Chương 695, cấp bậc hồng câu. Người rất đáng yêu bốn chữ giống như một môn cự pháo vang một tí nổ sụp hạ tuyết cửa lòng, tôn hậu phát cường đạo tựa như bá đạo sông vào lòng nàng vòng. Đụng được hạ tuyết mê ly không dứt, đỏ mặt được xem ngày mùa thu trái cây, nàng say rượu vậy, lão đảo đi ra từ cấm thành, bên thay không ngừng còn quân cái này bốn chữ, những thứ khác thay âm một mực cũng nghe không gặp. Đối hạ tuyết đánh giá nàng nghe qua nhiều loại đa dạng, đơn giản ra môn bất hạnh có hổ thẹn ra phòng, có người thậm chí cùng hạ tuyết tướng hoàn thân, sau lưng liền thịnh dậy chuỗi dài lời đồn đại, mang to hạ tuyết không có vị phụ nữ, càng không phải là một cái thuộc nữ loại. Tóm lại hơn ác độc nói nàng cũng bị qua. Duy chỉ có không có ai cùng nàng nói qua cái này bốn chữ người rất đáng yêu. Người phụ nữ cần chính là ca ngợi, trực tiếp như vậy lời tỏ tình chính là nhất ngớ ngáy ca ngợi, hạ tuyết giống như là hạ thiên bên trong ăn một chén nước ô mai, mùa đông bên trong bào ẩm liền một vò hương thuần rượu ngon, say được như vậy hoàn toàn. Một chiêu này tôn hậu phác là cùng lương xuyên học. hắn thẩm mỹ cũng là đặc biệt. Cùng Lương Xuyên quen biết trước hắn chỉ thích Trịnh Nhược Anh như vậy, không thích đỏ trang yêu võ trang cô nương, Chỉ tiếp Trịnh Nhược Anh đã sớm một lòng ở Lương Xuyên trên mình. Hắn chỉ là một muốn tư mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy hắn cùng Lương Xuyên không những không có trở mặt, ngược lại trở thành huynh đệ giống vậy bằng hữu. Hắn thấy Hạ Tuyết mặc dù không biết nàng thân phận, nhưng mà nàng không câu chấp tác phong còn có vậy cổ anh khí hấp dẫn sâu đậm liền hắn. Hắn không thích như vậy, chỉ sẽ đỏ trang theo thừa cô nương, Hắn là một cái người làm ăn, hắn càng thích cái loại này thẳng thắn ngay thẳng ánh mặt trời tiểu mỹ nữ. Cùng Lương Xuyên tiếp xúc nhiều, hắn tác phong cũng có một chút thay đổi. Hắn sẽ không giống cái này. Thời đại người có học như vậy, thích một người còn muốn trang được thanh cao, để cho cô gái tới theo đuổi. Hắn thích hắn liền trực tiếp bày tỏ, muốn chính là như vậy bá đạo tổng giám đốc trực tiếp, có thể thành hay không liền một câu nói, có nguyện ý hay không liền gật đầu một cái, trực tiếp như vậy phương thức cũng chính là hạ tuyệt loại cô nương này nhất không có sức miễn dịch phương thức. Thứ nhất là chúng chiêu, vừa ra chiêu đã đưa mệnh. Hắn bỏ lỡ Trịnh được Anh, cái này vừa đợi chính là mấy năm, rốt cuộc lại để cho hắn đụng phải một cái để cho hắn động tâm cô nương. Hắn không kịp chờ đợi tìm được Lương Xuyên, hỏi hắn cô gái này là lai lịch thế nào. Lương Xuyên nhìn tôn hậu phát vậy một mặt rõ xuân vẻ mặt, treo nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì tốt đụng phải? Ánh mặt trời từ giấy cửa sổ chiếu vào, để cho mặt hắn bàng hơn nữa ánh mặt trời. Hắn đầy ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, Tam Ca, ngày trước cùng ngươi ở đường phố đối diện trong cửa hàng vị cô nương kia là ai? Lương Xuyên bật ra, một chút dự cảm xấu từ nội tâm dâng lên, hắn trầm giọng nói, cô nương nào? Những ngày qua đi theo hắn chỉ có hai cái cô gái, một cái là Thẩm Ngọc Trinh, Ngọc Trình tôn hậu phát biết, sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, một cái khác chính là Hạ Tuyết, chẳng lẽ hắn chính là vị kia nữ giả nam trang đi theo cựu quản sự cô nương? xong rồi thằng nhóc này ánh mắt thật là độc à làm ăn hàng so ba nhà chuyên chọn tốt món ra tay cái này chọn con gái nhà ai không tốt hết lần này tới lần khác nhìn chúng người ta hạ tùng nhà con gái bà bối lương xuyên thở dài một cái lời này không muốn biết như thế nào cùng tôn hậu pháp nói tới tôn hậu pháp nghe hắn than thở tiếng cũng là sau lương run lên chẳng lẽ lại là thích hắn cô nương không phải đâu mình tại sao chuyên chọn người ta cô nương ra tay tam ca không phải mình anh ruột nhưng mà mấy năm này cảnh ngộ đó là so mình anh ruột còn thân hơn mình tổng không thể lại bởi vì người phụ nữ nếu danh hoa có chủ vậy ta cũng không có thể cưỡng cầu Tôn Hậu Phát trong giọng nói lộ ra vô hạn ngảm đạm, vừa nghiêng đầu muốn đi. Lương Xuyên nghe lời này, một cái cũng biết thằng nhóc này nghĩ sai, đem hắn kéo trở về nói, cái gì tên hoa chủ đùa bọn? Không phải sao? Tôn Hậu Phát cười khổ nói. Lương Xuyên mang hắn vào nhà, gặp bốn bề vắng lặng lúc này mới chậm rãi nói, hắn là hạ tủn con gái. Nghe vậy, Tôn Hậu Phát sắc mặt tái mét, không khác với bị Thiên Sét đánh trúng đại tống văn nhân địa vị là cao nhất, xã hội người phân bốn các loại, sĩ nông công thường, đi học sĩ tự xếp hạng thứ nhất, bọn họ con cái tự nhiên vậy liền theo gà chó tham tiền, nếu như là chàng trai có thể dựa vào cha chú công danh phong bạc mát nếu như là con gái đó chính là kết thân công cụ, có thể để cho gia tộc thế lực cao hơn một tầng lầu địa vị thảm nhất liền là thương nhân. đừng xem đại tống tướng Neybun. bán thế giới phát triển nhất, những thương nhân này địa vị đơn giản là bi thảm, bọn họ không có tư cách hưởng thụ một ít vật phẩm, ra cửa đi lại công cụ vậy bị hạn chế. vì thay đổi cái loại này cảnh ngộ, bọn họ liền nghĩ đến tìm một con rể ngoan phương pháp đội tới mình tiếp vàng. Bảng. bảng hạ bắt con rể cái này một từ chính là tới từ đại tống triều. ưu tú học sinh thành những cao quan này nữa thế, thiếu chút nữa là được những thứ này đại thương nhân chọn con rể mục tiêu. nhưng là vô luận như thế nào đổi chính là không có quan viên con trai cưới thương nhân con gái, thương nhân con trai cưới cao quan con gái. một khi không tuân theo, đó chính là từ cam hạ tiện. đây là không có thể vượt qua cấp bậc thường câu. mặc cho bọn hắn kiếm núi vàng núi bạc, người có học cho dù là ăn đều món luân cháo, vậy vô cùng thiếu gả con gái cho thương nhân làm người phụ nữ. người bình thường nhà là như vậy, lại càng không muốn sách đương triều phó tể tướng hạ tùng con gái. tôn hậu phát nếu như nói mới vừa rồi lầm lấy là hạ tuyết thích lương xuyên để cho lòng hắn hàn, bây giờ biết hạ tuyết thân phận, đơn giản là để cho lòng hắn bệ. ông trời tại sao phải như thế làm khó hắn? tôn hậu phát mất hồn đứng lên, không nói câu nào. Thẩm Ngọc Trinh muốn an ủi hắn, để cho Lương Xuyên trở lại, để cho hắn thật tốt bình tĩnh một chút đi. Nói lại hơn cũng không có dùng, cái này pháp Ca cũng vậy. Hạ Tùng đó là người bình thường sao? Hắn nếu là chịu kéo xuống cái mặt này, vậy ta liền. Ngươi nên cái gì? Thẩm Ngọc Trinh tò mò hỏi. Ta liền đem ngươi làm. Lương Xuyên một cái đánh về phía Thẩm Ngọc Trinh. Hạ Tuyết Từ bị tôn hậu pháp bá đạo khiêu khích sau này, đồng dạng là thất thần trở lại hạ phủ. Cựu phú thấy nàng lấy là nàng còn ở lo lắng mình thương thế, còn một cái sức lực an ủi cái này cô gái nóc. Hắn không có người yêu nơi nào có thể nhìn ra được một người đã nếm được tình yêu mùi vị. Hạ Tuyết ngồi ở mình khuê chính giữa phòng, trong phòng không có một kiện nữ công, không có một chút bột nước vị, để một ít đao kiếm, còn có một kiện món nam trang. Lúc này Hạ Tuyết mới phát ra được, tại sao mình không có cảng nữ nhân vị một chút, tại sao mình không giống cái khác cô nương như vậy đon trang, như vậy ôn nhu. Nàng thanh đao kiếm thu ném ra ngoài, để cho thị nữ lấy một chậu giặt nước một một phen, rất không thuần thục tìm tới bột nước đi trên mặt trước, làm thế nào cũng đúng mình trang điểm không hài lòng. Nàng nản lòng cầm bột nước bỏ lên trên bàn, vô lực ngồi ở gương đồng trước ăn nan hối hận. Cựu phú đi vào nàng gian phòng, thấy một bàn sốt sét, lúc này mới hỏi, Hạ nha đầu, người đây là thế nào? Tin Vũ Phú có ngu đi nữa cũng hẳn đoán được, một cái không để ý mình hình tượng cô gái một khi bắt đầu ở ý mình hình tượng ngay cả có trong lòng. Là nhà nào tài tuấn để cho chúng ta hạ nha đầu lòng đại loạn. Hạ Tuyết thẹn thùng túi lầu. Nói cho cừ bá, nhà ai tiểu tử như thế có phúc, thích hợp ta đi nói cùng lao gia nghe, cũng nên tìm một người thích hợp người ta. Hạ Tuyết một mặt tiểu non, thấp giọng nói, "Từ bá, ngươi nghe nói qua Tử Cấm Thành sao?" Cựu Phú vừa nghe khoát tay một cái nói, "Tự nhiên nghe qua, chỗ đó ngươi cũng không thể đi nhà." Cựu Phú thật giống như người già có cái gì không đúng, mặt liền biến sắc chuyển hỏi, "Chẳng lẽ là Tử Cấm Thành cái đó thiếu chủ?" từ cấm thành tôn hậu phát phú khả địa quốc người vừa anh tuấn còn trẻ quan trường rất nhiều người nhà cũng đang hỏi thăm xuất thân của hắn chỉ khổ nội hắn là một giới thương nhân một chút công danh cũng không có đáng tiếc tiểu phú cái này tự nhiên cũng là nghe nói qua chẳng lẽ mình mang cái cô gái này thích cái đó tôn hậu phát hạ tuyết mặt càng đỏ hơn thật thấp ảnh chân dung chim cút như nhau sắp chôn vào ống quần bên trong đi tiểu phú bàn tay đi trên bàn một trụ người chọn đứng lên tận tình khuyên hạ tuyết nói hạ nha đầu ngươi hồ đồ à ngươi biết người ta là thân phận gì ngươi là thân phận gì sao các ngươi hai không có trái cây ngon Hạ Tuyết bị Cựu Phú kích động dạng dọa sợ, nàng căn bản không có nghĩ như vậy nhiều. Nhiều năm như vậy tôn hậu phát là cái đầu tiên để cho nàng có một loại động tâm cảm rất người. Ngàn vàng dễ được phu quân khó tìm, gian nan như vậy đụng phải một cái, làm sao Cựu Bá cái đầu tiên liền phản đối? Cựu Bá, Hạ Tuyết ủy khuất mong chờ nhìn Cựu Phú, xin tha khoe tài liền hỏi. Hạ nháy đầu, vậy tôn hậu phát chính là một cái thương nhân, ngươi là Hạ phủ nghìn vàng thư hương môn đệ mấy đời nối tiếp nhau quan lại nhà con gái, cái nào làm quan sẽ đem mình gả con gái cho thương nhân, không muốn Hạ đại nhân không đồng ý, chính là ta cũng không có thể đáp ứng. Hạ Tuyết càng nghe càng sợ. Trước kia phàm là nàng muốn cái gì cửu phú không khỏi là này sao nghe vậy, có thể làm được lập tức làm, không thể làm vậy sẽ hết sức làm, duy trì lần này. Cha ngươi biết ngươi tâm tư sẽ tốt điên. Đây là đi các ngươi lão hạ nhà mộ tổ tiên trên tới phân người à? Hắn một cái thương nhân lại dám co lớn như vậy nghĩ không ăn phận, con quốc ghẻ muốn ăn thị thiên nga. Vào giờ phút này, Hạ Tuyết nhớ tới mình thân thế, nhớ tới vậy chưa từng gặp mặt mẫu thân, từ nhỏ cũng chưa có tình thương của mẹ, lại nghĩ tới ngày hôm nay ở Tử Cấm Thành nhìn vậy vừa ra kinh ngạc không dứt khiến nư u hồn, nội tâm sinh ra vô hạn thống khổ nàng thật sâu cảm nhận được nghiệp tiểu thiến vậy thích linh thải thần mà cầu không được người quỷ thủ đồ thống khổ thập lý bình hồ xương ma tiền thốn thốn thanh ti sầu hoa yên đối nguyệt hình đan vọng tương hố trích tiện liên lương bất tiệt tiên nàng chạy đến trên giường trốn vào chăn một lần một lần tái diễn cái bài từ này nước mắt không tự chủ liền chảy xuống hạ nha đầu trước kia lao đầu tử ta phụng bồi ngươi hầu tạ bị đánh ta cũng không có vấn đề dù sao cũng không cần yếu nhưng là hiện tại không giống nhau chuyện liên quan đến trung thân của ngươi việc lớn ta nhất định sẽ cùng hạ đại nhân đứng chung một chỗ từ hôm nay trở đi ta lại không thể để cho ngươi tùy tiện ra cửa Tiểu Phú biết trong chăn Hạ Tuyết nghe được gặp nói chuyện của hắn, nói xong cũng không có lập lại, liền trực tiếp phân phó nữ thì nói: Các ngươi nếu là dám giúp tiểu thư làm ẩu, cẩn thận ta cầm các ngươi bán được chồng kia viện đi. Hạ Tuyết bi từ trong tới, mặc dù mới một mặt, mặc dù hai người mới nói mấy câu nói, nhưng mà loại cảm giác này là như vậy khắc cốt ghi tâm, nàng thật giống như có thể rõ ràng tại sao phụ thân ở mẫu thân sau khi chết mấy thập niên này không lấy vợ nữa, đó là bởi vì trên thế giới lại không có vậy một người à? Mời ủng hộ bộ Y phẩm Long Vương. Chương 696, hậu phát tâm sự. Tiếm thuốc độ tiến triển đâu vào đấy, chiêm chi vinh bận biểu trong ngoài lúc đầu còn có một cái hạ tuyết cùng ở phía cuối làm trông coi, nhưng mà đột nhiên có một ngày cái này hẻo lạ cũng không tới vung tay múa chân, hai cái nháo được thanh nhàn, cao hứng hơn uống nhiều hai ly. Hạ tuyết thân phận việc giữ bí mật làm được vô cùng là thích hợp, một ngày kia bại lộ cho cái này hai người, chỉ sợ bọn họ sẽ hối hận chết, không thừa dịp hiện tại ra sức định hot người hạ ra, sau này cũng không cơ hội tiệm thuốc thuốc tủ độ tiến triển cực nhanh, các thợ mục được gấp 2 lợi tiền làm lên sống đi tới vị lại bảo thế chấp. tiết Quế vậy bắt đầu đến các nơi thu thập dữ liệu. Lúc đầu thành biện kinh tất cả đại thương nhân rối rít suy đoán cái này từ cấm thành bên cạnh phải trang muốn lần nữa khai trương một nhà nơi phong nguyệt, chưa từng nghĩ lại là một tiệm thuốc. Cái này cửa hàng quy mô thực sự quá lớn. Đầu mùa xuân biển Hà tạo vận đã bắt đầu lưu đủ lên. Trời nam đất bắc dược liệu một thuyền một thuyền không ngừng trở đến biển Hà phố lớn bên cạnh, lại thành núi liền dọn vào tiệm thuốc. Có biết hàng buôn bán thuốc không ngừng cười nhạt, thành biện kinh mấy nhà tương đối lớn dược đường, giống như quay về nguyên đường. Hiểu biết chính sát đường, dọn thể tiệm thuốc cùng chủ tiệm còn đặc biệt gom lại liền cùng nhau, cười nhạo tiệm thuốc này chủ nhân vừa thấy chính là một bại gia tử, dược liệu không thể so với lương thực, tích trữ được càng nhiều càng tốt. Ví dụ như đảng sâm khoản đông hoa, ý nhân ô rắn, những thứ này dễ dàng sinh trùng gặp chú, thả được càng nhiều thua thiệt được càng nhiều, còn có thiên đông bạch thuật loại giao dịch đi dầu lên mức, cũng không thể tích trữ quá nhiều, nếu không dược liệu liền sẽ nện ở trên tay mình. Giống vậy buôn bán thuốc những hàng này cũng không dám tích trữ tích quá nhiều, mới mở này tiệm thuốc đó là một thuyền một thuyền đi trong tiệm thuốc rời, chỉ sợ không ra một năm, tiền đều phải thua thiệt hết hơn vân vưa chính là có một tòa kim sơn cũng phải thiếu hụt. Tiệm thuốc hỏa kế lương xuyên dùng người cũng là trải qua một phen kín đáo sàng lọc, tiệm mới bắt đầu hắn không dám chiêu lai like người mới, chỉ sợ những thứ này trong người mới có lẫn vào một ít đối thủ cạnh tranh phái tới gián điệp, những người này chỉ cần ở dược liệu bên trong động một chút tay chân, y chết một hai người, tiệm bảng hiệu coi như là chết. Hồng bất phàm dưới tay một nhóm lớn tiệm tây người miền bắc, trong đó liền có một ít là thuốc đông y thế gia xuất thân hải tử, những người này có chung y căn cơ, đối dược liệu vào tay trình độ vậy so những thứ khác học nghề nhanh hơn, những người này rất nhanh liền từ thôn trang bên trong phân chia ra đặc biệt phái đến tiệm thuốc tới sử dụng ở lương gia trang sống đơn giản chính là làm ruộng. bọn họ sở trưởng cũng không phải là hầu hạ hoa màu. những người này mỗi cái người chí ít đều có 3 cái người bảo lãnh, bảo đảm da thế trong sạch, bảo đảm làm người chính trực, bảo chính lai lịch đàng hoàng. những người này nói chung bị lương xuyên thu nhận sau đó đều là ôm cảm ơn tim. lương xuyên còn có thể phát huy bọn họ sở trưởng, đem mình phụ huynh phát huy. đây càng là để cho bọn họ trong đầu càng kích. dựa theo dưới mắt độ tiến triển mở phát triển tiếp, kém không nhiều cuối tháng ba thời tiết trở nên ấm áp thời tiết, tiệm thuốc là có thể chính thức khai trương. biển hà lên băng chậm chậm bắt đầu hòa tan. Tàu vận cũng từ từ bắt đầu phồn vinh, các nơi dược liệu cũng có thể lục tục vận vào thành biệt kinh, đến lúc đó trong tiệm thuốc dược liệu mới có thể chân chánh phong phú đứng lên. Vạn sự đã sẵn sàng duy trì có ít đi hạ tuyết, liên tiếp mấy ngày đều không gặp cái cô gái này bóng người, chim chi vinh tiết quế ít đi hạ tuyết ở bên cạnh ông xòm, làm việc cũng càng lênh lẹ, hết thảy thật giống như càng tùng mau tiết ấu, trừ tôn hậu phác. Tôn hậu phác trước nửa đời là cùng đích đệ đệ ruột say mê vu ra tài chia nhỏ sau đó xem nhạt liền những thứ này thứ tầm thường, tự lập môn hộ đi theo lương xuyên đánh hạ một phiên trời, mình cũng coi là đỉnh tiên lập địa không thể so với hắn phụ thân thành còn kém. bây giờ là tôn hậu phát cũng coi là kim cương vương lão ngũ hoàng kim người đàn ông độc thân, muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc có gia tài có vô số, làm người chính phái làm việc lại là quang minh lỗi lạc. lương xuyên điểm chế cũng cảm thấy nếu là mình là một người phụ nữ, có thể gả cho tôn hậu phát như vậy chất lượng tốt ấm áp nam, vậy thì thật là mộ tổ tiên bốc khói xanh đợi trước tích đức, người chính là kỳ quái như vậy động vật, thành tựu càng cao tầm mắt vậy giống vậy càng cao. Hắn nhiều năm như vậy đụng phải cô nương không có 10 ngàn cũng có 8 ngàn, từ đầu đến cuối không có một cái có thể để cho hắn xem được mắt, khó khăn được đụng phải một cái, lại vẫn là chính hắn vậy tự nhận cao không thể leo tới chủ. Đối hắn mà nói, hắn đã có thể đánh bại cùng lứa 99% trở lên người đàn ông, nhưng là xuất thân của hắn quyết định hắn cùng những thứ này đi học do là quan trường những thứ này hiển quý là người dương nước lã, người có học nặng nhất xuất thân, nếu như nghề nông gia đình bọn họ còn sẽ nói là canh độc thế gia, thương nhân mà, đó chính là một phòng hơi tiền. Trong sách tự có hoàng kim phòng, ai nguyện ý cùng tích chữ cơ tích kỳ màng cơ hội làm cho người lăn lộn nói chuyện. Lúc đầu Tôn Hậu Pháp luôn là một bộ ôn văn lễ độ dáng vẻ, gặp thấy người nào cũng là bất ôn bất táo thân thể nho nhỏ bên trong thật giống như cất giấu năng lượng to lớn, có thể để cho người cảm nhận được hắn sức sống cùng nội hàm. Bây giờ pháp ca đi đâu? Từ thấy hạ tuyết một mặt, hồn vía liền bị câu đi, trong mắt không có thần thái, mỗi ngày lặng lẽ leo lên Tử Cấm Thành, ánh mắt nhìn đường phố đối diện cửa hàng suy nghĩ xuất thần. Tử Cấm Thành bên trong người gặp phải cùng hắn chào hỏi, liền đáp lại cũng không có, mạch như vậy đi qua, để cho người có chút kinh ngạc. Lương Xuyên mấy lần đụng gặp Tôn Hậu Pháp, nhìn hắn thật giống như biến thành một người khác, chỉ có thể không dừng được than thở, "Ưa a, thật đúng là mệt nhỏ cả." Thật tốt một cái ưu tú thanh niên chỉ như vậy biến thành cái sắt biết đi. Ngày này hắn lại sờ lên lầu chót, nhìn đường phố đối diện liền mong đợi có thể xuất hiện cái đó hồn khiên hồn anh bóng người. Đáng tiếc đợi nửa ngày dọn nước chưa hết gió lạnh đầy đủ bụng cuối cùng không có cùng tới muốn thấy người. Đừng đợi, nàng mấy ngày nay chỉ sợ là không xẻ ra cửa. Một cái thanh âm từ sau lưng truyền tới, không phải lương xuyên còn có người nào? Tôn hậu phát thân thể mẩn ra, khoe miệng một nụ cười khổ, thật giống như đang cười mình ngu dốt, vừa giống như đang cười mình si ngu. Người ta là thân phận gì, làm sao có thể hàng quý để ý mình cái này mà lưu thương nhân? Ta chỉ là đang suy nghĩ người cả đời này kết quả làm ưu đồ gì trước kia tổng cảm thấy có tiền thì có hết thảy hiện tại tiền nhiều được chưa dùng hết nhưng mà trong lòng vắng vẻ thật giống như mất cái gì đồ lương xuyên không thời gian rỗi danh cùng hắn ở chỗ này thảo luận đời người hắn là một cái vụ thường người người đàn ông mà tiền đều có còn bởi vì là chuyện của nữ nhân làm khó dễ vậy cùng những cái kia con gái yêu người không thích giang sơn hôn quân có cái gì khác biệt đầu góc nước vào ta liền hỏi ngươi ngươi thật sự là coi trọng hạ tuyết cái đó con bé điên tôn hậu phát nghe được hạ tuyết danh tự này người đột nhiên tinh thần tỉnh táo Mắt thường có thể gặp vậy hai mắt con ngươi có sức sống. Chỉ nghe hắn nói, tam ca ngươi không hiểu, ta mặc dù chỉ gặp nàng một mắt, nhưng mà ta đã nhận định nàng là ta yêu cầu người. Lương Xuyên nghe được đều nổi da gà, yêu ở giữa trai gái chính là như thế bất chấp lý lẽ. Ngươi thích nàng nơi nào? Trên người nàng nào có nửa phần nữ nhân vị? Ta phải nói ngươi đánh hạ lớn như vậy ra sản không tìm một cái đáng tin một chút người phụ nữ giúp ngươi lo liệu, cho cái này hạ tuyết không sợ nàng mấy năm cho ngươi toàn thua sạch. Tôn Hậu Phác cười khổ nói, ta đây là hy vọng nàng cầm ta những thứ này cố gắng cũng thua sạch, đáng tiếc không cơ hội nha. Lương Xuyên nghe được mỹ mắt thẳng vãng thượng tiên, ngươi như vậy người đàn ông chính là tiện, không đổi kịp người ta trước cùng người ta bảo đảm cái gì? Có tiền không có sao tùy tiện xài, người nhà lừa gạt về nhà sau này như thế nào? Người ta hơi lớn tay chân to một chút liền bắt đầu trên người ta phá cửa, đều là một cái tính xấu. Lương Xuyên chân thực không đành lòng tôn hậu phát cái này hay hậu sinh chỉ như vậy bởi vì yêu trở thành phế nhân, hắn thời đại học liền gặp qua rất nhiều ưu tú bạn học bởi vì yêu duyên cớ cầm mình cho nguyên phế, người đàn ông hoặc là chết trận xa trường hoặc là bách chiến công thành, bởi vì là một người phụ nữ từ cam rơi xuống quá không đáng giá. Ngươi mới cùng người ta nói qua mấy câu nói liền người ta tay đều không dắt lấy liền đoán chừng liền nàng là ngươi cả đời vạn nhất nàng không thích ngươi đâu chỉ gặp tôn hậu phát lại có những ngày qua như vậy vô hình tự tin cười nói ta xem nàng ánh mắt ta cũng biết tình ý của nàng không sai được lương xuyên đây là phải nói hắn tự tin tốt đây vẫn là kiêu ngạo đâu đối phương nếu là cái người bình thường nhà cô nương cũng được đi không cần nam sắc dùng kìm tiền cũng có thể giải quyết nhưng mà người ta là hạ tùng con gái cái gì gia đình thanh niên tài tuấn không gặp qua ngươi là người nhà ngủ vẫn là người ta có cái gì cái chui ở bên trong tay ngươi để cho ngươi như thế có lòng tin nếu là như vậy Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện ta giúp ngươi cầm hạ Tuyết đuổi tới tay. Đuổi tới tay. Tôn Hậu Phát không rõ ràng tại sao là truy đuổi, chẳng lẽ nàng chạy sao? Chính là lấy về nhà ý. Thật chứ? Tôn Hậu Phát xoay người không dừng được ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nhìn Lương Xuyên vậy nghiêm trang mặt phát giác mình có chút thất thố chỉ có ta có thể truy đuổi đến hạ cô nương, đừng bảo là một chuyện, mười sự kiện ta cũng đáp ứng ngươi. Lương Xuyên nói, hạ cô nương không phải người bình thường, người ta là đường triều tham gia tránh sự tiên kim, bao nhiêu người trông chờ mòn mỏi cũng muốn leo lên cái này cây cao chi, ngươi mặc dù trong tay có toả kim sơn nhưng mà thân phận bày ở nơi đó ta ngày hôm nay thì phải ngươi. Nếu như ngày khác cái này có chuyện đẹp tắt thành sau đó, ngươi không thể có mới nối cũ, không thể qua sông rút cầu gặp dị tư di chuyển lạnh người ta hạ cô nương. Nếu không ta không tha cho ngươi. Lương xuyên cùng Hạ Tuyết tiếp xúc không mấy ngày nữa, nhưng ở ngắn ngủn ngày giờ bên trong đầy đủ biết Hạ Tuyết cái cô gái này, mặc dù nàng tính cách có không tốt địa phương, nhưng mà bản tính thuần lương nhưng là hàng đầu cô nương tốt, từ đối đãi cựu phú cũng có thể thấy được. Nước mắt kia là thật tình thật ý thêm nữa cha hắn là Hạ Tùng, lão đầu này cũng không phải là hiền lành, nếu là cưới liền con gái hắn về nhà là muốn chơi gây ra, Hạ Tùng cái đầu tiên sẽ không bỏ qua hại con gái hắn. Người, tôn hậu pháp cái đầu tiên được chết, hắn chết liền sau này, mình chân sau vậy muốn đi theo đi. Chỉ gặp tôn hậu pháp kiếm chỉ hướng lên trời, vẻ mặt nghiêm túc thề nói, ta tôn hậu pháp dùng chúng ta tôn gia tiên nhân ở chỗ này thề, hoàng thiên tại thượng, nếu như ta tôn hậu pháp cuộc đời này may mắn tìm được hạ cô nương, dâu ta có phụ nàng mà nói, làm bệnh nặng chuyển thân gia tài tan hết, cuộc đời này chịu hết đau khổ mà chết, thật là ác độc lời thề, xem ra thằng nhóc này là tới thật. Lần này thì phải xem xem hạ tuyết thái độ, vạn nhất thằng nhóc này lại là tương tư đơn phương vậy thì xong rồi, nữ truy đuổi nam cách tàng vải mỏng, nam truy đuổi nữ cách tần núi. Hãn Tôn Hậu phát truy đuổi Hạ Tuyết, đó là cách vạn trọng sơn, ngàn khó khăn vạn trở không quá đáng. Ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, buổi tối đổi cả người sạch sẽ người làm vụ, cùng ta đi một chuyến. Đi nơi nào? Đi hạ phủ còn có thể đi đâu bên trong? Tôn Hậu phát cả kinh nói, "À, nhanh như vậy liền đến cửa cầu hôn. Ngươi ủng hộ bộ nhân đạo chẳng thiên." Chương 697: Gặp lại Hạ Tuyết. Nếu không tại sao nói yêu ở giữa người là không có đầu óc, đến cửa đi cầu hôn. Thua thiệt ngươi cũng dám muốn, ngươi nếu không sợ bị hạ tùng loạn đao phân thây sau đó chôn vào vườn rau bên trong đi làm phân bón liền cứ việc đi cầu hôn. Hạ tùng người này mặc dù yêu tiền, nhưng mà từ hắn một bộ con gái nô chiêu thức là có thể nhìn ra bưng nghệ. Hạ tuyết tuyệt đối là hắn trong lòng thịt, Nếu ai ở trong lòng hắn khuyết thịt, kết quả nhất định rất thảm. Đi trước thăm dò một chút, hạ cô nương ý tứ nói sau, nếu là chàng lưu tình nữ không muốn cũng tốt để cho người chết liền điều này một tướng chết chi tâm. Lương xuyên không muốn nhìn tôn hậu pháp rơi xuống, chỉ có thể nhắm mắt để cho chuyện này có chút chuyển cơ. Bước đầu tiên chính là xác định là hay không đúng như tôn hậu pháp mà nói, thằng nhóc này vài ba lời liền đem người ta hạ ra tiền kim ăn được gắt ao. Tràng lưu tình nữ cố ý. Vậy chuyện này mình chính là biết thời biết thế tắc thành một cọc chuyện đẹp, nếu không mình liền bị coi thường không có chuyện tìm rút ra. Hạ phủ cung tử cấm thành khoảng cách quá gần, mấy bước đường liền đến. Lương Xuyên về trước Hạ phủ, chỉ gặp Hạ phủ bảy trận mà đợi, phòng thủ nghiêm nghiêm, như Long Đại Định vậy. Lương Xuyên vào cửa, bên trong phủ nam nam nữ nữ thần sắc vội vã, người người mang trong lòng có chuyện. Lương Xuyên về trước nhà của mình vòng vo một vòng, đổi thân trang phục và đạo cụ, sau đó lại chạy tới Hạ Tuyết cư trú Tây Dương. Lúc đầu Tây Dương trước cửa có thể răng lưới bắt chim vắng ngắt, bởi vì Hạ Tuyết mình vậy đều không ở trong nhà mình. Ngày hôm nay thay đổi trạng thái bình thường. Bọn hạ nhân cầm trong tay trưởng côn đứng ở cổng sân, còn có hạ Tuyết, tùy thân hai người hộ vệ, môn thần vậy đứng ở tây sương miệng. Tỷ tỷ làm phiền hỏi một tí, trong phủ đây là chuyện gì xảy ra, làm sao người người thần sắc hốt hoảng dáng vẻ. Lương Xuyên ngăn cản một tên hạ Tuyết bên trong nhà nữ tỷ, khách khí hỏi. Nữ tỷ biết gần đây tiểu thư cùng vị này Lương Xuyên công tử đi được tương đối gần, mình vậy đi theo hạ Tuyết nhiều năm, sống chung ra cảm tình, không thêm suy tư toàn bộ thoái thác nói, Tiểu quản sự cái này mấy ngày không biết quất cái gì gió, ngày xưa đối tiểu thư là này sao nghe vậy không thêm can thiệp, từ trước mấy ngày dậy liền cấm tiểu thư đủ, không hứa tiểu thư ra cửa. Nếu là để cho tiểu thư Lưu liền tại chỗ trưởng giết chúng ta." Lương Xuyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này cựu lao đầu tốt sắc bén thủ đoạn. Khó trách mấy ngày nay không gặp cái này một cách tinh quái hạ tuyết, nguyên lai là để cho cựu phú cho câm túc. Không biết là bởi vì chuyện gì. Nữ tỷ thở dài một cái nói, nhắc tới cũng kỳ, trước kia tiểu thư mỗi ngày đều cùng nhỏ hồ tôn tự như, tinh lực thịnh vượng được không giống tung tăng sức sống mười phần, ít ngày trước từ bên ngoài trở về người giống như biến thành một người khác, cả ngày rên rỉ than thở ăn năn hối hận, luôn luôn còn lén lén hết hai giọt nước mắt, để cho người nhìn cũng đau lòng, mấy ngày kế tiếp người cũng gửi lời tướng Lương Xuyên vừa nghe trên mặt có lòng thích thích cùng cùng đi, trong bụng nhưng là đại hỉ không dứt, thật chẳng lẽ cùng Tôn Hậu Phác nói như nhau, thật hạ Tuyết liền cùng hắn gặp mặt một lần, hai người liền dụ dỗ, nhát không là vừa thấy đã yêu. Xem ra có triển vọng. Lương Xuyên hỏa tốc ra phủ, chạy thẳng tới Tử Cấm Thành, tìm tới Tôn Hậu Phác nói, thằng nhóc ngươi không lừa gạt ta, mau mau thay quần áo, một lát theo ta vào hạ phủ. Kim giao cho Tôn Hậu Phác tìm tới cả người gã sai vặt phục trang cho Tôn Hậu Phác thay, người rựợ vào ăn mặc, đổi cả người người làm phục sức Tôn Hậu Phác lập tức không như vậy bắt mắt, chí ít đặt ở trong đám người chẳng phải gai mắt. Tôn Hậu Phác không giống Lương Xuyên người ta cao lớn không cần ăn mặc vậy phá lệ xuất chúng. hắn thay xong quần áo, hai tay nâng một hơi từ đàn bảo hàm, giống như đến hạ phụ cho lễ người, người như vậy mỗi ngày không có 80 cũng có 100, trăm, nườm nượp không ngừng. thân phận của hai người tự nhiên không có đưa tới lính gác cửa đàng y, rất quen thuộc phòng ngoài mà qua. Lương Xuyên cầm tôn hậu phát dẫn đến nhà của mình bên trong tạm thời ở ban ngày người nhiều thái mắt lẫn lộn không tiện làm việc, chỉ có thể chờ đến ban đêm đêm tối gió lớn tốt xem tình thế mà làm. là đêm, Lương Xuyên kêu thêm tôn hậu phát, hai người không có cẩn thay quần áo, vẫn là thường ngày thường phục, gión ra gión dén đi ra cửa phòng, đi tây xương mò đi. nhân lúc canh ba toàn bộ hạ phủ yên lặng nghiêm túc, tây xương trước cửa hộ vệ phần lớn là tây quân hạ tùng mang ra ngoài bộ hạ cũ, những người này cùng vô lại xuất thân hộ viện không cùng, bọn họ đi tây xương trước cửa một chạm giống như hai cây láo tùng động một cái cũng không động. Hạ phủ bây giờ canh phòng là ngoại lòng nội chặt, nhìn chiến đấu trận mạnh mẽ trên thực tế chính là được cựu phú phân phó không để cho hạ tuyết đi bên ngoài chạy loạn mà thôi. Thành biện kinh có còn hay không người nào lá gan lớn như vậy, dám đến hạ phủ chống đồ? Bọn hộ vệ chỉ để ý giữ được tây xương cửa, những địa phương khác tự nhiên sẽ không đi chú ý, hạ tuyết luôn không khả năng leo tường chạy chứ. Hai người mò tới hạ tuyết sau nhà tương rào. Tường rào bên cạnh vừa vặn có một tòa đá thái hồ làm thành hòn non bộ. Lương Xuyên mượn lược một cái, dưới chân nhảy một cái liền nhảy lên đổ tường. Tôn Hậu phát cùng Lương Xuyên không có biện pháp so, hắn vụng về bắt hòn non bộ kẽ hở cố hết sức muốn leo lên, một cái không cẩn thận người liền rớt tới đất trên, trên mình kẽ được cả người là tổn thương. Chặt chặt ngươi cái này nhà giàu sang suất thân chính là không giống nhau, không giống chúng ta cái loại này lớn nhỏ ở trong núi móc trứng chim. Mau chớ nói, một sẽ cho người nghe gặp dơ bẩn hạ cô nương trong sạch. Kéo ta một cái. Ha ha, ngươi đều phải nửa đêm vào người ta khuê phòng liền còn sợ dơ bẩn người ta danh tiết. Lương Xuyên nhận lấy tôn hậu phát tay kéo một cái, trực tiếp đem hắn nhấc tới trên tường rào. Lần trước leo tường lật vẫn là Đinh Vị con gái ngoài phòng, mình làm tất cả là chuyện gì? Chuyên chọn phó tể tướng nhà tường rào lật, bất quá khá tốt cái này hạ tùng con gái cùng Đinh Vị con gái không giống nhau, một cái là bắt gian, một cái là trợ công. Hai người lật vào tây xương bên trong, trừ cổng sân mấy người, cả viện yên tĩnh được đều là côn trùng nhỏ kêu to. Trong phòng nhàn nhạt, nhạt ánh đến tấm da giấy cửa sổ, chỉ gặp một cô nương nghèo đầu nâng thai kinh ngạc nhìn ngồi ở bên trong phòng. Thập lý bình hồ xương mã tiên, thốn thốn thanh tì sầu hoa yên chính là trước mấy ngày mang hạ tuyết ở tử cấm thành nhìn vậy một thiến nữ ưu hồn tiểu thiến nhớ nhung ninh thái thần tặng cho hắn vậy bài thơ tình tôn hậu phác nhìn ngũ oán bóng dáng chủ động đi tới bên cửa sổ lấy dũng khí nói đối nguyệt hình đan vọng tương hố, trích tiện liên lương bất tiện tiên người trong phòng ảnh giật mình lử ai giọng nói kia bên trong không giấu được mong đợi khát vọng ngạc nhiên mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ tới ở trong nhà mình đêm hôm khuya quét thời điểm thật xuất hiện mình muốn thấy người kia thật chẳng lẽ là thiến nữ ưu hồn tôn hậu phác cách giấy cửa sổ hướng về phía có người trong nhà ảnh hành một cái lễ hai người giống nhau giọng nói tử cấm biệt ly tiểu sinh đối cô nương tướng niệm quá sâu cuộc đời này chỉ mong gặp lại cô nương một mặt chết cũng không tiếc tiểu sinh cả gan ban đêm xông vào cô nương khuấy cát mong rằng cô nương thứ lỗi thật sự là hắn Hạ Tuyết đẩy một cái giấy cửa sổ chỉ gặp trong bóng tối tôn hậu phát đội cả người người làm quần áo bất quá mặt vẫn là gương mặt đó chỉ bất quá gầy đi không thiếu nhìn mình hơi cười nói gió xuân không dao động không phải tôn hậu phát còn là ai Hạ Tuyết cũng là tính tình thật hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới phía sau còn có một cái canh trường lượn xuyên cẳng chân một bước trực tiếp từ cửa sổ xoay mình ra một cái nào tới tôn hậu phát trong ngực trong mắt cầu nước mắt ủy khuất nện hắn lục nói ngươi như vậy xông đến ta xương phòng tới chuyển Chuyện đi ta như thế nào? Gả cho người khác." Lương Xuyên Tim cười nói, ngươi cũng nhào tới người ta trong lượt còn hỏi người ta làm sao lập gia đình. Đây rõ ràng là bá vương ngạnh thừa cung, người buộc nhà Phác Ca muốn kết hôn ngươi đi. Chắc chậc, Phác Ca, ngươi mẹ hắn mấy năm nay bạn lánh sợ trường à? Hạ tụ nuôi mấy chục năm tốt món liền để cho ngươi gặp mặt một lần liền cho hủy đi, khá tốt không phải con gái ta, nếu không máu cũng có thể khí phún ra." Lương Xuyên không dám lại xem cái loại này câu đáp thành gian, nhát không, là nồng tình mật ý tình cảnh, tựa đầu vặn qua một bên, chỉ coi mình là không khí. Lương Xuyên lắc đầu một cái, Hạ Tuyết cô gái này là thật đối dạ dày mình miệng, làm việc làm gió cùng hiện đại cởi mở cô nương như nhau, dám yêu dám hận, tôn hậu phát cùng mình lâu suy nghĩ bị mình bị nhiễm, chưa thấy được loại chuyện này vượt qua lễ phép, vậy chính là như vậy cô nương, có thể tôn hậu phát mới nhất chúng ý tôn hậu phát gặp Hạ Tuyết vậy kinh thế hai tục nào lên, cũng là hoàn toàn như vậy liền cô gái này tâm ý, đau lòng còn không kịp đây, làm sao sẽ bỏ được nàng đi gả cho người? Ngoài, hai tay theo bản năng siết sao đem Hạ Tuyết ôm vào trong ngực, rất sợ cô gái này chạy mất. Ta nếu có may mắn cưới cô nương làm vợ, cuộc đời này tuyệt không nạp tiếp, một long một dạ chỉ đợi cô nương tốt. Tôn hậu phát nhu tình nói người đàn ông ai không có tam thê tứ thiếp, cũng không thể xem cha ta như vậy si tình, cả đời chỉ đối với ta nương một người tốt, mẹ ta sau khi đi hắn lại cũng không có tụ huyền, hạ gia chúng ta hương khói vậy đoạn. Ơ, cái này Hạ Tuyết còn rất thông suốt, đều không qua cửa cũng giúp Tôn Hậu Phác tính toán dậy ai tiếp hương khói đại sự, cái này hai người thật đúng là vương bắt xem đậu xanh, thứ nhất là vào mắt. Tôn Hậu Phác đầu tiên là trong lòng ấm áp, chờ ánh mắt lại tối xuống nói, chỉ là Hạ đại nhân chịu đem ngươi hứa cho ta sao? Hạ Tuyết vừa nghe nói cũng là sắc mặt một xám, tạm tư thần dương nói, hắn nếu là không nguyện ý ta liền treo cổ, dù sao ta đời này đủ khổ còn sống cũng không có cái gì ý, đi xuống bồi bồi mẹ ta, tuyệt đối không thể. Lương Xuyên liền vội vàng cắt đứt hai người nói nói, ta nói các ngươi hai cái nói đủ chưa? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, một sẽ có người đụng gặp các ngươi sự việc hai người chúng ta liền được hành ra hạ phủ. Có lời ngày khác nói sau, nhanh chóng rút lui. Tôn Hậu Phác mọi thứ không biết làm sao, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên làm cái loại này trộn ngọc chuyện, khẩn trương được hắn là lòng bàn tay suốt mồ hôi, chỉ là được Hạ Tuyết tâm ý mới tùng Hạ tâm tới. Lương Xuyên một nói một trái tim lại sét lên, Hạ cô nâng ngươi cho ta, ta Tôn Hậu Phác cuộc đời này không ngươi không lập gia đình nói xong liền xoay người cùng Lương Xuyên chuẩn bị rời đi Hạ Tuyết bắt lại tôn hậu phát tay hai mắt ngấn lệ mê ly nói ta tin tưởng ngươi tôn hậu phát vỗ vỗ tay nàng dưới mắt vuốt ve không có nửa điểm dùng chỉ có thể ngày sau phương giải Lương Xuyên lui về phía sau mấy bước một cái chạy lấy đà lần nữa nhảy lên tường rào rung xuống tay đem tôn hậu phát xách ra đi lên ta vốn là chỉ nói thằng nhóc ngươi là có người ta cái gì cái chuaôi không nghĩ tới tán gái còn như thế có một tay xem ra trước kia là ta xem thử ngươi tạm ca ngươi nói đùa ta chỉ là dùng ta nhân cách mỹ lực chinh phục hạ cô nương mà thôi ngươi biết chúng ta tới giữa cảm tình không có sám tạm bất kỳ lợi ích Được được được, thằng nhóc ngươi có thể ngậm miệng. Mời ủng hộ bộ nhân đạo chẳng Thiên. Chương 698, kiếm tiền phương pháp. Lương xuyên thay tôn hậu pháp cao hứng, nam truy đổi nữ cách tần núi, nữ truy đổi nam cách tầng bải mỏng, đừng nói hạ tụng môn đệ cao quý, nhưng mà hắn cuối cùng là hạ tuyết phụ thân, một cái thương yêu con gái phụ thân. Chỉ cần là cha mẹ cũng chưa có không là con cái làm lâu dài dự định, cái nào cha mẹ có thể bẻ được qua con cái. Lại không tình nguyện cuối cùng không trả được theo con cái ý nguyện tới. Có hạ tuyết thái độ, cái này cục nhân duyên coi như thành công một nữa, đây là ý trời, còn dư lại một nửa kia chính là chọn nhân sự, thật bất ổn sao? rung rung sức một cái hẳn là có thể bắt lại. Tôn Hậu Phác ở hạ phủ ngủ một buổi tối, mấy ngày qua hắn đêm không thể chợp mắt, thấy Hạ Tuyết sau đó một viên treo tim cuối cùng ăn để xuống, vừa cảm giác đến bình minh khỏe miệng đều là cầu cười. Nhìn ngủ yên Tôn Hậu Phác lương xuyên ngửa đầu nhìn nóc nhà, chuyện cũ bắt đầu một kiện kiện xông lên đầu. Hắn nhớ tới năm đó vậy nóc khắp nơi lọt gió nhà lá, nhớ tới cùng chung hoạn nạn nghệ đường, những năm này mình cùng hắn tụ thiếu cách nhiều, nhìn cháu Hạ hai người, người nguyên đồng tan động, rốt cuộc không kềm chế được đối nghệ nương như nhung, tối nay đổi hắn mất ngủ đáng chết Hạ tụng, buộc mình đi theo hắn tới bệnh đình, dùng tân vô bệnh sinh mạng tới uy hiếp mình, nhưng lại không nói minh minh ý đồ thời gian mỗi ngày làm như vậy hao tổn, kết quả mình lúc nào mới có thể hồi hương hóa. bây giờ không phải là một người ở chờ mình, đã là bốn người. cha không dạy con từ qua, trẻ con chết một ngày thiên địa lớn lên, mình nhưng không có cách nào ở bên người bầu bạn, cái này như thế nào là một cái xứng chức phụ thân. bữa nay trở lại từ cấm thành, tôn hậu pháp thay đổi mấy ngày chăn trưởng, trong lầu người làm thấy chủ nhân khôi phục thần thái, mỗi một người đều mặt mày vui vẻ hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. tôn hậu pháp cấp không thể đợi lại tìm lương xuyên hỏi chuyện này như thế nào mới có thể đẹp làm thành. lương xuyên chỉ có thể nói cho hắn, chuyện này muốn thành làm dễ dàng. Người nhà cô nương ngủ với làm lớn bụng chuyện này coi như thành, bất quá làm như vậy nguy hiểm quá lớn, một làm không tốt hạ tùng liền sẽ đem tôn hậu phác làm thành phân bón. Tôn hậu phác rốt cuộc cũng là một người thật thà, vừa nghe lương xuyên như vậy thô bạo cách làm không ngừng ngắt đầu, ta cùng hạ cô nương yêu thật lòng, không qua trước cửa tuyệt không thể hổ thẹn người trong sạch, chuyện này như có văn nhất, dạy hạ cô nương lấy vì sao khuôn mặt là người. Lương xuyên trong lòng tức giận mắng, ngươi mẹ hắn cũng dám lửa đem đi người ta khuê phòng đi cho người, bây giờ còn đang ta bên cạnh trang trong sạch. Hạ tùng loại người này là ăn cứng rắn không thổi mềm, ngươi dùng loại phương pháp này hắn vì danh tiết tổng không thể để cho con gái hắn đi chết chứ bất quá lương xuyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chết vậy không phải là hạ tuyết giữ hạ tùng tắc phong thậm chí sẽ để cho hải tử sanh ra được, sau đó đem tôn hậu phát cho giết, làm phân bón. ngủ người con gái nguy hiểm quá lớn, lương xuyên cũng sợ gặp bạo ứng, nghĩ tới nghĩ lui ngủ không yên linh giấc, tiêu triển chiêu ra hạ phủ, bốn phía đi đi một vòng, tính toán như thế nào mới có thể tốt hơn phương pháp, vừa phương hạ tùng cam tâm tình nguyện cầm con gái giao cho tôn hậu phát, lại sẽ không có nửa điểm hậu di chứng. hạ đêm khó mang ngủ, đợi khoa vắng vẻ dựa vào không tiếng động, lương xuyên rúc ra cửa đi một chút, kéo hạ phủ bên trong triển chiêu một đạo đi ngoài cửa đi. Mấy ngày liên tiếp không gặp chiến chiêu, người này không có chuyện làm lại phát phúc không thiếu, hạ tụng cho nhiệm vụ của hắn là giám thị mình, bất quá hắn đã bị tự mua thông, hiện tại thành người mình, hắn vậy lười được để chói bộ mình, hắn biết mình sẽ không cho hắn thêm phiền toái, mỗi ngày ít rượu uống tiểu khúc hát dễ chịu được không được, nơi nào có thể không mập ra. Qua mấy ngày ta cầm ngươi giới thiệu cho bao đại nhân làm hộ vệ, ngươi mập được cùng heo như nhau còn có thể bắt kẻ gian bắt hung. Ở nơi này là mập. Những thứ này rõ ràng là béo thịt có được hay không, có thịt mới vừa có khí lực, hơn một lượng thịt 2 3 người gạt không được ta thân. Hai người đi liền trở lại Tử Cấm Thành. Từ cấm thành thông lửa sáng rực, tuy là nửa đêm về sáng như cũ xuân tiêu y ấm áp, nửa đêm sau quý khách lại nhiều nhất, nên đón đưa về đạt quan quý không thể thăng kế, triều đình tuy có làm quan viên không được ra vào tiểu lầu hội sở, nhưng mà loại vật này chính là lông gà lại tiễn, đối phó những cái kia không có chỗ rửa vững chắc nhỏ quan viên thời điểm lấy ra chính là lệnh tiễn, đối lại những cái kia đặc quyền cấp bậc hình không được đại phu, đối bọn họ mà nói chính là một cây lông gà. Người dân đâu, cuối đông đầu xuân trong cuộc sống, trừ người nông gia tất cả loại sinh kế còn chưa có bắt đầu, mọi người rơi vào thanh nhàn, lúc này không đi sung sướng một phen còn đợi lúc nào. Trong lầu một như thường lệ vân náo, Lương Xuyên hồi đến trên lầu, Thần Ngọc Trinh đã sớm ngủ, trong lầu còn có một bóng người, Lương Xuyên đi tới, chỉ gặp Thạch Đầu một người ngồi chơi tại án trước này, trên mặt bàn bày một vò năm xưa rượu Thiệu Hưng, tản ra hòa hợp hơi nóng, lộ vẻ mới vừa ấm không lâu sau. "Cái này giờ là giờ gì ngươi không ngủ học người khác ở chỗ này uống rượu?" Ngươi mấy tuổi?" Thạch Đầu dơ chén uống hết liền một ly, hận hận nhìn Lương Xuyên, không nói một lời. "Làm sao không thoải mái?" Thạch Đầu nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, "Tam ca ngươi không phụ hậu, mang những người khác kiếm tiền chỉ bỏ lại ta một cái, tiết kế đó là người nào? Ngươi cái con trai cùng nuôi một đầu áo mũ cầm thú tựa như" Ngươi tình nguyện kéo người như vậy một cái cũng không chịu giúp ta. Ta nói thẳng nhóc ngươi bị cái gì kích thích? Nguyên lai like là vì chuyện này. Lương Xuyên ngồi xuống, cho Triển Chiêu chia một cái chén lớn rượu. Một người rót đầy một tô rượu tiểu hưng, rượu mùi thơm khắp nơi tiểu sắc tuần hậu. Ở nơi này khí trời rét lạnh bên trong đầy uống lần trước chén, thật thật là cả người thoải mái. Nước càng uống càng hàn, rượu càng uống càng ngấm áp. Lương Xuyên bên uống vừa nói, liền Triển Chiêu cũng không nhịn được khen, rượu ngon. Lương Xuyên tỉ mỉ thưởng thức trong chén rượu, chậm rãi đem chén để xuống. Juju nhớ lại nói, ta xem ngươi cái tuổi này thời điểm, khi đó mỗi ngày phải đi học vì chính là thi đậu một nơi tốt học giáo, không, hẳn cứ gọi học đường mới có thể trông cậy vào ngày sau có một phần tốt sự nghiệp. Nếu là ta có khác biệt người giúp một cái, có thể vậy chưa đến nỗi bây giờ như vậy vất vả. Không giống nhau. Thạch Đấu nói, ngươi là chúng ta Hưng Hóa đệ nhất người tài giỏi, ai còn có thể dạy ngươi? Ta giống như một khối đá, lại túi vừa nát, cha ta đều nói ta đời này không việc gì trông cậy vào. Cha ngươi cũng giúp ngươi đánh hạ một tòa Kim Sơn ở Hưng Hóa, ngươi còn phải cố gắng cái gì? Núi vàng cũng có ăn không ngày hôm đó, ta cái gì cũng sẽ không. Tương lai con trai ta như nhau cái gì cũng sẽ không lương xuyên khẽ mỉm cười, ngươi ngược lại là hiểu được đạo lý này. Ta chỉ muốn làm một fan sự nghiệp trở về để cho cha ta cực kỳ nhìn một chút. Thạch đầu cần phải thành thục nhưng lại mang hai điểm trẻ chung hết ta. Người tuổi trẻ ngựa như vậy ta thấy cũng nhiều, luôn nghĩ mình đánh ra một phiến thiên địa. Quay đầu lại mới có thể rõ ràng. Đời người đáng quý đều là ở phía trước biết phụ mẫu bình thường, thừa nhận con cái bình thường, cuối cùng mới là cùng mình hòa giải, biết mình bình thường. Còn trẻ hết sức lông dong là bao nhiêu người bệnh trung, luôn cho là mình là người trên người, cuối cùng mới hiểu mình không bằng người trong tư bất quá thạch đầu như vậy thiếu niên đã so đại đa số người cường thượng quá nhiều rất nhiều người ngồi hưởng tổ tiên đánh rất xuống giang sơn ham ăn biến làm dưỡng thành rất nhiều thiếu niên hư tập quán thạch đầu chịu mình đi ra sông một phen thiên địa trịnh tổ lượng đã có thể cười trung chím lương xuyên nhìn thạch đầu nếu là hắn không được vào nói vậy không cần phải ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu đi xuống xem xem tiểu khúc rút ra hút thuốc ngày so thần tiên còn thoải mái hiện tại tôn hậu phát một cái khốn khổ vì tình một cái thạch đầu là sự nghiệp mệt mỏi có riêng phi não mình cứ liền thạch đầu biểu tỷ trịnh nước anh dự bối phận hiện tại coi như mình cùng thạch đầu vậy coi là quan hệ họ hàng mang cố Phải nói có làm ăn không mang theo hắn cùng nhau làm còn thật không nói được. Nhắc tới biện kinh trời đất bao la, có tiền vốn nói làm điểm làm ăn gì cũng so những địa phương khác tới phải cho giao dịch. Dân chúng nhân khẩu cơ số lớn, bất kỳ một người nào vật kiện nhỏ chỉ cần có thị trường, nhân với một triệu cũng có thể được lợi cái buồn mãn bất mãn. Không giống trước kia phượng sơn nông thôn, làm ăn bản xứ thị trường cơ hồ không có, chỉ có thể dựa vào qua lại thương nhân làm một ít lỡ đường mua bán. Đại phú đại quý không thể nói, phối hợp cái ấm no cũng có thể thành. Nếu không như vậy, ta mấy ngày nay còn muốn một cái kiếm tiền phương pháp, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Thạch Đấu đại hỉ con dùng thảo luận cái gì? Những năm này ta nghe ngươi nói tiền kiếm được là cha ta kiếm 10 lần có thừa, liền cha ta như vậy thương nhân đều không đạt tới ngươi ánh mắt tốt. Cha cùng ta không giống nhau, hắn là người có học xuất thân, ta từ nhỏ liền khắp thế giới lưu lạc, cho nên ta có thể bắt được cơ hội tương đối nhiều, sau này ngươi cũng không có thể tự coi nhẹ mình cha ngươi, nhớ chưa? Ở Tây Bắc, nếu không phải trịnh tổ lượng cuối cùng mấu chốt bỏ tối theo sáng, hắn tuyệt tại có thể cầm Lý Nguyên Hạ bức ra, càng không thể nào đem Tây Hạ quốc lực thật to tiêu hao hết. Mình là người xuyên việt, nắm giữ những người này không thể nắm giữ vô số tư liệu, như vậy hành vi coi là là làm thiên đại lừa đảo mà trịnh tổ lượng ngay cả một tiến sĩ cũng không có thi đầu, lại có thể giúp Lý Nguyên Hạo bảy mưu lập kế quyết thắng nghìn giảm, đây mới là mẹ hắn chân chính người có bản lĩnh. Ta ghi nhớ. Mấy ngày nay phát ca chuyện vậy làm được ta choáng váng đầu não trướng. Ngươi mấy ngày nay trước đem tử cấm thành hỗ trợ chăm sóc một tí, mấy ngày nữa ta đến trong thành vòng vo một chút có cái gì có thể kiếm tiền phương pháp, đến lúc đó cùng nhau mang theo ngươi. Thạch Đầu tò mò hỏi, phát ca nhi cái này mấy ngày mất hồn mất vía, có phải hay không làm ăn lô vốn? Lương Xuyên nghe lời này một cái, đột nhiên nghĩ đến trước mắt cái thằng nhóc này, liền hỏi, ta nói thằng nhóc ngươi vậy lớn rồi. Làm sao không tìm cái đối tượng cũng được nhà, có câu nói là thành gia lập nghiệp, từ xưa đều là trước lập gia đình lại lập nghiệp, ngươi không gấp sao?" Thạch Đầu khoát tay một cái nói, "Có gì phải gấp, trên đời người phụ nữ thì có nhiều, cha ta liền cảnh cáo ta, lần này ta trở về thì cấp cho ta an bài một mối hôn sự, giúp chúng ta chỉnh ra hơn mấy cái truyền tông hứa khói, tiền không tốt được lợi người phụ nữ còn khó tìm." Lương Xuyên ngạc như vậy, quả nhiên mỗi người hôn nhân xem đều là không giống nhau, Tốn Hậu phác bởi vì là một cái hạ tuyết có thể tìm chết vì sống, lại xem xem người ta Thạch Đầu, người phụ nữ ở hắn xem ra cũng chính là công cụ sinh sản. Lương Xuyên từ từ uống rượu, mắt nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt mặt đất, hiện hạ phải như thế nào giúp Tôn Hậu phát đầu. Đường phố đối diện tiệm thuốc đã mau làm xong, cái này mấy ngày tiết Quế Chiêm Vinh hai người không ngừng tới tìm hắn, hỏi hắn một ngày kia là ngày tốt, tiệm thuốc có thể phải khai trương. Sự việc luôn là như vậy, ở Lơ đang thời điểm toàn bộ chất đống đến một khối phải xử lý, trước kia rỗi danh thời điểm mỗi ngày đang nói chuyện vớ vẩn, hiện tại hận không thể một người phân thân hóa thành mấy cái, giúp mấy cái này tên xui xẻo cầm sự việc cho xử lý. Mây ủng hộ bộ nhân đạo chẳng tiên. Chương 699, cao kiến bằng hữu. Lương Xuyên khổ tư minh tưởng không được kỳ đà. Uống nửa vào rượu, thiệu Hưng say nhỏ rông. Buổi trước Thần Ngọc Trinh không nhịn được buồn ngủ, vậy cuối cùng chầm chậm ngủ đi. Trời mới vừa mông sáng, Kim Giao sẽ tới thông báo, Kinh Thành Tuần kiểm Ti Cao Đại Nhân tới gặp. Cao Kiền là nơi này địa đầu xa, ngày thường ít nhiều đều có qua lại. Kim Giao khôn khéo người tự nhiên vậy thức. Bây giờ Cao Kiền không có nửa điểm làm quan khí phái, đổi cả người thường phục, từ cựu phú sự việc giải quyết sau đó, lại gặp cùng Lương Xuyên gặp lại. Về nhà Cao Hứng hơn liền say đã mấy ngày, Lương Xuyên cái này một người hắn lần đầu tiên gặp mặt chỉ biết là là hạng người bình thường, hiện tại lại có Kim Hạ Tùng cùng Tây Quân Đại Lão quan hệ, chỉ sợ mình lần này lại muốn phát đạt cái này mấy ngày hắn tự mình tới tử cấm thành, mỗi lần là một mực cung kính để cho kim giao truyền đạt, mình vậy chuẩn bị chân lễ vật, liền muốn tìm lương xuyên gặp lại gặp, liên tiếp mấy ngày, lương xuyên cũng bận biệu bên trong bận biệu rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cao kiền cũng không nổi giận, một ngày hầu không gặp liền chờ lâu mấy ngày, có thể coi như là cầm lương xuyên cho bắt trước, lão đệ ngươi có thể để cho ca ca dễ tìm à? lương xuyên nhìn hắn vật trong tay, rất quen thuộc liền nhận lấy, tới đã tới rồi, lại thế nào mang đồ? lương xuyên mở ra vừa thấy, là một đôi trùng thủy cực tuấn vị thúy, xem chất lượng hẳn không phải là vật phàm, đầu năm nay cũng không có nhỡ cây làm hàng giả cầm xuất thủ tất cả đều là như giả bao đổi hàng thật, lương xuyên nuốt nước miếng một cái, cái này không tốt lắm ý. kim giao giúp ta nhận lấy tới, có thể đừng để cho người khác lấy đi. kim giao cười mắt như tơ, biết đây là lương xuyên đang đánh cao kiền đuổi giỡn, hướng cao kiền hành một cái lên nói, cao kiền tự tiện, yêu cầu xin cứ việc phân phó. cao kiền luôn miệng nói, làm phiền làm phiền. gặp kim giao đi xa, cao kiền lúc này mới xoa xoa tay nói, lão đệ ngươi có thể để cho lão ca khó tìm à? lão ca là cái người thô lỗ, các ngươi cái này tự cầm thành là cái nghiêm chỉnh chỗ đi. Không có những cái kia bên ngoài nhí nhí đồ chơi, ngây ngô đứng lên chân thực không đã nguyện, nếu không lão ca mang ngươi đi một nơi chuyện đùa chỗ, bảo đảm ngươi chơi được vui vẻ. Lương Xuyên khoát tay một cái nói, vậy thì không cần, ta cũng không là vui người. Chỉ gặp Thần Ngọc Trinh đi vào thi lễ một cái, lại rất thức lễ đi ra ngoài. Cao Kiền nhìn một cái nói, lúc đầu lão đệ Kim trong phòng đã có cái này cùng vợ trẻ đẹp, dĩ nhiên là coi thường bên ngoài những cái kia hoa dại cỏ dại, vậy thì không cứ gọi cô nương, chúng ta người đàn ông chơi mình, ta một nhóm lớn huynh đệ cũng muốn biết một tí lão đệ. Không tốt sao, ta bây giờ trên mặt còn mang săm, ngồi xuống chỉ sợ ngươi những thứ này huynh đệ để ý. Cao Kiền vung tay lên nói, "Cái này ngươi chỉ để ý yên tâm, lão cao ta quen bạn là người nào trong lòng hiểu rõ, đều không phải là như vậy mắt chó coi thường người thế lực tiểu nhân, tất cả đều là trên giang hồ được cho xếp số hảo kiệt. "Như vậy ạ? Vậy ta ngược lại là phải đi gặp một lát." Lương Xuyên ngồi lên cao kiền chuẩn bị xong xe ngựa, kéo xe ngựa lại là trong quân chiến mã, Lương Xuyên tạm thời có chút kinh ngạc, làm sao đều có điểm xe buýt tư dụng làm trái tim cảm. Xe ngựa đi hiện lên ở phương Đông liền Đông thủy môn, một trước một sau, sau lưng còn đi theo một bưu hán đội ngũ, đều là hảo thủ, đi thành đồng chạy thẳng tới. Lương Xuyên nhìn ngoài phòng cảnh trí mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, đường cách thành biện kinh càng ngày càng xa. Phía trước mơ hồ từng trận tướng sĩ thao luyện tập võ thanh âm. Lương Xuyên vén lên tấm rèm vừa thấy, có thể không phải là ban đầu cùng ụ cụ nhỉ mang tới đám tiêm người nhật đối trận diễn võ giáo trưởng. Làm sao tới chỗ này? Cung Tây Hạ chiến sự mới vừa kết thúc, nơi này vẫn là nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Triều đình cấm quân một nhóm một nhóm không ngừng đưa đi tây bắc tiền tuyến, lưu lại phần lớn là người già yếu bệnh hoạn. Triều đình hàng năm chỉ nuôi những thứ này sĩ tốt, chính là một khoản cực lớn chi tiêu. Giáo trưởng lính gác cửa thân trang thiết khải tay. Cầm trường thương, uy phong lấm lấm đứng ở giáo trường cửa. Một cổ tử khí phái tự nhiên này xanh, để cho người tôn kính mà không thể gần gũi. Thật bất ngờ xe ngựa vừa vào giáo trường cửa, liền ngay tức thì thay đổi một bộ quan cảnh. Bên trong binh hết xí quách, đứng không đứng tướng, ngồi không tư thế ngồi, vô lại tựa như ba năm thành nhóm. Có ở thăng lửa, có đang chơi gẹo, liền không có một cái đang làm đứng đắt đường. Gặp cao kiền trước xe ngựa tới, doanh trước binh lính không ngừng bận rộn trên để ổn định đầu ngựa. Một người trực tiếp quỳ nằm trên đất, cho cao kiền làm cái để dùng trong miệng con lưỡi ngược trước cười nói, cao đại nhân ngươi cẩn thận trước dưới chân, chớ đem ngài quý thể rớt. Lương Xuyên xem phải là lựa từ tim vậy, những thứ này nơi nào có phân nửa làm lính dáng vẻ, quốc gia bảo vệ người cũng như vậy bị ội, cam làm những quan viên này tư nô độc chiếm, cái này còn có năng lực gì đánh giặc? Đây chính là đường đường cấm quân, uy chấn thiên hạ sở hướng vô địch đại tống cấm quân, trong xương chính là bộ dáng này. Khó trách người nữ chân tới muốn mang đi hai vị hoàng đế, liền bọn họ nữ quyến vậy mang đi dâm hổ thẹn. Cao Kiền nhìn những thứ này đại đầu binh lính tát phái cũng chưa thấy được có gì không ổn, ngược lại một cái sức lực khuyên Lương Xuyên mau mau xuống xe, mình ở Định Xuyên trại luyện ra được mấy chi đội ngũ tuy tiện kéo ra một chi tới cũng có thể để cho những thứ này cái đồ hèn nhát tốt kiến văn rộng rãi một tí cái gì gọi là quân đội cái gì gọi là khí thế lương xuyên trong lòng vô hạn bi thương nhìn cao kiền dáng vẻ những thứ này nhưng mà đế quốc cấp bậc cao nhất võ quan bọn họ không đem làm lính là người ai còn sẽ đem bọn họ là người khó trách phối quân phối quân đều tất cả mọi người cảm thấy bình thường bất quá lương xuyên không có mượn sĩ tốt thuộc mình ngã xuống cái này giáo trường so với lúc trước thật giống như quy mô lớn hơn mấy phần muốn chuẩn bị chiến đấu tây hạn những thứ này quân dụng phương tiện tự nhiên cũng càng thêm hoa bỉ cao kiền thành tự nói nơi này nguyên là điện tiền mã quân ty giáo trưởng Bọn họ là thiền tử cấm quân trong quân đội đội ngũ siêu nhiên, sau đó chiến sự mở, nơi này là được diễn võ trường, binh lính thao luyện thuần thục sau đó liền phái đến tiền tuyến dùng mạng, bất quá nơi này cũng có một cái tên tương đối uy khí, tên Têu Quỷ môn quan, phàm là lả tới nơi này, luyện qua binh 10 có 8 9 cũng hao tổn ở xa trừ lên, có thể trở về không có mấy cái. Hiện tại mọi người nghĩ thông suốt, thà làm việc chết bỏ đi liều mạng, không bằng trộm gian dở thủ đoạn đi linh hướng, sinh tử có số, thoải mái một ngày là một ngày, dù sao phía trên những người làm quan này, người người liền muốn làm sao thăng quan phát tài, mới thắng liền không chuyện của bọn họ, ai đi dùng mạng Đại tống đầu này chết lạc đà khung xương chân thực quá lớn, liền người nữ chân cũng lấy là người tống không thể khinh địch. Một chiến đấu xuống mới biết, nếu là dùng lại điểm sức lực nam tống cũng phải đổi màu cờ. Đại tống quân đội giống như cái này giáo trường giữ cửa vậy hai cái tiểu binh, đầu thương bạc dạng đèn tầy nhìn hết sức doan người, nhưng mà Lý Tử đã nát vụn đến trong xương. Nơi này quy ngươi quản hạn. Cao Kiệt khoát tay một cái nói, nơi nào có thể hạ? Ta chính là phân quản tuần kiểm Ti Nha Môn, nói rõ liền hữu danh vô thật. Nơi này quay về điện tiền đô ngu hầu hạ thủ dân hạ đại nhân thống lĩnh, bất quá đại nhân hắn vậy vô cùng thiếu đến chỗ này ta dù sao lăn lộn cái khuôn mặt đi vào cũng không có dáng ngăn cái này mẹ hắn nhưng mà kinh kỳ trọng địa quân sự lại không phải nơi này võ quan vậy có thể tùy ý ra vào liền mình cái loại này phạm tội phần tử cũng có thể ra vào nếu là có người muốn quấy rối mang ít thuốc đi vào lẫn vào đến ăn uống trong đó cái này trại lính coi như là phế đại tống phân quyền chia tới trình độ cao nhất cầm binh quyền sư điện tiền ti cùng hai cái thị vệ mã bộ binh ti, cùng xương ba nhà cùng tây phụ su mật viện một cái trưởng quyền cầm binh một cái trưởng binh tịch đem binh quyền điện tiền ti lúc đầu thống lĩnh kêu trước điện đô kiểm điểm Thái tổ hoàng đế từng làm một vị trí này, vì tôn hủy hiện ở vị trí này hư mà không đưa. Điện Tiền Ti lại phân là Thiết Kỵ Mã Quân cùng Khống Hạc Bộ quân, Thị vệ Ti thì phân là Long Tiệp Mã Quân hộ Tiệp Bộ binh, danh tiếng ngược lại là rất vang dội, nhưng là hiện tại vừa thấy, những ngày qua triều thú vệ quân thối giữa mềm yếu, chính là đụng phải lương xuyên tay mình phía dưới người chỉ sợ cũng không đánh lại. Thái tông hoàng đế lúc đó, cấm quân cải chế phân là trên bốn quân cùng trung hạ quân, trên bốn quân phân là Phụng Nhật Tiên Võ Long vệ thần vệ, cái này giáo trưởng chính là Phụng Nhật Tiên Võ chủ sở. Vậy những quân đội khác đi nơi nào? có chút đâu liền rời chú lương thảo phong túc chi địa thân nhân theo doanh có chút đâu liền tích chữ chú biên châu tích chữ chú biên châu vậy không cho phép mang ra quyến cấm quân mấy trăm ngàn triều đỉnh phải nuôi nhiều ít há miệng lương xuyên ngạc như vậy dưới chân thiên tử di võ phế thì đến chỗ này cùng tình cảnh nói đại tống triều mất tại chân tông nhân tông triều đúng như dự đoán một ngày kia phương bắc thiết kỵ xui nam lúc đó những thứ này đương triều bách quan muốn dùng cái gì để chống đỡ lương xuyên cười một tiếng tây quân quân kỵ so với cái này trung lương cấm quân hiếu thắng trên trăm lần hạ tùng thấy cái này quan cảnh chỉ sợ cũng phải cẳng khải cùng tây hạ nếu như chiến tranh lại rằng co ba năm chỉ sợ đại tống lâm uy. Cao Kiền dẫn lương xuyên ở trường trận bên trong bên trái nô lên quả phải, cái này giáo trường bên trong tất cả doanh các bộ sắp hàng được làm, ban đầu ở định xuyên trại có chút cái này giáo trường bản đơn giản hóa, đâu đâu vòng vo vò một chút cuối cùng đi vòng qua đỉnh đầu nhỏ màn trướng trong đó. Cao Kiền vén lên màn trướng tránh vào, trong phòng đã ngồi bốn người, ở giữa thang trước một chùng than, than trên treo một bình đốt được biến thành màu đen thiết bình, phải nói là một cái nồi sắt, trong nồi không biết nấu cái gì, cục cục cục cục bất chấp bất khí, thì nước ép ở nồi bên trong lật lăn, một cộ tử mùi thịt bay ra, như vậy khí trời rất lạnh, cái này trong lều bầu không khí thật là giống như thiên đường tốt một nơi uống rượu sùng sướng chỗ đi. Màn trướng bốn phía xô xếp cái vỏ rượu, còn có áo giáp bảo phục, tùy tiện khoác lên quân giới chiến kệ, Lương xuyên vừa thấy, những thứ này không có một cái là người bình thường. À, lão cao ngươi tới đúng dịp, nồi này Thị Tơ người gặp có phần. Mau đưa ngươi bên trong xe lận theo rượu ngon lấy hai bình tới đây ấm một ấm. Thị Tơ không có món ăn ngon, phí của trời. Thị Tơm liền thịt chó, có câu nói là thịt chó lăn một lăn, thần tiên đứng không vững, lạnh như vậy ngày, những người này lại trong quân doanh trộm ăn thịt chó, không thể so với bên ngoài đánh chịu dưỡng thân thể thao luyện quân sự thoải mái trên trăm lần. Cao Kiền lũ đầu một cái. Trong lều người liền cùng hắn chào hỏi, bốn người thật giống như quỷ chết đói thắt xanh, tay bưng to chén điểu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vậy miệng biến thành màu đen chảo sát lớn, thấy Cao Kiền lại là vui mừng, có rượu. Lương Xuyên cùng ở phía cuối, mấy người mặt liền biến sắc, lập tức chất vấn nói, ngươi người này từ lâu tới, tìm vị liền dám chui vào ăn vụng. Một nồi thịt ngon lồng cộng cứ như vậy mấy hộp thức ăn, màn trướng tất cả đều là quỷ chết đói thắt xanh, thiếu một hơi cũng không vui, vừa thấy lại thêm một tấm làm chẳng muốn thứ mặt, chỉ coi là tới dành giật ăn, tự nhiên mặt đầy không phải mãi. Cao Kiền liền vội vàng giải thích, mấy người an tâm một chút, cái này vị lao đệ chính là ngày thường ta cùng trong miệng các ngươi khen lương xuyên tiểu huynh đệ, ngày hôm nay lão ca ta là mất sức lực lớn, có thể coi như là cầm cái này huynh đệ cho mời tới. mọi người vừa nghe rồi giật để chén đũa trong tay xuống, một đám người toàn bộ đứng lên, đối lương xuyên biểu thị tôn trọng, trong đó nhất là lớn tuổi nói, vị này chính là lão cao ngươi nói, lực hàng mãnh hổ chí khắc sơn dân lương xuyên, dáng là thật lớn, bất quá nhìn mà làm sao cũng không xem ngươi kiệt như vậy ta hổ. bên cạnh một người cầm tay áo một vớt, làm bộ muốn động thủ dáng vẻ lập tức nói, lão cao nói chuyện ngày thường ba hoa trích trè. Phòng đoán Nam Vương hổ cái đầu tương đối nhỏ, cầm mèo hoang làm đại trùng liền vậy không nhất định, tới tới tới, ngươi cùng ta tỉ thí một tí. Một người khác vội vàng dọn tới một cái cái băng, người này đi lên một chi cánh tay thì phải cùng hắn tỉ thí tách cổ tay. Cái này bản là của người khác địa giới, Lương Xuyên là khách đến cửa vốn không khách như vậy khoe khoang, bất quá trại lính loại địa phương này cho tới bây giờ không phải khiêm tốn địa phương, chỉ sẽ cho người coi thường đi. Lương Xuyên nhìn về Cao Kiển, Cao Kiển trên mặt khẽ mỉm cười, Lương Xuyên hội ý, lững thững đi tới. Mời ủng hộ bộ nhân đạo chẳng thiên. Chương 700, bốn đại điều đi. Lương Xuyên tự nhiên không thể nào thật vén tay háo lên ở nhà người ta cùng người ta so tài, thua mất mặt, thắng, người ta mất mặt, bên ngoài đều không phải là người. Cao Kiền Lương Xuyên không trước khi tới một mực cùng bốn người thổi phồng Lương Xuyên như thế nào thần dũng, trải qua như thế nào chuyện kỳ, vừa thấy mặt Lương Xuyên liền làm cái liền con rùa đen rút đầu, phải biết làm lính người không thích nhất chính là úy thủ úy các người, người tiên phong mới là hảo hán. Hắn vốn định rực dây Lương Xuyên cùng những người này tỉ đấu một phen, nhưng mà lại sợ Lương Xuyên mất hứng, Lương Xuyên hiện tại là thân phận gì? Mình cũng phối hợp đến bên trong cao cấp quân sự cán bộ, còn muốn lấn mặt nhờ hắn đi làm chuyện. Lương Xuyên làm việc gần đây chứ chẳng, chỉ có thể để cho mình mấy cái huynh đệ lưu một cái ấn tượng xấu. Ta nói mấy người, nồi này thịt hắn không tương không. Mau mau mau, ăn no mới có khí lực tách cổ tay phải không?" Cao Kiển nói xong, mình mịch liền một đôi đũa đi trong nồi ngoài rầm lật bay từng cục mập non hơn nước ép thịt tẩm vào chén của hắn bên trong, trong miệng thở hổn hển thở hổn hển còn ăn mấy thối. Còn cái gì so trời rét đất đông thời tiết bên trong một hơi phun nhang thịt chó càng thèm người. Bốn người thấy vậy giận dữ, "Tốt ngươi cái Cao Kiển, tốt một chiêu dương đông kích tây, thừa dịp chúng ta cùng ngươi cái này tiểu huynh đệ nói chuyện cơm phu, ngươi trộm dậy thì tới." bốn người dối dắt kẹp đùa ra trận thiếu một hơi thịt để ăn so thiếu phát một phần quân lương còn đau tim. ta nói con chó này ở đâu ra thì không tuổi không án thật mẹ hắn món ăn ngon lớn tuổi nhất vị kia hai mắt phóng tinh quang một mặt kệ gian cười nói nhớ vương đức dụng mang tới đầu kia chó sao để cho lão hoàng xuống hai cân ngựa thuốc bay ngã mấy người hợp lực kéo trở về tẩy rửa sạch cao kiền lúc đầu còn ăn được hứng khởi vừa nghe chó này là vương đức dụng nuôi chó cưng ngay tức thì hóa đá tại chỗ một mặt khóc không ra nước mắt hơi trẻ tuổi người nọ thấy vậy treo chọc cao kiền nói lão cao hả nồi này thịt liền đếm người ăn được tối đa Mấy người ngày hôm nay tắm rửa lột da có thể phế không ít khí lực. Cao Kiền phải biết chó này là Vương Đức dụng nuôi đánh chết hắn cũng sẽ không đi đụng. Vương Đức dụng những thứ này, biện kinh đại thiếu đều là hân quý sau đó, hắn phụ thân anh quốc công vương siêu địa vị cao cả, trong quân lao lý lịch, hắn cái này con trai mượn danh tiếng của lão tử. Ở kinh thành cũng là phối hợp được mở chủ đá gà đấu chó là những tên nhị thế tổ này tiểu nha nội thích nhất sự việc. Si mê được Medosiet, yêu chó yêu chim thắng được hết thảy, con chó này Cao Kiền là quà, Vương Đức. Dụng săn thú ra ngoài đi tuần tới giáo trưởng mỗi ngày đi theo ở trái và phải, còn đặc biệt để cho một đám người làm chuyên tâm hầu hạ, nuôi được so người dễ chịu trăm lần. Cái này bốn người chim điên rồi phải không, đầy phố như vậy nhiều chó, trộm nhà ai chó không tốt, hết lần này tới lần khác cẩm vương gia chó tới tìm vui vẻ, lần này tốt lắm, mấy ngày trước mình không quản được mình, cái này hai chân đạp hạ ra quản sự, ngày hôm nay không quản được mình miệng, an vương gia chó. Đáng vậy, Cao Kiền trong lòng đang dị máu, thế nào mấy cái này người chim nói. Một con chó lồng cộng cũng chỉ mấy chục cân nặng, phần lớn còn đều là sương, một người một đúa, trong nồi thịt gió cuốn mây tan tựa như tiêu giảm xuống, không lâu lắm lại chỉ còn lại một chút thịt cắt bã. Cao Kiền từ lúc biết chó này xuất thân lai lịch, liền vị cùng ngai sát, một hơi vậy không ăn được bụng, bốn người ngược lại là xem được mở, ăn được miệng đầy dầu mỡ, liền Cao Kiền dọn tới rượu, được không phải mái. Lương xuyên đời trước không có chạm qua một hơi thịt chó, đời này tự nhiên cũng không muốn đi đủ. Trước kia bọn họ trong cục có cái ngành biên phòng đại đội, bởi vì hạt khu vị trí địa lý vô cùng là đặc thù, chỉ có ngắn ngủn mấy trăm mét đường ven biển, cho nên ngày thường công vụ vậy tương đối tương đối yếu, mỗi ngày đi làm lôi đánh bất động liền hai chuyện, nuôi chó và rửa xe biên phòng đại đội con chó này cũng là để cho a binh ca cho chăm sóc huấn luyện thành tinh mỗi ngày đúng lúc 12 hai mở ra mới sủa một sủa a binh ca liền tốt cơm tốt món hầu hạ trước lâu ngày toàn bộ đơn vị người vừa nghe đến tiếng chó sủa thì biết ồ tan việc điểm đến chó này có thể ăn có thể sủa vậy lập không thiếu công lớn giúp a binh ca phá rất nhiều dậy buôn lậu dầu thô còn có độc phẩm ăn lớn huyện thành nhỏ biển cơi phòng con chó này thật sự là công không thể không mặc dù lương xuyên chưa từng nuôi chó lại hết sức thích chó loại động vật này muốn để hắn đi ăn thì chó hắn chân thực không có cách nào tiếp nhận rượu đủ thịt đầy đủ, bốn người bắt đầu xị và miệng xỉa răng nghiêng, rửa thân thể. vô tình hay cố ý bắt đầu đánh giá lương xuyên. không gặp người trước, nghe cao tiền thổi được ba hoa trích trè, thằng nhóc này là hạng thiên tư thần dũng người, hiện tại gặp mặt một lần, ấn tượng đầu tiên rất là vậy. mang trên mặt phối quân mới có kính chữ, trại lính trong đó vậy chú trọng cái xuất thân, cao quý nhất chính là tướng môn sau đó. nếu là ngươi có thể nói lên cái võ huệ nước lấu công trì tôn, đời thứ ba tướng môn sau đó, vậy người khác không có nghe ngươi báo quan chức trước hết coi trọng ba phần. thêm nữa chính là đầu quân sông gia môn lộ hảo hán. Loại người này cũng là chịu nhiều kính trọng người đàn ông, nhất không tốt chính là những thứ này tặc phối quân, trước kia cướp bóc gian dâm bắt cóc, đến trại lính cũng là một con chuột cứt hư một nồi cháo chủ, suốt ngày gây chuyện thị phi. Vốn định chia một nồi thịt ngon cùng lương xuyên, thịt này tới không dễ, là vương đức dụng chó cưng thịt, quý giá được tàn nhẫn, mấy người cũng chỉ chỉ lo mình ăn được thông khoái, cầm lương xuyên gạt ở một bên, làm hắn là không khí. Cái này vừa vẫn làm thỏa mãn lương xuyên ý, hắn không ăn thịt chó, nếu không còn nếu đắc tội bọn họ bốn người một phen ý tốt. Trong lều cao kiền vẻ mặt đưa đám liền liền cảm thán mình gần đây chưa bắt đi cái gì vận, đầu tiên là đắc tội hạ tùng người. Tiếp theo lại ăn Vương Đức Dụng chó, Vương Đức Dụng hiện tại ở trước điện nghe lệnh, tương lai bay hoàng thăng chức trong tầm tay, mình có thể tới vị trí này đã không dám dám hy vọng xa vời tiến hơn một bước, nếu là ăn nhà hắn thịt chó chuyện này bại lộ, chỉ sợ tương lai bởi vì chó sinh hận, cho mình mang giày nhỏ. Biện Kinh đám người này không nói người khác, chính là muốn một cái tôn trọng, cho bọn họ mặt mũi bọn họ xem được so tiền đều nặng, dĩ nhiên tiền đủ nhiều nói bọn họ xem được vậy đủ nặng. Mấy cái này người chim ở Biện Kinh cấm quân bên trong căn bản vậy phối hợp chấm dứt, bọn họ không chống cậy vào vào tự nhiên bình vữa không cần giữ gìn, mụ Phải chết không tự mình đi chết còn cầm mình kéo xuống nước, mình cũng là không chịu thua kém. An trước cũng không hiểu được hỏi trước một câu thịt chó này từ đâu tới. Có thể than mình từ Quảng Nam mặt Tây cùng nhau đi tới đều là cẩn thận dẻo đặt, làm sao đụng phải Lương Xuyên sau này tiếp liền lật tuyển trong mương. Mới vừa cái họ Hoàng kia lắc chân xỉa răng, trên dưới quan sát Lương Xuyên hai mắt nói, nghe nói ngươi đánh chết qua hồ. Ngoài ra ba người đều là mỉm cười cười một tiếng. Lương Xuyên a cười nói, nhất định là lão cao nói. Họ Hoàng bất kể đây là người nào nói, không cùng Lương Xuyên đánh ha, ha. tiếp tục hỏi, hiện tại ở đâu cái nha môn công cán à? Lương Xuyên sừng sốt nói, tiểu đệ không được công cán một người khác cười trêu nói, đó chính là thất nghiệp lang thang. Ta nói lao cao, ngươi giàu gì cũng có chút thân phận, làm sao hiện tại người nào cũng có thể cùng ngươi đi tiểu đến một cái bình bên trong? Cao Kiệt quẹt miệng dương lên, lạnh lùng nhìn bốn người nói, ta cái này tiểu huynh đệ bây giờ là hạ tùng bên cạnh người tâm phúc, dưới mắt liền theo hạ tùng bàn sai, người ta chẳng muốn để lộ nội tình, mấy người các ngươi ngược lại là khinh thường người ta. Lời này vừa nói ra, bốn thân người tử tựa như một trận dòng điện vọt qua vậy, vậy rút ra gió tựa như run rẩy chân tất cả đều định trụ, ngoài ra hai người lập tức cầm vảy lên trước hai chân để xuống, trong miệng tâm xỉa răng tử vậy nổ ra lúc đầu hi cười ha ha buông tuồng bất kinh bầu không khí lập tức quét một cái sạch lương xuyên rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ xem hướng ánh mắt mình ánh mắt không giống nhau lương xuyên trong lòng cười khổ quay đầu lại vẫn là cáo ngựa oai hùng bốn người thái độ giống như trời tháng ba nói thay đổi liền thay đổi ngay cao kiển vừa thấy cười lạnh nói ta nói các ngươi bốn cái là con người rắn dòi nghe người ta lai lịch vẫn không phải giống nhau sao kinh sợ cũng chính là lương xuyên tính khí tốt không cùng các người so đo cao kiển cợt trách bốn cái bạn bè không tốt có thể nói là một chút mặt mũi cũng không rơi xuống hắn tâm tình có thể được không mới vừa bị bốn người cái hô trước ăn một bữa không thể ăn thịt chó Hiện tại không hung hãn ban một cái bãi như thế nào có thể thông quái? Ta nói lao cao ngươi cách cục này liền nhỏ liền chứ. Đều nói người không biết không trách, vợ xấu xí gặp cha mẹ chồng vậy được để cho người hỏi đòi câu chứ. Ngươi một tiếng không vang liền hướng các huynh đệ trong lều mang, ai cũng lấy vì ngươi là tới cướp ăn thịt. Lời này vừa ra liền lương xuyên cũng cùng nhau đi theo vui vẻ cười to, cười một tiếng mất đi ân kỷ, lương xuyên tự nhiên không thể cùng hắn so đo cái này chuyện nhỏ, nói, Thực không dám dâu giếm tiểu đệ đối thịt chó ác kiêng, lần sau ta làm chủ, chúng ta ăn chút mới mẹ, các đại ca bung ra chút, ta mời các vị lao ca uống rượu. Cái này còn kém không nhiều. Vị tia họ Hoàng Đại Hằng nói, cùng mấy người chúng ta cả ngày trừ nhậu nhẹt cái khác dám chuyện không có. Cao Kiền hừ một tiếng nói, Lương Xuyên ta cho ngươi giới thiệu một tí, lão này họ Hoàng, tên bí thư, là ta cấm quân ngựa điề. Lương Xuyên vừa nghe danh tự này không khỏi được cười, cha mẹ ngươi còn thật mẹ hắn sẽ đặt tên, kêu cái bí thư tên chữ, nếu là thả một ngàn năm sau, làm sao cũng là một cấp bộ cán bộ đi. Vị này là an giật sinh, không phải thư sinh nhưng là cái đại phu, cùng lão Hoàng hai người một cái cho ngựa xem bệnh, một cái cho người xem bệnh. Lương Xuyên khen, quả nhiên người cũng như tên. Cao Kiền cười nói các quân tất cả đều là các lộ nha nội, trừ đánh giặc cái gì cũng biết, ăn uống vui đùa tinh thông mọi thứ, lại không cần lên chiến trường liều mạng, suốt ngày cùng con quỷ nhỏ ở trên giường quyết chiến, muốn hắn cái này cái đại phu có gì dùng? Bốn người vui vẻ cười to, bọn họ không những không dẫn cho là nhục, còn dẫn lấy làm linh. Lương Xuyên gặp bọn họ cười, mình cũng cười theo được càng vui vẻ. Quả nhiên không phải người bình thường, bốn người lòng dạ đều là rộng lớn người, nói cười lên không cố kỹ chút nào, sáng khoái. Vị này ưu kêu tôn thúc bác, là cấm quân thuật cưỡi ngựa giáo đầu. Cao Kiển chỉ cái người thứ ba thành thực nói người này vóc người không giống cái khác quân cấm quân cao lớn, người lớn lên cùng một thùng sắt tựa như, bụng bự cánh tay to, không biết cho là cái phu khốn vác. phải nói trước hai người lương xuyên cũng chỉ ha ha cười một tiếng, nhưng mà đụng phải giáo đầu hai chữ để cho hắn không khỏi được cảm thấy kính nể. xem qua thủy hử hắn liền rõ ràng bên trong tám ngàn cấm quân giáo đầu, lâm xung, đây chính là chiến thần giống vậy tồn tại. nguyên bộ trong sách có thể trừ võ tổng còn có lô tuấn nghĩa hắn đánh kỳ cổ tương đương, những người khác gặp hắn chính là đưa giao liêu. cấm quân thuật tới nửa giáo đầu, vậy hẳn là hạng uy mãnh. cuối cùng vị này tương đối độc xấu, không chỉ không có trước, cùng ngươi cùng họ, lương sư quảng. Cái này không chỉ không có trước người lương xuyên không khỏi được hơn quan sát hai mắt, ở trên tay hắn mang một quả dương chi ngọc trạng ban chỉ, trên bàn tay tất cả đều là cái lớn dày, làm người trầm mặc ít nói, chỉ là lớn nói cùng nhau hiểu thời điểm cười cười theo đôi câu, những thời điểm khác không nói một lời, một đôi mắt như ưng chuẩn vậy sắp bén, bốn mắt nhìn nhau lúc hắn nhưng nhau lại, cười được như trăng lưới liềm vậy rực rỡ. Không chỉ không có trước, hắn cái này đường đường tuẩn kiệm dùng lại để mắt những người này, nhất định khắc thưởng tại người thưởng chỗ. Mời ủng hộ bộ nhân đạo chẳng tiên. Chương 701, kinh thế 30 tên. Bốn vị này đại tiên phối hợp được có nhiều thảm ngươi lại nghe ta tỷ mỹ nói đến. Cao Kiền nói về bốn người này khiếu sự đây chính là một chút tình cảm đều không lưu. Bốn vị này ra đây chính là bên trong nhiều bốn lớn tượng đất sét kim cương cũng không có bọn họ thảm, có thể nói thành biện kinh xui xẻo nhóm bốn người. Lương Xuyên mặc dù nội tâm đối mấy vị này đại tiên cũng là ôm vô cùng tò mò cùng cao quý kính ý, nghe Cao Kiền nói một chút, cũng đối với bọn họ lai lịch tràn ngập tò mò. Cao Kiền đỉnh đặt nói, chúng ta đại tống từ lúc Hựu sông chăn ngựa để cho đảng hạ người cấp đi sau đó, trong chiều các tướng công liền sách lên lấy bộ chế kỵ phương lực, cộng thêm chiến mã thiếu sót, cái này hai vị ra Cao quyền miệng hướng Hoàng bí thư còn có tôn thúc bác nỗ liền nô nói, cái này hai vị ra một cái là hầu hạ ngựa một cái là thuật cưới ngựa giáo đầu, hiện tại cấm quân bên trong trừ cái điện tiền mã quân ti còn có mấy con sắp gầy lao mã bên ngoài, bọn họ vậy mau đổi nghề chữa bệnh cho người làm bộ binh. Hoàng bí thư một mặt dựng dựng, xỉa răng ánh mắt nhìn chằm chằm đình đầu, lôi đánh không nhúc nhích diễn cảm không có chút nào gợn sóng, hắn vẫn là vểnh lên trước hai chân, mấy người bên trong liền đếm hắn cái khung lớn nhất. Tôn thúc bác mặt già đỏ lên, nhưng là chỉ là một đỏ, đỏ hoàn cùng một người không có chuyện gì như nhau, nó lút móc lốt hai, thật giống như những lời này hắn đều phải nghe giả khen tới như nhau. An lão đệ coi như có chút dùng, trong ngày thường cho các huynh đệ rút ra cái hũ cắt cái tiết tử cái gì. Bên ngoài đám kia lang băng còn thật kém hơn hắn. Cao Kiền dừng một chút cuối cùng nói, đáng tiếc nhất chính là ta lương huynh đệ không có một thân bản lãnh, thời vận không đủ. Lương đại ca là. Hoàng bí thư mình cũng cười, táng gâu đại sơn nhớ lại nói, lương lão tứ lúc đầu cũng là cầm quân giáo đầu, cả người thuật bắn cung độc bộ thiên hạ, đáng tiếc đụng phải ta ở tống triều cung nọ viện đám kia cháu trai đặc biệt có thể tạo những thần kia tí cung cái gì uy lực vô cùng lớn. Hiện tại cấm quân bên trong người người cũng vối nỏ, ai còn kéo cứng gian cung. Thằng nhóc này lại sẽ không tới chuyện, cả ngày khó hiểu tựa như, dù phải tây phủ những cái kia tướng công cũng không hỏi thăm sức khỏe, gặp qua lễ Tết lại càng không biết đi đâu biểu, cấm quân cung doanh vừa rút lui, hắn cái này giáo đầu tự nhiên vậy liền theo bị cắt. Lương Xuyên kính y đấu sinh, cao thủ bắn cung. Chính hắn ở Thanh Nguyên đã từng liền khổ luyện qua một đoạn thời gian nọ kỹ, lúc ấy vậy chơi qua một đoạn thời gian cung, cung đồ chơi này thật sự là dân tộc thiểu số thiên phú kỹ năng, ra luật trọng quang bọn họ ở trên ngựa cũng có thể bắn cái đẹp. Lương Xuyên liếc nửa ngày, cũng cũng kéo hư mấy cây, chính là không luyện được một tay dáng dấp giống như thuật bản cung nếu như dùng nỗ tiến thì có thể thoáng đền bù thuật bắn cung chưa đủ, chỉ là nỗ tiến linh hoạt còn có cơ động tính không bằng cứng rắn cung, hai người ưu kém vẫn là rất rõ ràng. Cổ nhân có Lý Quảng bắn hổ, Lương Sơn còn có một cái Tiểu Lý Quảng Hoa Bình, thiên thuật kia đều là làm người ta say mê tồn tại, không biết cái này Lương Sư Quảng Thuật bắn cung cái dạng gì, cái trình độ. Bất quá bốn người này thật thật dùng thời vận không đủ tới cười nhạo bọn họ cũng không quá phần, mỗi một cái đều là chuyên nghiệp hình nhân mới, nhưng là bởi vì thời đại Đại Triều mà làm được từ mình bị buộc bị nghỉ việc, như thế nào để cho người không sốt dị. Cái khác ba người Lương Xuyên không nhìn ra bọn họ có bản lĩnh gì chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào lương sư quảng cái này khó hiểu xem cao kiền thật giống như nhìn thấu lương xuyên ý tưởng cười nói ta nói mấy người ngày hôm nay ăn uống no đủ tổng được tìm chút gì tiêu khiển tới sung sướng một chút đi ta cái này huynh đệ trước kia vậy hai lưỡi búa to các ngươi là không có gặp qua ta lần đầu tiên gặp thiếu chút nữa cầm đi tiểu dọa cho đi ra trường cánh cửa lớn như vậy mọi người ai lộ hai tay để cho ta lương huynh đệ mở mắt một chút đám người xem cao kiền một cái sức lực thổi nâng lương xuyên nguyên lai là đối lương xuyên bình thường hiện đang kiên kỵ tại lương xuyên thân phận mặc dù không có trước kia ngạo cư nhưng mà vậy rất không ngơ cao kiền huy hoàng liền tiền Ban đầu nói thằng nhóc này có thể cách sư tế hổ, hiện tại còn nói hắn dùng hai lưỡi dịu to như cánh cửa lớn, lương xuyên cũng chỉ cao lớn một chút, vậy cánh tay còn không có tôn thúc bắt to, khí lực có thể bao lớn. Thằng nhóc ngươi bởi vì người ta đi theo hạ tụng chỉ một cái sức lực cho người đội mũ cao, có thể tỉnh lại đi, chúng ta không sẽ bị lừa. Nhưng mà cao kiền dấu sao là dưới mắt mấy người bên trong phối hợp được nhất rõ nổi nước lên, hắn mặt mũi không thể không cấp. Hoàng bí thư thầm nghĩ ta không thể hiện tại cho ngươi biểu diễn một chút đỡ đẻ ngửa con trai chứ. An Dật Sinh muốn nói ta hiện tại vậy không có biện pháp cho ngươi tới cái nạo xương liệu độc chứ. Tôn Thúc bắt trực tiếp nhìn về phía Lương Sư Quảng, liền tiểu tử ngươi, sư quảng ngươi cho ngươi người trong tộc thể hiện tài năng. Đám người mong đợi ánh mắt đồng loạt nhìn về Lương Sư Quảng, Lương Sư Quảng một mặt lại tới diễn cảm, biết rõ phản kháng là tốn công vô ích, liền đứng dậy đến màn trướng xóa xỉnh, nhập ngũ giới trên cũng kệ gỡ xuống một tấm lao cung, cung này nhìn có chút chất lượng kém, dây cung đã lên liền rối bởi tê mao, con người vừa thấy cũng không thường sử dụng, phía trên liền một chút bao tường cũng không có. Lương Sư Quảng kéo một tí dây cung, cung không bung không, nếu không đối cung là cực lớn làm tổn hại, thu lực tây cung trùng trở về, mặc dù cung này rất giống nhau, nhưng là hắn đã trong lòng có dự tính. Sáu người ra mà trưởng, Hoàng Bí thư nói, xem người gác cổng kia không có, thằng nhóc này lại đang lười biếng. Lần đi kém không nhiều có 200 bước, sư quảng ngươi cầm giữ cửa vậy tiểu tử trên đầu nón chuột tụa bắn rơi xuống. 200 bước. Nói cách khác khoảng cách này kém không nhiều có 150 mở cơ đó, thậm chí vượt quá. Lương Xuyên nhìn một cái, màn trướng đến giáo trưởng cửa quả thật có như thế khoảng cách xa, giáo trưởng cửa một tên lính quèn nghiêng đầu đầu thân thể dựa doanh tường đang nhắm mắt chợp ngủ. Cái này lính quèn đầu đội trước đỉnh đầu chiến thức lớn giọng theo đoán, phía trên có đoàn đỏ tươi chuột tụa tử, thủ vệ này đầu từng điểm từng điểm, nói buồn ngủ chính là có tư có vị. Lương sư Quảng càng không đáp lời, sau lưng chẳng biết lúc nào ức có một cái dọ cung tên, những thứ này cung lông chim tán loạn, cũng là không có bảo dưỡng mặt hàng. Lương sư Quảng chỉ là trên tay sờ một cái, hai ngón tay kẹp một cái một cây mũi tên dài đã sớm cầm lên trên cung, ông một tiếng, một hồi tiếng xé gió, một bộ động tác làm liền một mạch như nước chảy mây trôi vậy, động tác tự nhiên cực kỳ. Lương xuyên ánh mắt đuổi theo vậy chỉ bay ra mây mũi tên nhọn, chỉ cảm thấy trước mắt một chút thoáng qua, lại là không theo đuổi mũi tên này tốc độ di động, không tới hút một cái tới giữa, mũi tên kia đã đóng đinh thủ vệ đỉnh đầu, một mũi tên đem nón trù tua đóng vào cửa tường bên trên, đuôi tên còn ở ông ông tắc hưởng. Thủ vệ này hù được đặt mông ngồi bẹp xuống đất, trên đầu còn buốt lên khí lạnh, đôi mắt thấy không ngừng lay động cán mũi tên từ hai chân bụng tê dại. Những thứ khác canh phòng lập tức nín thở. Tiếp sau một mũi tên này, người người ngưng thần nhìn đỉnh đấu khắp nơi ngắm nhìn, một bộ chờ trên trời hết nhân bánh tự như. Lương Xuyên vừa muốn hỏi nói bọn họ đang chờ cái gì, chỉ gặp Lương Sư Quảng Định như lão tùng, trên tay như quỷ mị vậy đưa đến túi đựng tên bên trong nhanh như tia chớp giò nữa ra thứ hai mũi tên, động tác nhanh cung tia đã như chẳng chọn, kỹ năng này giống như không cần ngồi xuống tự như, một mũi tên giống như sao rơi sức lực bắn ra. Lương xuyên thấy vậy mũi tên chỉ cảm thấy sống lưng run lên. Một mũi tên này liền bóng tên cũng không có đuổi kịp. Mũi tên thứ hai đóng đinh mũi tên thứ nhất, đem mũi tên thứ nhất cán mũi tên tử bắn bạo, lại là một mũi tên phúc ở lúc đầu trên mũi tên. Một mũi tên đem cán mũi tên bắn thành phân vụn. Trong trường giáo trường bọn thủ vệ cùng tới đây truy mệnh một mũi tên người người mới thở dài nhẹ nhõm, chặt vỡ thần kinh lưới lỏng. Vừa nói vừa cười, trêu chọc ngày hôm nay đang làm nhiệm vụ cái này người lính gác vận khí không tốt. Lúc đầu giáo trưởng bên trong binh chốt đã sớm thói quen liền lương sư Quảng cầm bọn họ luyện mũi tên, chỉ là cái này bay mũi tên không có mắt, ai cũng có lúc thất thủ, bọn thủ vệ đều sợ ngày hôm nay lương sư Quảng uống cháo loãng bụng bỏ hy trên tay mềm nhũn bắn tới bọn họ trên thân thể, vậy coi như chết toan. Duy chỉ có Hoàng An cháu cao 4 người thấy có lạ hay không, lương xuyên nhưng là đối lương sư Quảng kinh vi thiên nhân. Hắn từng nghe nói qua lữ bố nha môn bắn kích chuyện, nhưng không việc gì khái niệm, nhưng là mới vừa vậy 200 bước bắn nón trùm tu công phu đã để cho hắn bội phục sắt đất. Mũi tên thứ hai thật là để cho hắn trong đầu một phiến chỗ trống. Thật là đáng sợ thuật bắn cung. Hắn cảnh vụ kỹ thuật lúc huấn luyện, 10m mở bia vận khí tốt thời điểm thỉnh thoảng có thể tới cái 10 vòng, nhưng mà đó là vận khí. Phần lớn thời điểm có thể đánh trên vòng liền coi là không tệ, trừ phi đặc cảnh đội bên trong đặc biệt gọi những điều nhân kia, thuật bắn không có đặc biệt tốt, cái này cũng giới hạn là dùng tương, lương sư quảng mẹ hắn dùng nhưng mà cũng ạ. 150 hơn mét khoảng cách, khả năng này giống vậy nỗ tiễn cũng bắn không tới đi, không biết vậy thần tí cũng có thể hay không bắn chúng, cái này lương sư quảng một mũi tên đi ra ngoài chỉ kia bắn kia, mũi tên thứ hai cũng có lẩm kém bao trùm, chính là súng máy vậy không làm được tinh như vậy chính xác đi. Tinh độ như vậy xảo quyệt, thủ đoạn như vậy lăng cai. Sát thủ, đây chính là sát thủ. Lương Xuyên xem được hô hấp rồn rập, trong lòng ngầm nói, loại người này đại tống triều đỉnh lại làm rác dưới như nhau phế đi. Nếu là ở trên chiến trường đụng phải nhân vật như vậy, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Lương Sư quẳng hai tên bắn hoàn thân thể như cũ có trước cao độ tư thế phòng bị, trên mặt một chút diễn cảm không có, người ngoài xem hắn ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, hắn nhưng giống như uống nước như nhau bình thường. Cái tay còn lại một mực đẻ ở túi đựng tên bên trên, tùy thời chuẩn bị thả ra thứ ba chi mũi tên. Cái loại này chính là chiến trường chém giết chui luyện ra được trước nghiệp cảm, chuyên nghiệp. Mẹ hắn đây chính là chuyên nghiệp à? Lương xuyên ánh mắt từ khiếp sợ đến khát vọng, nhìn Lương sư quảng trong mắt tràn đầy khát vọng, nhân tài ưu tú như vậy nếu là không nhận được bên người là đã sử dụng vậy thì thật là đáng tiếc. Sư đệ ngươi lại bắn một mũi tên, Lương xuyên tạm thời lỡ lời lại đem sư quảng kêu thành sư đệ, không nghĩ tới kêu còn rất thuận miệng. Lương sư quảng tuổi tác nhưng là so Lương xuyên lớn hơn gần nhất lần, xem bọn họ trong quân đội đương sai, vậy tất cả đều là ba mươi mấy mới có thể phối hợp ra cái mặt người tới. Lương sư quảng từ nhỏ chính là một bình tĩnh tĩnh gặp cái này người trong tộc huynh đệ têu hắn là đệ lại không buồn giận ngược lại hướng lương xuyên khẽ mỉm cười lương xuyên chỉ cảm thấy một nụ cười kia bên trong có vô cùng lãnh cốc lại một mũi tên đi ra ngoài giáo trường cửa tưởng trên lại là nâng lên một hồi bụi mù thứ hai mũi tên lại bị bắn bể thành phân vụn. xem xem ta nói đi mau bỏ tiền an giật sinh vui tươi hớn hở nói tôn thúc bác hoàng bí thư một mặt hai đoán nhìn lương xuyên một mắt đây không tình nguyện từ trong lòng ngực móc ra hai treo tiền đều giao cho an giật sinh an giật sinh nói chúng ta đánh cuộc được thưởng trước kia có người tới tìm chúng ta phải là người gặp sư quảng sáng hai tên Ta liền đặt ngươi muốn sư quảng sáng mũi tên thứ ba, bọn họ tổng không phục, mỗi lần cũng là ta thắng. Ha ha ha. Lương xuyên một hồi không nói, chỉ nghe giáo trường cửa truyền tới một hồi xôn xao. Lúc đầu mới vừa lương sư quảng mũi tên thứ ba kinh sợ nhập môn một con chiến mã, ngựa bị giật mình mất không chế, một hồi tư minh ở trường trận chạy như điên. Mời ủng hộ bộ dưới hấp vụ. Chương 702, gặp vương đỡ dụng. Giáo trường cửa một vị tiên ý giận thiếu thân bước một con màu đỏ thâm thần tuấn, nhưng để cho lương sư quảng một mũi tên kém phân nửa bắn trúng chân ngực, kinh được ngựa này nâng lên võ trước, thì phải bỏ rơi lập tức bên trên, đi giáo trường bên trong chạy như bay. Gai gò. Tôn thúc bác hô to đã chậm, hoàng bí thư nhưng là mắng to một câu, An Dật Sinh lập tức nói, mấy người mau mau trốn, là vương đức dụng vậy anh ra. Mới vừa mấy người còn một bộ bất cần đời dáng vẻ, gặp phải đối đầu liền ăn kìm nén, người người cũng cầm đầu rụt trở về. Cao Kiên vô cùng là tức thời, lập tức dắt lương xuyên vào An thịt chó màn trướng. Tôn thúc bác vẻ lo lắng không nở ra, lương sư quảng vẫn là như cũ mặt không cảm giác, chính là hoàng bí thư cùng An Dật Sinh hai cái, một cái cho xuất sinh xem bệnh, một cái cho binh lính xem bệnh hai cái không nhanh không chậm, đang chữa thân thể đi trên ghế rửa vào một chút, cùng một người không có chuyện gì như nhau. Người nọ là ai? Lại thế nào dám ở nơi này giáo trường lúc phóng ngựa? Cao Kiền chỉ chỉ trên đất cho sư nói, chính là chó này chủ nhân, Vương Đức Dụng, chúng ta cũng là ăn chó hắn, vừa sợ liền ngựa của hắn đánh người mặt còn chưa đủ, lần này nhưng mà ở người ta trên đầu kéo cước, lão cao ngươi sợ cái gì? đặt Thái tổ võ đức hoàng đế ở lúc đó, ngươi cái này tuần kiểm dùng liền tể tướng nhà cũng dám nửa đêm xông vào vơ vét tại sản chủ, làm sao đến ngươi cái này thế hệ mà cùng một cháu trai tựa như người phải sợ hai nhà đều sợ thành cầu. Hoàng bí thư e sợ cho thiên hạ bất luận nói, thiên hạ thật đúng là nhỏ trở lại một cái biện kinh liền cùng những mặt hàng này suốt ngày giao tiếp đại tống triều đến ngày hôm nay phần này bước cũng chính là những tên nhị thế tổ này ở là mưa lăng gió người khác không nhận biết vương đức dụng lương xuyên nhưng mà biết thằng nhóc này còn có một cái thân thích cát hoài mẫn năm đó ở tây bắc trên chiến trường liền cùng túi rơm như nhau hại được vô số tây quân tướng sĩ chết trận xa trường thằng nhóc này cùng dương kỳ hai người còn hợp xưng cái gì cho má huy mãnh nhị tướng cũng chỉ bọn họ lao tử một cái anh quốc công một cái su mật sứ lợi hại ném đi ra bên ngoài liền chó đều không cầm nhìn thằng xem bọn họ một tí hắn thằng nhóc này làm sao cũng tới cái này trọng địa quân sự. Lương Xuyên không nói gì, nơi này cũng không có hắn phần nói chuyện, trước mắt mấy vị ra mặc dù bên cạnh là chán nạn, nhưng mà người ta giàu gì là ăn hoàng lương thực cơ quan cơm, có biên chế nhân vật. Mình vậy ngự mã trị đô giám tiểu quan cũng chính là trên chiến điệu tạm thời bổ nhiệm một tí, chiến sự vừa xong sớm để cho người cho lo hết, tóc hối cua nhân dân một cái, cùng bọn họ có thể không chen lời vào. Cao Kiên lạnh lùng trả lời, năm đó vậy tuần Kiểm dùng Vương Ngạn thăng đầu góc nước vào, cũng không ước lượng mình một chút thân phận, thái tổ hoàng đế sợ nhất chính là người luyện võ lộc quyền, đi theo hắn đánh thiên hạ khai quốc đại tướng tất cả về nhà làm ruộng, liền hắn một người còn trẻ vào viên đại đầu tồi. Nửa đêm đến người ta vương phủ trong nhà đi lừa đảo, kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải là giải trước cách trước tới trô đi săn ngựa. Lao tử đây xài khá hơn chút tiền mới đến biện kinh cái này, phú quý địa giới hưởng hai ngày thanh phúc, chớ bị mấy người các ngươi ôn thần làm cho ta trước chuẩn bị lạm không có. Cao kiền tính tình một mực cẩn thận dè đặt, làm việc là từng bước chú ý, được không đắc tội chính là bên đường một cái hàng giông hắn vậy sẽ không dễ dàng đi đắc tội. Hôm nay đầu tiên là đắc tội Hạ Tụng, phía sau lại đi người ta vương đức dụng trên mặt bạc ai, liên tiếp đắc tội hai cái quý quý, cùng hắn làm việc phong cách là hoàn toàn xa lạ. Sweet. Tôn Túc Bắc làm một cái chớ lên tiếng động tác bên ngoài truyền tới một hồi văn động, mau tìm vội, ở ngươi ra địa bàn cùng ngươi ra thả tên ngầm, tìm được không phá hủy ngươi sướng không thể. Vương Đức Dụng tự nhiên tức giận, hắn không phải độ lượng người, cũng biết phía dưới mí mắt liền có mấy cái gai đầu, sướng có tâm tư muốn cầm những thứ này tên khốn kiếp khai đao, bọn họ ngược lại tốt, chủ động khi dễ đến trên đầu mình tới. Ngoại ô phía đông giáo trường bên trong phạm là người cũng biết mũi tên này là ai thả, có mũi tên này thuật chỉ có lương sư quảng một người, nhưng là những lính quèn này cửa không dám cầm lương sư quảng cho khai ra đi một không chỗ tốt thứ hai đắc tội với người, vạn nhất vậy lương sư quảng thủ giai nửa đêm tới cái phục kích, núp ở thầm bên trong ngâm nhân, một mũi tên tới đây chín cái mạng cũng không gánh nổi. Nếu là đắc tội những người khác đổ cũng được đi, thật đau thương thật chơi liền đi liền xong chuyện, lương sư quảng thuật bắn cùng ai không sợ, đó thật đúng là khó lòng phòng bị. Thanh em bên ngoài gấp gáp tìm kiếm. Liên một hồi, gặp không được lấy được, thay đổi trước kia liều lĩnh đội thật tốt nói an ủi, là ai làm mình đi ra nhận cái phạt, bản tướng đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nếu không một lát chỉ có thể xử theo quân pháp. Bên ngoài lều lại là một hồi xôn xao. Cái loại này lừa gạt trẻ con 3 tuổi trò lừa bịp tự nhiên không thể nào hù dọa được những thứ này trong quan trường nhân tình. Cao Kiển các người chỉ là ngồi vững thái sơn, đảm nhiệm bên ngoài người như thế nào lừa gạt càng không đáp ứng. Người này gặp dụ kế không được, thẹn quá thành giận nổi giận mắng. Tốt người cái thiên võ quân, trước kia đã sớm nghe nói các ngươi nơi này cũng là nảy dầu muối không vào lao du điều, tất cả đều là rắc không đi té quay ngược lại chủ. Trên đỉnh tướng lệnh không có động tĩnh, người phía dưới dương thịnh em suy, ta chỉ làm các ngươi là cậu ấm nóng này quá lớn, chưa từng nghĩ thật là như vậy phách lỗi. Bên cạnh thật giống như có người khuyên liền đuôi câu, đổ đệ cho người này cho mắng lại. Ngươi đừng ngăn tôi. Lao tử mới tới chó liền các ngươi cho trộm, trộm Lao tử chó cũng được đi, hiện tại còn dám bắn Lao tử ngựa, có phải hay không cho ngươi lá gan lại mập một chút, liền đầu ta cũng muốn động. Thẳng nương kẻ gian. Trước kia Lao tử không xen vào các ngươi, hiện tại Lao tử cũng làm các ngươi cấp trên liền còn muốn bị loại chim này khí, Lao tử hôm nay cái không đem cái này ngoại ô phía đông giáo trưởng tung cái để Lao tử cũng không họ vương. Tiếp theo bên ngoài lại là một hồi lôi kéo lật tung vang động, cao kiền cấp được mồ hôi lạnh mặt đầy một mặt muốn xong nhìn về phía lương xuyên lương xuyên nơi nào có biện pháp gì mẹ hắn ngày hôm nay bị ngươi kéo xuống nước một lát các ngươi có thể không có sao ta là người ngoài tùy tiện vào ngươi trại lính chỉ sợ tội chết có thể miễn tội sống khó thoát đại tống triều chỉ như vậy thối giữa là thối giữa đá banh cũng có thể trộn thành con lớn thái giám cũng có thể mang binh nhưng là quy củ là đám khốn kiếp kia quan văn định đặc biệt liền trị những thứ này không có biện pháp không có quyền không có thế người chỉ cần cho ngươi cài nút cái mũ dùng những thứ này điều điều khung khung là có thể miễn cưỡng người cho chính chết phải dùng những quy củ này tới trị lương xuyên vậy đơn giản quá dễ dàng Vương Đức Dụng cùng Lương Xuyên có thể không có giao tình gì, năm đó ở ngoại ô phía Đông giáo trường Lương Xuyên còn đoạt hắn huynh đệ tốt đầu ngọn rõ, vậy coi là kết kết thủ. Chỉ nghe thanh âm này càng ngày càng gần, màn trướng cửa rào rào một tí bị người vén lên, một vị kim giáp sáng khôi thanh mi tú mục nhưng mang một phần tà khí thanh niên tướng lẫm xong vào. Sau lưng còn đi theo một vị tuổi không sai biệt lắm thanh niên người. Lương Xuyên sớm có chuẩn bị, nhìn chăm chăm vừa thấy, phía sau vị kia không phải người quen cũ Dương Kỷ. Dương Kỷ giống vậy thấy được trên mặt đâm chữ Lương Xuyên, thân thể không khỏi chấn động một cái, con ngươi thoáng qua một vẻ hoảng sợ cùng hốt hoảng. Người tới chính là Vương Đức Dụng. Hiện Ti Thiên võ quân bên trái xương cũng chỉ huy sứ hạ hạt 10 quân 50 doanh 250 trăm cũng thống ti hai mười ngàn người trong lều than trên còn có đốm lửa nhỏ trong nồi canh cận bã còn bất chấp ngâm trên đất tràn đầy ăn còn dư lại cho xương Vương Đức Dụng xem phải là huyết khí trào trước mắt tối sầm thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất cắn răng nghiến lợi một tấm đẹp trai mặt biến hình được có mấy phần dữ tợn lúc đầu nguyên lai mình trong lòng chó cưng là để cho mấy cái này kẻ gian tư ăn Vương Đức Dụng khí được trừng mắt sắp đức cắn nát một hơi răng thép cứ thế nuốt xuống khẩu khí này người trước mắt này hắn làm sao không thức chính là kinh thành tuần kiểm ti nha môn tuần kiểm ti dùng cao kiển phía sau mấy vị không phải cấm quân ở giữa giáo đầu chính là quân mã đại phu còn có một vị lương xuyên vương đức dụng hồi tưởng lại những ngày qua đủ loại trước đây hạ thủ gần từng lĩnh một hồ vần ngựa quân phụng thái hậu mệnh lệnh muốn diệt hắn lương gia trang những thứ này cấm quân thật là cho đại tống triều đình tăng thể diện không chỉ có không cầm những thứ này anh nông dân tử tiêu diện còn để cho người ta thiếu chút nữa cầm mình cho rút lui phiên hiệu hắn tại sao sẽ ở nơi đây từ thanh biện kinh đầu số một ngoan chủ triệu tông ngạc để cho lần đầu rời nhà tranh bao trưởng một đao chạm liền sau đó đám này con em quý tộc liền thu liễm rất nhiều bao trưởng phụng chính là quan gia mệnh lệnh Quan gia một cây đuốc này trực tiếp cầm nhất làm tuổi cho điểm, thả ra tín hiệu lại rõ ràng bất quá, trước kia không phải hắn quản sự, ai gây chuyện hắn không sen vào, hiện tại nên hắn ra tay, không sửa trị thúc thanh một tí cái này cao tầng vòng tập tụ, sau này như thế nào phục chúng. Vương Đức dụng tâm tế như phát, trong đầu đã nghĩ tới 10.000 loại có thể, những người trước mắt này lòng xả hôn tạp lai lịch không rõ lại càng không biết được ta, chỉ có thể chịu đựng. Trước nóng này nói, cao tuần kiểm hôm nay tới ta giáo trưởng có công cán gì. Cao Kiên mặc dù trong lòng hoàng được một ép, nhưng mà có thể phối hợp đến ngày hôm nay vị trí này sớm đã không phải là năm đó Ngô Hạ A Nông, thấy chi huyện thông phán cũng sẽ run rẩy chủ, cùng nhau đi tới vậy học không thiếu gặp thời ứng biến bản lãnh. Bản quan nhận được tuyến báo gọi Vương tướng quân chó cưng mất tích, mấy phen hỏi dò dưới mới nghe được có người báo cùng bản quan, ở nơi này trong lều phát hiện Vương tướng quân chó cưng tung tích, bản quan không dám chế chếãi một đường truy đuổi đến chỗ này. Đáng tiếc vẫn là tới chế một bước. Vương Đức Dụng nghe phải là thất khiếu thang khói cười nhạt liền liền, ánh mắt xem chút mấy cái này kẻ gian tư ăn trộm đều sẽ không lo miệng, trên mép còn giữ một miệng dầu rõ ràng là mới vừa hưởng thụ hoàn cái này một nồi thịt thơm kẻ gian chủ lại bứt lên láo tới một chút cũng không đỏ mặt, dám hỏi cao đại nhân là người phương nào báo cùng tuần kiểm ti tê? Ta nhớ quý ti địa giới từ thái tổ bắt đầu chưa từng ra khỏi cửu môn ngày hôm nay cũng quản đến ta giáo trường tới. Cao Kiền đầu hốc quả nhiên là sử dụng tốt, lúc này cầm lương xuyên cũng tha cho đi vào nói, ta chính là nhận được cái này lương xuyên huynh đệ tuyên báo, lương xuyên người huynh đệ mau cho vương đại nhân nói một chút. Cao Kiển cũng không phải là kẻ gây hoạ đông rời, thực ra là nhìn lương xuyên một cái người ngoài nếu là không có một cái tốt một cớ, chỉ sợ là không tốt giải thích tại sao xuất hiện ở đây giáo trưởng. Lương Xuyên gặp Cao Kiền nói được có bài có bản, mình cũng nói chính là, vương tướng quân, trời hại trước ở thành biện kinh bên trong phát hiện ở một cái bóng loáng ngửa sáng tiên chó, vừa thấy liền không phải là phàm vật, lại nghe được vương tướng quân trong phủ chó cưng thất lạc, trong đầu nghĩ sợ là vương tướng quân yêu vật, liền không dám chế mãi, ta liền đến tuần kiểm ti báo cùng Cao đại nhân. Cao đại nhân quả nhiên một lòng là dân, cơn cũng không ăn liền mang đám người một đường đuổi theo chân cho ấn liền đuổi tới cái này ngoại ô phía đông giáo trưởng. Lương Xuyên thầm nghĩ, ngươi nói biện kinh là Cao Kiền hạ khu cái này hàng thứ nhất là đất ở Biệt Kinh, chuyện này là bước địa khu gây án, tổng nên quay về Cao Kiển quản lý đi. Cao Kiển cùng bốn người nghe phải là mặt mày hớn hở, thằng nhóc này quá mẹ hắn có thể xé. nói tới tiếng chim tới so Cao Kiển còn có một tay, thấy quan thấy binh lại một chút sợ, là một nhân vật. Cao Kiển một sướng một hoạn, giả bộ một bộ chết liền vợ diễn cảm phối hợp nói, chỉ tiếp ta mang lương xuyên một đường đuổi theo, vẫn là tới chê một bước. trên đất liền còn dư lại đầy đất cho xương. Vương Đức dụng khí phải là một phật xuất thế hai phật thăng thiên, còn kém đoạt lấy Dương Kỳ Đao sử dảo sống Cao Kiển cái này lao dắt rưỡi, gặp không làm gì được được hai người chỉ có thể cây đuốc chuẩn bị tung hướng bên cạnh hoàng an tôn lương bốn người vương đức dụng cặp mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía hoàng bí thư nói vậy các ngươi lại là ở chỗ này làm quá mức mau cho lão tử khai ra hoàng bí thư ngược lại cũng là một nhân vật nhìn là cung cung kính kính nhưng dương thịnh em suy nói hồi tướng quân ta vốn là ta cấm quân bác sĩ thu ý, ý cái khác không phải hắn liền lấy nạn những thứ này xuất sinh tương đối thành thạo cao đại nhân thấy cái này đầy đất xương phân biệt không rõ là loại gì động vật đặc biệt truyền thụ ta tới đây rút hắn bắt mạch một chút phúc lương xuyên một hơi lão khí không kìm nén thiếu chút nữa bật cười cái này hoàng bí thư mẹ hắn thật tài tình Vương Đức Dụng lúc này mặt sớm đã thành nước tương sắc, gân xanh trên chán không ngừng lăn lóc. Trên tay nắm quả đấm kinh ngạc phát run, còn kém một hơi là có thể khí bối đi qua. Lương Xuyên ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, con chó này nhưng mà ta trong phủ vậy cái. Nếu là Lương Xuyên dám hẳn là một cái đối chứ, ngày hôm nay hắn cũng không để ý, tại chỗ cầm Lương Xuyên người này làm thịt nói sau, những người khác ngày sau lại so đo. Lương Xuyên cũng không ngu, hắn đi vào cái này trong lều thời điểm ra chó cũng soát rửa sạch, một nồi thịt đã sớm ở trên giường đất đốt được nóng như lửa, nơi nào có thể nhìn ra được là nhà ai chó. Hôm đó ta cũng chỉ là gặp trên đường con chó kia trên cổ có khói kiếm bài, ngược lại cũng không thấy rõ ràng. Được được được. Vương Đức Dụng gần từng chữ nhìn mấy người, trong đầu nghĩ cao kiền ta cầm người không có biện pháp, Lương Xuyên còn có mấy người các ngươi quay đầu có ngươi cái gì tốt trái cây ăn. Thật bất ngờ, Vương Đức Dụng không phát tác, sau lưng hắn Dương Kỳ ngược lại là nhảy ra chỉ Lương Xuyên nói, tốt ngươi cái kẻ gian Lương Xuyên, hiện tại bắt kẻ gian cũng bắt tang vật, ngươi lại vẫn dám miệng đầy tranh cãi. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chương 703, xử theo quân pháp. Lương Xuyên vừa nghe như vậy chói tai gọi vậy không chấm được, lập tức châm biếm lại nói: Dương Đô Giám đây là Têu tiểu nhân ta sao? Tiểu nhân ở Định Xuyên trại đã sớm bỏ đi tiện tịch, hiện tại sớm ít ngày nữa Tạc phối quân. Lương Xuyên đặc biệt cầm Đô Giám hai chữ âm điệu điều cao 2 điểm, chính là muốn để cho Dương Kỳ thật tốt nhớ lại một tí, lão tử là phối quân thời điểm làm được có thể so với ngươi cái này tối Dương Đô Giám yếu thắng, ban đầu đảng hạng người đánh tới dưới thành thời điểm ngươi đang làm gì? Cùng con rùa đen giúp đầu tựa như, còn không biết xấu hổ kêu lão tử Tạc phối quân. Tạc điệu Hồ Tôn, không lấy vì ngươi đi theo hạ Tùng liền tiểu nhân mà chí, đừng quên ngươi ban đầu chủ nhân định vị kết quả. Ban về mắng chửi người tới. Dương Kỳ cùng Lương Xuyên trên lệch kém không nhiều trung gian cách 10 cái ra cát lượng, năm đó Lương Xuyên ở đồn công an cái gì tục chưa từng nghe qua, những cái tiếng lẳng lơ mụ già điên lên thăm hỏi sức khỏe người thời điểm có thể Dương Kỳ cường thượng quá nhiều. Lương Xuyên không để ý tới hắn, chỉ là hỏi ngược lại nói, ý ngươi là hạ đại nhân đến lúc đó cùng đinh đại nhân một người kết quả? T. Lời này ta có thể phải trở về nói cho hạ đại nhân, để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Hoàng bí thư cùng Vương Đức Dụng vừa nghe hai người thiếu chút nữa bật cười, Hoàng bí thư cười Lương Xuyên là gan quá lớn, vậy Dương Kỳ chỉ là má ngươi, ngươi nhưng kẻ gây họa đồng dở đi người ta hạ tụng trên đầu hắc. Cái này Dương Kỳ cũng là thẳng đầu góc một cái, đụng phải ngỡ như thế cái không nói lý má tử, vậy là chết chắc. Vương Đức Dụng nhưng cũng là cười lương xuyên nhanh trí, hắn mặc dù tức giận, cũng không ngu, Dương Kỳ thay mình ra mặt, chỉ là giữa hai người thực lực chênh lệch quá xa. Vẫn nhớ được ở nơi này trên giáo trường Dương Kỳ liền từng ăn rồi một cái rất thua thiệt, cũng là bởi vì làm cho này thua thiệt mới bị lấy được Tây Bắc tiền tuyến, vẫn là như thế không nhớ lâu. Lương xuyên là nhân vật, đáng tiếc người như vậy không cùng mình trở thành bạn, ánh mắt liếc về gặp Dương Kỳ vậy xanh mét sắc mặt, Vương Đức Dụng lập tức thu hồi mặt mày vui vẻ. Dương Kỳ cả giận nói, ta nói đúng ngươi, ngươi liên hệ hạ tụng làm quá mức. Lương xuyên hì hì nói, Dương đô giám tướng môn hổ tử quả nhiên rất phi phạm, há mồm ngậm miệng chính là không ngừng tiêu hạ đại nhân tục danh, chính là chúng ta quan gia thấy còn muốn tiêu một tiếng tướng công. Phần này hào khí thẳng sông lên và tiêu, ta đối Dương đô giám kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn một phát không thể thu thập. Cao tiền một đám người đối Lương xuyên không biết xấu hổ là cố nén không cười, đối Dương kỳ cái này cùng túi dơm hành vi là khịt mũi coi thường, bọn họ trong đầu xem thường Dương kỳ, thật tốt một cái quan nhị đại tiểu nha nội phối hợp được cùng một cái phối quân phải ở chỗ này tranh giải bàn về ngắn, không bằng đập đầu một cái tự tử ở trên đầu hủ tính trong tay hắn đầu không phải có binh là cái người đàn ông kêu mấy cái thứ liều mạng trên đường âm lương xuyên thôi cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi vương đức dụng hò hét chừng nói người đâu cầm lương xuyên cho ta đặt đứng lên cao kiển cùng tôn an các người lập tức tức giận cao kiển đứng ra nói vương tướng quân đây là ý gì vương đức dụng nói nơi đây chính là quân cơ nơi quan trọng ngươi lương xuyên mặc dù bỏ đi đầy đi thiện tịch có thể cuối cùng không phải ta thiên võ quân người giữ luật bản tướng cũng nên trị một mình ngươi tự tiện xông vào trại lính tội này tội vốn bàn về chém vương tướng quân cao kiển ánh mắt lửa đốt lửa đốt nói lương xuyên vốn là một phiến không biết xấu hổ chúng chi vì chính là tướng quân chó cưng, chỗ này hình phải trang quá nặng. Dương Kỳ một mặt tàn khốc nói, còn nỡ ra làm gì, mau kéo dài chém. Lương Xuyên mình ngược lại là nói, vậy Dương Đô dám đâu? Lương Xuyên liền là cố ý kêu Dương Kỳ Dương Đô dám, vì chính là buồn nôn một tí thằng nhóc này. Dương Kỳ từ định xuyên trại thành công giữ được sau đó trở thành tống hạ cuộc chiến số lượng bất thành chiến quả một trong, để cho cha hắn Dương Sùng hân có lên chức do, lập tức đem hắn từ tiền tuyến rút lui hạ, có thể coi như là bảo ở một cái mặt nhỏ, phía sau lại là bởi vì tống hạ hòa đàm. Dương Sùng Vân xải khí lực lớn cuối cùng cầm mình con trai cục cương từ tiền tuyến quỷ môn quan kéo trở lại, ai biết đảng hạng người những thứ này không nói chữ tín tiểu nhân lúc nào sẽ lại trở mặt, và nhất chiến hỏa hồi sinh, Dương Kỳ còn được lại lo lắng sợ hãi. Người khác không biết Dương Kỳ là cái gì mặt hàng, Lương Xuyên biết được rõ ràng. Thằng nhóc này ở thành biện kinh bên trong người năm người sáu, dựa vào không phải bản lãnh của chính hắn, toàn do cha hắn đối triệu hàng từ long công, chính hắn dám bản lãnh như nhau không có. Ban đầu còn bởi vì là ăn lương Xuyên giẫm ở ngoại ô phía đông giáo trưởng cùng người lở bờ tỷ võ bên trong mất hết quỳ, khí được triệu Trình đưa hắn đi tiền tuyến rèn luyện một phen. Lúc đầu ở Biện Kinh, Dương Kỳ dự vào ba phần sắc đẹp cùng Vương Đức Dụng hai cái tiểu nha nội vừa ra khỏi cửa liền để cho người tiêu tắt phong lưu uy mánh nhị tướng, chính hắn nghe nhiều đầu góc cũng không tốt sử dụng, thật đem mình làm tuyệt thế mãnh tướng, vừa đến Tây Bắc nơi nghèo nàn, đụng phải đảng hạng người như vậy bẽ thổi gió đánh chịu đựng đi ra ngoài người đàn ông mới hồi tưởng tới Biện Kinh ôn nhu hương. Giờ đi Biện Kinh trước Dương Kỳ là không thể một đời thiếu niên, một lòng muốn kết hôn hồng trần nữ lữ nhất là vợ, vì thế không tiếp cùng cha hắn Dương Sùng Vân trở mặt, lại là cự tuyệt cùng công hầu con gái quan hệ thông gia chuyện tốt. Nếm được cắt vào ngồi vị, càng kiến thức đảng hạng người dã man, Dương Kỳ mới biết cha mình lương khổ để tâm, hắn vốn không phải lương tướng càng không phải là hảo kiệt, bị đảng hạng người ở Định Xuyên Trại sợ vỡ mật Dương Kỳ mới biết mình không có sức cùng nhỏ bé. Từ một khắc đó trở đi hắn thay đổi, hắn đổi được thế cố đổi được tinh xảo. Dương Sùng Huyên xài số tiền lớn nhân cơ hội cầm Dương Kỳ từ Tây Quân điều đến chân Định Phủ đảm nhiệm đoàn luyện, Dương Sùng Huyên cũng là lão đạo, hắn không có trực tiếp cầm Dương Kỳ điều hồi cấm quân tới, mà là đường con cứu nước. Trước cầm Dương Kỳ thuyên chuyển nguy hiểm tiền tuyến Tây Quân, chỉ cần hắn vừa đi cũng chưa có bất kỳ nguy hiểm nào. Chân Định Phủ đối mặt là nước liêu người khét ăn, hai nước mấy chục năm không đánh giặc, có dám nguy hiểm? Dương Kỳ mai kia thoát khỏi bể khổ là vô cùng vui vẻ, mượn cớ mời mấy lần nghỉ bệnh, lén lén chạy về Biện Kinh tới nuôi a. Dương Kỳ bối cảnh người người đều biết, thiếu hắn một người lại ngại gì, đám người chỉ làm không thấy được, hắn muốn về nhà ai ngại phải. Dương Kỳ trở về sau này lập tức lại cùng Vương Đức Dụng hai người lăn lộn đến một khối, hắn lại nữa mê mệt tại những cái kia hư vô con cái tình trường trong đó, hắn biết nhất định phải sống tạm, phải sống còn muốn từng bước từng bước leo lên. Lão thân phụ nói không sai, cùng hắn ăn rồi đắng liền sẽ cảm kích hắn tốt. Hiện tại hắn vậy học biết liền định hốt vậy học biết liền lùn túi, càng học biết liền như thế nào công kích trấn áp. Lương Xuyên là số lượng không nhiều biết hắn hắc cám lịch sử người, lại là hắn tình địch trước kia. Hồi tưởng lại đi đi đủ loại không chịu nổi, Lương Xuyên xuất hiện giống như là đối hắn chuyện cũ nhắc nhở, giống như một cái tát đánh ở trên mặt là như vậy nóng làm đau. Hắn muốn Lương Xuyên từ trên đời này biến mất. Như vậy thì lại cũng không người nào biết ở Định Xuyên trại phát sinh hết thảy. Lương Xuyên tự nhiên không biết hiện tại Dương Kỳ đã thay đổi, hắn chỉ làm hắn vẫn là ban đầu cái đó CEO lự nhất thiếu niên, đơn thuần mà xung động, Dương Kỳ ánh mắt đã điên cuồng, còn giấu điểm sát ý mấy liền. Lương Xuyên hỏi ngược lại Vương Đức Dụng nói, "Vương tướng quân, xin hỏi Dương Đô dám là ngươi thiên võ quân người sao?" Dương Kỳ tự nhiên không phải đám người sửng sốt một chút, tiếp theo mới là mừng như điên không, dứt, nhìn về phía Lương Xuyên dáng vẻ cũng là một bộ thằng nhóc ngươi quá có tài diễn cảm, Dương Kỳ chính là tức giận không chỗ phát, Lương Xuyên ý lại rõ ràng bất quá, giữ luật nếu như Lương Xuyên nên chém mà nói, vậy hắn Dương Kỳ có phải hay không cũng phải chém hết. Cao kiển có quan trong người, lại cùng Lương Xuyên là mặc cùng một cái quần, tự nhiên không ai dám cầm hắn nói chuyện. Dương Kỳ cũng không giống nhau, hắn biên chế không có ở đây thiên võ quân, muốn chân chính bản về tội đứng lên, còn được lại chữa hắn một cái lâm trận chạy chỗ tội, chết 10 lần cũng coi như là thiếu. Lương Xuyên không thể bảo là không nhanh trí lập tức nói ra một cái để cho Vương Đức Dụng chặn kịp mình miệng lý do tới Dương Kỳ Hoa một tiếng tại chỗ rút dao ra tôn thúc bắt một bước tiến lên một trường đem vậy ra khỏi vỏ đao nhấn trở về cười nói trong quân không thể sáng binh khí Vương Đức Dụng biết lần này chỉ sợ là không có biện pháp dùng tự tiện vào trại lính lý do chỉ là cười nói Dương tướng quân hiện tại chân định phủ thao luyện binh mã bản quan chỉ nghe nói hắn luyện được cả người tốt võ nghệ hôm nay mời hắn tới hướng dẫn một hai đám người chỉ là cười nhạt hắn có phải hay không ngươi mời tới không phải ngươi miệng nói đến lúc đó đến Tây Phụ trong nha môn tra một cái liền có thể biết có không điều binh hàm làm liền rõ ràng lớn chuyện rồi đáng chết còn được chết Đại tướng nghiêm phòng võ tướng có binh tự trọng, rơi vào liền một người lính không biết mới đem không biết binh kết cục thảm hại, so với cái này triều đình sợ hơn đại tướng tướng quân tự ý rời cương vị, bọn họ dám chạy loạn, không chừng một ngày kia liền dám mang binh chạy đến dưới chân Thiên tử làm ra chút chuyện gì khác thường tới. Nếu là làm lính đều có thể bỏ lại phòng ngự bỏ mặc, vậy còn có cái gì không thể chạy? Đây là trong quân đại kỵ. Vương Đức Dung nói, "Vừa là như vậy, tội chết có thể miễn tội sống có thoát, lần này liền phạt ngươi quân trưởng 20, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Lương Xuyên biết rõ ngày hôm nay mình là cầm Vương Đức Dụng đắc tội nặng, Vương Đức Dụng cái này miệng ác khí ngày hôm nay không ra ngày vậy sẽ tìm những thứ khác lý do cầm mình hung hãn thu thập một lần, cũng tốt cho những thứ khác huynh đệ một cái xuống đài cơ hội, mình cầm trách nhiệm toàn cái đi, ngày sau miễn dùng Vương Đức Dụng làm khó bọn họ. Vương tướng quân quân lệnh như núi, tiểu nhân nhận tội. Cao Kiển vừa nghe tức giận nói, Vương tướng quân ngày hôm nay người coi như cho ta một cái mặt mũi. Cao Kiển tuần kiểm dùng vị ở Vương Đức Dụng bên trên, có thể nói như vậy lời đã rất cho Vương Đức Dụng mặt, Vương Đức Dụng một hơi giấu ở trong lực không ra không được, dựa vào hắn anh quốc công phu thế chính là không ngôn túi đầu. Chỉ gặp Lương Xuyên nói, cao đại nhân thịnh tình không cần, ta Lương Xuyên nhận tội. Hắn đem quần áo bương lòng một chút, lộ ra cả người sắt thép giống vậy bất thiện, còn có vậy cả người như kinh trùng vậy đầy vải mọc cũng tồn vết sẹo. Tất cả người xem được ánh mắt đều thẳng, thật là đáng sợ, cái này được trải qua hạng chém giết thảm thiết mới có như vậy vết thương. Ngày xưa Chu Thái ra sức bảo vệ Tôn quyền bị thương 12 chỗ vết thương, bị Tôn Quần 12 bát rượu dẫn được toàn quân kính trọng. Lương Xuyên cái này trên mình cũng chưa có một nơi là hoàn chỉnh, vết thương chồng chất mới tổn thương xây vết thứ cũ, mỗi một lần đều như vậy giữ tận mỗi một cái cũng để cho người kinh hồn bạt vía so với chu thái tái thế qua đặc biệt là không đạt tới. Hoàng An Tôn Lương bốn người nếu như nói này, Đối Lương Xuyên còn có đủ loại thành kiến, thấy Lương Xuyên vết thương trên người sau đó không có những thứ khác cái nhìn, chỉ có trong đầu Đối Lương Xuyên kính trọng cùng bội phục, vết sẹo là người đàn ông danh tiếp, Lương Xuyên những thứ này danh tiếp đủ để nói cho mọi người, hắn là người đàn ông ở giữa người đàn ông. May là Dương Kỳ Đối Lương Xuyên hận thấu xưa người thấy một màn này cũng là ngũ vị tắc trận, hắn sớm biết Lương Xuyên không phải người phàm, định xuyên trại chính là ở lãnh đạo của hắn dưới bảo vệ tới, suy nghĩ công lao của hắn không nhỏ, chưa từng nghĩ hắn lăn rồi khổ bị tổn thương như vậy hơn. Hành hình quân sĩ rốt cuộc cũng là người đàn ông, nhìn Lương Xuyên vết thương trên người chỉ có quần quần kinh ý, lực đạo trên tay không khỏi ít đi ba phần, chỉ câu hoàn thành nhiệm vụ mông phối hợp đi qua, không dám tổn thương vị này chàng sĩ. Bọn họ thiên võ quân bên trong chỉ sợ vậy không tìm được trên người một người tổn thương so Lương Xuyên còn nhiều. Lương Xuyên chỉ sợ nằm mơ cũng muốn không được, hạ tùng hành hạ hắn đưa hắn cả người vết sẹo ngày hôm nay ngược lại thành hắn đùa hậu mạng. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tuyệt. Chương 704, Thần y Giật Sinh thế sự kỳ diệu như vậy, lương xuyên mới tới định xuyên trại lúc còn lo lắng trước bị dương kỳ ra hại, kết quả dương kỳ vậy không cùng hắn hơn so đo miễn đi một lần sát đi động, bây giờ trở lại bắc kinh, mấy người thân phận lại có biến hóa, bất quá lần này nhưng là ở dương kỳ ép hại dưới, ăn một bữa cái vậy. vương đức dụng trên mặt mang vô số điều hất tuyến, vốn là muốn mượn đao làm thịt lương xuyên thằng nhóc này, không nghĩ tới đao để cho lương xuyên mượn qua đi, thiếu chút nữa chém chúng mình. một kế không được sống lại một kế, muốn để cho lương xuyên ăn một chút đau khổ, đang mong đợi tuyết thị đổ vào cách tình cảnh không có xuất hiện, thật tốt một chàng đại hình lại thay đổi lương xuyên bán đăng loát mắt thịt khổ tình hí. Lương Xuyên cầm áo cởi một cái, trên mình bắp thịt đường cong rõ ràng cục thịt rõ ràng, rõ ràng là thiết đánh thép chịu đựng đi ra ngoài thật người đàn ông. cộng thêm vậy nhiếp nhân tâm phách vô số vết sẹo, đừng bảo là phụ nữ, chính là người đàn ông vậy là Lương Xuyên cảm thấy một hồi tròn váng, đây mới là thật người đàn ông thật người đàn ông. Lương Xuyên đi ra liều trại, xuyên qua đám người vô luận ai thấy Lương Xuyên thân thể đều phải là hắn phát ra một hồi kêu lên, người vây xem một truyền mười mười truyền một trăm, cuối cùng dẫn được mở võ quân toàn quân trên dưới cũng tới vây xem. ở Vương Đức Dụng xem ra, nơi nào là xem Lương Xuyên truyện Tiểu Lâm, rõ ràng là cho Lương Xuyên trợ trận trang thế. Hình dưới đài chi chít vây quanh vô số binh lính, tất cả đều là thiên võ quân cấm quân binh lính. Nghe nói ngày hôm nay Vương Đức Dụng muốn bắt người lập uy, tất cả đều là đi ra về xem. Lương Xuyên bên trái cánh tay phải bị trói thành thạo treo trên cái giá, hai đầu gối quỳ xuống hình trên đài. Sau lưng hai người chấp pháp quân sĩ, tay cầm thủy hỏa côn, nhìn Lương Xuyên vị này trắng sĩ có lòng không đành lòng. Cái này một không đành lòng trên tay lực độ vậy yếu ba phần, một côn đi xuống Lương Xuyên đan điền nặng ở một hơi, lại cùng mát xa tự như, chỉ là đập một tí cũng không có bao nhiêu đau. Nào ngờ mặc dù cái này hai người quân sĩ lực đạo yếu đi, nếu là đánh vào trên người những người khác vậy được chảy ra rất thịt, chỉ là hắn lương xuyên thân thể mình đồng ra sắt vậy tựa như, mới ăn nổi như thế một gậy. Ăn một gậy lương xuyên lại mà không đổi sắc, hừ cũng không có hừ một tiếng, đây chính là giáo trưởng từ trước tới nay cũng chưa từng có tình cảnh, hơn 20000 quân sĩ không khỏi được đồng loạt là lương xuyên bộc phát ra một hồi mãnh liệt ủng hộ. Được. Tiếp theo là thứ hai côn. Mới vừa một gậy đi xuống, chấp pháp quân sĩ thật giống như một côn gõ vào thạch đầu trên, độ chấn động được hắn gan bàn tay tê dại, thầm nghĩ thật là cứng xương và thân thể. Hắn gặp Lương Xuyên Mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, lén lén thứ liền Vương Đức Dụng một mắt, rất sợ Vương Đức Dụng lầm lấy là hắn là hạ thủ lưu tình, thứ hai côn chỉ có thể sử xuất 100% khí lực. Bạch. Lương Xuyên sau lưng bị đập một tí, chỉ là khẽ nhíu mày một cái, coi như chịu được được. Dưới sàn ủng hộ càng phát càng nhiệt liệt, sau đó là thứ ba côn, thứ tư côn, Cao Kiền cũng là xem được âm thầm kinh tâm, có thể cầm cái này hình phạt làm hưởng thụ không có động tĩnh, chỉ sợ Lương Xuyên là từ cổ chí kim cái đầu tiên. Liên liên võ tổng như vậy con người rắn rỏi tử, a 50 cây gậy vậy chống đỡ không đi xuống hai cái chấp pháp quân sĩ đánh phải là đầu đầy mồ hôi rất sợ dao không được kém vương đức dụng trách tội xuống chính là như vậy vẫn là không làm gì được lương xuyên lương xuyên thân thể không thể so với võ thằng kém ăn 20 côn sau lưng chỉ là mảng lớn máu ứ động da thịt lật ra một chút trên mặt lại là một chút diễn cảm cũng không có từ đầu tới đuôi lương xuyên trong miệng cũng chưa có hử qua một cái đau chữ, tất cả người không khỏi bội phục sát đất vương đức dụng thật tốt một vợ tuần miễn cưỡng để cho mình cho làm hỏng khi thuận lợi liền vung cưỡi ngựa mình chạy ra chạy lính ở địa bàn của mình thất lạc người lớn như vậy hắn đã không mặt mũi ở thêm nữa dương kỳ gặp vương đức dụng giúp mình chống đỡ trận không được cũng chỉ có thể hận hận nhìn lương xuyên một mắt đi theo vương đức dụng sau Lương sát vũ mà về thiên võ quân trên dưới tràn đầy kính nể chi tâm đem lương xuyên đón xuống bọn họ cấm quân cũng là sùng kính anh hùng hỏi một chút dưới lương xuyên nguyên lai like là tây quân xuất thân lại là khen ngợi không dứt tây quân là đại tống triều cấm quân tinh nhuệ trong đó tinh nhuệ mặc dù đối với trên đảng hạng người bại hơn tham thiếu nhưng mà vậy dẫu sao là lấy bộ chế kỵ vồ tới công danh đối bên ngoài bất lực nhưng so với nội bộ cấm quân đã có thể nói là lấy vừa đỡ mười nếu như thấy lương xuyên anh hùng hình dáng Bọn họ lại là phục sát đất, đây mới là quân nhân nên có dáng vẻ. Mao đỡ hồi trong lễ ở, Cao quyền mặt đầy lo lắng tự trách cùng gáy nãy, vốn là mang lương xuyên tới giáo trưởng là vì biết một tí mấy cái huynh đệ, ai biết Vương Đức Dụng như vậy tận mạnh, sinh ăn sống hắn 20 quân côn. Cái này 20 quân côn nếu là rơi vào trên người mình, có thể nửa cái mạng lấy. Năm cái người theo sát ở lương xuyên trên mình, lương xuyên mặc dù khiên xuống, nhưng mà đây là 20 côn không phải 20 quyền, để cho hắn đau được ra đầu tê dại, một cái liền để cho người nâng trở về con trướng. Một lần màn trướng gặp bốn phía lại không người ngoài, lương xuyên đau được trách góc nhảy gỡn lên mắng to trời ạ mẹ hắn vương đức dụng, lao tử cùng hắn không thù không đoán, hôm nay nợ máu ngày sau nhất định gấp mấy lần trả lại. An Nhật Sinh cười nói, chắc chắc, ngươi đây cũng tính là trời xanh bất phàm, vậy 20 cây gậy nếu là thân thể yếu đuối đã sớm đánh chết tại chỗ, còn có thể xem ngươi như vậy long hổ vậy mẹ đánh. Lao An ngươi mau cho Lương Xuyên nhìn một chút. Cao Kiền vội vàng nói, An Nhật Sinh từ trong lòng ngực móc ra một quả đen thui lủi viên thuốc đưa cho Lương Xuyên nói, phục nó mau nằm xuống tới. Lương Xuyên nhận lấy vậy cái bóng loáng mượt sáng màu đen viên, có chừng kế viên vậy lớn nhỏ, toàn thân đen thui, tản ra một cột tử nồng nặc mùi thuốc giống như tế công giới nách xoa đi ra ngoài nước bùn hoảng tựa như lương xuyên cao mày cầm thuốc kia nuốt xuống mùi gì an giật sinh cười hì hì hỏi nuốt được quá nhanh trực tiếp xuống bụng chưa từng nếm gia vị lương xuyên dựa vào sự thực nói hắn xem thuốc kia chỉ sợ vị không đúng một lát tối ra có lỗi với người ta một mảnh tâm ý dứt khoát cũng không thử vị một hơi nuốt vào trong bụng đi an giật sinh a một tiếng lần thêm nguyện tiếp nhảy kêu lên ta thuốc này nhưng mà xài ba tháng phối hợp trên trăm vị thuốc ngươi thử cũng không thử một tí liền cho tan nứt hắn nhưng thật ra là muốn xem lương xuyên bị mùi thuốc sặc được không được diễn cảm Hoàn toàn không nghĩ tới Lương Xuyên không hẳn nói, một hơi cầm thuốc ngót, không có bị mùi thuốc cho sợ đạo. Ban đầu thuốc này phối thành lúc chính hắn nếm thử một miếng, vậy vị thật thì không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Lão ca ngươi liền đừng dạy vào ta vị này hiền đệ, nhanh chóng cho Lương Xuyên lao đệ trị một chút tổn thương đi, còn có cái khác chế thuốc chưa? Cao Kiệt vội la lên. An Nhật Sinh liếc hắn một cái nói, ngươi hiểu cá điều quá mức. Quay đầu hướng Lương Xuyên nói, nằm xuống. Lương Xuyên trầm giai gánh nằm xuống tới, chỉ gặp An Nhật Sinh từ trong ngực móc ra một tấm da trâu, mở ra, bên trong bất ngờ là một hàng bạc lắc lư ngân trầm, còn cái mấy cây hiện lên hàn quang lợi đạo lưỡi dao rất hẹp ánh sáng bạc lập lẻo. An Dật sinh ngoài miệng nói, ca ca cũng không dối gạt người, mới vừa thuốc kia có say tính, sau khi ăn xong người cơ cốt sẽ không lực, càng thử không ra đau đớn cảm giác, đừng xem ngươi sinh được mình đồng ra sát, một trận đòn độc sau đó bề ngoài nhìn hoàn hảo, thực thì bên trong gân thịt toàn tồi tệ, vậy coi là ngươi tạo hóa đụng phải ta, nếu không ngươi lần này đi nhẹ thì bệnh nặng một chàng nặng thì tàn phế. Mấy người cũng tin tưởng An Dật sinh y thuật, hắn cùng hoàng bí thư hai người một người chữa người một cái ý nghĩa, khởi công xuống ngựa đều là. Cấm quân trong đó nhân vật văn danh, chỉ là thời vận không đủ chán nản không dứt, nhưng là có một chút là thật chính là tại chỗ mấy người đều là thật mới thực tài người không ở tay nghề của mình trên hay khoe khoang hắn nói ngày hôm nay lương xuyên thân thể xảy ra vấn đề liền tuyệt đối là không được khó trách lương xuyên ăn xong an dật sinh thuốc chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống cơ thể không có sức vậy hắc viên thuốc lại có thuốc mê công hiệu mu đây chính là trí Chí bảo hạ lương xuyên kinh hỏi ngươi đây là ma phi tán hoàng bí thư cũng là kinh ngạc nói thuốc này liền ta cùng ăn lão đệ hai người biết ngươi cũng biết trong cổ thư ma phi tán an dật sinh khá là bất ngờ nói ngươi coi như có chút kiến thức biết ma phi tán chỉ tiếp cổ thư thánh điện thanh năng kinh đã sớm thất truyền ta toa thuốc này không phải ma phi tán bất quá vậy cùng ma phi tán kém không nhiều giống nhau công hiệu trước thuốc mê vậy kế tiếp chắc là khai đao. lương xuyên thấp thỏm nói vậy ngươi kế tiếp là chuẩn bị bắt ta khai đao. tiếp theo đến phiên an hoàng hai người kinh hãi an nhật sinh nghi ngờ nói ta cái này y thuật hướng không truyền ra ngoài ngươi lại như thế nào biết được cao Kiền nghe không rõ ràng bọn họ đang nói gì trên miệng nói các ngươi chít chít đấy được ngực kể không xong không có còn không mau mau cứu ta huynh đệ hoàng bí thư nói anh em ngươi chính là anh em chúng ta chúng ta ha không hề cứu lý chỉ là ngươi không hiểu được An Lao đệ một tay bạn lánh không thua dược vương thẳng so hoa đả biến thước, hết lần này tới lần khác là phương pháp của hắn hại được hắn không người hỏi han. Lời này nói thế nào? Cao Kiến hỏi. Ngươi có biết hoa đả là chết như thế nào? Hoàng Bí thư nói. Lương Xuyên nói, cho Tào Tháo trị đầu gió, Tào Tháo đa nghi liền đem hoa đả giết đi. Hoàng Bí thư cười khổ nói, An Lao đệ hiện tại một tay đi thuật sâu tuyệt cổ kim, nói là thị tướng trắng phục đời người không quá đáng, phối hợp vậy thuốc tê, đem người đây lật qua, đem người mượn bụng, đảm nhiệm ngũ tạm lục phủ người có bệnh, chỉ cần tìm kiếm một tí, bảo hiểm tất cả chính xác thật tốt. Trời ơi, Đây không phải là ngoại khoa giải phẫu. Cái này An Dận Sinh lại vượt mức quy định đến nơi này bước to như vậy. Cao Kiền nổi giận mắng, khó trách các ngươi không chịu người muốn gặp, người mổ bụng liền còn có sống sót cơ hội sao? Là cái người cũng không dám để cho các ngươi như thế tái mai à? Hoàng Bí thư mắng, ngươi biết cái gì? Lương Xuyên đã hiểu, hắn nhớ tới ban đầu Tây Y mới vừa chuyển vào nước ta thời điểm, Trung Tây Y cũng không thiếu tranh luận. Liền lấy Lương Khải siêu án ví dụ mà nói, ban đầu Lương Khải siêu tin Tây Y, kết quả bị lấy sai rồi thật. Còn có quốc phụ Tôn Trung Sơn, cũng là tin Tây Y không tin Trung Y. Kết quả cháng niên mất sớm, bọn họ coi như là tốt, bởi vì tôn lương các người đều là mở mắt xem thế giới sớm nhất một nhóm người kia, muốn ở bọn họ tới giữa, người trong nước tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng Trích Treo nước làm giải phẫu vậy một bộ. An Dật Sinh không có để ý hai người, cầm ra đao liền chuẩn bị cho Lương Xuyên trên lương tìm kiếm bản lĩnh. Cái này động một cái làm hù được Lương Xuyên luôn miệng nói, "Ta nói An đại phu, ta để cho ngươi tìm kiếm hai cái có thể, bất quá ngươi có thể đáp ứng hay không ta một kiện." An Dật Sinh sững sốt nói, "Không phải sợ, còn không để cho ngươi chuẩn bị hậu sự đâu." Lương Xuyên cười khổ nói, "Không phải vậy, Ta là muốn để cho ngươi cầm trên tay vậy đao bắt được trên lửa trước nướng một tí được không? Mời ủng hộ bộ tiên đạo cũ tuyệt. Chương 705, Thiên đại ô long. Hoàng bí thư thần sắc ngưng trọng nhớ lại ban đầu cùng An giật Sinh hai người cùng nhau thí nghiệm cái này đầy hoàn trải qua. An lão đệ ngươi nhớ không nhớ ban đầu chúng ta luyện tay những cái kiêm mèo, có một lần chúng ta đao rơi đến một bên than trồng lên. Hoàng lão cậu, ý ngươi là? Hai người nhìn nhau dưới diễn cảm vô cùng ngưng trọng, đồng loạt nhìn về Lương Xuyên, sư quả ngươi giúp chúng ta cầm than chậu cầm tới. Lương Tư quảng cầm tới một cái than chậu, An Dật Sinh dựa theo Lương Xuyên phân phó cây đào thả vào trên lửa chậm rãi nướng trước, mặt đao sắc bén không chỉ không có rút đi ngược lại càng thêm ác liệt, đau đốt một hồi, An Dật Sinh mới lộ ra nụ cười nói, hiện tại vừa vặn dược liệu cũng là tạo tác dụng thời điểm, hẳn không có cái gì đau đớn. Lương Xuyên xem được tim sợ, lại tăng thêm một câu, Cao Tư lệnh ngươi đi lấy chút rượu tới để cho hai vị nắm tay xuyến một xuyến. Người kêu ta đồ chơi gì? Cao Kiền tạm thời không có nghe rõ, ngươi chớ xé vào nhiều như vậy, đi nhanh. Cao Kiền lấy tới một vò rượu, An Dật Sinh cùng Hoàng Bí Thư không hiểu Lương Xuyên làm như vậy dụng ý, bất quá Lương Xuyên biết ma phi tán cũng biết hạ đao trước ở trên lửa nướng một hồi, đây cũng không phải là người bình thường có thể biết được bí mật. hai bọn họ người nhận định lương xuyên sau lưng nhất định là sư xuất danh môn, có cao nhân chỉ điểm. hắn nói không khỏi được không coi trọng. hai người dùng rượu nắm tay rửa sạch, xem được cao kiền là một hồi nhức lối, cái này cái bình mùi rượu mà thuần mấy liệt, đốt lửa cũng có thể trước đứng lên. tôn thúc bác cùng lương sư quảng cao kiền ba người đối bên ngoài khoa giải phẫu một khiếu không thể, chỉ có thể nín thở ở một bên liền nhìn. an giật sinh tay ở lương xuyên bị côn sau lưng nhẹ nhàng mơn trớn, nhìn đúng một nơi chỗ hiểm, đao nhẹ nhàng vạch qua kéo ra một cái cái miệng nhỏ, ba người xung tới mắt thường có thể gặp thịt bên trong đã thành thịt nát, quả nhiên cùng hai cái đại phu nói nhất trí, ngoài mặt nhìn là hoàn hảo, bên trong gân thịt đều đã bể. Nếu là trở về đầu mấy ngày còn có thể thật tốt, cùng những thịt này bốc mùi chảy mũi, mù, người nọ liền thần tiên khó cứu. Lưỡi dao vừa qua, bên trong máu đen không lấy tiền tựa như tuôn ra ngoài, cùng máu loãng xếp làm, an giật sinh bắt đầu cắt lương xuyên sau lưng thịt vụn. Ba người xem phải là run sợ thịt tinh, bị khổ nhiều như vậy, sợ lương xuyên lại một tiếng cũng không có nhất hầu đi ra. Cổ có quan vân trường nạo xương liễu độc, lương xuyên ngón này không thể so với quan vân trường tới được thanh thế gần nửa phân ả. Lương xuyên ả, đau nói ngươi liền kêu một tiếng. Chúng ta huynh đệ sẽ không cười nhạo ngươi." Lương Xuyên nằm ở trên giường cũng không cảm thấy sau lưng có cái gì đau đớn, cái này đây hoàn hiệu quả như vậy rút ra nhóm, nếu là sau này bị vết thương, nếu như không có loại thuốc này, chỉ có chờ chết phân. Lương Xuyên cười được như xuân như gió nói, một chút cũng không đau, An đại phu hạnh lâm thánh thủ quả nhiên là hoa đà tài thế. Bọn họ ba người không tin vậy đen thủi lủi viên thuốc có như vậy tà hồ, thịt đều bị cắt đi liền cũng bất giác được đau, thật là thần nhân vậy. An Dật Sinh chỉ ở Lương Xuyên sau lưng mở cái miệng nhỏ, sau đó đem bên trong bệ tan tành gần thịt cắt mất, cắt mất vậy phần lớn là cạn đồng hồ một tầng nhỏ thịt vụt suy nghĩ cả nửa ngày cũng biết liền đầy đất thịt mạnh vụn, giải phẫu kéo dài nửa ngày công phu, thẳng đến thiên mau xuống núi mới làm xong. Lương xuyên chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn càng ngày càng rõ ràng, đây hoàn dược liệu dần dần tối lui, lần này có thể muốn mạng hắn. Lương xuyên diễn cảm càng ngày càng dữ tợn, sớm không có lúc đầu cười nói như thường, bắt đầu không ngừng khóc thiên gọi đất đứng lên, để cho cao kiền là vừa vội vừa sợ. An giật sinh chỉ có thể lại lấy ra một quả đây hoàn tới lương xuyên ăn vào. Lương xuyên do dự, hỏi, an đại phu ngươi cùng ta giao một để, cái này thuốc ăn nhiều người sẽ hay không có tác dụng vụ. An Nhật Sinh chưa từng nghe qua tác dụng phụ cái từ này, sướng sốt một tí. Lương Xuyên hội ý vội vàng giải thích, chính là ta sẽ hay không đổi ngu hoặc là tay chân tê liệt. An Nhật Sinh nói, vậy tránh không được hại người độc dược. Ngươi làm ta An Nhật Sinh là người nào? Vậy ta an tâm. Lương Xuyên một hơi đem thuốc ăn vào đi. Thật ra thì thuốc Đông Y thành phần dược tề tác dụng phụ vậy liền tương đối nhỏ, nếu như có độc nói vậy liền độc phát bỏ mình, sẽ không đến khi viên thứ hai mới phát tác. An Nhật Sinh thu đau, Hoàng Bí Thư lấy tới một bó lớn màu trắng nhỏ lụa trắng trước lấy ra một chồng lớn màu xanh tản ra một cổ tử thanh hôi dược cao đi lương xuyên sau lưng lao một lớp tầng tiếp theo một tầng một tầng cho lương xuyên khỏa bánh trưng tựa như quay lại thuốc này ta tại sao dường như ở nơi nào gặp qua lương xuyên tạm thời lại không nhớ nổi hoàng bí thư ha ha cười một tiếng nói đây là cho xúc sinh châu ngợi chữa trị té gây thánh dược đúng rồi có thể không phải là ban đầu mình nằm ở trên giường bệnh vì sao tam thúc cho mình lao thuốc kia làm sao hoàng bí thư cũng có loại thuốc này cao kiển vừa nghe giận dữ nói mấy người các ngươi không phải là người à Lương Minh Đệ cũng bị thương thành như vậy, các ngươi còn keo kiệt trong tay vậy một chút nát vùng thuốc, mau đưa hào dược lấy ra dùng, dùng. An Dật Sinh nói, ngươi đừng xem là cho xúc sinh dùng, dùng ở trên người lại là hiệu quả xuất chúng. Lão Hoàng Nghiên cứu cả đời thú thuốc, cùng người thuốc vốn là cùng da nhất mạch, cũng không có gì không ổn. Lương Xuyên cười nói, thuốc này ta trước kia thật giống như dùng qua, hiệu quả nhưng là không tệ. Đợi tay máy hoàn, An Hoàng hai người mới ngồi vào Lương Xuyên trước người nói, Lương Xuyên ngươi sư từ chỗ nào? Ba người khác đều là ngẩn ra, không rõ ràng cái này hai cái lão quỷ ngày hôm nay quất cái gì gió, làm sao đột nhiên hỏi người ta xuất xứ? Lương Xuyên Thầm nghĩ ta lão sư vậy coi như nhiều, dạy tiếng nói đến anh nói ít cũng có mấy chục cái, dạy phó khoa lão sư còn có trong đại học những cái kia cái lão sư cộng lại đều có trên trăm cái, không biết các ngươi hỏi chính là cái nào. Hoàng Bí Thư nói, ngươi không nói cũng không sao, là chúng ta càng hẳn dở, không nên hỏi ngươi cái vấn đề này. Chắc hẳn ngươi hiểu được cái này nạo xương chữa thương phương pháp đi, chúng ta cũng là tình cờ dối mới biết được đao ở trên lửa nướng, xong sau đó thì đao bệnh nhân thật giống như khôi phục được nhanh hơn, cũng không rõ ràng đạo lý trong đó, ngươi có thể hay không chỉ điểm một hai. An Dật Sinh nói, còn có vì sao phải dùng rượu cọ rửa tay? Cao Kiệt vậy mới hoàn hủ lại. Hỏi Lương Xuyên nói, những thứ này người cũng hiểu. Lương Xuyên xuất thân hắn rành rẽ nhất, hưng hóa phượng sơn chỗ đó ngay cả một chim cũng không có, càng không cần nói cái gì cao nhân. Ngẹo phải là Đinh Đăng Vang, có thể có cái gì cao nhân chỉ điểm hắn? Chẳng lẽ là mấy năm này Lương Xuyên cảnh ngộ để cho hắn gặp được cái gì cao nhân? Là như vậy không sai. Những năm này nghe nói Lương Xuyên vào Nam Giáp Bắc, nhất định là đụng phải đến Cơ duyên gì. Lương Xuyên nghiêm túc nói, cái vấn đề này giải thích rất phức tạp. Hắn không có biện pháp cùng hai người nói vi khuẩn còn có bị nhiễm cùng với nhiễm trùng những thứ này thuật ngữ đạt tới nguyên lý. Những thứ này liên quan đến sinh vật mầm độc còn có bệnh lý cùng rất nhiều môn học, mạnh nói cho hai bọn họ người vậy không tiếp thu đổi. Hoàng Bí thư nói, ta nguyện bái ngươi lương xuyên vi sư, chỉ cầu ngươi cầm ngón này dạy cùng chúng ta. An Dật Sinh để cho Hoàng Bí thư giành trước một bước, mình đã ngã quỳ xuống, nói, ta trước lại. Cao Kiền ba người xem phải là mắt chừng. Miệng lên ngô, đây là hát kia một vợ tuồng, làm sao đổi được như vậy long trọng. Hoàng An hai người một cái chuyên chú thú đạo một cái chuyên chú nhân đạo, khổ tâm điều nghiên gần 30 năm, mới có hôm nay sơ giởm cửa kính không quan trọng đạo hạnh, hai người vốn cho là y thuật đã có thể tiếng ngạo giang hồ không ngờ đụng phải Lương Xuyên vài ba lời ở người ta trước mặt chính là quan công bên cạnh đùa bỡn đại đau tạm thời tự ti mặc cảm có chút vô cùng xấu hổ hai người đối y thuật khát vọng cũng là vô cùng khẩn cấp bởi vì bọn họ nếu như có thể đem cái này một môn y thuật phát huy tương lai tuyệt đối là khai tông lập phái sánh vai hoa đà tồn tư mặc tên lưu sử xanh vĩ nhân vật lớn như thế nào có thể để cho không để cho nạp thủ điện bái. Lương Xuyên vội vàng cầm an giật sinh người đỡ dậy nói các ngươi đây là làm khó ta à loại bản lĩnh này nếu như có thể tùy tiện dạy cùng người ngoài vậy trên đời liền không có gì thầy trò đạo nghĩa thiên lý luân lý làm người để ướt thúc người hai người tự nhiên biết cái loại này thiên nhân thuật không thể nào như thế dễ dàng dạy cùng bọn họ quỳ xuống coi là cái gì cho lương xuyên làm cháu trai hai bọn họ người đều thuận ý lương xuyên mình cũng không hiểu hắn không phải đại phu xuất thân cũng chính là bại đồ nhiều gặp qua heo chạy mà thôi làm sao tới dạy cái này hai người không dạy nói cái này hai người mới mình lại không đắc tội nổi, mấu chốt là an giật sinh trong tay cái đó đây hoàn vật này đơn giản là vạn quý hơn vàng báu bối mình dưới tay huynh đệ ở tây bắc chết nhiều người như vậy nếu là ban đầu tự có thần dụng này làm sao có thể hy sinh như vậy nhiều huynh đệ phải nghĩ cái vạn toàn phương pháp để cho hai người là đã mình sử dụng. Cam tâm tình nguyện bán mạng như vậy, cái này bốn người đều là nhân tài, cao kiến mẹ hắn ánh mắt thật độc, cầm bốn người giới thiệu cho mình. Cũng nói là mình vận khí tốt hay là không tốt, bị hai mươi con côn, lấy được cái này cứu mạng thần dược. Sắp trời không còn sớm, ta được đi trước, ngày khác có duyên phận mà nói lại nói chuyện này đi. Lương Xuyên tự nhiên không thể nào một hơi hài lòng vui vẻ đáp ứng, vậy thì lộ vẻ được hắn người này quá tùy ý giá quá rẻ, càng kim quý đồ càng phải từ chối người từ ngoài ngàn dặm, cũng không phải là trên đường kiếm khách chiêu phiêu ký việc tỉ, ai kêu cũng đáp ứng, vậy còn có giá trị. Hai người cũng chịu quỳ xuống mình vậy được bán hai cái thắt guốc, để cho bọn họ đối mình hết hy vọng đập đất, như vậy mới có thể cầm giá trị tối đại hóa. Lương Xuyên hiện tại nhìn về phía bốn người này đều là hai mắt sáng lên cảm giác. đúng vậy, Hoàng Lão Cầu An Lão đệ các ngươi đây là làm quá mức cái gì, có lời gì đứng lên thật tốt nói. ngày khác chúng ta tìm cái chỗ đi, ta làm chủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện. ngày này Cao Kiền hối hận không nên cầm Lương Xuyên kéo qua bị một trận tội, an Hoàng hai người nhưng là rất nhiều hận gặp nhau chế cảm giác, gắt gao kéo Lương Xuyên, ngày hôm nay không cái kết quả không để cho hắn đi, rất sợ Lương Xuyên ngày hôm nay bị tức vừa đi liếu chi, sau này không tới nữa hai người các ngươi cũng là người có thân phận mới vừa vậy vảy lên chân khí thế đi nơi nào người ta phải đi về nghỉ ngơi còn không để cho người đi phải không hai người luôn miệng bồi lê nói tiên sinh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua mới vừa có nhiều xúc phạm thật sự là vô tâm trách chúng ta có mắt không tròng ngồi giếng nhìn trời lương xuyên cười khổ nói ngày hôm nay thời điểm thật không còn sớm ngày khác đi chuyện này ta cũng không là ta một người có thể làm chủ an hoàng hai người ngẩng ra thầm nghĩ quả nhiên phía sau còn có cao nhân vậy thì đúng rồi lương xuyên tuổi tác như vậy trẻ tuổi nếu là chính hắn có thể hiểu được cao thâm như vậy y thuật hai bọn họ người cũng không tin Hiện tại Lương Xuyên mình vậy thừa nhận, nói được như vậy dấu giếm, còn không phải là sợ người ngoài học được. Hai người lúc này đứng dậy cung kính nói, vậy hai người chúng ta liền trở tiên sinh ngài tin tức. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chương 706, phạt ca bị đánh. Cao kiển kéo Lương Xuyên một đường sáng chói hồi hạ phủ, dọc theo đường đi Cao kiển là sứ mạng cho Lương Xuyên bồi tội, thật tốt một chàng tiện chó tiệc, để cho chó chủ Vương Đức dụng một làm dối lên, hại được huynh đệ nhà mình ăn 20 nhớ một côn. Lao đệ đánh vào ngươi thân đau ở ca ca tí mà. Lương Xuyên đầy não lo nghĩ trước đều là làm sao cầm cái này, bốn cái cao cấp nhân tài cho được lợi hồi lương gia trang. Triều đình khi bọn hắn là ra dưới, ở hắn xem ra đây chính là không thể có nhiều nhân tài. Hoàng An Lương Tam người bản lãnh hắn cũng chính mắt kiến thức qua, chắc hẳn tôn thúc bác cái đó lùn thủ đoạn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lão Cao đây không phải là người sai, chỉ đổ thừa Dương Kỳ người kia lòng dạ ác độc, ta cùng hắn không thù không oán, thậm chí còn là một cái trong chiến hào ăn rồi cho chiến hưu, hắn lại như thế chăng nói tình cảm, cứng rắn muốn ta thua thiệt mới cam tâm. Thành viện kinh bên trong đầy phố đều là những thứ này, bên ngoài mạnh bên trong thua thiệt đầu thương bạc dạng đèn cầy nhị thế tổ, duy nhất cường hạng chính là mang thai kỹ thuật so chúng ta những thứ này nghèo xuất thân khổ cực lợi hại một chút cái khác một chút chỗ dùng không có. Ồ, oh, hạ phủ bên trong xảy ra điều gì tai vặn, làm sao như vậy khẩn trương? Xe ngựa sáng chói đến hạ phủ lúc thiên đã hoàn toàn hát đấu, hạ phủ quanh mình ngọn lửa chấp chiến đấu, không ít là mang vũ khí quân sĩ, vây quanh một cái nước chảy không loạn, cửa người người vẻ mặt nghiêm túc, vừa thấy chính là xảy ra bất ngờ. Lão ca người đi về trước, ngày khác chúng ta lại cùng nhau tụ tập. Lương xuyên cầm cao kiền đổi đi, mình không nhanh không chậm đi trở về hạ phủ, trên người bị thương hắn chân thực đi không nhanh, dưới mắt tôn hậu phát còn ở hạ phủ bên trong, liền lo lắng hắn mà thôi, vẫn chưa có người nào lá gan như thế mập, dám đến đại tống phó tể tướng trong nhà gây chuyện. Cao Kiện nhìn một cái gió thổi không lọt hạ phủ, nhẹ giọng nói, có chuyện không muốn tự mình một người vác, cứ việc cùng ca ca mở miệng, chẳng qua cùng nhau hội thành Nguyên câu cá đi. Yên tâm, không có việc gì. Lương Xuyên đi tới hạ cửa phủ, canh phòng nhận phải là Lương Xuyên cũng không có ngăn trở. Lương Xuyên nói, tiểu ca, trong phủ xảy ra chuyện gì? Người làm không dám lộ ra, chừng nhìn một hồi nói, trong phủ gặp tặc. Lương Xuyên mở ra, còn thật không có sợ chết, dám đến hạ phủ bên trong tới trông đồ. Mất cái gì? Nói tới chỗ này, lần này người liền không nói thêm nữa, rất sợ dẫn họa trên người. Hạ Tùng đã xuống tử mệnh lệnh é miệng, loạn nói chuyện cũng không có kết quả tốt. Lương Xuyên gặp hắn ngậm miệng không nói, mình đi vào hạ phủ. Qua chiếu vách đá một cái xoay người, chỉ gặp sân nhà trong đại viện tràn đầy vây đầy người làm, ở giữa đỡ một cái, cái khung gỗ, phía trên treo một người thanh niên lưỡi bị đánh được cả người la máu, treo treo ở cái khung gỗ trên sống chết không rõ. Lương Xuyên vừa thấy, có thể không phải là tôn hậu pháp. Lúc đầu thanh tú một cái thiếu niên, lúc này đã bị đánh được tới tướng, chảy máu đổ vào treo treo ở cái khung gỗ trên, chỉ có hạ giận không có vào khí, đầu rũ ở trên cổ, sống hay chết cũng không biết. Lương Xuyên gầm hét lên, các ngươi đối hắn làm cái gì? Mau mau người để xuống. Triển Triêu ở trong đám người vừa gặp Lương Xuyên trở về, vội vàng vọt đến Lương Xuyên bên người cho hắn sử một cái ánh mắt. Lương Xuyên biết nhất định là chuyện gì xảy ra, sợ nhất chính là tôn hậu phát cái thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng mình đi tìm Hạ Tùng ngựa bài nói ta vừa ý con gái ngươi, dựa theo Hạ Tùng nóng này không đem hắn đánh hồi trong bụng mẹ coi như là nhân tử. Hạ Phủ bọn Hạ Nhân không có để ý Lương Xuyên, Lương Xuyên gặp bọn họ không có động tĩnh, mình xông vào tránh đường, muốn đi tìm Hạ Tùng đi lý luận. Chánh đường bên trong Hạ Tùng ngồi ở trên chủ vị, gương mặt ở ánh nến yêu đứt dưới ánh sáng để cho người không thấy rõ hắn diễn cảm. bất quá một cổ sát khí xa xa chuyển tới, để cho lương xuyên không khỏi cũng run một cái. đứng bên cạnh tiêu phú, một bộ tiểu nhân đắc trí gian kế được như ý diễn cảm, một cái chính là thỏa thỏa tố cáo bệnh nhân vật. bên cạnh hạ tuyết cầm một cái khăn tay vụ mặt không ngừng khóc sụt sùi, ánh mắt kia khóc xưng được cùng một quả hạch đạo tựa như vậy khăn tay phía trên tràn đầy nước mắt tí. lương xuyên thầm nghĩ, chẳng lẽ tôn hậu phát sự việc để cho hạ tùng biết? người trở lại rồi. hiện tại ta hạ phủ ngược lại thành người tư nhân phủ đệ, muốn tới thì tới muốn đi liền đi, liền người tùy tiện vậy đi ta cái này trong phủ mang. Hạ Tùng giọng lạnh được xem trước hai tháng biển hà bên trong nước. Lương Xuyên nói, tiểu nhân không rõ ràng đại nhân ý. Hạ Tùng đi trên bàn đập một cái, cả giận nói, ngươi thật là to gan. Ngày hôm nay Lương Xuyên mình ra cửa, bị cao kiền mang đi ngoại ô phía đông đi một lần chính là cả ngày, hắn ở trong sân trong lúc rên rỉ, cũng không nghĩ tới tình hình nghiêm trọng như vậy, liền ở trong sân lưu mấy vòng, vừa vận đụng phải Hạ Tuyết trong sân hộ vệ, nói đôi ba câu vận hỏi dưới. Tôn hậu phát rốt cuộc không có Lương Xuyên như vậy gặp thời ứng biến năng lực, mấy câu nói xảy ra vấn đề, lập tức liền bị hộ vệ bắt được đưa về cựu phủ chỗ. Diêu Phú hiện tại đang đang bực bội trên, còn không vận hỏi liền đem Tôn Hậu phát treo ngược lên đánh gần chết, Tôn Hậu phát cũng là có khí phách, càng đánh hắn càng không dám cầm hạ Tuyết Khai ra, rất sợ phá hủy người ta cô nương tên chữ, thường xuyên qua lại một cái càng đánh càng tàn nhẫn, một cái càng đánh càng thảm, cuối cùng Kinh động Hạ Tuyết chủ động tới thay Tôn Hậu phát cầu tha thứ. Hạ Tùng là nhân vật nào, con gái mình mặc dù không nghe lời cũng là mình một tay nuôi lớn, nheo đầu cũng biết nàng trong đầu đang suy nghĩ gì, vốn cho là nàng cũng sẽ không đối tình yêu nam nữ có ý kiến gì, cũng không thế nào cho con gái này chuẩn bị coi mắt. Chưa từng nghĩ Người ta hai cái tư phía dưới len lén tương hội cũng trộn được mí mắt của mình tự để xuống. Cái này cùng việc xấu trong nhà nếu là tương lai chuyển giao ra ngoài, chỉ sợ mình cái này duy nhất con gái bảo bối là được thành biện kinh trong vòng dạy rách. Có cái nào dám dấp giống như người ta dám cùng mình kết hôn? Vốn là không có một cái đại gia khuê tú dáng vẻ, hiện tại thảm hại hơn. Ai dám muốn? Lương xuyên nhắm mắt nói, tiểu nhân không biết đại nhân ý. Hạ tùng hỏi, người này là làm gì? Ai mang hắn tiến vào ta hạ phủ? Hắn hỏi Hạ tuyết một ngày, Hạ tuyết chỉ là một mắt khóc, chính là một chữ cũng không nói. Hạ tuyết tự nhiên biết cha mình nóng nảy. Hắn nếu là nói tôn hậu pháp là tới cùng mình làm hạ tình yêu, hạ tủng mỹ mắt đều sẽ không nháy mắt một tí, lập tức đưa tôn hậu pháp đi đầu thai, thi thể lập tức làm thành phân bón. Đánh chết nàng cũng không thể nói tôn hậu pháp thân phận. Mà hạ tủng chính là người tới, hắn vừa thấy hạ tuyết một chữ không nói thì biết trong này có mở ám, càng khóc liền đại biểu con bé này trong lòng có quỷ. Được rồi, ngươi nóng này còn có thằng nhóc ngươi nóng này ta đều biết, đều là thích mềm không thích cứng chủ, ta cũng không cùng các người tốn nhiều nước miếng, trực tiếp kéo đi chém chính là Lúc đầu Hạ Tùng cái gì cũng không biết, cựu phú người này mặc dù xấu xa nhưng chắc không dám cầm Hạ Tuyết chuyện ở Hạ Tùng trước mặt loạn tước đầu lưỡi, dẫu sao như vậy chuyện đều có tổn danh dự việc lớn, nếu là như vậy vậy chuyện này thì có chuyện cơ. Lương Xuyên vội la lên, đại nhân đau Hạ lưu nhân, thực không dám giấu giếm người này là ta mang vào hạ phụ không dạ, hắn không phải người khác chính là tử cấm thành chủ nhân Tôn Hậu Phác. Hạ Tùng vừa nghe đầu vụ vụ một tí liền lớn, ai? Tử cấm thành vị kia Tôn Hậu Phác? Hắn ngày hôm nay chỉ coi là bắt một tên tiểu tặc trộm đồ, liền xem cũng lười phải đi xem, vừa nghe Lương Xuyên Nói lập tức từ trên ghế nhảy cất lên, mình đi tới trong sân ng lên Tôn Hậu pháp đầu xem lại xem, cũng thật là Tôn Hậu pháp không giả. Hắn ngược lại hít một hơi, trở lại trong phòng nói, "Hắn, hắn làm sao sẽ tới ta hạ phủ, cùng ta Tuyết Nhi? Lại là quan hệ như thế nào?" Lương Xuyên chỉ có thể cười khổ nói, "Hắn cùng đại tiểu thư cũng không quan hệ, không sợ đại nhân trách tội, trước mấy ngày cô nương tìm được ta muốn ta mang hắn làm một môn sinh kế, ta nơi nào hiểu được sinh kế, hiệp tốt ta lại biết cái này từ cấm thành chủ nhân Tôn gia ca nhi." Vì vậy ta liền nâng Pháp Ca Nhi giúp ta cho cô nương nghĩ một chút biện pháp, cô nương là thân thể nghìn vàng bên ngoài xuất đầu lộ diện cùng thương nhân người châu đầu ghé hai dấu sao có tổn danh dự, ta liền để cho tôn. Hậu pháp đến trong phủ tới, chung nhau thương lượng một tí sinh kế chuyện. Lương Xuyên nói, bảy phần là thật ba phần là giả, cái loại này nói khó khăn nhất để cho người phân biệt cho ra thật giả. Hạ Tuyết mấy ngày hôm trước mình cũng cùng Hạ Tùng nói qua phải làm một môn mua bán, chuyện này là Hạ Tùng biết, Lương Xuyên cách làm cũng không sai, tổng không thể để cho con gái mình đi trên đường cùng người nói chuyện làm ăn dọc phố tiếng giao hàng đi. Hạ Tùng nhìn nói chân ý cắt lương xuyên, lại xem xem xấu hổ mở miệng con gái mình, náo tới nháo đi là mình suy nghĩ nhiều, để cho người ta cô nương nói như thế nào, nói người ta lén lén tới nhà nói chuyện làm ăn, mình ra mặt đủ dạy vậy không nói ra lời như vậy à? Hạ Tùng không đơn thuần nghĩ tới đây một chút, hắn còn nghe nói vị này tôn hậu pháp có đại tông tránh sự triệu doãn nhượng triệu vương gia bối cảnh, triệu vương gia là người nào? Hắn hiện tại dám đều không phải là, nhưng mà hắn con trai bây giờ là thái tử, lão tử dính con trai quăng, tương lai không phải hoàng đế vậy so hoàng đế nói chuyện tác dụng chủ, vậy thì không bình thường người. Ai nha? cũng trách mình xung động, làm sao buổi chiều mình liếc mắt nhìn cái này tôn hậu phát cũng toà, ít nhất có thể nhận ra, mấy ngày trước còn ở hắn trong tiệm hút tẩu thuốc không phải, mau đưa người để xuống. hạ tùng vội la lên, thấy lương xuyên trên mình thật giống như cũng không đúng sức lực, liền hỏi nói, ngươi cả ngày hôm nay không thấy băng rắn, đi đâu lúc, làm sao cả người là tổn thương. triển chiêu chuyện gì xảy ra, ta để cho hắn bảo vệ ngươi chu toàn, người đi nơi nào, cái này mỗi ngày làm sao người người cũng so lao tử đây còn bận hơn tự như. tôn hậu phát để cho người cho để xuống, được thua thiệt thằng nhóc này vậy gặp qua cảnh đời không có ở trọng hình dưới khuất đánh cho thành triều, giữ được mình miệng cửa đóng, Hạ Tùng mới không có đối hắn hạ tử thủ, bất quá người cũng bị đánh được không nhẹ, xem ra được để cho An Dận Sinh sẽ ra tay một lần. Lương Xuyên gặp Tôn Hậu phát thoát khỏi hiểm cảnh, là thời điểm cầm kẻ gây họa đông, rồi, liền lấy ra một thân tổn thương, buồn nghiêm mặt đang nói, ngày hôm nay tiểu nhân đi ngoại ô phía Đông Thiên võ quân, bản vào lúc đó có mấy người bạn, nhưng gặp phải một người, người này đối đại nhân không tiếc lời, dám can đảm không ngừng téo ở tên người huỷ, tiểu nhân giận cùng hắn cái mấy câu, thẳng bị hắn quân côn mặt đối mặt, cho nên người bị thương nặng. Hạ Tùng vốn là khó chịu, hôm nay tâm tình kém tới cực điểm, vừa nghe vẫn còn có người không đem mình làm chuyện xảy ra, tay lại đi trên bàn đập một cái, chụp được Hạ Tuyết cùng Cựu Phú hai người ra đều là giận mình, giận dữ nói, cái nào tư lớn gan như vậy, nói quá mức thả ngươi nói cùng nào đó nghe một chút. Lương Xuyên thầm nghĩ dù sao Dương Kỳ xem mình là làm sao đều không thoải mái, Vương Đức Dụng thì cùng mình sẽ dắt mặt, mắng Hạ Tùng nói cũng là chính bọn họ nói, vậy thì không nên trách mình ở sau lưng thọt bọn họ một đao. Lương Xuyên lúc này cầm Dương Kỳ như thế nào sắp xếp Hạ Tùng mà nói, mang hắn cùng Đinh Vị một cái kết quả Nguyên nói nói ra, không có tăng thêm bất kỳ dầu dấm, chính là như vậy hay là tức được Hạ Tùng thiếu chút nữa chạy đến phòng Lương Thượng tức miệng mắng to. Dương Tặc gạt ta quả đáng. Lương Xuyên lén lén bổ đạo đạo, kinh thành tuần kiểm dùng cao quyền có thể làm chứng cho ta. Chương 707, Phác ca bị đánh hai. Hạ Tuùng tức giận đến cùng cực. Hắn hồi tưởng lại ở Cố Nguyên không tổng 5 tháng, khi đó đối mặt đảng hạ người mũi tên nhọn quái mã, chỉ cần kìm nén cố thủ không ra, những cái kia man tử liền lấy hắn không có biện pháp, khi đó toàn quân trên dưới dưới một người trên và người, quân cơ dây phút liền quan ra mệnh lệnh hắn cũng có thể trước chậm một chút, ai dám cùng hắn phạm hành. Từ lên trước đến biện kinh sau đó cũng không giống nhau, phía trên có cái cổ triều xương chó người giống vậy vật, dựa vào khôn vật đi phụ nhân bên trong hoàn tuyến đường bò lên mặt hàng lại nhiều lần cùng mình làm khó dễ, rất nhiều không chết không thôi chiêu thức. Những ngày qua ở trong triều bọn họ nhiều lần trực tiếp chen ép Tây quân xuất thân các vị, khá tốt phạm Hi Văn cùng Hàn Kỳ đều không phải là đèn vàng dầu, cũng là một chút liền nổ chủ. Có người khiêu chiến bọn họ tự nhiên vui vẻ ứng chiến, cùng trong triều những thứ này phế nhân là hơn lần luận chiến. Ai, những người này không đi ăn rồi các không hiểu được biên quân khổ, chỉ biết đùa bỡn chút âm lưu miệng ký, gọi cũng chưa có thực tế thủ đoạn, lại không có biện pháp trực tiếp cầm bọn họ giết. Chết, thật sự là quát nóng này rất. Hiện tại tốt lắm. Không chỉ có cổ chìa xương cái này cấp trên dám cùng hắn gọi nhịp, liền liền phía dưới những thứ này nhân vật nhỏ cũng dám công khai đối hắn chỉ mặt gọi tên. Nếu kêu lên ồn nào hắn kết quả sẽ cùng đinh vị như nhau. Đinh vị là người nào? Ta đại tống đối quan văn mềm tay không giết quan văn, cách trước đến phương nam đi. Những thứ này nhân vật nhỏ ý lao tử cũng là gian thần. Hạ tủng vừa nghe có người cầm hắn cùng đinh vị như nhau, khí được thiên linh cái thiếu chút nữa đổ tung tới đây, hỏi một chút dưới lại là su mật xứ dương sủng hơn con trai. Đây là cái cái gì mặt hàng hắn không biết. Ở tây bắc thời điểm hắn bà nội cũng không thiếu kêu mình chiếu cố con trai, vì chuyện này hắn lúc ấy phí không ít tâm tư đặc biệt cầm hắn con trai Dương Kỳ đặt ở Định xuyên trại, sau đó không phải còn vứt một cái công nhỏ lao, cái này mới có thể vinh thăng lên chân Định phủ tiểu đoàn luyện. Làm người tri ân muốn báo đáp, Lão Tử giàu gì trước kia là Dương Kỳ cấp trên, cái này trở mặt còn nhanh hơn lợn sách, vừa rời đi Tây quân liền dám chú mình chết không được tử tế. Được được được, thoát ngươi cái Dương Kỳ, không phải là dựa vào Lão Tử hắn Dương Sùng hân bóng mát phong mà, Lão Tử hắn Dương Sùng hân trước kia chính là dựa vào trục triệu hàng định bỡ lên trước, chó má công trận như nhau không có, cùng hắn cái loại này thật đau thương thật liều chết đi ra ngoài tránh bại quân cũng có thể so sánh sao? Những thứ này tiền triều di lão liền còn dư lại hắn một cái, hiện tại cũng nhận không rõ tình thế còn dám cùng mình tìm không thoải mái, lao tử thành toàn cho ngươi. Hạ tùng trong mắt sắp phun ra lửa, hắn bây giờ là chán nản đến mức nào, liền một cái xu mật sứ con trai cũng dám sắp xếp mình, nói mình chết không được tử tế, vậy ở những người khác trong mắt mình không chừng còn được bao thế thảm, mình là quá nhân tử, không để cho những người này chịu khổ một chút sợ là không được. Cái này tôn tiểu ca cùng ta là hiểu lầm, hắn ở kinh thành làm ăn làm được nóng như lửa, khó tránh khỏi đắc tội một ít tiểu nhân. Ngươi cùng hắn nói một câu, ngày sau nếu như có khó khăn gì, trực tiếp tới tìm ta là được coi như là ta cho hắn bồi tội, hạ tùng khó khăn được túi đầu, lại liền bồi tội nói nói hết ra. đại nhân nói quá lời, phác ca nhi tự nhiên có chỗ không đúng, đa tạ đại nhân. lương xuyên hướng hạ tuyết sử một cái ánh mắt, tự mình cầm tôn hậu phát cho mang đi xuống, chính hắn đều là cả người tổn thương, hạ ngàn lại thả một chậu lớn máu lên hoàng bí thư thuốc sau đó, lại khôi phục được như vậy thần tốc. hạ tuyết này này hướng hạ tùng nói, cha ta cũng đi xuống. hạ tùng lừ một tiếng, một tiếng cha kêu được hắn là sợ hết hồn hết vía, phàm là con gái này kêu hắn cha thời điểm không phải làm yêu quái chính là dở trò, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì xem ra là mình kinh thường. chỉ sợ trong này còn có cái gì chuyện mình không biết tỉnh. hạ tùng tỉ mỉ suy nghĩ một phen mới phát hiện không đúng nếu là cái này tôn hậu phát đơn thuần chỉ là tới trong phủ nói chuyện làm ăn mình chói đánh nàng đồng bạn làm ăn cái này dã nha đầu đã sớm bắt người đánh đem đi lên nàng cái này là khóc đây là mấy cái ý hạ tùng cũng sẽ không đi tình yêu nam nữ phương diện kia nói hạ tuyết từ trước đến giờ chỉ đối nam nhi chuyện chú ý ngược lại là bỏ quên cái loại này tư tình nhi nữ thêm nữa nói nàng cả người trên dưới không có một chút nữ nhân vị người bình thường cái nào sẽ nhìn chúng nàng tuất không biết làm sao lại như vậy xem đợi mình cô đơn Hạ Tùng hỏi Cựu Phú nói, gần đây Tuyết Nhi có cái gì không cử động thất thường. Cựu Phú tự nhiên không dám nói Hạ Tuyết đã cùng người tốt hơn, chỉ nói là những thứ này ta đây là không có lưu ý. Bất quá đại nhân, Tuyết cô nương tuổi tác cũng không nhỏ, là nên đính hôn người ta liền đi. Hiện tại cả ngày cùng những thứ này phố phường thương nhân lan lộn chung một chỗ, ít nhiều có chút nghe không chúng. Hạ Tùng nói, chuyện này liền giao cho ngươi làm, thành biện kinh bà mai cũng cho ta để hỏi cho lần. Có đến tuổi tài tuấn lần này nàng không đi coi mắt chính là cột cũng phải cấp ta chói về. Hạ Phủ nửa đêm cảnh bị rút lui đi, trong phủ người nhiều nửa không dám lộ ra, rốt cuộc cũng là không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là bắt được một cái người ngoài đánh liền nửa cái mạng, nhưng cũng không người đi Hạ Tuyết cuộc sống riêng phương diện đi suy nghĩ nhiều. Ai cũng biết Hạ Tuyết từ trước đến nay không thích đỏ trang yêu võ trang là cái bình thường chức năng người đàn ông ai nguyện ý đòi như vậy mẫu đại trùng. Người này lại vẫn là lương xuyên bằng hữu, ai cũng chỉ sẽ đi lương xuyên phương diện muốn, Hạ Tuyết cảm giác tồn tại cơ hội là số 0. Lương xuyên liền đem cầm Tôn Hậu Phát mang ra Hạ phủ, kéo trở lại từ Cấm Thành, lại để cho Kim giao đêm tối đi tuần kiểm ti nha môn tìm cao kiến, vốn cho là mình tổn thương được đủ nặng, Tôn Hậu Phát so mình thảm hại hơn, hắn không có mình sắt thép giống vậy thân thể chống cự mấy cây gậy nếu là không chống nổi đi cũng chỉ có thể đợi sau chú ý cao kiền trạng vạng tối lúc rời đi cũng biết hạ phủ bên trong sẽ ra chuyện trở lại trong nha môn cũng không dám sớm ngủ lại đúng như dự đoán lương xuyên chỉ chốc lát sau liền để cho người mang nhắn lời tới tìm hắn tìm hắn cao kiền không có dùng vì vẫn là hoàng bí thư cùng an dật sinh hai người cái này hai người là tự mình tới đến cái thế giới này gặp được y thuật cao nhất người bọn họ y thuật đã bắt đầu tiếp xúc tới ngoại khoa phạm vi chỉ có bọn họ có thể cứu tôn hậu phát cao kiền tự mình cưỡi một con khói mã đến tử cấm thành lương xuyên không nói nhảm để cho hắn nhìn tôn hậu phát thương thế, cao kiền một mắt liền biết lương xuyên giờ phút này yêu cầu không phải mình, mà là an giật sinh và hoàng lão cầu hai người, cũng không chậm trễ, nửa đêm tự mình đi ngoại ô phía đông thiên võ quân đón về hoàng an hai người. hoàng an hai người từ lương xuyên sau khi đi cũng không có tiếp tục sống mơ mơ màng màng, mà là đối lương xuyên nói lên cách làm tỉ mỉ tiến hành suy nghĩ, hoàng bí thư quá mức đến đi trên đường lại bắt một con chó tiến hành thí nghiệm, chỉ là thí nghiệm còn chưa bắt đầu, cao kiền đi liền mà trở lại. hai người thấy cao kiền đi vào mèo đều là trong bụng trấn lạnh, lọ ấu lương xuyên thương thế nói, chẳng lẽ lương xuyên ca nhi nơi đó có biến số? cao kiền nói. Cuối cùng các ngươi hai cái còn có chút nhân tính, Lương Xuyên không quá mức sự việc, hắn một cái quan trọng hơn huynh đệ xảy ra chút chuyện rắc rối, chỉ có các ngươi hai cái có thể cứu mạng, mau cùng ta đi cứu người. Hai người một lòng muốn học Lương Xuyên trong tay tuyệt thế y thuật, vừa nghe là Lương Xuyên bên người quan trọng hơn người bị thương, không dám thờ ơ, cười khoe mã đi theo Cao Kiển cùng nhau đi tới Tử Cấm Thành. Hai người một đi theo đến Đường Kim Thành Biện kinh phồn hoa nhất náo nhất chỗ, Hoàng Bí Thư sững sờ nói: người dỗ chúng ta hai ca, đội thành ngày thường chúng ta hước gì cùng ngươi cái này tới bên trong sung sướng, ngày hôm nay chúng ta mới học một tay, chỉ muốn trở về hảo hảo luyện luyện tay không được tâm tư cùng những thứ này, tiểu nương bị trêu cận. Cao Kiền nói, bị thương là cái này Tử Cấm Thành chủ nhân. Hai người nghiêm nghị, Lương Xuyên bằng hữu quả nhiên không phải người phàm, không phải tuần kiểm ti sứ chính là cái này biện kinh ở giữa quý nhân, so với bọn họ giang hồ này làng chung, không phải người cùng một đường, nhưng học một thân tốt bản lĩnh, người tinh lực là có hạng, lại có thể ở còn nhỏ tuổi có thành tựu như vậy, thủ là khó khăn được. Hai người không chần chờ, theo Cao Kiền vào Tử Cấm Thành, lâu này danh tiếng bên ngoài, bọn họ sớm có nghe đồn, không phải bọn họ vậy một ít hơi mỏng động lộc có thể tiêu phí nổi, vào tiệm không thu được bốn tở nhìn quanh. Hoặc thoát thoát một bộ lưu mộ mỗ vào thành hình dáng. Lâu này không có những cái kia bay lênh lênh nhạn nhạn đồ chơi, đừng cho lão tử đây mất mặt, mau đưa vậy đối với kẻ gian mị mị bảng hiệu thu. Không đúng nha, nghe nói nơi này có biển hà tám xinh đẹp, thổi kéo đàn hát nghệ đẻ kinh hoa, làm sao một cái vậy không nhìn đáp. Những cô nương kia ở trên lầu sân khấu ca diễn đâu, ngươi làm người ta là đi ra bán, cùng một kỹ viện tỷ như nhau xuống tiếp khách. Trong lầu nữ tỷ thấy hai người một mặt thô bị tướng mạo không khỏi cười cợt mấy phần, hai người vậy phát rắc lúng túng, bước nhanh hơn cùng cao kiển lên lầu. Tôn hậu pháp bị đánh thành một cái người máu, nằm ở trên giường bay như giu ti thạch đầu kinh hãi làm sao đi ra ngoài một ngày trở về thì trở thành bộ dáng như vậy đáng thương tôn hậu pháp cuối cùng không có lương xuyên như vậy làm bằng sắt thân thể bị hạ tùng tàn ác vô nhân đạo hành hạ không có tắt thở đã ở vạn hạnh trong bất hạnh hai người mặc dù cả lương phất phơ không có một chút tránh hình dáng vẻ nhưng là tiến vào trạng thái tốc độ rất nhanh vừa thấy tôn hậu pháp là chứa một cái do mạch một cái đẻ gãy quả quyết phán đoán nổi lên tôn hậu phát trạng thái hai vị tiên sinh cứu mạng phác ca là ta sống chết minh đệ hắn như có chuyện không may lương xuyên cũng không muốn cầu hỏa vu thế lương tiên sinh an tâm một chút hai ta mặc dù học nghệ không tinh nhưng mà điểm này không quan trọng đạo hạnh vẫn phải có Tiểu quỷ muốn từ hai chúng ta người cướp người, được xem chúng ta có đồng ý hay không? An Dật Sinh vẫn là móc ra trên mình viên thuốc cho tôn hậu pháp ăn bảo. Hoàng bí thư trực tiếp để cho kim Giao đi trên đường tiệm thuốc đi mua dược liệu, cũng không có xem cho lương xuyên chữa thương như vậy, áp dụng lấy máu đi hủ liệu pháp. Lương xuyên vừa thấy chỉ sợ là tôn hậu pháp thân thể căn cơ không bằng chính hắn dán chắc, nếu là lại thả một tí máu cắt hai lưỡi thịt, tôn hậu pháp cũng không cần cứu chữa, có thể trực tiếp đi tây thiên thỉnh kinh. Có hay không trên niên đại nhân sâm núi lâu năm, cầm tới treo treo bệnh. Hoàng bí thư nói, có có có. Ban đầu tiệm khai trương lúc chiều đình quan viên sẽ đưa không ít quý giá dữ liệu, Lương Xuyên bỏ không được cắt phục, tất cả đều làm hàng thủ công nghệ cho Trương bày đứng lên. Hiện tại Tử Cấm Thành bên trong còn cũng có không thiếu như vậy vật kiện. Lương Xuyên tự mình đi lầu 2 tìm một phen, một bụi đã có hình người nhân sâm núi lâu năm bị Lương Xuyên cầm ở trên tay, cắt ra nấu. Kim dao còn có không thiếu Tử Cấm Thành bên trong người làm tất cả đều hoạt động, hai cái đại phu lại là bận điệu được không thể tách rời ra. Một bên chế thuốc phương, một bên chuẩn bị một hơi thùng gỗ lớn, chỉ đợi Kim Giao đem thuốc mua được liền muốn cho tôn hậu phát ngâm ngâm. Nhân sâm núi lâu năm chịu đựng đi ra ngoài canh rất nhanh chỉnh lên. Bụi cây này nhân sâm núi lâu năm truyền thuyết là nước liêu thượng kinh đưa tới cống phẩm, bị lễ bộ quan viên cho âm thầm chặn xuống. Ban đầu là muốn chụp đinh vị đỉnh bỡ, chẳng muốn tiện nghi lương xuyên, vậy cứu tôn hậu phát bệnh. Mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá đại viện chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên. Mời xem. Truyện bảy cứu chữa hậu phát. Hai vị thân y tiến hành song song, mặc dù có một vị là cho người chữa bệnh mông cổ đại phu, nhưng mà hoàng bí thư y thuật cũng không tại an dật sinh trình độ dưới. An dược sinh là truyền thống nội kinh đại phu, bệnh lý mạch tượng sờ một cái một cái chính xác. Lúc còn trẻ đi theo sư phụ nước sông liền sờ ba năm. Mỗi sáng sớm đi bên dòng suối, dùng hai ngón tay cảm xúc mặt khe suối nước cấm biến hóa rất nhỏ, hạ tham giò lạnh đông phủ băng hàn, Trở về còn muốn nói đổi đường lý cho sư phụ, lôi đánh không núc ních mưa gió không nghỉ, chỉ là trên ngón tay công phu liền luyện ba năm mới bắt đầu nghiên tập những thứ khác bệnh lý dược lý đóng băng một mét không một ngày hẳn. thiết chảy thành kim sau lưng là lên trời công. Hoàng bí thư đừng xem hắn là bác sĩ thuỵ y. Những năm này chết oan ở dưới tay hắn sưu sinh động vật đến không hết, phương pháp của hắn càng đến gần lương xuyên quen thuộc y học hiện đại, lấy lâm sàng làm tiêu chuẩn, lấy động vật là tiêu bản. Vì chính là lợi dụng động vật tới thử nghiệm dược lý bệnh lý độc lý, hắn cùng An giật Sinh hai người hợp tác, đắc tội người không thiếu, nhưng là cứu người càng là đếm không hết đường phố đối diện lương xuyên mình dược phòng đã vào vô số dược liệu. Hoàng Bí thư mở ra thuốc một phía trên la trước tam thất đô trọng xích thực tùng tiết xuyên khung cùng một chồng lớn dược liệu, mua về đống gần nửa căn phòng khách. Hai người lại làm mãi, lại la hầm, một căn nhà làm được khí thế ngất trời, một thùng thùng nước thuốc để cho phòng bếp không ngừng hầm mang đem đi lên, rót vào thùng lớn bên trong. Như nhau dạng dược liệu không ngừng dùng vài xô bao quanh bỏ vào, trong thùng nước tắm nước trong đầu tiên là đổi sâu lại chuyển ông, mắt thường có thể gặp nước kia phun trào đổi được ngưng động chậm, rõ ràng không còn là một thùng nước mà là một trong thùng thuốc. An Dật Sinh cầm ra ngân châm, ở Tôn Hậu phát trên lưng châm bản đồ tự như chi chít khắp nơi. Hai người là bận bịu được mồ hôi như mưa rơi, chú ý là một môn việc thể lực, thật may hai người đều là hàng ngũ xuất thân, luyện là một thân khí lực, không giống vậy này giang hồ làng chung, người người cốt gầy như củi thân hư người yếu. Tôn Hậu Phác grim nửa ngày, An Dật Sinh lại giữa lưng Tôn Hậu Phác là hắn thôi cùng quá khí, cho đến điểm canh minh bàng vang lên lần thứ 5. Ý kỳ trời sáng ngao quá, mới đem tôn hậu phát thả vào vào vậy một thùng trong thùng thuốc, còn dặn dò kim dao mang người làm cần không ngừng cho tôn hậu phát vỗ vào tàn ứ. Liên xem búng máu này có thể không thể đi ra, phàm là oái đi ra người này coi như là đọ lại, nếu không cũng chỉ có thể xem tiểu ca nhi tạo hóa. Liên an dật sinh cũng lên tiếng, kim dao cấp được nước mắt tích tích thẳng xuống, tôn hậu phát đuôi các nàng chủ tớ tinh thâm, ngày thường ân huệ sâu nặng, lúc này kim dao cùng một đám tử cấm thành người, cũng chính là lúc đầu tây bắc tới lưu dân, người người khóc năn nhị hai vị đại phu nói, xin tiên sinh đại phát từ bi, chúng ta nguyện là tiên sinh kết cỏ ngập vòng trên lầu ca diễn trần viên viên các người sớm nghe nói về tôn hậu phát sể ra chuyện rồi rít xuống lầu tới khóc tỉnh trong chốc lát tử cấm thành bên trong bi thương một phiến. hoàng bí thư cùng an giật sinh hai người lúc này nơi nào còn có tâm tình thương thức phong tình bị những thứ này tuyệt sắc người đẹp vừa khóc cho rối loạn phương tấp tốt tiếng khuyết nụ các vị chớ làm khó chúng ta lương tiên sinh bằng hữu liền là bạn của chúng ta chúng ta từ đã hết lực thương hoạn cần phải tĩnh dưỡng các ngươi ở chỗ này tiểu ca tuy là hôn mê nhưng cũng nghe được gặp chỉ là nổi gió ở tim nghiêm trọng hơn thôi xin mỗi người đi nghỉ ngơi lương xuyên vừa nghe lập tức quát lên các ngươi mỗi người tạm đi làm xong chuyện mình Phật Ca Nhi bị thương chuyện này không cho phép người nào truyền đi, ngày thường làm sao dạy các ngươi? Khóc muốn hữu dụng muốn đại phu làm gì? Trần Viên Viên liễu như thị các người là ban đầu lương xuyên một tay mang vào. Từ Cấm Thành, Lương Xuyên nói so tôn hậu pháp ở bọn họ trong lòng còn có phân lượng, bọn họ không thiếu người thân ban đầu chính là lương xuyên từ Diêm Vương ra trong tay kéo trở về, không ít người hiện tại lại là theo lương xuyên người xôi nam đi kiếm sống, lương xuyên đối bọn họ những thứ này tây bắc dân tị nạn có ân tái tạo, làm sao có thể không nghe lương xuyên nói? Ông chủ lớn, hai chủ nhân đối với chúng ta ân trọng như núi chính là muốn chúng ta dùng mạng đi cứu nhị đương ra mệnh chúng ta cũng ở đây không tiếc, chỉ cần ông chủ lớn ngài một câu nói. Lương Xuyên thở dài một cái nói, sinh tử có số, các ngươi mệnh giá là mệnh, đi đi, không nên nói nữa, tâm ý của các ngươi ta biết. Tốt một câu sinh tử có số, mọi người không khỏi làm nghiêm nghị, phàm là càng có quyền thế càng người có địa vị không không phải sợ chết tích mệnh hạ người, đặc biệt là xem Tôn Hậu pháp cái loại này đã là ra tài vô số người, Lương Xuyên lại là quyền thế bậc người, ở hắn nói đến nhưng cũng như vậy nhạt. Tiền tài là vật ngoại thân, súng không mang theo tới chết không mang theo đi, nhưng mà nhiều ít có thể nhìn thấu một điểm này quý như tần hoàng hán võ còn không phải mỗi ngày trường sinh chi mộng cầu như khát cái niên đại này không đáng giá tiền nhất chính là mạng người người làm lưu dân ở hần quý tướng công trong mắt chính là con kiến hôi lại có bao nhiêu người có thể nói ra các ngươi mệnh dã là mệnh lời như vậy an hoàng hai người xem lương xuyên dáng vẻ lại có một tầng nhận thức mới cũng chỉ có lương xuyên than trời trách đất mới lại có như vậy y người chết nhục bạch cốt tiên nhân thuật lúc này bọn họ không nghi ngờ chút nào lương xuyên cảnh ngộ đối lương xuyên sẽ bọn họ y thuật là rất tin không nghi ngờ đều nói cao tiền người này là người này tinh quả nhiên không giả nhìn người ánh mắt là thật độc đáo người như vậy vật ở hưng hóa thời điểm liền một mắt chọn chúng không thể so với lã bất vi đầu cơ kiếm lợi kém đám người tàn đi chỉ để lại hai người ở một bên hầu hạ lương xuyên xem phải là trong lòng nặng nghề tôn hậu phát mặt không chút máu môi trắng được cùng giấy như nhau phía đông ngoài cửa sổ đã hiện lên liếc còn chưa gặp bói máu lương xuyên hỏi làm thế nào hoàng bí thư uống một hớp rượu ăn một chút dưới lầu phòng bếp bưng lên rượu thức ăn nói không gấp chỉ gặp tôn hậu phát mặt do trắng chuyển vàng cuối cùng thảm được giống như một tấm giấy vàng như có đèn cạn dầu cảm giác ai ngờ khúc hiểu để gặp lại qua một tiếng tôn hậu phát qua một tiếng phun ra một hơi nồng nặc máu đen nguyên thùng nước thuốc lại nồng lên một phần còn có một chút mùi máu tanh Được rồi, tiểu ca cửa này coi như là xong qua, phía sau chính là điều chỉnh chuyện. Đợi ta lại phối mấy thùng nước thuốc, mỗi ngày sớm muộn ngâm nửa giờ, phụ trợ ta ngân trầm, nửa tháng là có thể xuống đất. An giật Sinh đi tới bên cạnh bàn, trước ăn một miếng thịt, bận rộn một đêm bụng đói o cục, bút vậy sách không lúc đích. Trong miệng ngay thịt, bút trên viết toát thuốc, kim dao rất lênh lợi ở một bên mài mực nói, tiên sinh phương này làm sao cùng trước một khối không giống nhau. Nguyên ngược lại là mắt lợi, tự nhiên không thể như nhau, lúc trước là tà nữ phía sau là điều chỉnh, muốn là giống nhau nói liền thảm ặc. Lương Xuyên thấy cái này hai người thật giống như nghĩ tới điều gì nói, hai vị tiên sinh Thứ không dám giấu giếm ta gần đây trong tay có một nhà dược phòng đang muốn khai trường bên trong vạn sự đã sẵn sàng còn kém hai người tọa đường tiên sinh chúng ta hôm nay đắc tội vậy vương đức dụng ngày sau cũng là chịu khổ bị mệnh phận nếu như không ngại nói đi ta nơi đó như thế nào hai người vừa nghe tự nhiên nhìn nhau một cái nói chuyện này cho hai chúng ta hồi suy nghĩ một chút chúng ta nhàn vân giả hạc thói quen chỉ sợ tiên sinh không chịu nổi chúng ta buông thường lương xuyên cười nói hai vị đều là trong một vạn không có một cao nhân có chút nóng này cũng là phải muốn để cho hai người các ngươi cho thông thường nhân dân tọa đường xem trận lá cốt tài hai người vốn là vậy là theo chân sư phụ coi bệnh học được bản lĩnh hoàng bí thư chỉ là nhập môn lúc học là bác sĩ thu y một đạo bất quá sau đó trong quân đội gặp than dợt sinh hai người là mới gặp mà như đã quen từ lâu liền một đạo ở lại thiên võ quân bên trong vốn là theo lý thuyết hai người bị chiêu mộ nhập ngũ cái này thăng thiên cơ hội cũng là thật lớn nhưng mà quân đội cũng là địa phương thần kỳ tốt binh mình cũng muốn giữ lại tốt đại phu đó là cứu mạng chủ ai không muốn lưu ở bên cạnh mình dùng nhưng là hai người lại là tâm cao ngất khí kiêu ngạo chủ ở trong quân doanh há miệng đắc tội người quá nhiều cho người chữa bệnh phương pháp lại không nhịn được nghĩ người đầu đập ra cầm bụng mổ sẻ cái loại này kinh người phương pháp người bình thường không bị thương mà chết đổ để cho những thủ đoạn này cho hữu chết hai người ở trong doanh phí thời gian mấy năm chữ ít thuật tiến rất xa tiền đồ cũng kém không nhiều chấm dứt lương xuyên vẫn còn có mình dự phòng đây cũng là để cho hai người vô cùng bất ngờ chuyện chỉ là chuyện này không phải chuyện nhỏ trại lính mặc dù không tốt phối hợp lại có nó tốt ở một khối tiểu thiên ngược lại cũng rơi vào thanh nhàn tự tại chuyện này được thảo luận kỹ hơn lương xuyên gặp hai người không có đáp ứng một tiếng mình lại mạnh cầu không được truyền cầu hỏi ta xem pháp ca nhi bị thương cùng ta kém không nhiều vì sao hai chúng ta người phương pháp trị liệu không giống nhau lắm Hoàng Bí Thư cười nói, ngươi vậy bằng sắt giống vậy thân thể so quan công tái thế còn xinh mánh, còn kém bắt trước hiệu quả quan công nạo xương liệu độc. Vậy tiểu ca nhi cùng ngươi cũng không cùng, vừa thấy chính là nhà giàu sang từ nhỏ cầm y ngọc thực hầu hạ đi ra ngoài chủ, thân tiểu thể yếu không tại chỗ bị người đánh chết cũng không tệ. Nếu là lại cùng ngươi như nhau cắt đi tám lượng thịt thả ra một hũ máu, đại la kim tiên tới cũng chỉ có thể lắc đầu mà quay về. An Nhật sinh nói, ngươi bị thương so hắn nặng hơn rất nhiều, cũng có thể xuống đất đi lại, hắn huyết khí ngưng động ở ngũ tạng, nếu là ối phun ra ngược lại cũng không có sao, sẽ không có bệnh tật gì, chúng ta chỉ có thể thôi cùng quá khí cầm máu bầm bứt ra không cách nào lại dùng ngươi phương pháp. Sau khi trời sáng, Lương Xuyên An bài Cao Kiền đem An Hoàng hai người đưa trở về, lại nhiều lần nhắc tới dược phòng tọa đường là một. Thật ra thì hai người tự có dự định, bọn họ nghĩ là vào thái y viện thực hiện mình lý tưởng, mà không phải là lại đi đường quay đầu, làm một tên giang hồ lang chung Bất quá xem ở Lương Xuyên y thuật phân thượng, bọn họ mới không có lập tức cự tuyệt. Lương Xuyên tự nhiên không dám cứng cầu, cái này các người mới chỉ có cam tâm tình nguyện mới hữu dụng, nếu không thì là từ thứ vào tao doanh. Trước khi đi hoàng bí thư phân phó nói, những ngày qua Tôn Tiểu Ca Nhi có thể sẽ có nhi chứng, bất quá không cần lo lắng chấn khí lui ta cần có một phen đắc chiến chỉ phải tiếp tục dùng thuốc là được toa thuốc chúng ta vậy mở đàng hoàng uống thuốc giữ phương hốt thuốc là được đúng như dự đoán kế tiếp mấy ngày tôn hậu phát sắc mặt giống như đêm đó vậy như hoàng bí thư sở liệu một mực lập đi lặp lại lên cân sốt đây không phải là mầm độc tính đưa tới lương xuyên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến liên tiếp đốt bảy ngày tôn hậu phát mỗi ngày chuyển biến tốt tinh thần đầu cũng trở lại người từ từ có thể mở mắt ra nói chuyện từ cấm thành bên trong tất cả người không khỏi làm hoan hô lương xuyên lại là thở phào nhẹ nhõm mình kéo người ta tới làm ăn nếu là bởi vì là một người phụ nữ cầm bệnh nhập vào đó không phải là chết không có gì đáng tiếc. Nói đến người phụ nữ Hạ Tuyết cái này nha đầu mất tích mấy ngày, rốt cuộc lại xuất hiện, xuất hiện quay về xuất hiện, nhưng mang tới một cái tin tức xấu. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá đại viện chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên. Mời xem. Chương 709, thần ý vào vị trí. Tôn hậu phát dựa vào Hoàng An hai người thuốc đá mấy ngày qua đã có thể há miệng nói chuyện, gặp được Hạ Tuyết đích thân tới thăm hắn bệnh tình do ăn lộ ra tiền đan thân thể khỏe hơn phân nửa hạ tuyết thay đổi lúc đầu cây cũ không kềm chế được tư thái hiện tại chỉ là một mắt khóc phát ca nhi ngươi ban đầu nói ra cũng không cần ăn bữa tiệc này khổ sở lương xuyên khuyên nàng nói đừng khóc cái này nói chưa dứt lời ban đầu nếu như phun ra một chữ sớm thành côn hạ vong hồn cha ngươi người nọ dạng gì ngươi rõ ràng nhất bất quá tôn hậu phát nói ngươi làm sao tới lương xuyên trên lưng tổn thương mấy ngày tới đã kết vảy mặc dù giống vậy chói thật dày sợi bung mang thương thế của hai người nhưng là trên trời dưới đất ta ta tới xem ngươi à vẫn là sớm đi trở về đi thôi người ngoài bắt gặp không tốt Hạ Tuyết chỉ là một mặt khóc Lương Xuyên nhìn thấy không đúng hỏi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không Hạ Tuyết nhìn vì mình trước quỷ môn quan đi một vòng tôn hậu phát hai người chỉ sợ là kiếp này vô duyên khóc đến chỗ thương tâm một đầu nhào vào tôn hậu phát trên mình nói cha ta phải đem ta hứa người ta cái gì tôn hậu phát trong miệng lẩm bẩm đôi câu tạm thời lửa công tâm lại trước mắt tối sầm mửa một búng máu đen lớn ở Hạ Tuyết trên mình lại ngất đi thật vất vả lớn gặp chuyện biến tốt tương thế nhanh đổi thẳng xuống giường như lại muốn đi đường quay đầu phát ca Hạ Tuyết cấp được mất hết hồn vía lòng đại loạn khóc được càng hung, vốn là người nhìn cũng mau tốt, để cho mình nói một kích, rốt cuộc lại hổm máu. Tôn hậu pháp tự nhiên cũng là người trọng tình trọng nghĩa, lương xuyên khá tốt, đi tới chỗ nào đều có hồng nhan là hắn khiên chàng phải đỗ, hắn nhiều năm như vậy đều là một thân một mình vào nam Gia bắc, ăn hết liền phong xương khổ sở, cuối cùng để cho hắn đụng phải một vị ngưỡng mộ trong lòng cô nương, nhưng phát hiện là hắn như thế nào cũng không thể với cao đối tượng, làm sao để cho hắn không đau tim? Lương xuyên kéo ra hạ tuyết nói, kim dao ngươi mang hạ ca mà đi lầu thay quần áo đổi bộ sạch sẽ xin báo, để cho người hỏa tốc đi mời an hoàng hai vị tiên sinh, liền nói phát ca nhi bệnh tình có biến. Hoàng An hai người đi đường mệt nhọc chạy tới, An Dật Sinh thay Tôn Hậu phát chẩn mạch, nguyên lai like là chỉ thương đều là một mặt phong khinh vấn đạm, lần này nhưng là diễn cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Lương Xuyên hỏi, thương thế tăng thêm? Hoàng bí thư ở một bên nói, chỉ sợ cùng tổn thương không liên quan, lần này biến thành bệnh tim. Lương Xuyên hỏi, có ý gì? An Dật Sinh nói, chúng ta chữa bệnh hành nghề chữa bệnh sợ nhất chính là gặp phải Tôn tiểu ca người như vậy, không phải là thuốc đá không linh, mà là tiểu ca đoạn tuyệt sức sống, không, có sống tiếp ý niệm, cái loại này bệnh tim nhất là khó khăn lý giải. À, chuyện gì kích thích đến tiểu ca? Tim máu tổn thất nghiêm trọng như vậy, Lương Xuyên bất tiện đem Hạ Tuyết chuyện nói cùng hai bọn họ người, chỉ là nói một câu, tâm bệnh còn cần tâm dược ý là cái ý này sao? Hoàng bí thư bị những lời này vừa sợ xinh đẹp đến nói, chính là Lương y có cách, tâm bệnh không thuốc, có chút bệnh không cần thuốc lại cần tiêm thuốc. Ta hiểu ý của các ngươi, xin hai vị mở mấy bộ điều chỉnh toa thuốc, tiêm thuốc chuyện ta nghĩ biện pháp. Đúng rồi, lần trước ta nói coi tiệm chuyện thế nào. An Dật Sinh nói, như vậy, ngày mai chúng ta cho Lương tiên sinh câu trả lời chẳng biết có được không? Thỏa. An Hoàng hai người ra tự cấm thành hai người nhìn xa đường phố đối diện chính là lương xuyên dược phòng nhìn nhau nói lương tiên sinh nói chính là nhà này dược phòng không bằng chúng ta lại xem hoàng bí thư nói đi hai người vào ngựa đi đường phố đối diện dược phòng dược phòng còn không có treo bảng hiệu người bên trong đầu nhốn não người người bận biệu được không thể tách rời ra chiêm vinh gặp có người đến cửa cười nói hai vị mua thuốc vẫn là xem bệnh Người cái này dược phòng bên trong bây giờ có thể khám bệnh cho người chiêm vinh cười nói thượng không thể dược phòng tọa đường tiên sinh còn xem xét trong đó bất quá trời nam đất bắc dược liệu đều ở đây bản dược phòng ngay giữa hai vị như có nhu cầu có thể xem xem Chúng ta có thể hay không vòng vo một chút?" Trình Vinh hiếp mắt một cái nói, hai vị không phải là đồng hành đi. Trình Vinh lỗ mũi lệch một cái đã nghe gặp hắn cửa trên hai người vậy nồng đậm dược liệu vị, phải nói không phải là đối thủ quỷ cũng không tin. Mấy ngày nay cũng không ít có làm thuốc đồng hành phái người tới quấy rối, hoặc là qua loa hỏi thăm tiệm thuốc tình huống, hai người cũng là lao giang cự hoạt hạ người, tự nhiên không có để cho những người này được như ý hiện tại lại tới hai người. Tiết Quế đi ra giận phun nói, chuyển cái giọng, "Các ngươi làm nơi này là kỹ viện à? Muốn mua dược liệu chúng ta phục buổi, không mua liền thừa dịp còn sớm cứ đi, nếu không cầm các ngươi đi tuần kiểm ti nha môn sử theo pháp luật." Hai người cười khổ một tiếng nói, Cao Kiền người này tay này chân thật mau, tiệm còn chưa mở trương đều có người dắt hắn ra hổ. Chiêm Vinh cùng Tiết Quế mới gần nghe nói Cao Kiền cũng là tuyển châu phủ một đường lên chức đi lên quan viên, hơn nữa còn cùng Lương Xuyên từng có sự giao hảo, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà giống nhau đã người ra tài thành mình bảo vệ dù cấp trên, há miệng im miệng thì phải để cho người ngoài biết tiệm này là Cao Kiền quan hệ, hoàn toàn không sợ người nhà Cao Kiền biết được hai người cáo mượn oai hùng biết hay không đại phát lôi đình đi lửa gạt sợ nhất chính là gặp dùng lừa gạt Chìm vinh cùng tiết quế hai người tới viện kinh vô số gặp qua vô số tên giang hồ lừa bịp đánh tất cả loại quan lớn đại tiên cờ hiệu giả danh lừa bịp cái này hai người rõ ràng chính là làm thuốc cao tuần kiểm làm sao có thể biết hai bọn họ người tiết quế nói các ngươi chính là cao đại nhân cháu ruột cũng không dùng lại không lăn chúng ta liền ra tay hai người đứng ở trong tiệm nhìn hồi lâu chỉ gặp trong tiệm hỏa kế rời thuốc lúc cực kỳ kỳ quái những người này toàn không có kết cấu toàn hạt cùng hoa tiêu bỏ vào cùng nhau phèn chua cùng đậu xanh chưa ở một nơi kỳ xa tòi theo sát còn có hoàng kỳ phía trên tản ra một cột tử nồng nặc mùi rượu lão an ngươi ngửi một cái cái này hoàng kỳ phía trên là không phải có lao bạch kiền mùi vị an giật sinh lỗ mũi quất rút ra nói hoàng lao cầu ngươi nói không sai kỳ cũng là vậy bọn họ đây là làm quá mức không đơn thuần là hoàng kỳ còn có nhân sâm cũng vậy làm sao đều có một cổ mùi rượu cái này còn có thể vào thuốc an giật sinh quét mắt một lần trong tiệm uổng phí rắn chín nhang trùng còn có bách tử nhân nhân óc chó đều là như vậy chỉ là mùi rượu nhạt không phải bọn họ cái loại này trưởng năm cùng dược liệu giao thiệp người căn bản không nghe thấy được chiêm linh mắt gặp hai người ngay trước mặt của bọn họ đã bắt đầu tháo đài giận được chán nổi gân xanh lên hai quả đấm run sợ nói chết lão quỷ Thiên đường có đường các ngươi hai cái không đi, địa ngục không, cửa các ngươi đụng đi vào. Chúng tiểu nhân, sao đòn đánh cho ta đánh, đánh tàn phế một cái tiền thưởng 200, đánh chết một người thưởng 500. Trong chốc lát toàn bộ dược phòng quần tình mấy liệt, các bạn trẻ gặp có bò lớn đồng tiền giấy ở ánh mắt lắc lư, ai còn làm việc, nhặt lên bên người cái băng cây gậy đi lên thì phải gọi hai người. Hoàng bí thư xưa nay đặc biệt cùng châu ngựa xúc vật giao tiếp, cầm những thứ này xúc sinh đánh ngã lúc cần không ít khí lực, vậy luyện được một thân khí lực, ngược lại là An Dận Sinh ngải thưởng liền nặng cây kim cầm cây bút sống, từ đâu tới thân thủ, chỉ dựa vào hoàng bí thư che chở miễn đi rất nhiều đau khổ vẫn là bị rất nhiều nhớ chơi xấu hắc quyền lương xuyên ở trên lầu đưa mắt nhìn hai người vào mình dược phòng thật bất ngờ dược phòng bên trong mà lại ở diễn ra toàn vũ hành bị đòn vẫn là mình một lòng muốn chiêu lai hai vị thần y ủ được hai người họ chân chạy như bay chạy thẳng tới dược phòng tới dừng tay lương xuyên con ngươi thiên một tiếng xét đánh một tiếng liền kinh hãi tất cả người chiêm vinh nghe tiếng giành công vậy tựa như nhỏ chạy tới giận nói tam lang ngươi có chút không hề biết cái này hai lão gia quả thực đáng ghét lương xuyên hung hán trợn mắt nhìn chiêm vinh một mắt không có trách cứ hắn Sua Tan đang hung hăng dạy bảo An Hoàng hai người hòa kế, cầm Hoàng bí thư đỡ lên nói, "Hiểu lầm hiểu lầm, hai vị tiên sinh thật không phải với, ta những thứ này hòa kế không biết được hai vị tiên sinh." Đám người vừa thấy, thầm nghĩ xong rồi, lần này tám thành thượng không có tiền còn muốn ai chủ nhân một lần đánh bầm dập, các bạn trẻ không dám xúc lương xuyên rủi ro, chim mông hô một tí tàn đi, chỉ để lại Chiêm Tiết hai người lúng túng chạy tại chỗ, muốn tới xem xem lại không tốt phụ cận, muốn nói chuyện cũng không biết như thế nào mở miệng. Ai yêu, chết liền chết, các ngươi cái này mở là dựa phòng còn là võ quán, từng cái so thiên võ những cái kia kẻ gian tư còn có thể đánh chúng ta xương già này bữa nay tiên sinh ngươi không đến, chỉ sợ ở giao đợi ở chỗ này. có lỗi với có lỗi với, mau mau dậy đi, chiêu minh ngươi làm chuyện tốt, cái này hai vị là ta ba nhưng không được thần ý. ý các ngươi hai cái ngược lại tốt, chỉ như vậy chiêu đại ta thừa khách, mẹ. lương xuyên hướng người ngoài bỏ em bé tử, trong miệng hùng hùng hổ hổ mặc dù khó nghe, nhưng làm mắng cho an hoàng hai người hà giận, hai người đầu như dã tỏi liền liền hướng hoàng an nói giúp giải thích, còn kém cho hai người quỳ xuống. hoàng bí thư bị đánh được thảm nhất, bất quá nghỉ ngơi một lát, quát tay một cái nói, thôi, ta trở về để cho lão an đẩy hai cái thì không có sao, khá tốt không đau đến gần cuốt chỉ là lương tiên sinh, ta coi ngươi trong tiệm này dược liệu có chút cổ quái à? Lương xuyên mở ra, hỏi ngược lại nói, thầy thuốc cứu người, chúng ta là đứng đắn dược phòng, không làm vậy trộm gian dở thủ đoạn sự việc. Nói xong hắn nhìn về phía chiêm tiết hai người, cho là bọn họ ở bối bên trong dùng xấu xa, để cho hoàng an nhìn tấu sơ hở. Hoàng bí thư nói, các ngươi vì sao trang bình thuốc hũ dương túi hộp mỗi người không giống nhau? Sau đó toàn hạt cùng hoa tiêu thả với nhau, còn nữa, ta nghe đúng rồi hoàng kỳ vị không đúng, làm sao xem ngâm qua rượu? Nguyên lai like là cái này, mình còn hiểu lầm liền hai người, thầm nghĩ làm sao cái này hai người còn chưa bắt đầu kiếm tiền đây liền muốn làm vậy cũng không đến nỗi lớn gan như vậy." Lương Xuyên cười nói, "Các ngươi những người khác đi xuống trước đi, lão chiếm ngươi cùng tiết quế vậy đi ra sau an bài một tí, trong tiệm chuyện còn nhiều, còn muốn các ngươi hai người tốn nhiều tim, yên tâm, Hoàng An hai vị tiên sinh không phải người hẹp hòi, không đánh nhau thì không có biết, quay đầu hai người các ngươi bày trận rượu, ta làm chủ, giúp các ngươi cầm cái này hiểu lầm giải hết." Tam Lang vậy coi như để cho hai vị nhiều tha thứ. Lương Xuyên đem hai người mời tới án bên đài trên, hướng về phía hai vị nói, "Không phải ta Lương Xuyên hẹp hòi không nói cho hai người?" thật sự là biện pháp này là chúng ta dự phòng an thân lập mệnh bản hai vị nếu như chịu gia nhập chúng ta dự phòng ta liền không giữ lại chút nào nói cho hai vị an giật sinh ngược lại vẫn tốt, hoàng bí thư đối dược lý dược tính là cầu như khát đúng phải không biết cần phải một hỏi tới cùng chính là an giật sinh sử dụng như vậy đây hoàn đều là hắn tốn nhiều sức mới tìm ra mấy vị thuốc chủ yếu sẽ cùng an giật sinh hai người từ từ cải tiến lấy được hiện tại gặp phải lương xuyên có mới phương pháp những thứ này mới lạ phương thức lúc trước chưa bao giờ nghe muốn biết vội lên tới nơi nào có thể buông được lão an ngươi nhìn làm ta đáp ứng lương tiên sinh hoàng lão cầu ngươi nha ngươi thật không phải là một món đồ ngươi cũng cầm mình bán đi, vậy ta còn có thể giữ được mình. Lương Tiên Sinh ta cùng cái này con chó giả vốn là một thể, hắn muốn tới tọa đường ta tự nhiên không thể nhàng rỗi, thiên võ quân nơi đó chúng ta phải đi tiêu số, sau này thì bán cùng ngươi Lương Tiên Sinh." Hoàng Bí thư nói, "Lương Tiên Sinh hiện tại còn xin chỉ giáo. Hai vị theo ta tới." Lương Xuyên dẫn hai người vào phía sau chứa gian thuốc. Giữa phòng chứa gian thuốc quy mô so tiền đường còn lớn hơn trên gấp mấy lần, tiền đường chỉ là mặt tiền, cũng không hơn chỗ đại dụng, phía sau gian thuốc hay là thật đang kiếm tiền địa giới. Chiêm tiết hai người mặc dù lo lắng Lương Xuyên người lĩnh đi vào, có thể là mới vừa mới đắc tội với người nhà, gặp lương xuyên đối với người còn như vậy khách khí, càng không dám nói nhiều hai câu, chỉ là đi theo cái mông sau theo chờ hô ứng. Hoàng An hai người vào gian thuốc liền xem được kinh sợ, gian thuốc bên trong tất cả đều là hai ba người cao thuốc tủ, thấp nhất vậy một tầng thuốc tủ cách mặt đất đều có 2 xích tới cao, từng chiếc một cái thang đặt ở hành lang ở giữa có thể cung cấp di động trên dưới. Kệ hàng đệ dược tính vật lý, chia có cây trùng đá cốc năm cái khu vực, mỗi cái khu vực lại chia 18 loại thuốc, theo thứ tự là rõ ràng đồng hồ trừ ẩm thấp thanh nhiệt tiêu đạo lam mở o i ra hạ ấm bên trong dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng mười loại lớn hai cái gặp được đều ngây người lại cầm thuốc phân được như vậy tỉ mỉ như vậy hoàn thiện thiên hạ dược phòng như thế nhiều hai người đầu một nhà thấy cái loại này hệ thống phân loại để dành pháp trời ạ chính là dược vương chuyển thế vậy không có biện pháp tỉ mỉ như vậy lương xuyên cười nói tất cả bày là bộ đầu tiên lấy nước lửa sau lấy đất nước lửa là vạn vật trước đất là vạn vật mẫu vậy kế tiếp lấy cỏ cốc món cây ăn quả từ nhỏ tới đồ sộ kế tiếp lấy phù khí lần nữa lấy trùng động vật sống dưới nước cầm thú cuối cùng tới người từ tiện tới quý vậy phàm thiên hạ bảy loại thuốc ta tiệm đều thu ghi trong đó chắc hẳn trong sách này lý luận các ngươi hẳn xem qua đi Lương Xuyên nói đúng ra hữu bản thảo trong này tư tưởng, hỗn hợp liền bản thảo cương mục một ít căn bản lý luận, tiến hành tế hóa, hắn đang chọn tu khóa trên học được một chút gia lông, nhưng mà gia phù hộ bọn thảo một lá thư phải đến nhân tông tuổi già mới có thể mới sách, hai bọn họ người như thế nào có thể nhìn thấy. Hoàng An hai người mồ hôi như mưa rơi, tự nhận là y thuật vô song, nhưng mà Lương Xuyên lần lượt đánh bọn họ mặt, nghe cũng chưa từng nghe qua, càng như thế nào đi học cái này kiến thức. Lương Xuyên không biết là, đời sau cái này bản gia hữu bản thảo chính là Hoàng An hai người đệ tử nơi viết, chỉ là thiên lý tuần hoàn để cho hắn đi tới cái thế giới này cầm vốn thuộc về bọn họ đổ trả lại cho liền hai bọn họ người mà thôi. Thiên hạ dược liệu hơn 700 loại. An giật Sinh tổng cảm thấy không đúng. Lương Xuyên cười nói, vượt quá, gần hơn 2000 loại đi, còn đang không ngừng phát hiện trong đó, thiên địa vạn vật có thể làm thuốc, có thể chữa bệnh chính là thuốc. Nếu là tính luôn thuốc tây, vậy coi như hơn lấy. Vậy vì sao phải sao thả như thế cao, sau đó bình hũ dương hộp như thế nhiều? Lương Xuyên nói, người bị bệnh là bởi vì là ngoại tà xâm lược, dược liệu giống vậy sẽ bởi vì ngoại tà mà mất đi chữa bệnh cứu người dược liệu. Người xem trên mặt đất mùa đông bên trong khá tốt, đến một cái mùa hè liền trở lại chiều sinh rắn dược liệu nếu là trực tiếp thả ở phía trên không mục bại biến chất mới là lạ chúng ta làm là chữa bệnh cứu người hành làm nhưng là nói trực tiếp một chút chúng ta đầu tiên là làm mua bán nếu là trong tay thuốc tất cả đều hỏng hư vậy ta nơi nào còn đi bán thuốc nuôi trùng tính lương xuyên tiếp tục nói dùng những thứ này đồ sứ hữu hộp thuốc vì cũng là phòng trùng phòng ngoại tà, vì phòng ẩm bên ngoài hộp thuốc còn được dùng than tuổi hoặc là vôi tiến hành chứa thì trọng quý trọng dược liệu tự nhiên còn muốn thả vào phòng vệ tốt chính giữa cái hộp mới miễn được dược liệu mất đi vậy vì sao nhân sâm phía trên muốn trộn lẫn rượu Lương Xuyên nói, cái này thì tương đối phức tạp, chúng ta đến ngoài nhà mặt uống trà nói tỉ mỉ nữa không muộn. Lương Xuyên ở dược đường bên trong bảy chương bàn trà, không dùng đại tống lưu hành điểm trà pháp dùng trà, mà lại áp dụng mình nhờ tôn hậu phát trồng thiết quan âm lên men xào chế mà thành lá trà, tự mình tới ngâm công phu trà. Hai người nhìn cái này dùng trà pháp lại là chặt chặt lấy làm kỳ, động tác nước chảy mấy trôi, trà thang thanh nhang, thuận lợi nhanh nhẹn có thể so với vậy phức tạp điểm trà pháp mạnh trên bản phần. Biện pháp này đâu liền kêu đối kháng cùng chữ pháp, chưa được thẳng trắng một chút liền đem hai loại trở lên có thể lẫn nhau khát chế thuốc thả tới một chỗ. Hoặc trước có đặc thù mùi dược liệu thả tới một chỗ, ví dụ như ngươi thấy toàn hạt cùng hoa tiêu, còn có tỏi cùng kỳ sa, còn có phèn chua cùng đậu xanh các loại, những thứ này thả vào một ít liền có thể để dành mấy năm năm sẽ không rắn sẽ không chú xấu xa, dược tính lại càng không sẽ tiêu tán. Thì ra là như vậy. Cái này lại tiết kiệm rất nhiều chú ý hầu hạ công." An Dật Sinh nói, "Trong này học vẫn có thể to lắm, hơn 2000 loại thuốc muốn gửi được làm, không mấy chục năm không tìm ra được xứng đáp pháp." Lương Xuyên nói, "Cũng không có, phần lớn dược liệu thả vào chai chai lọ lọ bên trong vẫn là có thể rất tốt bảo tồn, không cần phải như vậy phiền toái." hai người nhìn về phía Lương Xuyên ánh mắt tạm thời vô cùng sùng kính, Thiên Hạ Thuốc ở Lương Xuyên trong miệng đỉnh đặt tới Không Thiên Đại Y Đức Tu dưỡng không có như vậy khí độ lại vào Thái Y Viện có ích lợi gì còn không bằng đi theo Lương Xuyên học kiến thức tới được hơn bây giờ lần nghe Lương Xuyên nói những dược vật này phân cửa phương pháp nếu là trở về suy nghĩ hiểu rõ không nói cái khác quan những nội dung này liền có thể viết một bản truyền lưu vạn thế dược điển Lương Xuyên nghĩ đến lúc trước phải nói cho hai người cái đó tiêu độc phương pháp suy nghĩ một chút lại không có biện pháp rất tốt cùng bọn họ hai người giải thích vì khuẩn mầm độc những thứ này chỉ có thể đổi lại một cái phương pháp, Từ Từ nói, trước mấy ngày ở Thiên Võ là ta động đao lúc hai vị không phải kỳ quái, vì sao ta để cho hai vị cây đao đi nướng nướng. Hai cửa một nghe tinh thần tỉnh táo, sống lưng cũng ngồi thẳng nói, đúng vậy, là duyên cớ nào? Lương Xuyên dấu kín như bưng nói, không dối gạt hai vị, mấy năm trước ta từng kinh ngộ, lưu lạc đến hải ngoại, phiêu bạc mấy năm nhưng để cho ta tìm trong truyền thuyết tiên sơn, Duyện Châu. Hai người nghe được không dám thở mạnh, khó trách Lương Xuyên tối đa 30 trên dưới tuổi tác, làm sao hiểu được như thế nhiều kiến thức. Nguyên lai like là khắc có cảnh ngộ, Chuyện này thật giống như có nghe Cao Kiền nói qua, ban đầu Lương Xuyên ở Thanh Nguyên hình như là mất tích mấy năm, trở về sau này bản lánh liền lợi hại hơn. hải ngoại từ xưa có ba đại tiên sơn, truyền thuyết đó là Đồng Lai Phương Trượng cùng Doanh Châu, đều là tiên nhân chỗ ở, cũng chỉ có thể tiên nhân phương thuật mới có thần kỳ như vậy công hiệu đi. Ta ở Doanh Châu hai người, chỉ học được chút gia mao chính là không quan trọng đạo hạnh sắp xuống núi trước sư phụ vẫn là dặn bảo ta không thể tiết lộ thiên cơ. An Giật Sinh vừa nghe liền gấp gáp, dương mắt nhìn Lương xuyên Lương xuyên bán một cái thắt gốc nói, nếu là đây là tạo phúc thiên hạ bá tánh cứu chữa lê dân dân chúng tiên thuật, nếu như có thể chuyển giao ra ngoài át sẽ là thiên thu vạn đại đại công đức, ta vốn không phải người trong hành lâm, những thứ này ở ta trên tay sớm muộn phải thất truyền. nếu là tiết lộ thiên cơ muốn đoạt tính mạng của ta, vậy thì hy sinh ta một người lại ngại gì, ta chỉ hận chế gặp hai vị thần y đi hề, nguyện em sở học mình kiến thức toàn bộ dạy cùng hai vị. Hai người nghe phải là lão lệ tung hành, đừng nói là tiên nhân có giao phó từ xưa cái này cùng tiên nhân y thuật đều là không mình thân tín học cho không thể truyền nếu không thì là dạy người người ngoài chết đói mình lương xuyên tốt một câu thà hy sinh tự mình một người này cùng đạo đức cao bá tánh đại nghĩa như thế nào để cho hai bọn họ người lệ tuyến đã sớm liền người chết lão lệ tung hành hai người hướng về phía lương xuyên nạp thủ liền bái thụ được lương xuyên vội vàng đem hai người đỡ lên đây là làm quá mức cũng không dám như vậy chiêm thiết hai người ở ngoài cửa cũng là xem được kỳ quái làm sao cái này hai người còn hướng lương xuyên quỳ xuống lương xuyên nói các ngươi lúc đầu sở học y thuật phần lớn là nội kinh Trung y lấy âm dương ngũ hành làm trụ cột, nói đều là thân thể đồ vật bên trong. Tây y nhưng là lấy lâm sàng làm chủ, nói là giải phẫu động đao đạo lý như vậy. Tây y tương đương là người làm một máy, bị bệnh chính là cái nào bộ phận linh luyện hư, hốt thuốc đúng bệnh là được, cùng Trung y không giống nhau lắm. Ta ngày hôm nay nói môn y thuật này gọi là ngoại khoa, ngoại khoa cao nhân nếu là có tiên đao tiên thảo còn có những thứ khác tiên khí là phụ giúp, lấy trái tim người mở đầu người lâu người đều có thể chết mà sống lại, còn như tay cụt nối xương manh mắt hồi phục thị lực lại là một đĩa đồ ăn. Thiên hạ thật sự có cái loại này thiên thuật. Lương xuyên gật gật đầu nói, ta cần gì phải lừa gạt hai người các ngươi? Núi Long Hồ ta biết một vị cao nhân kêu lệnh hồ xuyên hẳn liền hiểu được trong đó một chút con đường. Núi Long Hồ. đó không phải là Trương gia thiên sư chỗ. Trong này con đường rất nhiều huyền diệu khó giải thích, chúng ta ngày sau có thể từ từ trao đổi. Còn như vậy đao lượng nguyên nhân mà, các ngươi phải chẳng có thử qua. Nếu là đao dơ bẩn cắt đả thương người ra sau đó, ít ngày nữa liền sẽ đỏ lên sưng lên, người tội nặng sinh ngủ nhục liêu. Nếu là phiền toái có thể liền chết. Hoàng bí thư nói, chính là nguyên nhân này. Ta dùng rất nhiều gia xúc thử qua, tuy có khác biệt, không thể thật có cái tình huống này. Đao kiếm tổn thương người cũng giống như vậy, nếu là dùng gì xét thiết đao cắt người. Vết thương mặc dù không sâu nhưng mà cách mấy ngày nhưng không rõ ràng chết. Đúng đúng đúng. Hai người đồng thời gật đầu nói. Đây là bởi vì những thứ này trên đao nếu như không kinh lửa nướng, dương độc liền sẽ tích chữ ở phía trên, không phải là vết đao hại người, mà là những thứ này dương độc mãnh liệt, chết ở độc hạ. Hai người trợn to hai mắt không dám tin tưởng, từ đâu tới dương độc. Lương Xuyên chỉ có thể đổi lại phương pháp nói, ông trời đối vạn vật đều là công bình, nói rõ liền sinh linh vạn vật đều có một cái đại hạ. Đại hạn đến người tàm tiêu dương hỏa liền sẽ thành yếu, chính là cây kim mai phía trên vậy một chút chút nào ly độc người vậy không gánh nổi, cần phải mượn dương gian người lựa tới loại trừ mới có thể cứu được cái mạng. Dương độc vạn vật không sợ, chỉ sợ một cái hỏa tự. Hai người lúc này mới một mặt bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, nguyên lai là đạo lý này. Lương Xuyên nói lại dễ hiểu bất quá, nếu là cái này cũng nghe không hiểu vậy chết liền tính. Cụ già đứa trẻ tàm tiêu dương hỏa yếu nhất, vì vậy dễ dàng nhất được dương độc, nếu là Tráng Nghiên người cũng không dễ dàng như vậy, các ngươi chắc nhìn ra được. Là cái lý này không sai. Các ngươi ngày sau cùng người động đao trước, nhất định phải dùng lựa nướng qua đao vẹn vẹn là lửa nướng còn chưa nhất định đủ, lúc cần thiết có thể dùng rượu mạnh ngâm tắm rửa qua dao, giống vậy có thể đi hết trên dao dương độc. Dao có thể dùng lửa nướng, người có thể không có biện pháp, dương độc có lúc vậy sẽ sống trên cơ thể người bề ngoài. vậy phải như thế nào là tốt? có thể dùng rượu mạnh lau chùi, hoặc trước dùng hùng hoàng cây ngải chịu đựng ra cháo lau chùi bề mặt, sau đó sẽ độc dao. hai người nghe phải là như mê như say, lương xuyên càng nói càng nhiều, không đơn thuần là cái này khử độc phương pháp, liền liền phòng vệ cô lập một ít phương pháp mình vậy nói đến, vốn cho là mình đã là học hải hữu nhai. Mới vương này biết là ngồi giếng nhìn trời, Lương Xuyên nói kỳ lại kỳ, nhưng là vạn phần có đạo lý. Hai người không khỏi được từ tràn vào gian xấu, liền tài nghệ này nếu là đi thái y viện, còn không phải là một giới lang băm. Mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá, tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần chương 3 k chương ba, chương 710, lẫn nhau tối trung ruột. Lương Xuyên ngồi dược phòng bên trong, từ ra bắt đầu nói đến xương cốt, từ máu nói đến bộ phận, rất nhiều khái niệm hắn cũng là kiến thức lừa đời, Bất quá hoàng bí thư cùng an nhật sinh hai người đã sơ quy thuốc tây lối đi, nhưng cũng là một chút liền đấu do là nghe được máu người lại có nhiều loại loại lại có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lương Xuyên cuối cùng chỉ nói một câu, ngày sau có cơ hội chúng ta có thể thí nghiệm một tí. Hai người thất kinh nói, như thế nào thí nghiệm? Lương Xuyên nói, dĩ nhiên là cầm động vật tới thí nghiệm. Ta ngày thường đều là cầm thiên võ quân quân mã tới thử nghiệm, bất quá hiện tại chiến mã số lượng càng phát ra thưa thớt, cũng không thể làm. Lương Xuyên nói, nếu như là thí thuốc ngươi không cần dùng quân mã, đi bắt một ít con chuột tới thử thuốc. Đồ chơi này chết lại hơn cũng sẽ không chết, hơn nữa dược liệu rõ ràng, bất quá thích hợp nhất. Hoàng Bí Thư nói, đúng vậy, ta làm sao cầm cái này tra quý mất? trở về ta định phải thật tốt tử một lần lương xuyên phương pháp tự nhiên so bọn họ nhiều đối lương xuyên mà nói trung y là thần bí lịch sử đã lâu đáo vật lão tổ tông truyền xuống bảo bối đã chịu đựng được thời gian khảo nghiệm không cần quá nhiều nghi ngờ nhưng mà thời đại đang phát triển chúng có một ngày tây phát ngoại khoa y thuật vậy sẽ đánh vào đến chúng ta cổ xưa văn minh nếu là chính ta cầm loại này môn học cùng truyền thống trung y mình phát triển tương lai không thì ít tây y cùng trung y học thuật tranh khiếp sợ thỏa mãn nếu là những thứ khác đại phu nghe được lương xuyên miệng đầy hoang đường nói báo quan không nói trước mắng lương xuyên một cái đại nghịch bất đạo khi sư diện tổ tội Chú y truyền thừa từ trước đến giờ chú trọng tôn sư trọng đạo, tất cả y thuật đều là ở phía trước người trên căn bản từng bước một phong phú phát triển. Lương Xuyên nói huyền diệu khó giải thích, không phải gạt đời đạo danh chính là bán tên treo dự, nhưng là bọn họ từ chế biến ra đây hoàn sau đó, say rượu hơn vậy cầm rất nhiều xúc sinh mở qua đao, thật giống như phát hiện một môn mới y học tông phái vậy. Hai người chỉ lẫn nhau nghiên cứu suy nghĩ, cũng không dám cùng đời người nói, đồng dạng là sợ bị mắng thành bảng môn tà đạo vai môn tà thuật. Lương Xuyên dạy cùng bọn họ nơi nào là cái gì tà thuật, người ta nắm giữ y thuật không biết vượt mức quy định nhiều ý nằm, giống như một vị nha nha học nói trẻ con cùng thân thể cường tráng người trung niên như vậy trinh lệch. Lương Xuyên cự tuyệt bọn họ hai người bái sư, bái sư còn có một tầng hàm nghĩa, có thầy trò quan hệ trói buộc hai bọn họ người cũng sẽ không cầm Lương Xuyên học được y thuật theo là đã dùng là vi sư ra có cửa, càng ở nơi này thầy trò đạo nghĩa trói buộc dưới, tương lai sẽ không có cái gì khi sư diệt tổ hành vi, đây là không quản cái nào hành làm cũng làm người nơi khinh thường hành vi. Lương Xuyên không chỉ không có trói buộc bọn họ, còn cùng bọn họ nói một câu để cho bọn họ lệ nóng ngang dọc nói, tương lai nếu như có thể, hy vọng môn y thuật này ở trong tay các ngươi phát huy, các ngươi kiềm chế khai tông lập phái, ta Lương Xuyên mà cũng chính là một cái nông dân, tương lai đi trở về làm đủ thôi. Khai tông Lạp Phái, cổ có biện thức cùng Hoa Đà, sau có trương trọng cảnh các hồng tôn tư mạc, tùy tiện một vị đều là sao trên trời giống vậy chói mắt nhân vật, nếu như có thể trở thành bọn họ giống vậy Khai tông đại sư, hai người đừng bảo là vào Thái Y viện, chính là quãng đời cuối cùng tại cái này trên phố nhỏ dự phòng, cuộc đời này cũng không tiếc. Hai người vừa vặn nhận định, Lương Xuyên Tiên gặp là trong sâu thẳm muốn cho bọn hắn tiếp gặp, nếu không làm sao sẽ một lần thị chó đưa tới như thế nhiều rắc rối. Lương Xuyên lại làm sao đem cái này bí mật bất truyền dọc túi truyền cho. Từ Cấm Thành. Hạ Tuyết bị Tôn Hậu Phác mưa cả người máu sau đó, không được lại là Lê Ma Đại Vũ, hai người rõ ràng còn không có Qua cửa, Hạ Tuyết tựa như cùng ở nông thôn mất phu quả phụ, ôm ở trượng phu mộ phần thống khổ vậy, để cho người gặp rơi lệ người nghe thương tâm. Thạch Đầu thấy đó là da đầu tê dại, làm sao tôn ca nhi bị thương nặng người đàn ông này khóc được chết đi sống lại? Chẳng lẽ hai người có một chân? Hạ Tuyết cô gái này từ nhỏ cũng chưa có nương thân, cả đời đều là ở chữa tuổi thơ. Như vậy hoàn cảnh lớn lên hải tử nhất là khát vọng chân thành cảm tình, nhưng mà thân hạ phụ như vậy hoàn cảnh, bên người cho tới bây giờ cũng có ý đồ hàng người. Chân tình thật ý người đàn ông Lương Xuyên coi là cái đầu tiên, tôn hậu phát cái thứ hai. Như vậy cô nương một khi dùng tới chân tình của mình đó chính là không đụng nam tưởng không quay đầu lại chủ, cho nên tại nàng nghe nói Hạ Tùng muốn an bài nàng đi hứa người ta, vừa khóc mình hại tôn hậu phát gặp thảm độc thủ, vừa khóc mình thân thế lận đận, thật vất vả gặp một cái người mình thích, nhưng mà ông trời làm sao như vậy không công bình, hết lần này tới lần khác phải đem nàng cưới cùng người khác làm người phụ nữ. Từ xưa người phụ nữ chính là người đàn ông phụ thuộc, cha mẹ chỉ định gả con gái ai không đồng ý chính là đại nghịch bất đạo. Nhất là Hạ Tùng hiện tại thân cư địa vị cao, đã làm được tham gia chính sự vị trí, thân là con gái nàng, chỉ là hắn những thứ khác người chính trị quan hệ thông gia công cụ, muốn có mình hạnh phúc. Vậy cũng chỉ có thể trở thành niếp tiểu tiến. Tôn Hậu pháp để cho An Giật Sinh thi hoàng kim sau nằm trên giường hồi lâu, bệnh tình không thấy tốt hơn ngược lại hơn nữa tăng thêm vậy, sắc mặt nếu như giấy vàng vậy, chỉ là thấy Hạ Tuyết tới, mạnh chống đỡ thân thể, nắm tay Hạ Tuyết, một cái sức lực đất tốt sinh khuyên nàng. "Đừng khóc, ta sợ là không được." Nói chuyện cũng tốt, miễn được lỡ cô nương trung thân của ngươi việc lớn, ngươi ta vốn là hữu duyên vô phận, chỉ sợ ta Tôn Hậu pháp cả đời phúc bạc bệnh khảm, sinh ra cũng không bị người muốn gặp, gặp phải cô nương nhưng chỉ có thể đi trước một bước. Hạ Tuyết nghe lời này một cái khóc được càng hung. Bên cạnh thạch đầu vừa nghe đây lại là cái cô nương, vừa thấy hai người thì phải lẫn nhau tố chăn chối tiếp đấu, nào dám ở bên cạnh làm bóng đèn cản trở, nhanh nhậu ra gian phòng. Hạ tuyết nói, phác ca ngươi yên tâm, cha ta từ trước đến giờ cưng chịu ta, đời này ta muốn hắn không có không tuân theo, lần này nhất định vậy sẽ vậy, chỉ cần ta hồi đi nói cho hắn ta đã là người của ngươi, hắn tuyệt sẽ không lại cầm ta gả cho người khác. Tôn hậu Pháp nghe Hạ tuyết như vậy thân thiết nói, con gái nhà chịu là hắn như vậy bỏ ra đã là đánh cuộc liền nàng trong sạch. Tinh thần chấn động thân thể cũng tốt xem lại thích rất nhiều, tay sờ gương mặt của nàng cầm trên gương mặt nước mắt xóa đi nói, đại tiểu thư hạ đại nhân là hạng người gì ngươi còn không biết. Thật dễ nghe cha ngươi an bài, hắn nếu không phải tán thành chúng ta chuyện, cũng chỉ là bi thương chuyện một cục, nếu như chúng ta đời sau có duyên phận, chỉ đầu thai đến người bình thường nhà, làm một nông thôn nông phụ như thế nào. Hạ Tuyết một đầu châm đến tôn hậu phát trong lực, nước mắt làm ướt vậy chăn trải giường, chỉ là khóc nhưng là một câu nói cũng không nói được. Ta không muốn đời sau, ngươi xem vậy nhiếp tiểu thiến, chính là thành quỷ đều có người làm có nàng, Diệp Vương gia phải giúp ngươi cầu đi vậy rõ ràng cũng không phải người tốt lành gì. Hắn nơi nào sẽ chịu chúng ta đợi sau đầu thai gặp lại gặp lẫn nhau." Tôn Hậu Phác một hồi đắng chát, "Đúng rồi, hắn đời này đã là trên vạn người địa vị, vẫn là không có biện pháp chừng mình hạnh phúc, nói chi là đời sau. Làm không dễ dàng, thành quỷ lại là muôn vàn khó khăn, nếu không trên đời người đều chết hết, ai còn làm người?" Tôn Hậu Phác chỉ có thể hỏi, "Cha ngươi đem ngươi hứa cho người nào nhà?" Hạ Tuyết nói, "Ta cũng không biết, hắn chỉ là để cho Cửu Thúc đi thành biện kinh bên trong bà mai chỗ hỏi thăm, hỏi được ba người nhà." Tôn Hậu Phác đầu tiên là vui mừng, chỉ là hỏi người ta còn không có dự định. "Kia ba nhà? Ta chỉ biết là một nhà họ Vương." Hình như là hân quý thế gia, còn lại hai nhà một nhà họ tống, còn có một nhà họ triệu. Nghe được họ triệu tôn hậu phát trong lòng lại là trầm xuống, lên lên xuống xuống, chỉ sợ đây cũng là cái nào tông thất hoàng tộc, không cần nói những thứ này thư hương văn thần thế gia, chính là những thứ này triệu thị tông thất hắn chính là lại đầu thai vậy không có biện pháp so người ta đầu được tốt hơn. Sợ đều là chút trong một vạn không có một tài tuấn mới vào cha người pháp nhãn. Tôn hậu phát trong lời nói mọi thứ đáng chát nếu như vận mệnh có cơ quan cho hắn một lần nữa cơ hội, hắn tình nguyện ngồi ở hàng trước cửa sổ học hành cực khổ mười năm sách thánh hiền, kim bảng đề danh lúc liền có thể nên lấy Hạ Tuyết, nhưng mà đời người cái gì cũng có chính là không có nếu như ta không muốn người khác, ta chỉ cần ngươi. Hạ Tuyết đầu thật sâu chôn ở tôn hậu phát trong ngực không ngừng khóc tỉ tê, Lương Xuyên gọi hoàn hoàng an hai người mới vừa hồi từ cấm thành, vừa ở vào cửa liền thấy thiếu nhi hình ảnh không thích hợp, lập tức nghiêng đầu chuẩn bị đi. Hạ Tuyết kiều mặt một thẹn thùng, kéo lấy Lương Xuyên nói, chuyện này tất cả đều là bởi vì ngươi lên, ngươi không cho phép đi. Hạ Tuyết trên tay dùng tới thật sức lực, thiếu chút nữa đem Lương Xuyên áo gai kéo rách. Lương Xuyên đang nói, "Đại tiểu thư ngươi đây là khổ như vậy chứ, ta cùng Pháp Ca Nhi đều là tầng dưới chót nhất leo sờ lăn đánh tới chân đất, ngài là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể cùng chúng ta những thứ này hạ đẳng lăn lộn chung một chỗ đâu." Hạ Tuyết cắn răng nói, "Ta thành tâm cùng ngươi giao nhau, cùng Tôn Ca lại là lẫn nhau thổ lộ tình cảm, lúc nào bởi vì vì các ngươi xuất thân mà xem thường các ngươi." Lương Xuyên ngẹo đầu nói, "Ngươi hiện tại chỉ là trẻ tuổi khí thịnh, cảm thấy vui mà thôi, nhưng mà đời người không phải vui đùa ạ, đời người cái gọi là bất quá kim tiền tài sản cùng danh lợi địa vị, ngươi toàn đều có, hơn nữa gả cho bọn họ những thứ này còn sẽ tăng nhiều." Nhưng là cùng chúng ta giao nhau liền biểu thị ngươi muốn cùng lúc đầu giai tầng còn có vòng cắt rời quyết đường ngươi bỏ được những cái kia vinh hoa phú quý còn có thanh danh hiển hách. Lương xuyên ngươi bớt xem thường người. Mẹ ta gả cho cha ta thời điểm có cái gì, ba bữa ăn ăn cũng không đủ no, nếu không phải mẹ ta trước khi chết một mực khích lệ cha ta muốn thành liền việc lớn, có thể có cha ta hôm nay hiển quý. Ta hạ tuyết cho tới bây giờ không toan tính các ngươi kim tiền cùng danh tiếng, ta chỉ muốn có một cái chân tâm nối người ta đủ rồi. Lương xuyên thu hồi trên mặt hài hước cùng nhìn một mặt nghiêm túc nhìn Hạ Tuyết nói, nếu như sau này Pháp Ca Nhi sự nghiệp xong đời, các ngươi hai cái muốn lên đường phố xin cơm, ngươi biết vứt bỏ hắn sao? Gà gà từ làm theo gà. Hắn nếu là ra phố xin cơm, vậy ta giúp hắn cầm chén, ta sẽ không đói bụng hắn lạnh trước hắn. Lương Xuyên hài lòng hơi gật đầu một cái, hướng về phía Tôn Hậu phát nói, những lời này ngươi cũng nghe được, đời người không phải trò đùa, ngày hôm nay Hạ cô nương đối ngươi như vậy tình thâm ý nặng, hy vọng ngươi có một ngày thanh danh hiển quý sau đó chớ quên cái này cám báo vợ. Tôn hậu phát ngược phật lòng, muốn rời giường cũng không được, người kích động nói, cuộc đời này ta nếu có may mắn cưới được hạ cô nương, cả đời chỉ sẽ yêu một mình hắn, tuyệt không khác cưới người khác. Lương Xuyên nói, được, chuyện này mặc dù vi phạm cha ngươi ý nguyện nhưng là ngày hôm nay ta khó đi nữa làm vậy có thể cho hắn làm được. Mới vừa ta ở ngoài cửa nghe ngươi nói cha ngươi cho ngươi coi mắt, là nhà nào công tử ca? Hạ Tuyết đỏ mặt được giống như mông con khỉ tựa như, sảng giọng, ngươi khỏe vô sỉ, lại thế nào nghe người ta chất động. Mới ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3k chương 3. Chương 711, nguyện năng tin. Lương gia trang tử đi qua một phen tu sửa, đã khôi phục những ngày qua phồn thịnh. Tình báo đội các đội viên đối với ngựa con tình yêu duy nhất lại đi ngựa đi đường phố mới nhập liền mấy con phía bắc lương loại chiến mã. Thôn trang bên trong đất hoang cũng bị lật đi ra. Tây Bắc tới lưu dân phần lớn là hài tử, nhưng người người đi theo người lớn từ nhỏ liền đối chỉ biết chút chút rõ ràng, làm lên làm ruộng tới không thể so với đại nhân kém. Vô số ruộng tốt rất nhanh bị khai khẩn đi ra ở tất cả mọi người nhìn lại. Có lương xuyên che chở không bằng, có những thứ này đất đai tới được thực tế, dựa vào mình hai bên mới sẽ không chê đói. Lương xuyên sẽ không hầu hạ hoa màu, nhưng vậy không thể nhìn cái này thật tốt đất đai cứ như vậy một mực bỏ hoang. Hắn trở lại thôn Trang vì chính là Hạ Tuyết sự việc. Lương Xuyên đang chuẩn bị tìm ra luật trọng quang nghe mấy cái này Hạ Tuyết đối tượng hẹn hò tin tức. Ra luật trọng quang nhưng nói cho Lương Xuyên, tình báo đội đội viên cuối cùng từ phương nam trở về. Lương Xuyên đầu tiên là ngỡ ra nhưng trong lòng thì trăm cảm đồng thời xuất hiện. Bọn họ mang về Lâm Nghệ nương tin. Minh tứ lưu lạc đến nước Nhật bắt đầu liền một mực là cùng nghệ nương tụ thiếu cách nhiều, nghệ nương nhất định rất nhớ mình. Dưới mắt có cơ hội liên lạc với mình. Thời gian đầu tiên liền nhờ tình báo đội huynh đệ cho mình mang hộ tin tới kiện. Lương Xuyên trong lòng có chút thấy nãy, chính ta thân ở phương xa, chỉ để lại nghệ nương độc thủ phòng chống vì mình lo liệu việc nhà mình chưa từng cho nàng viết qua một phong thư nhà để cho nàng một mực vì mình bận tâm tờ thư là vàng ố mà sần sùi hay giấy bẻ gãy thành nguyên bảo hình dáng thậm chí có thể ở trong sạch hoặc là đồng chí cùng một ít tế tổ trường hợp dùng tới phong thư này cũng không có dùng phong thư đựng các đội viên nhưng không dám chế lại chứa ở trong tay nải gìn giữ rất khá cô gánh đốc một chút cũng không biết được lắm mạn, viết thơ cũng không hiểu được cắt hai đao thượng hạng xây tiên lương xuyên Hà có thể không để ý tới rõ ràng nghệ nương không ở những thứ này phong hoa tuyết nguyệt trên phí tâm lực ở nàng trong mắt chỉ có sinh hoạt hai chữ đem thư mở ra lương xuyên nhìn giấy chữ viết tấm ấp cười ra tiếng trong thơ chữ là dùng bút lông viết, chữ viết nhưng cùng lương xuyên giống nhau như lúc, đều là không có luyện qua nghiêng thể chữ, vừa thấy chính là người mới học bút tích, nhưng là mỗi một chữ lớn nhỏ lại sắp xỉ, vừa thấy chính là viết rất nhiều lần mới luyện ra được kết quả. Tam ca, ngần đầu chỉ có hai chữ, không có hàn huyên không có lời thừa thải, ta biết ngươi thấy đứa bé này đứa nhỏ giống vậy chữ nhất định đang chê cười ta. lương xuyên tốt một hồi không nói, nhất biết rõ mình vẫn là mình kết tóc thê tử à, liền mình thấy thư phản ứng nàng cũng đoán được không kém chút nào. tiểu sai muốn cố thanh nguyên cản khẩu công việc, ngọc trinh đến thành biện kinh tìm ngươi, chỉ cô nương bận bịu chăm sóc hải tử, ta chỉ có thể tự tới viết phong thư này thật vất vả đi theo văn tiên sinh học hồi lâu chứ, vẫn là không cầm ra tay. Tốt biết bao chữ à? Chữ tuy không có kết cấu, nhưng lộ ra cổ tử tỉ bị cùng quật tường, mỗi một chữ giống như tinh điêu tế trắc đi ra tựa như. Lương xuyên chiếu cố luyện khí lực, nghệ nương một tay chữ đã mình tưởng tượng không biết nhiều ít lần. Hiếu thành thân thể không giống ngươi, mấy ngày trước lại bị lạnh, lang chung lấy thuốc ăn xong nhiều. Nhược Băng Hải tử còn ở đợi ngươi trở lại lấy tên, ngươi còn thiếu người ta một cái danh phận, không thể phụ lòng người ta. Lương xuyên hung hán tắt miệng mình một cái tử. Đi theo ngươi đi Tây Bắc lại không có thể trở về hương thân các đệ tử nhà hậu sự ta cũng giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, các hương thân cũng không có án ngươi. Những người này cha mẹ vợ con ta sẽ thay bọn họ hài tử tận hiếu. Nam nhi bạn là gia quốc chết, đây là Văn Tiên Sinh nói cho ta, ta không hiểu, ta chỉ là không rõ ràng. Chúng ta có thể thật tốt ở Phượng Sơn, chúng ta gặp rủi ro lúc chưa từng có người quan tâm tới chúng ta phải chăng sẽ chết đói? Chúng ta chỉ là một giới tiểu dân, cần gì phải vì cái gì gia quốc đi chảy máu? Ngệ Nương chữ rất không lưu loát, chữ bên trong nhưng lộ ra rất nhiều cách nhìn. Thanh quản đại đội người còn có thần cơ doanh huynh đệ cũng rút lui trở về Thanh Nguyên. Hải thuyền tốc độ vẫn là so đường bộ muốn tới cũng nhanh, lương xuyên vậy an tâm. Nhiều người như vậy, bao nhiêu người đi theo mình đi ra, lại lại có bao nhiêu người không trở về. Ai không là nhà con trai, ai không là người khác trượt phù, kiềm chế lo lắng vạn nhất có bất ngờ nghệ nương hiếu thành bọn họ sẽ trở thành là cô nhi quả mẫu, trước kia nghệ nương chưa bao giờ sẽ cân nhắc những vấn đề này, hiện tại nhưng hướng mình phát ra như vậy trích hỏi, xem ra nàng tình cảnh cũng không chịu nổi. Mình hứa hẹn qua các hương thân, mang bọn họ là cùng hưởng giàu sang, cũng không phải mình sống tạm trên đời. Ngụy Nương đã không lại là thằng nốc kia cô nương, nàng cũng sẽ có mình suy tính ở hướng ra hạ bên ngoài, nhìn mình những thứ này huynh đệ gì thể hỏa táng thời điểm lương xuyên liền vô cùng tự trách, cùng Lý Nguyên Hạo sống mãi với nhau là mình tư hận, tư hận là một đạo vực sâu, hắn đem vô số người mang vào vạn kiếp bất phục. Kết quả là lịch sử bởi vì mình mà đổi, vẫn là lịch sử chú ý do tự mình tới đổi. Ngụy Nương nói để cho hắn lâm vào sâu đậm suy tính. Bây giờ Phượng Sơn có vô số người ngoại lai, hơn bất phàm bọn họ đều rất nghe lời, vậy rất cần củ. Rất nhiều người bởi vì duyên của ngươi cố lựa chọn chú tại ở Hà Lộ thôn bọn họ vậy rất nghe Hà Bảo Chính mà nói, Phượng Sơn đỉnh núi từng ngọn bị khai phát, trên núi có một danh danh khoai lang ruộng, đây là tốt lương thực, so đánh gặt lúa mạch thành còn mới tốt. Các lưu dân đều đang đồn tụng ơn đức của ngươi, bây giờ Hà Lộc đã xưa không bằng nay, ngươi lúc nào trở về xem xem cái này tay ngươi mang ra ngoài quê nhà. Không bất phàm bọn họ đến Hương Hóa, cái này cuối cùng là một cái tin tốt, Tống Hạ trong cuộc chiến lưu dân số lượng đạt tới mấy trăm ngàn nhiều, nếu là cái này mấy trăm ngàn lưu dân có một thành phân nhánh đến Hương Hóa, vậy thì có thể mang đến không thể đo lường sức lao động. Không thể chối hương hóa tám núi một loại một phân ruộng, núi nhiều đất thiếu những thứ này có hạn tài nguyên mỗi cái người cũng có thể cấp được bể đầu chảy máu, nhưng cũng phải thừa nhận, cho dù là phải chết đói, hương hóa vẫn là có rất nhiều ruộng khô bị những thứ này dân bản xứ coi thường, tình nguyện ném hoang cũng không muốn đi hầu hạ những thứ này hơi mỏng sản xuất. Không riêng gì đê sản ruộng khô, còn có bảo tàng lớn như vậy núi, có ở đây không phá hoại miền đồi núi thủy thổ cơ sở bên trên. Hưng hóa còn có vô số đồi có thể cung cấp khai thẩn, nghệ nương vậy ý thức được khoai lang chỗ tốt, cái loại này rơi xuống đất là có thể mọc dễ sinh sôi cây trồng là đứng sau hạt bắp tốt đẹp cây trồng, có nó hưng hóa nhân khẩu chịu đựng lực còn có thể lại nhiều hơn 10 lần vượt quá. Chi quân đoàn bằng là cái có coi như có tốt, nếu là hắn có thể thích đáng an bài xong những thứ này lưu dân, hưng hóa tương lai có khả năng. Dân tộc dung hợp nam phương mở toang ra phát không thể rời bỏ những thứ này xôi nam lưu dân, bọn họ là lực sáng tạo lại là động lực, bọn họ cũng là sống sinh không ngừng nườm Chúng ta bến tàu bây giờ thuyền bè so từ trước nhiều gấp mấy lần, mỗi ngày thu lấy tiền phí tổn cũng có thể xếp thành một tòa kim sơn. Tam ca, chúng ta vạn đạt hàng hành hiện tại mua bán hàng hóa cái gì cần có đều có, cộng thêm bến tàu tiền kiếm được mấy đời cũng xài không hết. Ti đại nhân nói trước kia những cái kia năm hết tiết đến cũng là thủ trước núi vàng xin cơm. Ta không thể sớm đi theo người đánh thiên hạ. Ngoại lai những người này vậy rất nguyện ý đến trên bến tàu tới kiếm sống, bọn họ sẽ không oán trách công tác gian khổ, ngược lại bọn họ chỉ không biết lợi tính, muốn tiền công còn có làm việc thời gian cũng so thanh nguyên bản xứ người muốn tới được bất đi được dài bởi vì bọn họ bến tàu bên trong hóa loại người cao hứng hơn, bởi vì bọn họ phải trả thù lao càng ít hơn. xem ra những thứ này lưu dân còn thật đi đúng rồi địa phương, bến tàu lên mua bán kéo theo là vô số công ăn việc làm cơ hội, nhất không tốt ở trên bến tàu rời rời vác vác cũng có thể được lợi tiền không ít. hơi có chút đầu não ý hành ở hành tùy tiện làm một cái hành giờ cũng có thể phối hợp cái ấm no, nếu là có làm ăn trải qua người ôm điểm hàng hóa chạy một chuyến, không cần mấy năm cũng có thể làm giàu. sự lựa chọn của bọn họ do so cố gắng càng trọng yếu hơn, mấy đời người sau đó hậu nhân liền sẽ cảm ơn bọn họ bỏ ra. tô vị lao nhân kia chắc đi theo thành quản đại đội người trở lại thanh nguyên cảng có hắn chấn giữ, thanh nguyên cảng muốn không kiếm tiền đều khó. thanh nguyên cảng ở tống triều thời kỳ trở thành phía đông lớn thứ nhất cảng cũng không nguyên nhân, chỉ là mình có cây nhất thế, tương lai cái này bến tàu chỉ không chừng muốn rơi vào người nào trong tay. 30 năm giang đông, hoa không trăm ngày đỏ à? mình còn ở đây thành biện kinh không biết đường cái gì, tân vua bệnh rốt cuộc hạ tủng cầm hắn làm tới chỗ nào? mình một ngày không hắn tin tức liền không làm an hạ tâm hồi hương hóa. chân thực không được cầm tôn hậu phác cùng hạ tuyết sự việc giải quyết sau đó liền cùng hạ tùng ngựa bại thôi. dù sao khi đó hắn là tôn hậu pháp lao triệu nhân, vậy coi là là người mình, hắn không biết lại làm có mình. Nghe nói thành biện kinh đều là nhà giàu sang, ngươi ở nơi đó phải làm việc nghiệp lại có tất cả loại dùng đến tiền địa phương. Ta để cho Hạ Đức Hải chạy nhanh trước thuyền mang 2 triệu Saudi cung cấp ngươi sử dụng, không đủ phía sau ta lại đưa qua. Bây giờ trên đường không thái bình, ngược lại là đường biển ngược lại an toàn rất nhiều. Tại sao cũng chưa có người lấy hộ tống hàng hóa hoặc là kim tiền tới kiếm tiền đây? Ngệ nương một câu nói để tỉnh lương xuyên. Đúng vậy, mình tại sao cầm cái này một gốc quý mất? Phân phối à? Phiêu hành à? Đại tống triều một nhà tránh quy tiệm cũng không có, làm sao mình quên ăn đầu này con quạ lớn? Ngươi muốn không muốn ở thành biện kinh mở một nhà vạn đạt hàng được phân hảo? để cho người trong thiên hạ đều biết chúng ta vạn đạt hiệu bơn. Chúng ta đường bây giờ là cũng không đủ cầu, có nhiều ít là có thể bán nhiều ít. Thành Biện Kinh có hay không so chúng ta phẩm chất tốt hơn đường? Chúng ta nhang mũi than tuổi cái xọ thuốc lá sợi trái ớt muốn không muốn vậy vẫn đi lên bán một bán. Lương xuyên xem được trong lòng ấm áp, Tiểu Nghệ nương cũng là một mê tiền, đặc biệt là bị mình mang lệnh, lại là si mê kiếm tiền cảm giác. Biện Kinh sớm mất lộng lấy chỗ, phải nói nhang mũi có thể còn có thị trường. dò chúc chờ đến Biện Kinh tới, tiền vốn cũng được lợi không đi trở về. Tạm ca ta có quá nhiều nói muốn đối ngươi nói, nhưng là có quá nhiều chữ không biết viết, ta lại không tốt để cho văn tiên sinh trực tiếp giúp ta đổi, phong thư này ta trước sau viết ba buổi tối, viết hư mấy chục tờ giấy, liền tờ này coi là nhẹ nhàng khoan khoái một chút, không nên chê. Sau này cùng Hiếu Thành lại lớn một chút vậy vào thanh hoa trường học lấy, liền có thể để cho hắn tới thay ta viết. Đúng vậy nếu là lại không trở về nhà đi xem xem, hai tử cũng có thể ngồi không, mình gái này phụ thân trách nhiệm là một chút cũng không có hết sức, như thế nào có thể hành. Chính cô nương vậy rất nhớ ngươi, ta hỏi nàng muốn không muốn cũng cho ngươi viết một phong thư, nàng để cho ta đợi nàng viết hai chữ chữ, chờ ngươi. Lương Xuyên Hao tổn dậy ố vàng tờ thư, thu vào trong ngực nhìn ngoài nhà dần dần hòa tan tuyết động đột nhiên nghĩ đến một câu nói, từ trước xe ngựa rất chậm, thư rất xa. Ngươi ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3k chương 3. Chương 712, mưa gió thế cục, hưng bất bình đang xoới đất. Trong ruộng trồng hoặc là cao lương hoặc là chính là bắp các loại cây trồng, người khác tuổi tác tuy nhỏ nhưng là làm lên làm ruộng tới, nhưng là một người có năng lực. Ngươn Niao hai từ sớm lo liệu việc nhà sau lưng hắn còn có một đoàn so hắn nhỏ hơn hai tử cũng lớn hơn mỗi ngày dậy sớm khi trời còn tối hầu hạ cái này phiến hoa màu đỏ bụng là sẽ cho người có bóng mở lương xuyên đi tới nói biểu ca ngươi hưng bất phạm bọn họ đã tới thanh nguyên ngươi có cái gì dự định tiếp tục ở chỗ này vẫn là hưng bất bình có chút kinh ngạc nhìn lương xuyên nói chủ nhân là muốn để ta đi sao lương xuyên hiểu ý cười một tiếng nói ta không phải ý đó ta là nói nam phương đất đai so với cái này bên trong phì nhiêu gấp trăm lần ruộng có bay thẳng cánh ngươi không hy vọng nghỉ ngơi sao hưng bất bình chỉ là bình tĩnh nói vậy chủ nhân cái này thôn trang làm thế nào không cần trang hộ sao nếu như còn hữu dụng phải bất bình địa phương, ta liền một mực là chủ nhân bán mạng. vậy cũng tốt, sau này có tốt chỗ đi ta lại mang ngươi đi. có thấy Diệp Trọng Quang người kia sao? Trọng Quang thúc thật giống như ở trang trại ngựa bên kia. Hồng bất bình chỉ chỉ xa xa chuồng ngựa, gia luật Trọng Quang một đám người mới không làm ruộng, bọn họ chiếu cố luyện ngựa thuần hóa ngựa. gia luật Trọng Quang cái này mấy ngày cũng mất hứng, từ tới bây giờ biện kinh tác dụng của bọn họ ngược lại thành người chăn ngựa. Lương Xuyên vậy giao phó cho bọn họ đi tìm tân vô bệnh rơi xuống, còn có hỏi thăm lữ nhất cùng chuyện của người khác tỉnh. nhưng mà mở miệng thành biện kinh muốn đánh nghe tìm người nói dễ vậy sao? bọn họ tình báo đội linh đệ trừ đi được an bài hạ phương nam người báo tin, chỉ còn lại hơn 20 người, còn muốn phân ra mấy cái trông non tốn trang. Những người khác một đầu im vào thành biện kinh giống như một giọt nước rơi vào nước biển bên trong, ngay cả một nước hoa cũng không có. Thành biện kinh có hơn một triệu nhân khẩu, muốn lốt một người đó không phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên tại đến hiện trường Lương Xuyên giao làm mấy chuyện hắn cũng không có một kiện có thể hoàn thành, trừ liêu Ba đổi người kia, hắn người này không có đi chỗ, một mực hướng ngoài thành đạo con trui, ngược lại là rất dễ dàng theo dõi. Cái này mấy ngày hắn cũng ngại quá gặp Lương Xuyên, lộ vẻ được hắn một chút chỗ dùng không có hoặc ngựa này không tệ. Lương Xuyên vừa đi gần chuồng ngựa, vừa vận động phải một con ngựa sau móng lật bay, một móng thiếu chút nữa lật Lương Xuyên. đám người chạy tới kéo ngựa cương, rồi ngựa hung hãn đi mông ngựa trên quất một cái. Chủ nhân ngài làm sao tới, xuất sinh kia không bị thương ngài chứ? Chủ nhân không có sao chứ? Chủ nhân tên lời ra rất, cần được cách khá xa chút. Gia luật trọng quang kinh hãi, liền vội vàng nên đón. Có thời gian không cưới ngựa, trong thành bán ngựa qua mấy ngày giúp ta chọn một con tốt. Cái này đơn giản, chỉ ít được thiên lý thần câu mới có thể xứng với chủ nhân. Gia luật trọng quang nói định, dừng lại, chuyện này không gấp. Dưới mắt có mấy người lập tức đi cho ta hỏi thăm một tí. Con hỏi thăm à? Những ngày qua ngay cả một tình báo hữu dụng cũng không có nghe được, bọn họ tình báo đội cũng tự giễu mau thành cờ khô đội, đối mình năng lực cũng sinh ra cực lớn hoài nghi điều này cũng không có thể trách bọn họ, bọn họ không phải chuyên nghiệp trinh sát chuyên nghiệp ra cửa, nói rõ liền chính là người nửa mùa chủ, có thể ở Tây Bắc lập được công lao đã có thể đáng quý. Con tìm người à? Lương Xuyên nhướng mày nói, làm sao? Hiện tại ta kêu không lúc nhích các người vẫn là như thế nào? Gia luật trọng quang đang nói, cũng không phải, chủ nhân, cái này thành bệnh kinh chân thực quá lớn, tràn đầy không mục đích tìm một người độ khó có chút lớn. Các huynh đệ vì ngươi tìm vậy, tân vô bệnh tìm mấy tháng gật đầu một cái tự cũng không có, chân thực chẳng muốn để cho chủ nhân thất vọng. Lương Xuyên chụp chụp ra luật trọng quang ngay nói. Trước kia vậy không gặp các ngươi hoán trách qua, xem ra là ta đối các ngươi yêu cầu quá cao. Lần này không giống nhau, người ta cũng đánh nghe cho kỹ, các ngươi đi cầm mấy người này có cái gì bận tiểu chuyện cũng cho ta tìm ra. Một ngày trên mấy chuyến hầm cầu ta cũng muốn rõ ràng. Gia luật trọng quang lập tức nhấc lên tinh thần hỏi. Ai? Lương Xuyên một mặt cười ra nói, vị thứ nhất là nguyên hộ bộ làng trung hiện ứng thiên phủ tri phủ tống thủ tống đại nhân. Gia luật trọng quang sừng sốt nói, vị trí thứ hai đâu? Vị trí thứ hai là thiên trương cấp đợi chế triệu khái triệu đại nhân. Cái này hai người đều là nhân tông triệu danh thần, chỉ là nhân tông triệu ra quá nhiều quá nhiều danh thần, ví dụ như bao công như vậy danh thần cũng hạng cũng còn muốn đi về sau dựa vào, cái này hai vị đại nhân thì càng đừng nói nữa, thả vào trong sách sử cũng không có cái gì đặc biệt vô người con mắt địa phương, bất quá thành tích đó là thật, đặt ở những thứ khác triều đại tuyệt đối là tên lưu sử sanh cấp nhân vật khác. Tông thủ cùng triệu khái hai người cũng làm được tham gia tránh sự vị trí, tương đương với quốc vụ viện thủ tướng. Hạ tùng cùng Tây Hạ vào xanh ra tử đánh một ngang tay cũng mới làm được tham gia tránh sự vị trí, Đinh Vị lại là ở vị trí này ngã đài, có thể tới vị trí này kém không nhiều là hai người dưới trên và người, độ khó thi đấu đậu trạng nguyên khó khăn trên vạn phần. Cái này hai cái chim người có học bạo phạm chủ nhân, muốn không muốn ta mang các huynh đệ đi diệt bọn họ cả nhà. Lương xuyên mắng, ngươi coi đây là bên trong là Tây Bắc vậy loại cự, giết người tìm một đất hoang ném chính là, người ta là triều đình quan to ngươi coi là đầu đường lưu dân, triều đình truy xét xuống chúng ta lại lưu lạc chân trời, chạy liên chạy, tìm một chỗ vào rừng làm cứ thôi, có cái chim phải sợ. Ngươi cũng không muốn ngươi thanh nguyên cái đó thế tử. Muốn cái giám, chúng ta ở thanh nguyên sống cả đời có người dạng. Cái nào không phải để cho trong nhà vậy phụ nữ thúi cho mắng phế bỏ. Nếu không phải sợ thân phận bại lộ còn có người xưa di mệnh, sớm cầm đao chém vậy hồn ra. Lương Xuyên tạm thời lại không nói lại người này, chân không nơi nào biết sợ mang dạy. Bọn họ bây giờ là người người rơi vào thanh nhàn tự tại, ở người khiết đan cái loại này, dân du mục trong máu người phụ nữ chính là sinh hại tử còn có tài sản riêng, nghiêm ngặt coi như cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa người. Ta không phải để cho các ngươi tra cái này hai cái đại nhân. Gia luật trọng quang hoàn toàn bị làm hồ đồ. Vậy đi điều tra một chút hai vị đại nhân nhà còn có mấy cái không thành ra công tử nhân phẩm giai thoại đồn đánh giá như thế nào tra được càng nhiều càng tốt tốt nhất cầm nhất trên mấy lần trước nhà sĩ cũng tra cho ta rõ ràng Hạ Tuyết chính là một hồ đổ trứng Minh Trung thân đại sự hỏi một chút đều không biết liền muốn gả cho cũng không ai rõ ràng Lương Xuyên cầm mấy cái bạc quả tử giao cho cựu phú trong phòng sai khiến nha đầu lập tức liền đem người cũng cho hỏi rõ cựu phú tự nhiên không thể tự mình đi trên đường làm người làm ai thành biện kinh cũng có không thiếu làm mối làm bà mai làm ai danh tiếng lớn đặc biệt cho những cao quan này con em hân quý tặng thần hại tử kéo dây đỏ tới một cái chất lượng có bảo đảm thứ hai sẽ không tiết lộ một tí chẳng muốn để cho người ngoài biết chuyện nhà. Lương Xuyên lại khiến cho tiền để cho nha hoàn cầm bà Mai cho ở bán đi ra. Lương Xuyên đi theo bà Mai theo đuôi đến nàng cho ở cái này bà Mai vậy coi là có đạo đức nghề nghiệp. Vừa gặp có người hỏi thăm hạ phụ hôn sự như có người giết nàng cha ruột thân tự như, lập tức trở mặt. Lương Xuyên năng lực ứng biến coi như nói được, lập tức nói ra mình chính là hạ phụ tới. Có một số việc không tiện nói rõ, đặc biệt tới hỏi thăm một tí. Lương Xuyên vậy báo ra mình thân phận. Hán Lương Xuyên tên chữ sớm ở đinh vị thời kỳ liền danh mãn bìa kinh. Hiện tại vương giả trở về, cùng hạ tùng như keo như sơn vậy càng là ai ai cũng biết gia tình, nhát không? Tỉnh cơ sở, Ba Mai trực tiếp cầm, hạ ra chúng ý danh sách báo ra. Vì để ngừa vạn nhất, Lương Xuyên dứt khoát cầm nhà bọn họ có mấy cái người đàn ông không thành nhà một cha tới cùng, thà bỏ qua không thể bỏ qua, như vậy mới có thể tinh chuẩn đa kích, thành công phá hư hạ Tùng chuyện tốt. Liền tra người ta không ra thất. Gia luật trọng quang một mặt nghi ngờ nhìn Lương Xuyên, đây là đánh người đồ vật trong gia đình sao chú ý? Xem ta làm gì? Thành ra không trả sao? Lương Xuyên trong lòng cười nói, nếu là cái này hai người dám để cho hắn hạ tụng độc sinh con gái bảo bối mình đi cho bọn họ mà liền làm tiếp, đó là bọn họ bản lãnh cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám ngông cuồng như vậy, vậy đơn giản là cầm hạ tụng đạm phải trong ruộng. Không muốn tra xét, chuyện này càng nhanh càng tốt, không thể làm trên mãi. Ta biết chủ nhân, Hạ Đức Hải lúc nào có thể tới biệt đình. Đã ở trên đường, kém không nhiều lại chừng 10 ngày có thể tới, hải trình mặc dù vững vàng lại không có khoái mã tới được mau lẹ, trên thuyền tiền tài quá nhiều, thua thiệt phải là đi đường biển, nghe nói đến bên trong sông dọc theo đường đi vậy không thái bình. Lương Xuyên nhìn bầu trời ở giữa khói mù, lúc này đã gần kệ gần tháng tư, trong đất tuyết hoàn toàn tan rã, bầu trời cũng không gặp trời tạnh, phong vân biến ảo để cho người không đoán ra. Có người cắp đường." Gia Luật Trọng Quan nói, "Đâu chỉ có người cắp đường, cái này hai năm gặp quỷ, cả nước các nơi dân biến nổi lên bốn phía, nổi lên bốn phía gió nổi mây vần, ngại mại, chủ nhân ngươi sao không thừa dịp cái này loạn thế đại kiện một chẳng?" Lương Xuyên bốn phía nhìn một vòng, chỉ có mấy thất ngựa mũi phì phì, những người khác mỗi người có việc đi, lúc này mới hung hãn oan gia Luật Trọng quang một cái nói, "Lần sau lời như vậy lại loạn nói ta liền đem ngươi miệng đóng cửa." Sợ quá mức. Chim hoàng đế vị trí bọn họ triệu ra ngồi được chủ nhân ngươi, vì sao ngồi không được?" Có nói. Lương Xuyên trực tiếp cho Gia Luật Trọng Quan búng một quyền. Lương xuyên quả đấm đó là người thường có thể bị. Ban đầu ở Thanh Nguyên gia luật trọng quang liền ai qua tư vị này, hiện tại lại ôn lại một lần, đánh được hắn eo cũng thẳng không đứng lên, miễn cưỡng quỳ xuống lương xuyên bên cạnh. Gia luật trọng quang biết lương xuyên thủ đoạn, đưa lên tay không dám lại nghịch hắn dâu cọp, khoát tay lia lịa xin tha. Ngươi lấy là tạo phản là như vậy dễ dàng, không làm được chúng ta chính là diệt tộc kết quả. Chuyện này đừng bảo là ngoài miệng không thể sách, chính là muốn đều không thể muốn, không muốn để cho ta nói sau lần thứ ba. Gia luật trọng quang khó khăn thẳng người lên nói, được, tốt, ta không dám. Đừng xem hiện tại quan viên người người thổi phồng thái bình thịnh thế dân chúng ngày cũng không tốt hơn, suy nghĩ một chút chủ nhân ngươi ở vượng sơn trước kia quan cảnh, đáng kia hương dân nếu là không gặp phải ngươi trước thiếu chút nữa ra phố xin cơm, ngươi chắc hẳn nghe cao đại nhân nói chính là hoài dương như vậy giàu có và sung túc chi địa cũng có dân biến, cái này còn chỉ là chuyện nhỏ, những địa phương khác kịch liệt hơn, ngươi có nghe được cái gì tin tức sao? kinh đông lộ nghi châu vương luân Kinh mặt tây trương hải quách mạc sơn tấn công trường thủy thương châu, hồ nam giao dân bối châu vương tắc, còn có triết đông đạt tới quang võ quân quân sĩ kéo cờ tạ phản, thiên hạ này sợ là phải đại loạn, nghe được không tưởng tượng nổi, lương xuyên lâm vào cả kinh nói, làm sao như thế nhiều? nghe nói còn có rất nhiều mới vừa có khởi thế liền bị chấn động đè xuống, còn không thành kết quả. Nếu là tính luôn bọn họ vậy thì thật là không thể thăng đếm. Điều này sao có thể? Đại Tống triều rõ ràng còn có mười mấy năm khí số, đổi đổi môn đình Nam Độ sau đó cũng có hơn một trăm năm khí vận, làm sao cái này cường thịnh nhất thời điểm liền nhóm trộm như kiến tạo phản bừng bừng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông Trùng trọng sinh về triều đại nhà Lý bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cơ quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên. Mời xem. Chương bảy xem thường người ngựa nay lớn sớm, lương xuyên hồi mình dự phòng đánh một bao kẽ gai thuốc, tiếp theo vẻ mặt buồn chịu sách thuốc, lại đến trên đường mua hai đôi cá tươi, hàng tươi món mua một cái, hai tay sách được tràn đầy nhỏ đi đi ngọ song long đi đi ngọ song long mà tới tự nhiên là đi tìm một chút triệu doanh lượng. lương xuyên không có trực tiếp gõ cửa, như vậy lộ vẻ được tính mục đích quá mức rõ ràng. triệu doanh lượng nguyên lai là chán nản vương gia, từ phụ bằng tử quý sau đó làm người lại là khiêm tốn, quan gia để cho hắn quyền đại tông chính tự chuyện, cái này cơ cấu trách nhiệm chủ yếu là phụ trách hoàng thất phổ địa, xem ban đầu lưu bị nói mình là trung sơn tĩnh vương sau đó. Thái giám liền đem hoàng gia nói phổ mời đi ra đối chiếu, triệu doanh nhượng quản chính là chuyện này. Tông chính tự mới tại Bắc Tề, cái này cơ cấu cảm giác tồn tại rất thấp, ở triệu trinh trong tay mới phát huy, hơn nữa tăng lên một ít chức năng, có chút tương tự với quốc tử giám. Cái này đơn vị ở phim thanh cung bên trong còn có một cái vang dội hơn tên chữ, chính là tông nhân phụ. ở đại tống đây là thì thuộc về một trong chín tự, giống nhau đơn vị còn có đại lý chùa, quan lục tự, hồng lư tự các loại đơn vị tới giữa chức quyền tầm quan trọng cũng không giống nhau. Đại lý chùa chức trưởng hình ngục, quyền lực lớn đến vô biên, tông chính tự là quản hộ tịch, vẫn là đặc thù đoàn thể hộ tịch. Cái ngành này bởi vì quản lý đối tượng kém nhau quá nhiều, hạt giống đỏ tông thất căn bản không chim tông chính tự, những thường dân kia hóa tông thất lại trèo không lên tông chính tự, cao không được thấp không phải, cảm giác tồn tại liền càng phát càng thấp. Những thứ khác đơn vị ví dụ như Thái Phụ tự nơi đai trận vụ rất nhiều, Lão Đại được gọi là Mang Khanh, Ti Nông tự trống coi kho hàng, được gọi là Tổ Khanh, quan Lộc tự trống coi tế tự cung ứng rượu thức ăn, được gọi là báo Khanh, Hồng Lư tự trống coi bốn bên cạnh tất cả quốc triều cống, được gọi là thủy khanh. Quốc tử giám suất thân phần lớn là tương lai quốc gia trọng thần và để trụ, nếu là để cho bọn họ cùng tông thất người đi được quá gần, đối hoàng quyền uy hiếp là quan gia không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng là tông thất con em càng không thể thả vào dân gian cùng người bình thường phối hợp chung một chỗ học tập, vậy đối với tôn nghiêm của hoàng thất cũng là một loại tàn phá. Trừ xem Triệu Doãn nhượng cái loại này chán nản đến liền ấm no cũng thành vấn đề tông thất, bọn họ trừ đem đứa nhỏ thả vào thông thường tông thất không có lựa chọn nào khác. Đại tông chính tự nói là hoàng gia đối tông thất cửa bàn cho nơi, nhưng là cũng không phải là tất cả tông thất đều có thể vào bên trong đi học. Triệu Tông Tông thất phát triển đến Triệu Trinh cái này một đời cũng có hơn ngàn số người. tiến vào Tông chính phòng liền đại biểu triều đình giúp ngươi tỉnh một phần khẩu phần lương thực. Đối với quyền thế ngập trời Triệu Doãn Ninh Triệu Tông ngạc vương gia nhà bọn họ tự nhiên coi thường một điểm này điểm chỗ tốt. Bọn họ càng hy vọng có thể đi vào đến nội cung đi kết giao quan gia cùng đông cung cấp bậc như vậy nhân vật. Nhưng là đối với Triệu Doãn Nhượng Triệu Tông thực như vậy chán nản hộ. Bọn họ có một cái an ổn địa phương đi học, có thể thể diện kết giao những thứ khác Tông thất đây đã là cực lớn vinh dự. Triệu Doãn Nhượng thật sâu nhận thức Tông chính tử quan gia đặc biệt cất giữ cơ cấu dụng ý. Càng bởi vì Triệu Tông thực trải qua vô cùng coi trọng cùng quý trọng quan gia dành cho hắn quản lý cơ hội. Hắn mỗi thiên lôi đánh không nhúc nhích trời mới vừa sáng liền ra cửa, cái khác đại thần đi đương sai hoặc là cưỡi ngựa hoặc là ngồi tiệu, liền hắn một cái đương kim thái tử cha ruột là hai chân đi bộ đi, trời chưa sáng trước đuổi đi đương sai đại thần cũng không nhiều, tránh khỏi rất nhiều khách sáo cùng hắn huyên. Ngày xưa mỏng lạnh để cho hắn sớm nhìn thấu cái này thế sự nhân tình lẽ gốc, không lợi lộc không dậy sớm, bây giờ biết dán lên hắn người tới hoặc là có tư lợi hoặc là có nhu đồ, hắn cũng là cười một tiếng mà qua, dù sao không chủ động không tiếp xúc, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều đất tức chuyện. Triệu Vương gia tốt Triệu đại nhân hôm nay dậy được thật sớm, tông chính đại nhân mới ra lồng bánh bao nếm thử một chút. Triệu Doãn Nhượng là hoàng tộc thân phận ngọ song long những hàng rong này sạp nhỏ chủ cũng là biết, Triệu Tông thực còn không có bay lên đầu nhánh thời điểm Triệu Doãn Nhượng chính là buồn phận làm người. ở ngọ song long vô cùng được nhân tâm, Triệu Tông thực lại là cùng không ít hải tử cùng nhau lớn lên, mỗi lần đi tông chính tự, trên đường láng giềng tổng không thiếu được càng loại đối Triệu Doãn Nhượng thăm hỏi sức khỏe. Triệu Doãn Nhượng từng cái cùng bọn họ đáp lễ, nhịp bước dưới chân không ngừng, càng không có đi lấy láng giềng ăn chùa. Lương xuyên nút ở đường phố khóc quanh mắt liếc gặp Triệu Doãn Nhượng ra cửa, như một làn khói chạy qua mấy cái hẻm nhỏ. Đường Vòng cướp được triệu Doãn Nhượng trước mặt, chế tạo ra một bộ sáng sớm vô tình gặp gỡ cảnh tượng. Triệu Doãn Nhượng đi gấp, quất kẹo lúc cùng Lương Xuyên đụng một cái chân đấy. Lương Xuyên thu lại khí lực, vẫn là đem Triệu Doãn Nhượng đánh lui lại hết mấy bước. Nhẹ nhàng đụng một cái đụng được triệu để cho đồng ý hai mắt bước lên sao kim, ngẩng đầu vừa thấy, còn muốn hỏi đối phương phải chăng có chuyện, nhìn một cái lại là Lương Xuyên. Lương Xuyên phụ cận đỡ Triệu Doãn Nhượng nói, ơ, Triệu đại nhân, tiểu nhân đáng chết. Lương Xuyên, có thời gian không gặp ngươi, sáng sớm ra phố mua một sao? Đúng rồi, mua nhất vị tiên lư cho phát ca nhi bồi bổ thân thể. Triệu Doãn Nhượng lanh mắt, cặp mắt quét qua lương xuyên tay xách bao thuốc, đầy bụng nghi vấn nói, Phát ca nhi sẽ ra chuyện." Lương xuyên cố ý kêu ai trước không trả lời. Triệu Doãn Nhượng vừa thấy cái này, dưới mắt vậy không phải trò nói chuyện, kéo lương xuyên liền hướng Tông Chính Tự đi tới Đại Tống Tam Tỉnh lục bộ 24 ti 9 tự sáu giám phần lớn tập trung ở ngự đường phố trường làm việc. Tông Chính Tự cảm giác tồn tại không cao, môn đình điều hiệu, nhưng là bởi vì cái này mới tới Tông Chính Tự khanh Triệu Doãn Nhượng để cho cái đơn vị này lại thành đám người chú ý đối tượng, đám người sở dĩ chú ý Tông Chính Tự cũng không phải là bởi vì cái đơn vị này, mà là Triệu Doãn Nượng người này, Triệu Doãn Nượng tương lai là thái tử cha ruột có cái này một tầng bám váy quan hệ tương lai là hưởng thụ vô cùng. bất quá triệu doãn nhượng cũng là có khí phách người bình thường tới tông chính tự liền cửa cũng không vào được. nơi này quản là hoàng gia bí mật có thể không phải tùy tiện người cũng có thể tới vặt cửa. mạnh tiên sinh hiện tại vậy ở nơi này triệu doãn nhượng nói cái này trong tự hắn luôn là cái đầu tiên lên, so tất cả tông thất con em đều phải cố chấp cố chấp cái gì có thể là muốn thay đổi một chút gì đi hắn ở nơi nào một lát ngươi dĩ nhiên là có thể thấy hắn chúng ta hồi lâu không gặp mặt ngồi xuống trò chuyện một chút. Sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào cái tên này làm miếu nhưng là nghiêm túc, đứng đắn tránh phủ cơ cấu đơn vị, lục tục có một vài đệ tử tiến vào tông chính tự, trong tự đại sảnh bị triệu doanh nhựa cải tạo thành một nơi trường học. Lương xuyên trong tay sách cá sơ thuốc đông y lìa, một bộ tiểu dân phố phường lối an mặc cùng cái này tông chính tự bầu không khí hoàn toàn xa lạ. Mấy cái triệu thị con em gặp phải triệu doanh nhựa đều là khách khí hỏi một tiếng triệu tiên sinh tốt. Vốn là không ai dám gọi triệu doanh nhựa là tiên sinh, dự bối phận phần lớn người còn muốn sao kêu hoàng thúc hoặc là kêu hoàng bá, chỉ là nơi này bối phận hữu tạm, đụng phải bối phận so chính hà lớn, như thái tổ tứ tử triệu đình đẹp nhất mạch cái hậu sinh. Hắn chẳng lẽ thấp hơn hạ tiếng, kêu một tiếng hoan thúc. Vì để tránh cho cái loại này lúng túng dứt khoát liền thống nhất kêu Triệu Tiên Sinh, học viện không phân chia trước sau. Triệu Doãn nhượng dẫn Lương Xuyên đến một gian phòng nhỏ ngồi xuống, mở miệng trước nói, "Phác Ca Nhi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta một chút đều không nghe nói?" Lương Xuyên thật sâu thở dài một cái nói, "Hắn sợ là không còn dùng được." "Cái gì?" Triệu Doãn nhượng cả kinh thất sát trước đó vài ngày gặp phải hắn không phải còn rất tốt, làm sao thì không được? Lương Xuyên cầm thuốc đi trên bàn lại thả thả nói, "Ta tìm được tiên võ quân đại phu, vậy y thuật cũng là siêu nhân." Không qua bọn họ mở mấy cái này toa thuốc cũng nói người sợ là không còn dùng được. Triệu đại nhân ngài gần đây để mắt mấy người chúng ta tiểu nhân, phát ca nhi lại là hận mình không có cơ hội lại hầu hạ đại nhân. Đại ân đại đức chỉ có thể tiếp sau lại báo. Lương xuyên phân nói rõ là nói mát. Triệu doanh nhượng đường bảo là hắn hiện tại náo nhiệt vô hạn. Trước kia ở thành biện kinh chính là trên đường lưu manh hôn tử cũng dám trêu đùa tại hắn, không có một người sẽ đem hắn làm một cái tông thất đối đãi. Chỉ có đụng phải lương xuyên sau đó, thông qua một loạt làm việc, để cho hắn con trai triệu tông thực lộ sát, chính hắn vậy đi theo nước lên thuyền lên. Từ đầu tới đuôi lương xuyên cho hắn thế, tôn hậu phát cho hắn tiền hai người đối triệu doanh ngượng chỉ có bỏ ra cơ hội không có bất kỳ hồi báo nói triệu doanh ngượng đối hai bọn họ người ân trọng như núi nhất định chính là đang đánh hắn triệu doanh ngượng mặt như thế nào nghiêm trọng như vậy kết quả chuyện gì xảy ra triệu doanh ngượng làm người vậy coi là chính trực cũng không phải là bởi vì tham đồ tôn hậu phát tài hàng mới đúng tôn hậu phát lộ ra quan tâm thật sự là bởi vì tích thủy tri ân làm lấy dũng tuyển tương báo cái loại này suy nghĩ ảnh hưởng hơn nữa tôn lương hai người đúng là đối nhà bọn họ có thiên đại tri ân trước kia mình không giúp được gì cũng được đi hiện tại mình cũng coi là có chút ảnh hưởng lực nếu là lại không lên tiếng vậy thì vạn phần không nói được ở triệu doanh ngượng lần nữa cha hỏi dưới. Lương Xuyên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thêm dầu thêm mỡ sống động cầm hạ tụng như thế nào xem thường Tôn Hậu Phác, tự nhận thiên hạ chỉ có đi học cao những người khác đều là rác dưới quan điểm rớt vào Triệu Doãn Nượng lốt hai, lại đem gậy đánh nguyên đường đánh giữ rọi Tôn Hậu Phác thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ là một một phần không thiếu ngược lại tăng thêm không thiếu liêu nói ra. Triệu Doãn Nượng tính cách ôn văn, chính là để cho người khi dễ được thảm đi nữa thời điểm cũng có thể giữ ở phong độ, không có để cho tức giận xông lên bất tỉnh mình lý trí, nhưng lại Lương Xuyên cầm hạ tụng xem thường Tôn Hậu Phác sự việc trước sau qua loa. Nói một trận, khí được Triệu Doãn Nượng hết khí dâng trào. Lương xuyên từ đầu tới đuôi không có nói hạ tùng một cái không phải, nói chính là bọn họ người có học như thế nào xem thường bọn họ những thứ này khoa cử một đạo sau này người, cho dù là tông thất, trên đời chính là bọn họ người có học nhất thanh cao rất nêu bước, những người khác bọn họ một mực coi thường, nếu không thì là có hổ thẹn lịch sự. Đại tống triều quan viên cũng chia ba sáu chín các loại, thứ nhất cùng dĩ nhiên là quan văn, liên thái tổ võ đức hoàng đế vậy mình nhận, thiên hạ này cùng sĩ đại phu cùng nhau tổng cộng có, quan văn ôm trước hai bản sách, mỗi ngày cầm cẩn mạnh vua tôi nghĩa đặt ở mép, không tôn trọng quan văn không coi trọng sĩ đại phu đó chính là hôn quân cầu hoàng đế. Thứ hai cùng là võ tướng dẫu sao thái tổ mình cũng là người luyện võ xuất thần đại tống triều lại sợ xuất hiện đường triều như vậy võ tướng chưa cắt chỉ có thể dùng quan văn tới chặt chẽ áp chế võ tướng nhưng là tây bắc phương bắc còn tây nam phản loạn vô số triều đình vẫn là cần những thứ này người luyện võ bỏ ra lực cho nên bọn họ địa vị đứng sau quan văn tập đoàn thứ hạng 3 chính là tông thất vân quý tập đoàn bọn họ tới một cái không cần đi học thứ hai không cần đánh giặc chỉ cần đầu thai thời điểm cùng phán quan còn có mạnh bà thu xếp hảo quan hệ đầu đến tông thất bên trong là được nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là bọn họ cái này một đám người ai cũng xem thường quan văn đi học đó là cho nhà bọn họ đi làm Võ tướng đánh giặc đó là cho bọn họ hộ viện trong nhà, bọn họ họ Triệu liền đại biểu bọn họ lao tử đệ nhất thiên hạ. Ở đại tông chiểu, các quan văn con cái thông gia cho tới bây giờ chỉ cùng văn thần hoặc là võ tướng, nếu là ai gả con gái cho tông thất, đó là muốn để người đâm cổ xương sống chuyện xấu, ý nghĩa người này không có khí tiết không có lập trường, đối tông thất phụ họa hùa theo, kết quả chính là sẽ gặp phải đồng liêu lật đổ đi qua mấy đời đế vương tận lực chèn ép, còn có tông thất một đời người một đời người truyền thừa, như vậy chế độ cấp bậc càng phát càng nghiêm trọng, tông thất càng ngày càng Tệ, nhưng là tân sinh đời trẻ tuổi tông thất nhưng là cái đỉnh cái tâm cao ngất, hắn không thể trọng trấn thái tổ thời kỳ một gậy đánh khắp Hà Bắc 50 châu hào hứng, đem các quan văn dâm ở dưới chân. Triệu Doanh Nhượng chính là một vị rất thuần túy Triệu thị tông thần, hắn cùng quan văn không hợp nhau suy nghĩ giống vậy thâm căn cố đế, Hạ Tùng không có thể không biết tôn hậu pháp bối cảnh, vậy tử cấm thành mặc dù nói một thành cổ phần là lương xuyên đưa của mình, nhưng là mình muốn. Cái này thì ý kỳ trước tôn hậu pháp là người mình, hắn lại cầm tôn hậu pháp làm một con chó chết đánh xong ném ra, còn coi thường tôn hậu pháp, không chịu cầm gả con gái cùng hắn đây là mấy cái ý. Cái này rõ ràng chính là xem thường mình mà lui nữa mười ngàn cũng nói tôn hậu Pháp Pháp ca nhi cùng mình sống chung tới nay mình là đầy đủ công nhận vị này trẻ tuổi hậu sinh nhưng mà bản thân có con gái cũng muốn gả cho hắn làm theo tử hắn hạ tùng làm có gian tà tên đồ bất quá danh lợi mà thôi ở chỗ này đựng gì thế thanh cao đại nhân Pháp ca nhi nhân phẩm ngài là biết nếu không tiểu nhân cũng không dám cầm hắn tiến cử cho ngài hôm nay Pháp ca nhi đau đến không muốn sống thuốc đá không linh chỉ sợ khẩu khí này không biết có thể kéo đến khi nào Người cũng là sẽ thành triệu doãn nhượng hắn không phải thánh nhân hắn chỉ có một cái chĩa vào tông thất quang vòng bình thường được không thể lại người bình thường Người nếu như thung lũng lúc để cho người xem thường đó cũng là bình thường, nhưng là nếu như xoay người sau đó, cần nhất không phải cái khác, chính là tôn trọng. Ở Lương xuyên trong miệng, cái này hạ tụng rõ ràng là xem thường mình mà. Hắn cũng không xem xem Tôn Hậu Phác cùng ai giao hảo, điểm đạo lý này hắn người này tinh sẽ không không hiểu. Hậu Phác dĩ nhiên là Tô Lương, chỉ là có chút người quá đáng hận, ta thường xuyên nghe được Mạnh Tiên Sinh trong miệng mà nói, thiên hạ sẽ có đại đồng ngày hôm đó, không phân chia sĩ nông công thường, thương nhân thế nào, thương nhân cũng có tận trung vì nước đắp đền triều đình tử nhi hậu dĩ người, không thể so với bọn họ người có học kém. Lương xuyên trước mắt sáng lên, thẩm nghị xem ra Mạnh Lương Thần không tiếc cho hai bọn họ phụ tử truyền thụ chúng ta vĩ đại xã hội chủ nghĩa tiên tiến văn hóa, cả ngày Hạ đại đồng triệu Doãn nhượng nói hết ra, xem ra tương lai Triệu Tông thực lên đại sau đó, nói không chừng còn có một phen biến số. Đại nhân anh minh, cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, không phải ta lắm lươi, hắn hạ đại nhân kiểm chế cũng không phải là dậy tại châu mạch, Phác Ca Nhi còn trẻ có là, hôm nay đã có độ sộ vạn xuất thân, giống vậy một lòng muốn là triều đình cùng quan gia chia sẻ tâm lực, như thế nào so bọn họ người có học kém. Triệu Doãn Ngượng nói, người khác không biết ngươi hai người, ta Triệu Doãn Ngượng nhưng là rõ ràng Hắn Hạ Tùng không phải là xem thường hậu phát xuất thân mà, chuyện này đơn giản. Đến lúc đó ta muốn thăm hắn Hạ Tùng phải trang thật có khí phách, ngay cả chúng ta tông thất người vậy không coi vào đâu. Đại nhân ý là, cái này người làm ai ta bảo vệ, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3 k chương ba, chương 714, lại gặp văn chính. Tông chính tự ở triệu doanh nhượng trước khi tới lạnh tanh được mỗi ngày chính là chồng còn nuôi con mỗi địa phương. Bên trong điện tịch có nhiều hư hại, những thứ này tông thất con em hưởng lạc còn chưa đủ, để cho bọn họ tới quản lý loại địa phương này, cùng nhảy đi bọn họ kém cũng nhiều. Như thế nào có thể tận tâm hết trách nhiệm quản lý phương này nơi quan trọng? Có nhiều hoang phế vậy không phải là không có nguyên nhân? Triệu Doãn Nhượng người này nguyên lai like là rảnh rỗi được đau chứng nhân vật, một không chuyện sản xuất hai không học sách ba không đánh giặc, mỗi ngày chính là ăn no chờ chết. Từ hắn con trai thăng quan tiến chức nhanh chóng sau này, hắn bị quan gia hủy thác trách nhiệm nặng nề, phân phối đến nơi này phong thủy bảo điện. Căn cứ không thể cho con trai mất thể diện, phải có một phen coi như tư tưởng, cùng với đối mình lần trước không chịu thua kém rút kinh nghiệm sưng máu. Triệu Doãn Nhượng tới tông chính tự sau này thay đổi trước kia vô vi thái độ, quyết định đại kiền một tràng. Chuyện thứ nhất chính là cầm ở tông chính tự phối hợp ăn chờ chết mấy cái lao ra bị khai trừ. Tông chính tự bên trong lúc đầu mấy vị giữ cửa, mắt mở hỏi một chút đều không biết, lão đắc liền cửa then vậy hợp không được vậy trình độ, khí được triệu doãn nượng tới tông chính tự liền không gặp cái này cửa chùa có khép lại qua, lần đầu tiên đóng cửa vẫn là hắn tự mình đạo thủ. Còn có quét người kia, trên đất cỏ cũng mau cho cha hắn mộ phần cỏ dại còn muốn tươi tốt, lại cũng lười phải đi quét dọn một phen. Tôi tệ nhất chính là phòng bếp vậy mấy người chim, mua thiên lôi đánh bất động chỉ có như nhăm món, nước nấu là rau, liền một giọt chấm dầu cũng không có thấy đói được triệu doãn nhượng mỗi ngày còn được từ mình mang chút thịt và cá tới đây đánh dâng đồ ăn. Sau đó có một lần để cho triệu doãn nhượng đụng gặp, lúc đầu hộ bộ hàng năm cho tài tránh tiền lương đều không thiếu, toàn để cho nhà bếp người cho nước riêng. Tông chính tự có cái kỳ lạ quy định chính là chỉ có thể do tông thất người tới quản hạt, hắn đừng tại cái khác tạm tự, người ngoại họ muốn nhúng tay cũng không có cửa. Những ông già này ăn cây táo, rào cây sung còn có quét sân quỷ lười liền tất cả đều là triệu doãn nhượng người gia tộc mình thả tiến nào, triệu doãn nhượng không tin gia tộc mình còn có như thế không bình thường mặt hàng, tự mình đi lật mấy lần tông tộc địa phủ, cha một cái dưới vô cùng bi phẫn, nại nại cảm tình mình còn muốn đều cái đó giữ cửa lão đầu một tiếng biểu thức triệu doanh nhượng cảm khái mình trước kia cơm cũng thiếu chút nữa không ăn nổi tại sao không có người cầm hắn thả vào cái loại này địa phương tốt tới làm bi vấn hơn bất kể những người này là nhà ai người xếp vào toàn bộ một gậy đuổi mình lại chiêu mấy cái thông thường tiểu dân phố phường tất cả đều là chuyên cần người lập tức tông chính tự cái này ô khói trương khí hoàn cảnh liền rực rỡ đổi mới hoàn toàn hoàn cảnh tốt để cho người lấy là nơi này là một cái tiền triệu cảnh điểm bị khai trừ mấy người cũng không phải đèn cạn dầu lại không đem triệu tông thực mặt mũi coi ra gì cứ thế chạy đến đại nội tìm triệu trinh đi khóc kể đi Triệu Trinh vừa gặp những thứ này, lão đầu gần một chút còn muốn kêu một tiếng hoan hô, xa một chút kéo một tí cũng có chút quan hệ thân thích, vừa mới bắt đầu còn lấy là Triệu Doãn Nhượng mới vừa lên đài liền lợi dụng chức quyền muốn nằm vùng người mình. Mình thân thích cũng chính là hắn thân thích, hắn nếu có thể làm được đại nghĩa diệt thân, xem ra cũng không phải người tốt lành gì, ở những người này tố cáo bậy dưới cố gắng, Triệu Trinh đem Triệu Doãn Nhượng chuyển tới nội cung muốn trách móc một phen. Hỏi một chút dưới mới biết Tông Chính tự bị những sâu mọt này cũng bên trong gặm nhã, lại để cho bọn họ quản 2 năm, tân sinh đời hoàng thân quốc thích thì phải trên phụ thông hộ khẩu, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tống Phong Nam Độ sau này Tống Cao Tông triệu Cấu để cho người kim hủ già không có bầu vô sinh, dân gian thì có người ở chuyến đây là Thái Tông làm nghiệp báo ứng ở hắn con cháu trên mình, triệu Cấu suy nghĩ sâu xa dưới ngay tại dân gian tìm được Thái Tổ sau đó, cũng chính là Tống Hiếu Tông, lần nữa còn ở vào Thái Tổ nhất mạch. Vậy làm sao tìm không biết, dù sao nếu là không có tông chính tự cái này. Sợ nước phủ xa muốn chạy tới ngoại họ trong ruộng. Triệu không dẫn nằm mơ cũng không nghĩ ra thiên đạo luân hồi là vậy dáng vẻ. Triệu Doãn nhượng thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, vừa vặn quan già cho đòi đúng hắn liền đem thật tình đầu đuôi gốc ngọn toàn run đi ra triệu trinh chỉ sợ còn không nghĩ tới phía dưới quản lý tông thất đơn vị lại đã thối giữa đến trình độ này những người này lại vẫn dám đến bên cạnh hắn tới lừa gạt hắn tố cáo bậy, thật sự là đáng ghét cực kỳ triệu trinh đầu tiên là khẳng định triệu doãn ngượng công chính vô tư tiếp theo hạ chiếu tất cả đơn vị bắt đầu dọn dẹp chỉnh đốn tự tra tự củ như phát hiện nữa có vấn đề tương tự ổn thỏa nghiêm trị không tha bởi vì chuyện này triệu trinh lại ban bố một cái đặc thù luật lệ sau này phàm là tông thất có chuyện gì thánh không được trực tiếp vào cùng cần được tới trước tông chính tự trên danh nghĩa ghi danh Chưa do tông chính tự báo lên phê duyệt, đạt được cho phép phía sau có thể đi vào cùng đi đi lại lại. Nếu không cái này cùng dân gian nhân dân đi thân thích có cái gì chim phân biệt, ba ngày hai đầu muốn đến đánh gió thu muốn đến khóc nghèo sông liền đi vào, như thế nào có thể thành? Triệu Doan nhuộm tuyệt đối cũng không nghĩ tới, bị vậy mấy cái lao quỷ gặp lại dọn ra, mình cái này tông chính tự quyền lợi lại trở nên lớn. Phải biết tông thất người không có hơn mười ngàn cũng có mấy ngàn, bọn họ hoặc hơn hoặc thiếu cũng có một chút quyền thế, cái này sau này bọn họ muốn tìm quan gia kéo điểm chuyện nhà thân cận một tí quan hệ toàn được xem sắc mặt mình, khá lắm. Tiếp theo chính là bản chức công tác, cũng chính là trọng tu tông thất địa phủ. Công việc này thì tương đương với là sửa chữa lại gia phả, thà ở gia tộc bình thường cũng là hạng nhất công trình vĩ đại, xem hoàng gia như vậy gia tộc lớn lại là khó lại càng khó hơn. Không tu nơi nào có thể phải, triệu doãn nhượng mình cũng coi là thái tông trực hệ thân thuộc, mấy đời người sau này chán nản được cũng mau không có gì ăn. Nếu là thái tổ nhất mạch hoàng tộc, hiện tại duy trữ lót còn có một cái triệu duy hiến địa vị cao cả, những thứ khác không thể so với mình tình cảnh tốt, phần lớn người thậm chí liền thông thường nhân dân cũng không bằng. Chỉ vào hoàng gia quang vòng nhưng là triệu đình không phải minh bọn họ không có dùng triều đình thu thuế tới nuôi những thứ này tông thất, tông thất con em phần lớn lại chẳng muốn bôi nhỏ tiên nhân, không thể đi làm những cái kia thấp kém hành làm, chỉ có thể ủ ở, ở nhà, đổi bán sản nghiệp tổ tiên khó khăn sống qua ngày. một nhóm người thật sớm liền thấy rõ cái này vô dụng quan vọng, chủ động mai danh nhận tính qua nổi lên người bình thường sinh hoạt. mặc dù nói tông thất gia đại nghiệp đại, nhưng là nếu như những thứ này tông thất con em bên trong có thể ra một hai người nhân tài nơi triều đình sử dụng, triều đình vẫn là hơn nữa để chọn bọn họ. dẫu sao là người mình, dùng làm sao cũng càng liên tâm, không sợ bọn họ tạo phản, chỉ muốn quản lý tốt là được. triệu doãn ngượng trách tâm nhân hậu không đành lòng tông thất cứ như vậy tàn lụi, tấu mời quan gia đặc biệt bắt đầu dọn dẹp địa phủ, cầm tán lạc ở dân gian ưu tú con em toàn bộ khám phá ra, dẫu sao nếu như không có lương xuyên, có thể ban đầu hắn sẽ bị mai một, nhắc không, là triệu tông thực liền nếu như vậy bị mai một. dọn dẹp dưới, trừ xem triệu doanh ninh như vậy nhà giàu, dân gian hoàng thất sau đó kém không nhiều hơn 3.000 người, còn không bao gồm những người này gia đình tạo thành. nếu là hướng ra phía ngoài lại dọc theo đưa ra, hơn 10.000 người dư sức có thừa, cũng là cái này hơn ba người, đế tống mất lúc biến thành gần sáu người, cái này cùng minh triệu diệt vong lúc mấy triệu người trên lệch quá lớn. Thứ nhất là Minh triều lão chu chính sách quá thoải mái, chỉ cần đầu đến bọn họ lão của Chu ra thì có một tấm vĩnh cửu phiếu cơm, ăn no liền sinh hải tử, nhân khẩu có thể không nhiều không. Tống phòng người nổi danh sinh sản năng lực yếu, hết mấy hoàng đế thậm chí hải tử cũng không sinh được tới, chỉ có thể đi tông thất bên trong tìm người nhận làm con thừa tự, Triệu Trinh chính là một cái ví dụ. Mấy ngàn người bên trong không được đi học người lại có trên trăm số, Triệu Doãn nhượng ngạc như vậy, nếu không phải Tôn hậu phắc còn có lương xuyên bang hắn một cái, hắn vậy phải đi phổ thông dân chúng tư thuộc đi để cho Triệu tông thực đi học. Triệu Doãn nhượng không có quyển bản, tử cấm thành cho hắn Huê Hồng có chừng hơn 300.000 đô, đây chính là tương đương với 3 cái sinh nhật cương kết sủ khoản tiền, một cái sinh nhật cương là có thể để cho Lương Sơn đám người kia điên cùng, 3 đi cùng, ba cái uy lực bên phải muốn biết. Triệu Doãn nhượng xem cũng không xem liền đem số tiền này lấy ra, để dọn dẹp đi tông thất danh sách, từng nhà bái phòng qua đi, cứu cấp không cứu nghèo, hắn tự mình mời những thân thích này thích để cho Hải Tử tới tông chính tự đi học, hết thảy chi phí do hắn tới gánh vác. Lương Sơn ghế dựa thứ nhất do Tống Giang tới ngồi, là bởi vì là hắn võ lực trị giá cao nhất sao? Hắn ở võ tổng trước mặt thậm chí vác bất quá một cái quả đấm là bởi vì là hắn đầu võc tốt nhất dùng sao, càng không phải là không cần ngô dụng ra sân, chu võ là có thể để cho hắn đi quan phụ tự thú. vậy tại sao mọi người đều gọi hắn là cẩm thời vũ, ở trên giang hồ địa vị tối cao, chính là bởi vì tống giang trong túi có tiền, bộ lớn bạc đưa mắt người đều không nháy mắt một tí. triệu doãn nhượng cái loại này hành vi không thể nghi ngờ là thu mua lòng người tất sắt kỹ, không có ai sẽ cùng tiền làm có dễ. nếu là thành cao một chút người coi thường triệu doãn nhượng vậy hai cái tiền dơ bẩn, vậy hắn vậy nhất định phải bán triệu doãn nhượng hai cái mặt mũi, không vì cái gì khác, liền bởi vì triệu doãn nhượng con trai cục tương tương lai có thể là quan gia. Triệu Doãn Nhượng ý tốt cố nhiên có người nhìn khó chịu, nhưng là càng nhiều người hơn đều là tri ân báo đáp người, bọn họ bởi vì không muốn đi dân gian cùng người bình thường cùng nhau học tập, làm được rất nhiều người liền mình tên chữ cũng không biết viết, có thể đi tông chính tự vào học, vô số người nằm mơ cũng sẽ bật cười. Tông chính tự đại biểu xuất thân đại biểu địa vị. Triệu Doãn Nhượng một loạt làm việc có gián quan nhìn vô cùng không thoải mái, làm cái gì vậy? Rõ ràng chính là kết đảng doanh tư làm đoàn thể nhỏ mà, nhưng mà bọn họ không có một người dám nói một cái chữ không, Triệu Doãn Nhượng có con trai chỗ dựa, tỉ mỉ nói một chút người đến nhà vốn chính là người một nhà, còn cần kết cái giám đảng cái này suyadi làm việc nhưng để cho hắn giành được vô số tông thất ủng hộ mỗi sáng sớm tông chính tự vậy như bên ngoài miếu thần trung mộ cổ học sinh bỏ mặt thân phận chỉ cần vào tông chính trường học thì phải hướng triệu doãn nhượng đặt tới mạnh lương thần làm sư lễ hơn nữa còn là mỗi ngày không thể thiếu được trường chính học muốn phải thì phải để cho những người này nhớ quyền lớn hơn nữa cũng không thể quy lễ thế lớn hơn nữa không thể quy bản vị cao hơn nữa cũng không thể quy ân tông thất người lục tục tới hướng triệu doãn nhượng thăm hỏi sức khỏe một cái tiếp theo một cái triệu doãn nhượng cũng nhất nhất đáp lễ đợi toàn bộ người đều được hoàn lễ bọn họ trở lại lớp triệu doãn nhượng liền kéo lương suy nói đi Hiện tại Mạnh Tiên Sinh hẳn dạy rồi, chúng ta đi viếng thăm Mạnh Tiên Sinh. Lương Xuyên hỏi, Mạnh Lương Thần dạy được như thế nào? Triệu Doãn Ngọc nói, mấy ngày nay có một tên quốc tử giám học sinh liền mỗi ngày tới đây cùng Mạnh Tiên Sinh luận đạo, hai người tuổi tác sắp xỉ, học sinh kia cũng là rất có tài danh, đối Mạnh Tiên Sinh nói lên quan điểm đối chọi tương đối gay gắt, hết sức khu phục. Lương Xuyên hỏi, chuyện gì xảy ra? Quốc tử giám người cũng có thể tới tông chính tự đi học sao? Học sinh kia, người ngoài tự nhiên không cách nào đi vào tông chính tự đi học, học sinh này chỉ là nghe Mạnh Tiên Sinh đối chính trị quan điểm mới mẻ liền tới nghe giảng, bất quá không có nghe liền mấy nghe hai người liền tranh luận. Bây giờ luận điểm hình như là tạo thành quốc gia tại tránh chống không nguyên nhân. Ta suy nghĩ một chút, người này thật giống như kêu Tư Ma Quang. VS Tư Ma Quang, tự quân thật, hiệu Vũ Tẩu, là một nhà sử học, học giả Trung Quốc, thừa tướng thời nhà Tống. Ông là tác giả của cuốn sử nổi tiếng Tư trị thông giám, mời ủng hộ bộ bách Luyện thành Thần. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3k-3. chương 3. Chương 715, Lương Thần tiên sinh. Lương Xuyên lại gặp được Mạnh Lương Thần, hắn giống như một cái trời xanh dạy học liệu, ngồi ở trong học đường mặt, tự tư, tư bất quyến nói tất cả loại kinh điển phía trên đạo lý, không, có bản luận viễn vùng, chỉ là dẫn dùng tất cả nhà nói như vậy để cho bọn học sinh hiểu kiệt tác nghĩa sâu xa. Tông chính tự hoàn cảnh rất là thanh lu, triệu doãn nhượng mình móc eo bao ở chỗ này bồi dưỡng rất nhiều thung bách, gió xuân nhẹ nhàng ngươn trớn, cành lá sẽ vang xào xạc. Lương xuyên cùng triệu doãn nhượng đứng ở trường học ngoài cửa, xa xa đảo kép nghe trong học đường mạnh lương thần giảng giải. Mạnh lương thần tuổi tác cùng rất nhiều tông thất con em sắp xỉ, thậm chí so bọn họ còn nhỏ hơn. Triệu doãn nhượng thân lực thân là một tay thúc đẩy tông chính học đường cử hành, rất nhiều người bởi vì triệu doãn nhượng duyên cơ đối cử động này giơ hai tay tán thành, nhưng bởi vì mạnh lương thần duyên cơ đưa tới rất nhiều người chỉ trích. Cái này ở nông thôn người ngoài. Tuổi còn trẻ làm sao đảm nhiệm những thứ này, tông thất con em lão sư. Ở nơi này chút tâm cao khí ngạo Triệu thị Tông chính mắt bên trong, có thể xuất trình minh bọn họ chỉ có hai loại đồ, một cái là quyền lực còn có một cái chính là kim tiền địa vị, mạnh Lương Thần tịch tịch vô danh, lai lịch không rõ cũng không phải là thế gia xuất thân, như thế nào có thể ngồi ở trên đầu bọn họ thẳng thắn nói. Mạnh Lương Thần bị Lương Xuyên gạt tới biện kinh sau đó, ở ngọ song long ở sấp xỉ một năm, làm Triệu Tông Thực lão sư. Ban đầu hắn cũng không rõ ràng tại sao Lương Xuyên muốn ngàn dặm xa xôi đặc biệt tìm hắn tới đây, cho đến Triệu Tông Thực bị Triệu Trinh mang vào trong cung thành tới đông cung chủ nhân mạnh lương thần mới biết lương xuyên lương khổ đệ tâm mạnh lương thần không thèm nghĩ nữa lương xuyên là như thế nào biết được triệu tông thực đem sẽ dự bước lên ngôi hoàng đế càng không dám nghĩ tới trong này phải chăng có lương xuyên công lao trước kia mình mục đích là khảo thủ công danh là gia tộc mình xứng danh hiện tại hắn cơ hội trở thành tương lai đế sư hết thề các thứ này hư danh thật giống như đã đổi được không đủ nặng nhẹ tương lai triệu tông thực ngồi lên ngai vàng hắn chính là lại bên trong 10 cái trạng nguyên cũng không có ý nghĩa chẳng lẽ để cho hắn học sinh tới bổ nhiệm hắn cái này lão sư vậy một trận mạnh lương thần thường xuyên cơi khổ lương xuyên đưa hắn tốt đỉnh đầu quan tử ụp lên hắn trên đầu. Có cái danh hiệu này, hắn tương lai chính là không lường quan, Triệu Tông Thực nhìn thấy hắn vậy được cung kính hành một sự lễ, nếu không như thế nào cho thiên hạ người có học làm tấm gương. Tông thất bọn học sinh ban đầu đối mạnh lương thần không phục, thay nhau đi lên lãnh giáo mạnh lương thần tất cả loại học thuật tính vấn đề. Mạnh lương thần người này có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, loại người này 300 năm mới ra một người, cái kế tiếp là Minh Triệu Dương Đỉnh và Chi Tử Dương Thận. Hắn ở thanh nguyên sớm cầm trên thị trường có thể mua được sách toàn tới hết, lại nhìn vô số tư nhân điện tảng bán đưa lẻ, sớm là được một cái kiến thức khó chỉ cần là hỏi trong sách nội dung những học sinh này cũng có thể nhìn thấy kiến thức, như thế nào có thể khó khăn được độ mạnh Lương Thần. Mạnh Lương Thần lập uy chỉ dùng một ngày. Ngày trước tất cả học sinh thấy mình tiên sinh lại là cùng mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, ít nhiều đều có điểm tâm bên trong cung phục. Có học sinh có lòng để cho cái này bạn cùng lứa tuổi khó chịu, cố ý ném ra vấn đề thứ nhất, cậu nữ mây, lập thích lấy giải không lấy hiển, lập tử lấy quý không lấy giải, lập phu nhân lấy thích không lấy tiếp, thiên tử không thần mẫu hậu đảng, thân cận tới nay xa, không có trước không gần mà trí viễn người vậy. Xin hỏi tiên sinh là ý gì? Triệu Doãn Nhượng cười cho Mạnh Lương Thần giới thiệu một tí người học sinh này. Học sinh này là Thái Tổ Nhất Mạch Tần Khang Huệ Vương Triệu Đức Phương sau đó, con trai thứ hai Triệu Duy Năng Chi tôn Triệu Thế Kỳ, dự bối phận hắn còn muốn kêu Triệu Duy Hiến một tiếng bá phụ. Chỉ là Thái Tổ Nhất Mạch ở Bắc Tống thời kỳ chính là qua đường phố con chuột chỉ có thể cụ đôi làm. Ngươi, trừ một cái Triệu Duy Hiến dựa vào cha chú ánh sáng coi như có phần chuyện đứng đáng niệm, đến bọn họ cháu trai thế hệ một người so với một người thản Triệu Thế Kỳ đến hắn cái này đồng lứa liền cùng bình dân xong hết rồi. Mạnh Lương Thần cơ hồ là bật thốt lên nói, ngươi xem là hắn triều đồng trọng Tư Xuân Thu phô lộ. Vương đạo thiên thứ sáu thứ tư đoạn câu tự đi, cái này liền có chút nặng mạ. Từ quyển sách kia bên trong thấy người bình thường có chút ấn tượng cũng có thể nói ra tới, còn như vậy một thiên vậy một đoạn cũng có thể nhớ đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Triệu Doan nhượng mỉm cười không nói, ngồi ở một bên nhìn Mạnh Lương Thần bập bốt đánh những thứ này tầm cao ngất tông thất con em mặt, nghe hắn cầm giải thích nói cùng người học sinh này nghe. Triệu Thế Kỷ cũng là bị khiếp sợ được không được, hắn nghe Mạnh Lương Thần giải thích, ngồi xuống cùng những người bên cạnh nói, nhất định là vậy tiên sinh vừa mới xem qua Xuân Thu Phủ lộ, các ngươi lại đi thì thì hắn, lại một vị học sinh đứng lên hỏi, tiên sinh, không mà là có vần mà mày khen văn đồng hồ không bên trong hoàn tỉ trang sinh công nuôi chết giày đường táng chết đầm nhà sai nữ đầy xe người giàu muốn qua người nghèo muốn đạt tới người giàu không giảm người nghèo gọi vay là lấy dân năm cấp mà tuổi xúc, bần tức quả hổ thẹn thiếu tức thiếu liêm này cho nên hình không giết ác mà gian do vượt quá vậy đây cũng là ý gì mạnh lương thần vẫn là trả lời không chút suy nghĩ những lời này xuất từ hán hàng khoan diêm thiết luận ngươi có thể học tới cuốn sách này đúng là không dễ hàng tử ở thứ hai mười tám nước nhanh bên trong thứ năm đoạn nguyên văn nói đúng cái ý này cái gì gọi là làm ra vẻ Cái loại này khiêm tốn biểu diễn mình trình độ không mang theo một chút tự nâng, hoàn toàn dựa vào mình nghiệp vụ năng lực treo đánh vào trận tất cả người, ở trình độ trên nghiền ép tại chỗ tất cả người, bản lĩnh này liền kêu làm ra vẻ. Nếu như nói Mạnh Lương Thần vừa vặn xem qua Xuân Thu phồn lộ một lá thư nói vậy cũng được đi, bây giờ là tùy tiện rút ra một bản ngành nghề ít được quan tâm sách, tại chỗ 99% người liền hàng triều rộng là ai cũng chưa có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là hắn biết muối cái gì thiết cái gì bản về. Xem qua cái này diêm thiết luận cũng được đi, liền bên trong sách thứ mấy thiên thứ mấy chương thứ mấy đoạn cũng thuộc như lòng bàn tay báo ra tới chỉ sợ đương triều hiến đại phu âu dương tiên sinh còn có phạm hi văn phạm đại nhân cũng không làm được. Triệu gión nhượng nhìn khiếp sợ đang ngồi đắng người chỉ là từ tốn nói một câu, nếu như còn có muốn cùng mạnh tiên sinh xây tha điện tịch có thể âm thầm trao đổi, kể từ hôm nay nếu như ở nơi này tông chính tự một ngày, ta mong ngươi cùng tuân thủ nghiêm ngặt sư nói, chuyên tâm học tập là chúng ta triệu thị tranh cãi nữa một hơi. Còn ai dám khúc phục? Không phục mình nức lượng một tí đọc sách có hay không mạnh lương thần nhiều, nghe nói ngày hôm đó sau giờ học còn có mấy cái học sinh không tin tà, lấy làm cho này nhất định là mấy cái lẫn nhau thông đồng cho lừa bịp, không biết đi nơi nào vơ vét mấy bản lạnh bốn thân giảm canh, cây dâu tử cổ kim tập trung cùng sách tới khảo nghiệm mạnh lương thần, không một ngoại lệ, mạnh lương thần đều là thuộc lòng trôi chạy, liền bọn họ lỡ lời cũng cho một một chỉ ra. Mạnh lương thần tạo mình sư uy chỉ dùng một ngày, sau đó lại cũng không có người ngây ngẩn ôm trước một quyển sách không biết trời cao đất rộng muốn đi thi mạnh lương thần. Triệu Lương hai người ở lớp bên ngoài đứng một lát, mạnh lương thần nhìn gặp Lương Xuyên, liền để cho bọn học sinh mình đi học, mình chậm rãi đi ra. Triệu đại nhân, mạnh tiên sinh, lương đại ca, không sai, xem ngươi hiện tại tinh thần này đầu ta rất vì ngươi cao hứng, chỗ này mới là ngươi phát huy dư nhiệt địa phương, hưng hóa vậy địa phương nhỏ hủy khuất ngươi. Lương xuyên cùng mạnh lương thần hồi lâu, không gặp, gặp mặt câu nói đầu tiên từ trong thâm tâm thay hắn cao hứng. Hai người ở hưng hóa đại ngục bên trong quen biết, qua lại đủ loại, tựa như chỉ ở hôm qua, hôm nay hai người một bước một cái dấu chân, đều ở đây biện kinh tìm được mình đất đặt chân. Hai người các ngươi nhưng mà hiện tại thành biện kinh số một đại tài tử, chỉ là đáng tiếc, hai người cũng không có tim hoa cử. Triệu doãn nhượng thay hai người luyện tiếc. Bây giờ Lương Xuyên chính là muốn thi vậy thì không được. Một đám tông thất con em lén lén ở lớp bên trong nhìn ba người, bọn họ kinh ngạc tại Lương Xuyên thân phận, mặc rằng ở dị, trên mặt còn treo hai hàng kim ấn, đây không phải là một cái phối quân hình dáng, làm sao triệu đại nhân và mạnh tiên sinh cùng loại người này tiến tới với nhau. Triệu doãn nhượng không cố kỵ bọn họ ánh mắt, dẫn hai người tới phòng trà, lá trà vẫn là tôn hậu phát ngàn rằm xa xôi từ thanh nguyên trở tới đây. Bây giờ còn có dạy thái tử kiến thức. Lương Xuyên hỏi vậy hai tử tử đi đông cung sau đó quan gia liền an bài tống ngựa tống kỳ hai vị tiên sinh dạy dỗ hắn ta đây là thật hy vọng hắn có thể xuất cung tiếp nhận mạnh tiên sinh dạy bảo triệu doãn nhượng thán tiếc liền một tiếng lương xuyên nhìn hắn ánh mắt nhưng là có mấy phần đáng tiếc triệu đại nhân nói quá lời mạnh lương thần trên mặt chỉ có thấy lương xuyên mủn rỡ, nếu không mặt hắn luôn luôn là giếng cổ không dao động rất ít có như vậy dẹo cho ngươi ở chỗ này nghe nói có không ít người muốn tìm ngươi so tài ban đầu ta dạy ngươi những thứ đó ngươi trừ dạy cho những cái tiên lý luận ngươi có nói cho những người khác sao mạnh lương thần khẽ mỉm cười nói ta dạy cùng tông thực vậy hải tử sau đó phạm hi văn phạm đại nhân tỉnh cờ cùng ta tương hội ta cùng hắn mới gặp mà như đã quen từ lâu liền đem những lý luận này vậy nói cho hắn trước đó vài ngày quốc tử giám có cả đợi viên hắn nghe nói ta tuổi còn trẻ là được chưa tông thất con em tiên sinh muốn đến một khống kết quả ta cùng hắn vừa nói vừa nói vậy nói tới ngươi dạy cùng ta lý luận triệu doãn nhuận nói ai vậy tư mã quang thật là cố chấp rõ ràng không nghe lọt người khác nói như vậy lại thích cùng người tranh chấp mạnh tiên sinh tư tưởng siêu tuyệt cổ kim tư mã quang nhưng theo đuổi cổ lễ hai người đối trọi tương đối gay gắt hắn lại nếu không phải là thuyết phục mạnh tiên sinh chân thực để cho đầu người đau Lương Xuyên sớm biết Tư Mã Quang người này, người này tính cách tương đối cố chấp, chỉ có hắn thuyết phục người khác không có người khác nói phục hắn ví dụ, nhưng là người cũng không phải bỏ đá xuống giếng sau lưng Bộ bận âm chiêu tiểu nhân, đối nghịch hắn chính địch rất nhiều người đối hắn đánh giá cũng rất cao, hắn còn có một câu danh luôn treo ở mép, ta Tư Mã Quang đời này không có nói qua một câu nói láo. Lương Xuyên nói, có chút đạo lý chúng ta mình biết là được, không muốn cùng người khác đi tranh, hành động mới là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn, thị phi công qua ai là ai không từ có hậu nhân đi phán xét. Lương Xuyên nói hay, lần này đạo lý nhưng mà có một phen cách nhìn. Triệu đại nhân biết hắn tới chế. Hắn ở Hương Hóa rất nhiều thành tựu đều là dám làm người trước, nói đó là bước lên thiên hạ lớn không làm trái. Thua thiệt được chúng ta đại tống không giết người có học không bởi vì nói lấy được tội, nếu không chính là chết 10 lần cũng có thửa. Ba người đang nói lúc đó, chỉ nghe đường bên ngoài hộ viện lại tới báo nói, Triệu đại nhân Tư Mã Quang người kia lại tới, chỉ cần ngài gật đầu một cái tiểu nhân liền đem cái này chua nho đánh sắp xuất hiện đi. Triệu Doãn nhượng trận mắt nhìn hắn một cái nói, to gan, ai để cho ngươi động thu, ta cái này tông chính tự hiện tại cũng là trường học, chẳng lẽ ai không nghe lời thì phải đem ai đánh ra không được? Mấy ủng hộ bộ bách luyện thành thần đại việt chuyện mình sang một trang xử mới. Ông trùng trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình đỉnh nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 716, luận chiến bắt đầu. Nhiều năm sau này, Lương Xuyên hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy Tư Mã Quang cảnh tượng, không khỏi cảm khái lương hơn. Nếu như phải dùng tới một mình hình dạng Tư Mã Quang, Lương Xuyên chỉ có thể nhớ đến một người hải thụy. Tư Mã Quang ánh mắt rất lớn, trừng lên tới cùng trung đồng tựa như, cũng không sẽ lộ vẻ được đoẫn dẫn, ngược lại linh quang lưu truyền cho người một loại linh khí lệ loại cảm giác. Hắn mặc quần áo tương đương giản dị, so lần đầu gặp mặt lúc Bao Than đen còn muốn rằng gì vậy cả người áo gai đánh rất nhiều bộ tử vải vậy tẩy được bạc màu hắn có một hơi bọc hành lý theo triệu doãn nhượng nói bên trong là một cái hộp đựng thức ăn những thứ khác chính là sách người trẻ tuổi này rất ý hắn gặp mạnh lương thần cùng triệu doãn nhượng ở nói chuyện mình ở bên cạnh ngồi cùng cũng không có lập tức tới cắt đứt tiếp khách mà là ngồi vào trong tự cây tùng hạ lấy ra mình hộp đựng thức ăn lẳng lặng ăn lương xuyên xem được gặp vậy trong hộp đựng thức ăn thức ăn chỉ có mấy khối đậu hũ còn có một chút nước nấu cải xanh còn như thịt liền không nhìn thấy một đinh cần cù người hoa dân hẳn cảm ơn láo tổ tông trí khôn cùng đại tự nhiên ban cho phát hiện đậu hũ như vậy ân quý để cho không chắc thịt người dân lao động cũng có thể bổ sung đến đầy đủ giotein. Hiện tại thành biện kinh người đều sản xuất trị giá có thể là trên thế giới cao nhất, ở chỗ này nếu muốn tìm được một cái so tư mã quang ăn được kém chỉ sợ cũng khó. Trừ thiên thai nhân hòa thời kỳ, cái này thành biện kinh bên trong khiếu hoa tử mỗi ngày ở trên đường ăn xin mấy vòng, phải đến tiền vậy đủ ăn một chén thịt thái mặt hoặc là mấy cái bánh bao thịt lớn. Tan lớp tiếng trống vang lên, tông thất đệ tử thỉnh thoảng từ nơi này bạn cùng lứa tuổi bên người đi qua, trong mắt lộ ra không ở chán ghét cùng kinh bị. Người luôn là sẽ xem thường những cái kia ở khổ nạn đang dế rùa tư tư dị của người, càng bị cạn nguyên nhân chính là Tư Mã Quang lại dám đối bọn họ tiên sinh bất kính, liền tiên sinh hắn cũng không tôn trọng bọn họ những thứ này tông thất con em, mạnh lương thần học sinh ở hắn trong mắt là không phải càng không đáng giá để ra. Tư Mã Quang không sợ hãi chút nào nhìn về bọn họ, hắn thản nhiên ăn trong hộp đựng thức ăn chật tu, trên mặt không có một chút cẩn sóng. Vậy quả loãng vô vị đầu hũ ở hắn trong miệng giống như là ngự tứ món ngon, ăn phải là như vậy tiên nhang. Hắn ăn rất chậm, tinh tế nhai bể mỗi một miếng cơm, sau đó sẽ miễn cưỡng nuốt xuống, ăn hồi lâu, lại đem hộp đựng thức ăn thu được ngay ngắn như nhau sau đó lấy ra trong hộp đựng thức ăn mặt sách ngồi dưới tảng cây bưng nhìn như hắn sống lưng so với kia cây lão tùng còn muốn cao ngất, cặp mắt nhìn chăm chú cuốn sách bên cạnh người đến người đi học sinh hắn chút nào không đi chú ý một người cô linh bóng người ngồi dưới tảng cây người ngoài nhìn khí chẳng kiếp nhưng là vô cùng mạnh mẽ không người nào có thể quấy nhiễu được hắn vậy một phe tiểu thiên đều là chính hắn hắn mỗi ngày đều chỉ ăn những thứ đó sao triệu doanh nhượng trong lòng xúc động nói mưa gió không nghỉ lôi đánh không nút đích lương xuyên thấy một màn này đột nhiên có thể hiểu tại sao cái này tư mã quang có thể cùng phạm trọng yên cùng nổi danh sau khi chết bị thụy văn chính Lịch sử là công bình nhất, dù là có vài người bởi vì cường quyền cùng bá đạo duyên cớ bị bột đồ trang sức đổi mới hoàn toàn, nhưng là rốt cuộc thời gian sẽ cho người dư công đạo, cho cùng chính trực người một cái công bằng mà hợp lý đánh giá. Triệu đại nhân đối hắn biết nhiều ít. Trên lò lửa nước trà cục cục cục cục bất chấp âm, Triệu Doãn nhượng cho hai người rót một ly trà xanh, trầm rãi nói, nói đến cái này Tư Mã Quang tổ tiên cũng là nhà giàu có nhà giàu, xa tổ là tấn hoàng tộc An Bình Hiến Vương tư Mã Phu, ca ca hắn ngươi nhất định nghe qua, Tư Mã ý. Lương Xuyên tạm thời tinh thần tỉnh táo, chí tiếp tùy đường sau này, những thế gia này gặp phải hủy diệt tính đắc kích, từ hắn đời bốn tổ bắt đầu đến bá tổ đều là một giới áo vải. Thằng đến tổ phụ của hắn Tư Mã Huyên vậy một, thế hệ mới lại lần nữa nhập sĩ, làm Diệu Châu hội lệnh, Tư Mã Huyên làm người có khí tiết, nổi tiếng tại 5 km Tam Hương. Nước trà bốc hơi nóng, lá trà thanh nhang để cho nhân cách bên ngoài có tinh thần. Triệu Doãn Nhượng đột nhiên nghĩ đến Lương Xuyên trong tay thuốc nói: "Ai, ta chỉ lo lưu Lương Xuyên ở chỗ này dùng trà, quên ngươi còn phải đi về cho Tôn Ca Nhi đưa thuốc." Lương Xuyên hờ hững nói: "Ngay tức thì còn chưa chết, đại nhân không cần để ý." Triệu Doãn Ngượng là người thật thà, tạm thời có chút không chuyển qua gần tới, rõ ràng cảm thấy trong này không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Triệu Doãn Nhượng chỉ có thể tiếp tục nói, Tư Mã Gia nếu không phải ban đầu cầm nhà bọn họ khí vận toàn bộ dùng hết, sau đó ra không phải người ngu liền là tên điên, cả gia tộc bóng tối mấy trăm năm, đến hắn tổ phụ cái này một đời mới lần nữa cầm đi học hạt giống trồng tới, hắn phụ thân Tư Mã chỉ làm được binh bộ lang trung thiên trường các đời chế, làm người thanh thẳng sĩ dẻ, cũng là một đời danh thần, chỉ tiếc, chỉ tiếc hắn cha mẹ Tư Mã chỉ chết được vậy sớm, hắn là do huynh trưởng Tư Mã đản nuôi dưỡng lớn lên, bảng tịch ngươi ở Tây quân chắc biết, hai người vốn là trí giao. Bàng Tịch coi Tư Mã Quang giống như mình ruột thịt xương thịt, không chỉ có như vậy, Trương Tồn Trương đại nhân còn chủ động xách lên muốn gả con gái cho hắn, hắn đáp ứng. Lương Xuyên không nghĩ tới tiểu tử này trải qua như thế truyền kỳ, có như thế nhiều đạt quan quý nhân ở hắn không phát tích là có thể nhìn chúng hắn. Phải nói cổ nhân ánh mắt chính là cay độc, chỉ là loại chuyện này nguyên nhân hậu quả ai cũng không có biện pháp nói được chính xác, không biết là Tư Mã Quang mình trúng mục tiêu thì có quan phận nhất định phải thành tựu một phen sự nghiệp, vẫn là những thứ này quý nhân thành tiểu Tư Mã Quang để cho hắn trên con đường làm quan xuôi gió suối nước. Người này 7 tuổi thời điểm liền lấy chỉ trọng nổi tiếng, làm việc thì có đại nhân phong độ, cái đứa nhỏ này ban đầu cầm thạch đầu đập lu cứu bằng hữu thượng quan tự quang, Lạc Dương cùng Biện Kinh đã sớm truyền lưu hắn câu chuyện. Hắn lao trưởng nhân Trương Tồn mặc dù là Hoa Châu phan quan, nhưng cũng là quan tiếng chỗ, người ở Tây quân thời điểm hắn chính là Thiểm Tây cũng chuyển vận sứ, liền hắn cha nuôi thấy Trương Tồn đều phải khách khí ba phần, hắn chủ động cầm con gái hứa cho cái này Tư Mã Quang Tư Mã Quang lại nói cùng hắn kim bạc để danh bản lại hôn phối chuyện, cũng là Trương đại nhân có phong độ, nhìn đúng thằng nhóc này không so đo với hắn. Lương Xuyên thầm nghĩ, 7 tuổi cứ như vậy lợi hại Vốn là lấy làm cho này đập luôn là giả sử ở giữa dây thoại, không nghĩ tới lại là thật. Một cái bảy tuổi đứa nhỏ dùng thạch đầu cứu một cái khác đứa nhỏ là có thể truyền lưu như vậy rộng, có thể gặp các người đối Tư Mã Quang đồng ý triệu Doãn Nhượng cũng không tốt để cho Tư Mã Quang một mực ở bên cạnh chờ. Người này nhất là theo đuổi cổ lễ, hết thề có làm trái lễ chế hành vi đều sẽ không đi làm. Triệu Doãn Nhượng ở tiếp khách, hắn thì sẽ một mực chờ đợi, cho đến Triệu Doãn Nhượng cầm quý khách đưa đi. Quân thực tới đây, Tư Mã Quang vừa thấy Triệu Doãn Nhượng treo lên hắn, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới, trước hướng mạnh lương thần được rồi một cái vái, eo cong được bản chính, mạnh tiên sinh lễ độ sau đó mới là triệu doanh lượng, triệu đại nhân. cuối cùng còn hướng lương xuyên cười một tí. quả nhiên bản tính của lương, quấy giày đại nhân. tư mã quang thanh âm rất nặng, nhưng cũng không phải là như vậy khí lực đầy đủ dáng vẻ. ngược lại thì lúc còn trẻ thanh đới không có trưởng thành tốt cảm giác. là chúng ta để cho ngươi chờ quá lâu, mau ngồi. mạnh lương thần nhìn tư mã quang, hướng về phía lương xuyên nói, ta có thể đem ngươi nói ra sao? lương xuyên nói, nói ta cái gì? ngươi nói là những cái kia lý luận. tư mã quang vừa nghe cũng biết có ý gì, hắn rất là bất ngờ, không nghĩ tới thiên ngoại hưu thiên. Mạnh Lương thần trong miệng đại nghịch bất đạo những cái kia mới lạ cổ quái lý luận cái gì thiên hạ đại đồng người người bình đẳng lại là người này nói ra, không cần xem chút, trên mặt hắn còn treo hai hàng kim ẩn, người lại là một bộ tiêu chuẩn phố phường hình dáng, cùng Triệu Doãn Nhượng ngồi chung một chỗ không tí hiềm chút nào không, có chút nào câu nệ, gương mặt từ đầu đến cuối cười hề hề, "Mời, phân bất cần đợi dáng vẻ." Hắn lại đứng lên, lần này là cung cung kính kính hướng Lương xuyên làm một cái vái, xin hỏi nói, dám hỏi tiên sinh đại danh. Mình nào dám ở Tư Mã Quang bên cạnh gọi cái gì tiên sinh, trăm năm sau này, thằng nhóc này sẽ lưu danh sử xanh, mình vẫn đúng là tịch tịch vô danh. Hắn đứng lên nói, "Ta không kham nổi tiên sinh hai chữ, ta kêu Lương Xuyên." Tư Mã Quang nghiêm nghị, "Lúc đầu ngươi chính là Lương tiên sinh." "Ta không phải cái gì tiên sinh, làm tiên sinh làm người mẫu mực, ta người ngoài người đều gọi ta hèn hạ vô sỉ, nhưng ta tự nhận cả người tranh khí, tối đa coi như là một cái nông dân thôi người, không làm được tiên sinh." Tư Mã Quang ấn tượng đầu tiên chính là khéo đưa đẩy, tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Tư Mã Quang nhìn Lương Xuyên có chút khó mà hiểu, người này trước đây trên người có đinh đảng nhắn hiệu, sau đó không biết cớ gì đắc tội Lưu Thái Hậu, chỉ đích danh muốn hắn đi Tây Bắc xuống quần, sau đó lại đầu đến Hạ Tùng môn hạ, người người đều là đại gian đồ. Triệu Doãn nhượng thân phận đặc thủ, làm sao sẽ cùng hắn lăn lộn một nơi, Mạnh Lương Thần mặc dù cùng mình chính kiến không cùng, nhưng cũng là quốc chi xương cánh tay, làm sao? Dám hỏi Lương tiên sinh hiện cư nơi nào? Tư Mã Quang có một ít cách nhìn tướng cùng tiên sinh tham khảo. Tư Mã Quang trước kia cùng Mạnh Lương Thần thảo luận những quốc gia kia phương châm chính sách đều là tư phía dưới, tuyệt sẽ không ngay trước Triệu Doãn đụng mặt, tới một cái nói đến kích động chỗ khó tránh khỏi khất chế không nổi mình thanh âm, sẽ đối với Triệu Doãn nhượng bất uín, thứ hai Triệu Doãn nhượng thân phận địch thủ, chỉ sợ ảnh hưởng hắn gián tiếp ảnh hưởng đồng cung. Lương Xuyên nói, ta ngủ ở hạ tụng trong phủ, bất quá chỗ đó ngươi khó tìm ta. Ta thỉnh thoảng cũng muốn đi ngoại thành phía tây lương gia trang nhỏ ở, bất quá nơi đó đường xa quá xa, ngươi đi sợ là không tiện. Có cần có thể đi tử cấm thành tìm ta. Tư Mã Quang biết tử cấm thành là địa phương nào, cắn răng nói, khẩn cầu tiền sinh chỉ ra vị trí. Tư Mã Quang định đi ngoại thành phía tây gặp. Lương Xuyên cười nói, ngươi tìm ta làm gì? Ta một không phải quan hai không dạy học, ngày thường trong tiệm còn có làm ăn muốn chăm sóc, nếu không có như vậy nhiều thời gian à? Lương Xuyên sớm có nghe nói Tư Mã Quang là một cái tương đương người cố chấp, hắn hiện tại một lòng nhào vào trong chính trị, mình cũng không có như vậy nhiều thời gian cùng hắn tán gẫu, muốn trò chuyện nói hắn đến tìm mạnh lương thần không phải tốt hơn. Ta chỉ là muốn thỉnh giáo tiên sinh, cổ pháp phục lễ tiên sinh tại sao nhưng coi những thứ này chân bảo giống như rác rưỡi, ngược lại sách sướng cái gì thiên hạ đại đồng? Thiên hạ đại đồng nói vậy đưa quan gia hoàng gia uy nghiêm tại chỗ nào? Triệu Doãn Nhượng có chút lo lắng, tư mã quang tính tình chấp vận lại hiểu thắng, thứ nhất là không cố kỵ chút nào hắn mảnh đất này chủ ở một bên, nói cũng là đi thẳng về thẳng, lại chất vấn liền lương xuyên dụ ý, lương xuyên là mình khách quý, nếu là nháo được không vui mao nên làm như thế nào thu chẳng. Mạnh Lương thần cười được cao hứng hơn. Hắn học tập lương xuyên tiên tiến xã hội chủ nghĩa lý luận chỉ là học một cái da lông, cùng tư mã quang rất nhiều luận chiến hắn vậy không có cách nào rất tốt ứng đối, chỉ có thể gia nhập một ít mình hiểu, căn bản không cách nào rất tốt thuyết phục người này. Hiện tại liền xem lương xuyên miệng kia làm sao chập chởn. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương bảy lễ nghĩa tranh. Lương xuyên hỏi, mạnh lương thần là làm sao cùng ngươi nói thiên hạ đại đồng? tư mã quang rất nhanh đáp lại đại đạo chi hành dã giữ tam đại chi anh khâu vị chi đại dã nhi hữu chi yên đại đạo chi hành dã thiên hạ vi công tuyên hiến giữ năng giảng tín tu mục cố nhân bất độc thân kỳ thân bất độc tử kỳ tử sử lao hữu sở trùng trắng hữu sở dụng ấu hữu sở trưởng khâm quả cô độc phế tận giả giai hữu sở dưỡng nam hữu phận nữ hữu quy hóa ấu kỳ khí ư địa dã bất tất tàng lứa kỳ lực ấu kỳ bất xuất tứ thân dã bất tất vị kỳ thị cố nhưu kế nhi bất hương đạo thiết loạn tật nhi bất tác cố ngoại hội nhi nhi bất bế thị vị đại đồng PS dịch nghỉ cần từ đáp, đạo lớn vào lúc ấy nên ba đời hạ, thương, chu mới có nhiều anh tài. Khâu này chưa thấy được nhưng trí lúc nào cũng muốn vậy. Đạo lớn thi hành, cả thiên hạ đều là của công, tuyển chọn người hiền có tài năng, nói điều tín nghĩa hòa mục, cho nên người ta không chỉ lo cho người thân của mình, không chỉ lo cho con cái của mình. Xã hội như vậy đủ khiến cho người già được chết yên lành và người khỏe mạnh có chỗ dùng tới, xã hội như vậy khiến cho trẻ nhỏ được yên vui lớn lên. Xã hội như vậy kính trọng người cô quả bơ vơ, bệnh tật và nuôi dưỡng họ. Đàn ông nào cũng có chức phận, đàn bà nào cũng có chồng. Của cải không bị phung phí mà cũng chẳng cần cất giấu, sức mạnh không cần mang ra khoe mà cũng chẳng vì mình. Cho nên xã hội như thế không cần dùng trí mưu lược mà bọn đạo tặc trộm cắp cũng không nổi lên được. Cho nên cửa ngoài không cần đóng. Đó gọi là xã hội đại đồng. Không từ đáp, đạo lớn vào lúc ấy nên ba đời hạ. Thương, chú mới có nhiều anh tài. Khâu này chưa thấy được nhưng chí lúc nào cũng muốn vậy. Đạo lớn thi hành, cả thiên hạ đều là của công, tuyển chọn người hiển có tài năng, nói điều tín nghĩa hòa mủ. Cho nên người ta không chỉ lo cho người thân của mình, không chỉ lo cho con cái của mình.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 Mạnh Lương Thần cười khổ một hồi, Lương Xuyên nói Thiên Hạ Đại Đồng khi đó liền Quan Gia cũng không có, từ từ Tam Hoàng Ngũ Đế mở Mẹ Thiên Hạ ai làm chủ chính là thay phiên tới, chỉ có không giống nhau cũng chưa có tua trong qua, cho nên hắn cũng chỉ là làm Lương Xuyên nói như vậy xã hội trạng thái là hư hảo. Tình cờ tới giữa cùng Tư Mã Quang Sách ra một tí, cái này cứng nhắc người tuổi trẻ càng không thể nào tiếp nhận có cái loại này xã hội tồn tại. Quân Vương xã tắc ở hắn tư tưởng bên trong thâm căn cố đế, làm sao có thể như vậy đại lịch bất đạo? Mạnh Lương Thần nói lại là bất chấp lý lẽ, từ xưa Vua Tô có thứ tự già trẻ luôn thường, thế nào người người bình đẳng, đây chẳng phải là tăng đức bại xấu xa gã mái gãy sáng? Lương xuyên nghĩa tránh từ nghiêm nói, tất cả không thể tư thần sao? Ta muốn thượng đế cũng không có như vậy quy định chứ. Một cái công bằng mà hợp lý xã hội, chú trọng là một người giá trị mà không phải là xuất thân của hắn. Nếu như xuất thân của hắn quyết định vận mạng hắn, nông dân con em chỉ có thể làm ruộng, đồ tể con trai chỉ có thể làm thịt dê, miệt tượng con trai chỉ có thể lột tơ, người phụ nữ chỉ có thể giúp chồng dạy con. Đây mới là lớn nhất không hợp lý cùng không công bình chứ. Lương xuyên không sợ nhất chính là tranh luận, làm cảnh sát nhân dân nếu như liền người trong cuộc cũng tranh bất quá công việc kia là không có biện pháp khai triển. Cung Tư Mã Quang tranh luận lại là không có áp lực chút nào. Phong kiến chủ nghĩa thể chế có quá nhiều không có chút nào nhân tính đạt tới địa phương không hợp lý, sử gia cùng lịch sử lão sư đều là học sinh cũ thường nói đạo đạo, nếu là để cho tư mã quang cầm mình biện luận thắng, vậy thật muốn chết đi. Lương Xuyên nói quá sắc bén, loại người này đời người mà bình đẳng tư tưởng kém không nhiều còn muốn gần 800 năm mới có chân chính mà hệ thống xét lên, các sĩ đại phu cao cao tại thượng, bọn họ nghĩ chỉ là như thế nào củng cố vừa có chính trị sinh thái sẽ không tan nữa, mà tầng dưới chót nhân dân, dựa vào chính là một quyển sách tới thay đổi mình vận mệnh. Nếu như tận gà không thể tư thần mà nói, vậy bọn họ kết quả liền cùng nam bắc triều thời kỳ nhà nghèo như nhau chỉ có thể đứng ở quyền lợi bên ngoài cửa chính đưa cổ dài hướng bên trong ngắm nhìn, dưới chân nhưng suốt đời không có biện pháp bước vào đi một bước. Mạnh Lương Thần nhất đã thích hứng lương xuyên cái loại này kinh thế nói như vậy, khẽ mỉm cười không làm biểu thị. Triệu Doãn Nhượng Lâm vào sâu đậm trầm tư, Tinh tế thưởng thức lương xuyên mà nói, có thể mặt mặc dù thẳng trắng, đạo lý nhưng ý vị sâu xa, hình như là một cái như vậy đạo lý. Tư Mã Quang tạm thời lại cũng không tìm ra phản bác lý do, Lương Xuyên nói nói được rất tùy ý, thật giống như những lời này đã sớm ở hắn trong lòng nổi lên hồi lâu, cấp được hắn mồ hôi tất cả đi ra, lúc này mới dẫn dùng tiện triều ví dụ nói, võ chu xoắn đường. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt đây là hợp lý mà công bình? Lương Xuyên lắc đầu một cái, ngươi vẫn là chỉ thấy nàng là một người phụ nữ, người phụ nữ đoạt người đàn ông vị trí ở các người xem tới cứ như vậy không thoải mái sao? Ta tới nói cho ngươi, võ châu thời kỳ đường triều quốc lực vẫn đang không ngừng lên cao, xã hội kinh tế văn hóa đều có rất phát triển, mặc dù nàng trọng dụng ác quan, nhưng cũng phá lệ dùng người, một tròng lớn năng thần hiển sĩ cũng là được dạy dùng, dân chúng sinh hoạt lại là ở nàng trị dưới có càng phát triển tốt, trên thừa chinh quán quản lý bên dưới khôi nguyên tình thế, ở ta xem ra, chí ít ở trong tay của nàng không có loạn án sự. Tư Mã Quang chần nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, nếu như người người có thể đem thiên hạ chữa khỏi, ý ngươi là ai cũng có thể đi đoạt vậy ngôi hoàng đế vị. Lương Xuyên phản nói, có phải hay không ai cũng có thể đoạt ta không biết, xin hỏi ngươi Tư Mã tiên sinh, Tư Mã ý ban đầu đoạt Tào Gia Giang Sơn lại là nói cái gì công bằng cùng hợp lý. Bọn họ hành động đã thực hiện chính là thuận theo ý trời. Hai người tranh cãi mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, lúc đầu có chút nghiền ngẫm bầu không khí không còn gì vô tổn, Tư Mã Quang sắc mặt thẳng trắng, chịu mạnh hai người càng không dám loạn đánh giá đưa. Tư Mã đợi Tào là Trung Quốc vương triều thay đổi một cái trọng yếu bước ngoặt. Ở chỗ này trước dù là lại tàn Bạo Vương Triều như tần Triều, ngã đài sau đó trước vừa đảm nhiệm đế vương cũng sẽ không bị người thay thế xử là cực hình, hơn nữa còn sẽ rất an nhàn cung phụng, để biểu hiện mình cái này Tân Triều nhân đức. Nhưng là Tư Mã thị phá vỡ cái này lại cũ, bọn họ ngoài đường phố cầm tạo ra cho diện môn, cái này không thể nghi ngờ cho người trong thiên hạ một cái tấm gương, sau này vô luận là tay người nào bên trong có đao liền có thể cứ lấy, không cần lại nói cái gì vua tôi không cần nói cái gì nhân đức. Từ Tân Triều sau này, Vương Triều tiêu diệt sau này, mặt đế cơ bản đó là một con đường chết, lại không có ai sẽ đem tiên đế tham ăn tham uống chó cùng. Tư Mã Thị còn có một thân phận khác rất là đặc thù, Tư Mã Quang Sa tổ là Tư Mã Ý đệ đệ, Tư Mã Thị xoán thảo ban đầu còn để lại một câu tiên cổ nói xấu, Tư Mã Chiêu Chi tâm người đi đường đều biết, bọn họ được vị bất chánh đã là công nhận sự thật. Tư Mã Quang người này nhất là chú trọng lễ nghĩa, hắn như thế nào có thể bình luận mình tổ tiên là loạn thần tặc tử? Khởi hữu như thế trang hiếu bất nghĩa cử chỉ, đó không phải là cầm lên bàn tay vung mình mà hay. Hai người lặng lặng đang mong đợi Tư Mã Quang trả lời, không nghĩ tới cái này Cố Chấp si tử lại cũng là thở dài một cái nói, Tư Mã Thị loạn thần tặc tử cho nên sau đó Châu Kế Ngựa sau đó, tấn triều Giang Sơn lại là mưa gió phiêu linh. Tư mã quang cố nhiên biết lương xuyên cầm hắn dẫn tới cái đề tài này dụ ý, chính là vì dùng người mâu công người thuận. nhưng mà ở hắn xem ra, quốc gia đại nghĩa cùng người gia đình nhỏ vinh đục so với hai chức không thể như nhau, hắn không phải là đối mình tiên nhân bất kính, mà là đứng ở nước đây có lập trường bên trên tỏ rõ thái độ. Đây mới là đại trung đây mới là đại nghĩa. Nếu như để cho hắn một lần nữa, hắn nhất định vậy sẽ không chút do dự noi theo xa tổ tư mã phu, suốt đời lấy ngụy thần tự cho mình lạ. Mấy người nhìn về tư mã quang ánh mắt vô cùng phức tạp, lương xuyên lại là giờ khóc giờ cười. Hắn trung rõ ràng tại sao cái này có thể giơ lên đá phá lưu cứu người đứa nhỏ rõ ràng mấy tuổi thời điểm liền so bạn cùng lứa tuổi càng giỏi về gặp thời ứng biến, sau đó lại bị người gọi là vu phu tử, càng bị gián lên cố chấp nhắn hiệu. Không phải hắn cố chấp, mà là hắn rất rõ ràng mình mục đích. Tư Mã Quang cùng Vương An Thạch luận chiến lúc đó Tư Mã Quang không đồng ý Vương An Thạch chính kiến, lựa chọn thối lui ra triều đỉnh tu xử 15 năm, cái này trên mặt nổi nhìn là một kiện mười phần đạo đức cao sự việc, lại bị xử ra mười phần lên án. Thân là nhân thần, thấy có người họa loạn triều cương tại sao không theo lý tranh thủ, ngược lại bo bo giữ mình. Đây là vì quốc gia vẫn là vì danh dự của mình. Rõ ràng là đường thủy không thông đi hạn đường hẹp hỏi cách làm. Đến khi Vương An Thạch cầm quốc gia làm rối loạn mới đi ra biểu hiện mình thành cao. Vậy ban đầu ngươi đi nơi nào gió lạnh? Quốc gia cần ngươi thời điểm ngươi ở nơi nào? Hai cái tranh luận tiến hành được này đã có thể kết thúc. Triệu Mạnh hai người vậy đã nhìn ra, Tư Mã Quang là một cái người rất thông minh, cố chấp chỉ là hắn biểu tượng, người này sẽ đứng ở đạo đức cùng đại nghĩa cao độ tới nghiên ép hết thảy. Hai người ai nói rất có đạo lý vậy rất rõ ràng, ở ý tứ trên Lương Xuyên ưu thế vừa xem cho vẹn. Tư Mã Quang chỉ là đang khổ cực vùng vẫy mà thôi. Lương Xuyên vốn là sách thuốc cùng cá món chuẩn bị đứng dậy hướng triệu doanh nhuộn thi lễ rời chỗ, đông nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại ngồi trở về, rất là đột ngột hỏi một câu. Tư Mã Quang ta hỏi ngươi, nếu như tương lai có một ngày tống hạ lần nữa khai chiến sau đó, chúng ta tống triều đại thắng từ đảng hạng người trong tay đoạt lại vô số đất này, nhưng là vẫn không cách nào tiêu diệt đảng hạng người, ngươi sẽ làm sao? Lương Xuyên tự nhiên không phải bằng trắng vô cớ hỏi cái này loại vấn đề kỳ quái. Tư Mã Quang cả đời có ba nhãn hiệu, cái đầu tiên dĩ nhiên chính là Độc Lư, thứ hai là Cố Chấp, cái thứ ba đâu chính là một chuyện rất ngu xuẩn rất im lặng ngây thơ cách làm, làm cho không người nào có thể hiểu thân là một cái thâm nghiên chính trị lao luyện lại thế nào như vậy bất tình hội đó chính là ở sau tống hạ trong cuộc chiến cầm chiếm linh khuỷu sông địa khu không nói bồi thường bồi thường dưới tình huống chấp tay trả lại cho đảng hạng người đây là tư mã quang vô luận như thế nào vậy không vòng qua được đi điểm nhờ chính trị tư mã quang không rõ ràng lương xuyên hỏi hắn đây là ý gì bất quá hắn tự định giá một chút nói đảng hạng người đời cư hà hoàng lúc đó thiếu ngũ cốc hơn cầm thú lấy săn bắn là chuyện cùng các tộc tranh quyền chiến đấu trên trăm năm đảng hạng cuối cùng hình thành người người tập gỡ ngựa bắn cung vui chiến đấu chịu được đói khát hắn coi bước lên tiên đạn đạn mũi chết Hành trận như cười nói như vậy tập tụ, có đường tới nay tựa như cùng một khối ngón thạch, ai cũng muốn đạt một bước, nhưng cũng ai cũng không tiêu diệt được. Tư Mã Quang đam mê sách xử, đối mỗi một lần luận chiến hắn luôn có thể ở trong sách dẫn kinh cư điển thẳng thắn nói, thật giống như cổ nhân nói đều là không thể cãi lại chân lý vậy. Tư Mã Quang ngừng một chút nói, mấy trăm năm trừng phạt đã chứng minh, đao kiếm cũng không thể để cho bọn họ thần phục. Theo ta ý kiến, có thể xuất chứng minh bọn họ chỉ có lễ giáo, cần dùng chúng ta thiên triều thượng bang lễ nghĩa tới cảm hóa bọn họ, chúng ta có thể đem chúng ta chiếm lĩnh đất đai trả lại cho bọn họ tê hạ, lấy biểu dương chúng ta nước lớn phong độ. Võ hầu bảy bắt mạnh hoạch, chung được man vương quy hàng, cực kỳ hiếu chiến chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thường, chỉ có võ lực có thể để cho bọn họ chân ý tới hàng. Tây tặc nơi xâm nhập chi địa đều là cô độc một bên ngoài, khó mà cần phải giúp đỡ, dù không nhập lương, không thể cải thần, không hiểu yếu, không đủ để thủ ngự. Trung quốc có đồ phân tích chữ binh mã, ngồi phí xô lương thực, có lâu thú xa thua mệt mỏi, không mở đất thích cảnh thực, này đám người nhân sợ cộng chi vậy. Đoạn văn này phiên dịch tới đây đại khái chính là nói, cái này mấy khối địa phương rách không thể cầm tới làm ruộng, lại không tiện phòng thủ, an bài binh mã ở những chỗ này canh phòng chính là lãng phí lương thực. Tư mã quang suy luận này thì càng để cho người dở khóc dở cười. Từ xưa tới nay chỉ có không phòng giữ được lãnh thổ, nào có vô dụng lãnh thổ. Cho dù không có một ngọn cỏ chi địa, cũng có thể thành tựu hậu phương chiến lược khu hòa hoãn. Có thể tư mã quang nhưng cho rằng đại tông có tuy không lợi, địch bên trong thất chi làm hại khá nhiều. Thà để cho đối phương cứ nhớ muốn cướp hồi những chỗ này, không bằng chúng ta chủ động cầm cái này mấy khối địa phương rách trả lại cho bọn họ. Như vậy thì tây người chuẩn bị được âm, từ bất ngờ, tuy cầm thú gô đá cũng đem cảm động, tình hình người loại há được không kích lại đạo, đời đời thần phục người. Cái loại này cương ép giải thích lý do thật sự là làm cho không người nào lực tha khổ. Mây ủng hộ bộ Bách luyện thành thần đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùng trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình đỉnh nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 718, Lệ Nghĩa tranh 2. Triệu Doãn Nhượng nghe được tư mã quang một phen khiếp sợ được ngược lại hít một hơi, không thể nghi ngờ là đối tư mã quang hết sức thất vọng. Coi như Triệu Doãn Nhượng như vậy chính trị mù chữ cũng biết cùng đảng hạng đám kia man tử là không có đạo lý có thể nói, chớ đừng nói chi là dùng cái gì lễ giáo đi cảm hóa bọn họ. Lý Nguyên Hạo lên trước sau này, chuyện thứ nhất chính là lớn lực trừ Hán hóa, khôi phục bọn họ đẳng hạ người tất cả loại cũ chế, lễ ở trong mắt bọn họ còn không bằng một đống có thể nhóm lửa phân châu. Tư mã quan cái này hoàn toàn là người có học một khoang tử ngu muội, phu tử giảng đạo kiểu lời bàn. Bọn họ triệu ra vì một tấc Giang Sơn đó là dùng liền nhiều ít máu tươi mới đổi lấy. Thái Tổ Triệu không dẫn một mực tiếc nuối Bắc Hán không diệt tiến văn 16 châu không có thu phục, vì được hồi những thứ này đời trước người Hán đất này, hắn thậm chí mình thành lập nhỏ bên trong kho, mình gửi tiền muốn đem những thứ này châu đất cho chủ về. Tốt lắm, ở tiểu tử này trong miệng cái này một tấc sông một tấc máu không dễ cứ như vậy dễ dàng tặng người người tây hạ nhà là người nào ở bọn họ trong xương cũng chưa có lễ và tin hai chữ bọn họ mặc dù có thể lập quốc dựa vào cũng chính là tất cả loại lừa gạt trộm gian dở thủ đoạn thủ đoạn di động tại nước liêu tống triều còn có người thổ phiên ở giữa ai cho chỗ tốt liền ôm ai lơ chân trở mặt lúc còn nhanh hơn lật sách ngày hôm nay còn đánh được chết đi xuống lại ngày mai sẽ có thể sệ mặt xuống quỷ liếm. không biết xấu hổ mới là bọn họ quy luật sinh tồn còn như lễ vậy còn không như có nguyên đại mạc lên một đống phân châu tới được hữu dụng Lương Xuyên nói, những thứ này đất đai là không phi nhiều, nhưng là từ Hán Vũ Đế thời kỳ 1200 nhiều năm, tất cả đều là chúng ta Hán gia người tổ tiên chỗ ở, ngươi có biết chúng ta Tống quân vì kiếm về những thứ này đất đai xài giá bao nhiêu. Hán Vũ Đế cực kỳ hiếu chiến thật là lớn tham công, nghèo đời thứ ba người chi quốc nô, đánh rất xuống những thứ này đất đai nhưng có dùng. Còn không phải là để cho Hán triều quốc lực đi về phía suy yếu. Lương Xuyên thu hồi mặt mày vui vẻ, ngươi xuất thân tiệm tây hẳn biết, đảng hạng người quá cảnh lúc vậy được núi xương trắng, biên giới người dân không chỗ nương tựa, chỉ có hủy diệt cùng giết hại, người hung nô tàn bạo so đẳng hạng người còn nghiêm trọng hơn trăm lần. Đảng hạng người chí ít còn bị Hán hoa qua, ở người hung nô trong mắt, người hắn không thể so với châu ngựa mạnh. Võ đế nghèo đời thứ ba người lực đánh ra Hán triều hơn 300 năm biên giới Thái Bình, đây là người nói cực kỳ hiểu chiến. Lương Xuyên chỉ là muốn biết, tư mã quang ở sau này sẽ làm ra cắt đất đưa cho Tây Hạ bất tình triều, thân là sử học mọi người hắn kết quả là thật không hiểu được những thứ này trong chính trị chiêu thức, vẫn là lao hồ đồ, hoặc giả nếu đối với người không đúng chuyện, chỉ là muốn chen ép vương an thạch cải cách. Lương Xuyên trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui chính là Tư Mã Quang cũng không phải là như vậy, vì Tư Lợi chèn ép hạn chế Vương An Thạch Tân Chính tiểu nhân. Vương An Thạch Tân Chính còn muốn ở mấy chục năm sau đó, nhưng là thằng nhóc này là từ nhỏ thì có cái loại này lấy lễ phục người ý tưởng, hắn kiên trì là hắn một mực kiên trì, mặc dù cái này ở mọi người xem ra cũng không chính xác, hắn vẫn đối với nổi hắn nói câu nói kia hắn là chân có tử, hắn cả đời không có nói qua một câu nói láo Bi chính là Tư Mã Quang cái loại này cố chấp tính cách thật sự là ảnh hưởng hắn cả đời, tính cách ảnh hưởng thói quen, thói quen đào tạo hành vi. sau này hắn sẽ làm gì chúng mục tiêu đều là đã quyết định. Lúc còn trẻ. Cha mẹ luôn là nói cho chúng ta một ít bọn họ dùng máu nước mắt đổi lấy kinh nghiệm dạy bảo, đòi lao bà không thể xem bên ngoài, không thể cùng những cái kia người không có chữ tín kết bạn. Đi học nhất định phải cố gắng. Chúng ta luôn là không ưa phụ mẫu giảng đạo, cho đến dùng mình sau khi lớn lên đích thân lại trải qua một lần phụ mẫu dạy bảo chúng ta mới biết phụ mẫu lương khổ để tâm, đáng tiếc đời người không có nếu như chịu nhiều đau khổ chúng ta mới biết lớn lên. Võ đế cùng binh 10 phòng chín không, cái này đã chứng minh là sai, chỉ có lễ chế có thể dạy hóa nhân dân, cản hóa những dị tộc này người. Thôi, trên cái nữa có gì hữu dụng đâu. Lương xuyên chỉ biết là. Cắt đất là một kiện khuất nhục sự việc. Minh triều mặc dù thối giữa, nhưng bởi vì một câu không cắt không cầu và thiên tử thủ biên giới vậy kiếm được vô số fan hâm mộ. Đại thanh triều vì duy trì mình thống trị mới đi đến bước này, đã để cho người trong nước chửi rủa liền mấy trăm năm. Đại tống triều đối mặt là quốc lực xa không bằng mình Tây Hạ, mục đích cũng là vì hòa bình, nhưng mà cái này thực hiện sao? Đầu mấy năm Tây Hạ là đàng hoàng, nhưng là đó là cùng đại tống đánh giặc tổn thương được quá thảm, không thể không nương chiến khôi phục nguyên khí. Cái này vô sỉ đất nước một khi trên tay có liền khí lực lập tức lại cầm lên đao thương. Tư Mã Quang ở thần tông sau phế chỉ tuổi chế độ tiền tệ độ lại lần nữa khôi phục. Sự thật chứng minh. Bọn họ đưa đi đất này, lại được dựa vào đại tống tướng sĩ máu tươi lại đi đoạt trở lại. Tây Hạ cho tới bây giờ không phải một cái thủ tín quốc gia, bọn họ cầm chỗ tốt cũng không sẽ giữ quy định làm. Chuyện, Tây Bắc chân thực quá nghèo, bọn họ vì thủ hạ nhân dân có thể qua ngày tốt, vì mình thống trị, đáng đánh nên phản vẫn là phải phản. Đây mới là chính trị. Cái thế giới này nói phải trái nói lệ hữu dụng, không tự làm gì ở Chu Du các nước lúc trở thành con chuột qua đường không có một người muốn dùng hắn vậy một bộ. Chính ngươi so với Tiêu Hà tạo tham chân bình như thế nào? Cùng võ hầu so như thế nào? Cung trưởng Tôn Vô Kỵ phòng huyền linh đột như hối như thế nào? Nếu là lễ chế hữu dụng bọn họ tại sao không cần? Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi một cái hiểu được lễ pháp chỗ diệu dụng sao? Thống nhất sáu nước chính là pháp gia hình luật, diệt vong tần quốc cũng không phải sở hán lễ pháp. Đại nhất thống quốc gia cố nhiên có thể dùng lễ pháp để uất thúc người dân, lễ pháp dùng bọn họ nghe lời dễ dàng quản khống Nhưng mà ngươi xem xem chúng ta đại tống trung quanh, cái nào so chiến nước bảy hùng thực lực yếu đi? Ngươi ngươi đều là hổ lang hạ người, hơi lơ là chính là mất nước diệt chủng nguy hiểm. Ngươi biết cùng hồ còn có ác lang đi nói lễ pháp sao? Những lời này không thể nghi ngờ là bạo kích. Tư mã quang lợi hại hơn nữa cũng không dám từ so ra cát lượng tiêu hà hắn sắc mặt một thoáng trắng, không biết là không nói phản bác vẫn là để cho lương xuyên nói chấn động, môi lẩm bẩm, nhưng là một câu nói vậy không nói ra. triệu doãn nhượng chỉ biết là lương xuyên không phải một cái thông thường tiểu dân phố phường, trước kia thiếu chút nữa để cho hắn lừa rồi, trên người hắn có quá nhiều sát thái, đinh đảng thêm hạ tùng thần tín, thương nhân thêm phối quân, một tầng chồng một tầng, bình thường nhưng lại bất bình phàm, để cho người không thấy do hắn bộ mặt thật. hắn chỉ là không nghĩ tới lương xuyên lại như thế thâm tàng bất lộ, roi mắt triều đình bên trong, có mấy người có hắn phần này kiến thức, chứ đã lui lữ tướng công, còn có đương kim phạm hi văn, chỉ sợ lại không tìm ra người thứ ba. Lương Xuyên nói chấn động đến tư Mã Quang giống vậy chấn động đến hắn Triệu Doãn lượng. Vốn cho là Mạnh Lương Thần là cao nhân, lúc đầu chân chính cao nhân lại là hắn. Lương Xuyên nhìn tư Mã Quang diễn cảm rất là hài lòng, tốt lắm, còn nói ngã một cái. Ta nói với ngươi một cái ví dụ. Ba người còn không có từ Lương Xuyên liên châu mũi tên bên trong phục hồi tinh thần lại, Lương Xuyên liền nói, trong quân tướng ta thăng quan, nhất quả nhất cấp đây là quy định rất rõ ràng. Tư Mã Quang tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, Lương Xuyên liền tiếp tục nói, theo chúng ta thống chế giao lại bộ phụ trách võ quan thi tích, lên chức cùng sai khiên văn vâng nói về thì có một vị lại bộ thị lang phụ trách tiểu sứ thần võ quan và không có phẩm trật cấp ý dung thi tích chuyên chọn nói về có một năm lại đến cái này khảo hạch chuyển thăng giờ phút quan trọng tiền tuyến liền đem công trận báo lên cũng không biết là cố ý vẫn là sai trái cái này lại bộ tiểu lại bắt được công báo sau này thì cố ý đem quân báo người trên đầu một viên một chữ đổ đi một lần nữa điền vào một chữ sau đó chỉnh cho thị lang phê duyệt có chút ý tứ mạnh lương thần cũng nghe được cẩn thận cái này tiểu lại còn ở thị lang bên cạnh nói theo chế chữ viết có sửa đổi phải điều tra kỹ để ngừa có người một cái này lại bộ thị lang đối những thứ này đại đầu binh buộc lên gọi chém đầu số lượng tập tục cũng có nghe thấy vì vậy liền phái cái này tiểu lại tới nghiêm tra chuyện này lương xuyên gặp bọn họ đều ở đây nghe nói được càng phát ra hăng say nói công trận báo biểu cũng không phải là một chuyện cá nhân một lần thường thường hiểu rõ mười người cùng tiến lên báo tra một người thì nhất định phải những người khác cùng nhau tra bên trong cũng không thiếu thật có một người trên thực tế ở đâu cái quân đội đều có giết người hiền lành một hành vi tồn tại đầu người không phải kẻ địch mà là địa phương người dân trang một cái những thứ này tướng ta không chỉ có lên trước vô vọng còn sẽ có lao mục thai đường trong quân tướng ta thấy tình thế chỉ có thể tới đỉnh hot cái này tiểu lại cùng hắn thu đủ rồi hối lộ liền sẽ đuổi theo cấp báo cáo nói chữ này mặc dù có sửa đổi có thể rõ ràng đều là một cái một chữ tuyệt không khả năng là hai chữ không có lừa đảo hành vi lại bộ quan viên được cái này kết quả điều tra mới ở phê duyệt trên ký tên lương xuyên kể xong nhìn ba người nhất là tư mã quang ba người giống vậy không hiểu nhìn lương xuyên bọn họ không rõ ràng lương xuyên nói câu chuyện này dụng ý cái này nhìn như một cái đơn giản tìm lộ câu chuyện nhưng mà thật giống như cũng không phải là đơn giản như vậy tư mã quang Câu chuyện này nói thẳng ra chính là nói ngươi muốn dựa vào lễ pháp tới quản lý những người này là hay không có thể được, những người này sẽ dùng điểm đơn giản thủ đoạn là có thể để cho triều đình chế độ cùng cương thường đại loạn, các tướng ta có rất nhiều là chưa từng có sai, chỉ là chẳng muốn cái này tiểu lại gieo hỏa mình thì phải bỏ tiền mua bình an, mà tiểu lại nói vậy không sai, hắn cũng không có làm hư lầm giả, chỉ là đồ sửa lại một tí, viết vẫn là cái đó một chữ, nhưng là cái này một bộ quy trình uổng phí triều đình công quý không nói, còn muốn làm được nội bộ lục đủ, trong này ngươi nói là ai xảy ra vấn đề? Tư Mã Quang tin chắc 20 năm tiến nghiệm hôm nay đã để cho lương xuyên cho đánh nát Vậy vô tình nhìn tựa như cùng năm đó Mạnh Lương Thần. Hắn cây a trả lời, "Ta." Cái này, Lương Xuyên cười nói, "Theo ngươi xem chuyện này phải như thế nào xử lý, lại phải như thế nào diệt sạch loại hiện tượng này?" Tư Mã Quan nói, "Dĩ nhiên là triệt tra tới cùng, chỉ cần là tướng ta có tội theo luật trừng phạt, cha không thực theo tiểu lại tham lộ cũng là sẽ nghiêm trị xử trí, chỉ cần giết một tự nhiên có thể canh trăm." Triệu Doãn nhượng cùng Mạnh Lương Thần giống vậy đang suy tư Lương Xuyên vấn đề, vừa nghe Tư Mã Quan câu trả lời trong lòng còn có mấy phần đồng ý, tựa hồ chỉ có một con đường như vậy. Lương Xuyên lại nói, "Luật lệ càng nghiêm mật quan lại quyền thế lại càng nặng, tử hình càng phong phú." hối lộ lại càng công khai, bởi vì những thứ này luật lệ đã trở thành bọn họ quyền trong tay. Ta tới nói cho ngươi chuyện này làm sao diệt sạch, ngươi chỉ cần ra một cái đơn giản quy định, ngày sau phàm báo công trận không cho phép đổ đổi đổi người trong báo, hết thảy vấn đề không phải giải quyết dễ dàng. Tư Mã quang mặt đỏ lên, mạnh lương thần cùng triệu doãn nhượng hai người giống vậy mặt già đỏ lên. đúng vậy, thật giống như chỉ đơn giản như vậy. lương suy nói, bất luận là lễ pháp vẫn là hình phạt, nói rõ liền đều là thống ngự quyền thuật, cái này giống như là một vị thuốc, bạo tân bệnh được nặng chỉ có thể dùng hình phạt để ý tới thiên hạ, hán sơ bệnh được nhẹ, nhưng vậy được dùng vô vi mà trị tới xử lý thiên hạ. Một vị thuốc có thể trị như nhau bệnh, ta đại tống triều bệnh cùng tần triều cùng hán triều cũng không giống nhau. Chúng ta bệnh ở chế độ quá mức rầm rạm quá mức phức tạp, cho nên chúng ta thuốc định trước cùng tần triều, hán triều còn có triều chu thuốc không giống nhau. Lễ pháp có thể trị triều chu bệnh, lại không thể trị chúng ta bệnh. Chúng ta phải dùng đao, chúng ta phải dùng tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm. Tốt chế độ rơi vào tâm hoài bất quỹ người bên trong giống vậy sẽ biến thành như lấy tư lợi công cụ, là chính người nhất định phải thông hiểu biến báo. Chính trị không phải một thành không thay đổi, chính trị phải bởi vì khi thì thay đổi muốn bởi vì người mà đổi. Hút thuốc đúng bệnh mới có thể trị tận gốc căn bệnh. Vị nhân nói qua một câu danh ngôn, thật đạt là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất, phải dùng phát triển ánh mắt tới nhìn vấn đề, phải cởi ra tư tưởng chuyện thật cổ phải, chúng ta chỉ có thể ở chúng ta thời đại dưới điều kiện biết vấn đề, chúng ta vậy phải ở chúng ta thời đại dưới điều kiện nhìn vấn đề, cổ nhân tôn trọng lễ pháp cũng không đại biểu bọn họ hoàn toàn làm mượn, ngươi muốn làm chính là lấy tinh hoa đi hắn bã rượu. Tư mã quang ta hy vọng ngươi ngày hôm nay có thể nhớ lời nói này. Bỏ mặt bọn họ có thể nghe hiểu hay không, lương xuyên giáo hóa trách nhiệm đã dùng hết, nói xong lưu lại trận mắt hốc mồm ba người, sách thuốc còn có món phủi mông một cái liền đi. Rất nhiều người ở xem nhân vật lịch sử thời điểm thường thường thích dùng cùng một người thiết lập, ví dụ như đối với nước tại dân có đóng góp nhân vật liền vô hạn dương cao hắn lịch sử địa vị, đem hắn hành động đã thực hiện cũng làm là giữa lúc hợp lý. Có thể trên thực tế, mỗi cái người đều là phức tạp cá thể, rất khó dùng thuần túy tốt xấu xa tới định nghĩa. Thành tiểu sử gia tư mã quang thành tiểu không thể nghi ngờ là đặc biệt vĩ đại, nhưng mà thành tiểu chính trị gia tư mã quang ở rất nhiều chuyện lên biểu hiện thật ra thì không hề hợp cách. Tư mã quang nhờ có hắn chết sớm Nếu không cuộc sống chính trị của hắn bổ nhiệm đều là tiểu nhân, mình ở trong chính trị cũng là hẹn hạ vô vi, còn câm vứt và đánh xuống đất đai cắt cho Tây Hạng, nếu không phải hắn biết ra tư trị thông giám bộ này khoáng thế cử chứ, chỉ sợ sống thêm mấy năm hắn vậy phải bị triều đình trị cắt vãn tiết khó giữ được. Lương Xuyên một phen cũng không phải là chính hắn sáng tác, những lời này là Minh triều đệ nhất nhân trường cư chính nói, chương cư chính thành tựu Minh triều thứ nhất thủ phụ đồng dạng là một cái mâu thuẫn thể, nhưng là hắn cao siêu chính trị nghệ thuật hoàn mỹ giải quyết đại minh bệnh viêm nghèo, thậm chí để cho đại minh triều kéo dài cánh mạng 50 năm. Ở hắn khi còn sống Hắn đối thủ xuất hiện một cái hắn giải quyết một cái, triều đình vấn đề xuất hiện một cái hắn giống vậy giải quyết một cái, Tư Mã Quang liền không có cách nào, hắn chỉ là một con tốt, cũng không phải liền lại. Tư Mã Quang người này càng giống như Minh Triệu một cái khác vĩ nhân, Hải Thụy. Bọn họ người như vậy nếu như để cho bọn họ ngồi vào thủ phụ vị trí đó là triều đình tai nạn, bọn họ có thể rất tốt thi hành thượng cấp sai khiến tránh lệnh không đánh một chút giảm giá, lại không làm chữa trị cái này tránh thể sinh ra tật bệnh, chỉ tiếp vận mệnh lại để cho Tư Mã Quang đi tới tể tướng vị trí. Từ một điểm này xem, gia tính có thể so với Triệu Tỏa mạnh quá nhiều, ít nhất xem người vẫn tương đối chính xác cũng không biết là triệu doãn nhượng duyên cớ tư mã quang ở nhân tông anh tông 2 triệu một mực chính đồ khai bán cho đến thần tông triệu mới đốt lên sắc nhưng mà vậy cũng đến thần tông băng hà sau này lương xuyên không hy vọng chính ta hại tư mã quang có thể nói như thế nhiều chỉ là hy vọng người trẻ tuổi này mới có thể có thay đổi nếu quả thật có thể thay đổi nói đó đúng là đại tống nhân dân phúc. chính đồ cũng là từ từ lớn lên tư mã quang muốn là thật cầm lời ngày hôm nay nghe bảo vậy đem được kích lợi vô cùng mạnh lương thần nhìn lương xuyên rời đi bóng người cười nói hắn mới là làm tiên sinh đại tài ngươi ủng hộ bộ bách luyện thành thần đại việt chuyển mình sang một trang sử mới Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình đình nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương khuyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Trước 719, triệu tống việc xấu trong nhà. Gia luật trọng quang chỉ nghe một ngày liền vẻ mặt đầy mặt trở về hướng lương xuyên phục mệnh, nói chung bởi vì tống thụ cùng triệu khái hai người danh tiếng khá lớn, cho nên thám thính dậy nhà của bọn họ chuyện cũng không có tiêu phí cái gì khí lực lớn. Thằng nhóc này cầm một lớn lược mặt giấy vật liệu chạy đến Lương Xuyên trong nhà, Lương Xuyên cái này mấy ngày cũng không có hồi hạ phủ, hạ phủ hiện tại người người lòng không bình tĩnh tất cả có tâm sự, Cựu phú bận bịu trừ hoạch hạ Tuyết trung thân đại sự, Hạ Tuyết vậy sai trước trong phủ nữ tỷ người làm khắp nơi hỏi thăm liên quan tới trung thân đại sự, chân thực không được nàng chỉ có thể tiêu ít tiền để cho những cái kia nhân sĩ giang hồ cầm họ Tống và họ Triệu vậy hai nhà người thầm bên. Trong giết, dĩ nhiên mượn nàng lá gan nàng cũng không dám làm như vậy, giết người là muốn án kiện, nàng phụ thân biết còn sẽ có hộ thứ ba hộ thứ tư người ta, cho đến cầm nàng gả ra ngoài mới ngưng. Xem ra cha được thứ ta mong muốn. Da luật trọng quang cầm vậy một chồng vật liệu thả vào lương xuyên bên cạnh, lương xuyên xem ra luật trọng quang chữ tương đương phế sức lực, vậy chữ không thể so với tiểu thiên sư bự vẽ quỷ đẹp nhiều ít, nhìn một lát cứ thế không nhìn ra hắn viết cái gì quỷ. À ta quên, chủ nhân đây là khiết đan văn, chúng ta sợ những người khác nhận ra, vậy đều là viết quê hương chữ. Lương xuyên có chút bất ngờ nhìn ra luật trọng quang nói, các ngươi còn học khiết đan văn sao? Không nhìn ra ạ. Khó trách ta nhìn chữ này không đâu vào đâu cảm giác. Hiểu sơ gia lông, hiện tại nước Liêu bên trong khiết đan cũng không có mấy người. Vậy người đem tìm được tình báo đều nói một lần. Hai nhà này người chuyện không những không có cha ngược lại còn rất tốt trà, cơ hội đều thành thành biện kinh tiệu lầu quán trà sau khi ăn xong buộc lộ để tài câu chuyện. Triệu Khái cũng có thành tiệu có quan tiếng liền lại, biết Hồng Châu lúc sửa xong đê, giết những tham quan kia ánh mắt đều không nháy mắt một tí, hoàn toàn không sợ đắc tội người. Sau đó vào triều tu cuộc sống thường ngày tập trung, Âu Dương Tu so hắn tới chế, triều đình muốn trực tiếp chủ dùng tài văn trường so hắn tốt hơn Âu Dương Tu, hắn biết triều đình có xử, mình xin thuyên chuyển trung ương đến nơi nhậm chức. Cổ đại điều kiện không thể so với hiện đại, trước kia không có tiền một nhà già trẻ chỉ có thể đi theo hắn ở nhậm chức trên đường chạy thủ mạng, tiểu nhi từ triều nguyên ở trên đường dính vào bệnh hiểm nghèo. Đoạt lại mệnh sau đó bây giờ còn có hạp huyết chứng, hiện tại một nhà già trẻ đều là ở lại thành biệt Kinh, nơi này có danh y nổi danh thuốc, so với kia chút sơn cùng thủy tận nông thôn thật tốt hơn nhiều. Cái này Triệu Nguyên nghe nói bị bệnh có mười mấy năm, khi còn bé ở đi Hồng Châu trên đường liền mắc bệnh này, nguyên lai là phong hàn, nhưng mà không có tìm được tốt đại phu, lôi kéo liền kéo thành cái này hạp huyết chứng. Hiện tại bệnh này càng ngày càng hơn nghiêm trọng, người nhìn trên mặt một kia huyết sắc cũng không có, gió thổi sợ hơn người này liền sẽ đổ xuống đất động một cái không lúc lích. Hạp huyết chứng? Bệnh gì? Nghiêm trọng không? Lương Xuyên tê liền một tiếng, làm sao tìm được một cái bị bệnh đối tượng? Cụu Phú điên rồi phải không? Gia luật trọng quang khoát khoát tay, từ vật liệu bên trong rút ra một tấm không biết cái nào dược phòng mở toa thuốc tử, Lương Xuyên nhìn một cái, chữ phía trên mặc dù là chữ Hán, có thể là thật là bùa vẽ quỷ, ổn thỏa cổ thảo, thật xem không hiểu viết là cái quỷ gì chữ. Cổ đại lang trung phương thuốc đều là mình bà bối, không tới tìm chuyên nhân thời điểm là sẽ không dễ dàng xuất thủ, cầm chữ viết xấu xí hoặc chức cố ý ẩn chữ giấu chữ đều là chuyện thường xảy ra, chính là sợ toa thuốc chạy ra đi, bị người khác học được. Viết cái gì đồ chơi. Chủ nhân cái này ra công tử mắc nơi nào là cái gì hạ huyết chứng, là ho lao. Cái gì? Lương Xuyên bỗng nhiên một tí đứng lên. Phàm là xem qua phim điện ảnh và truyền hình đều biết, cổ đại nghiêm trọng nhất mấy cái bệnh, một cái là máu trống, chính là chai gan, một cái là ho lao, cũng chính là bệnh lao phổi, còn có cái khác liền là phụ nữ sinh hài tử máu vỡ cái gì, một được chính sát chết, thần tiên cũng không có toa thuốc trị. Ngươi có hay không tìm đại phu sát nhận qua? Gia luật trọng quang khinh bị nói, vậy đại phu cũng là người cặn bã, không biết cầm triệu gia nhiều ít chỗ tốt triệu gia để cho hắn bảo thủ bí mật bí nhưng mà chuyện này dẫu sao quan hệ đến người khác con gái người ta trung thân đại sự thành biện kinh bên trong rất nhiều hẹp hỏi nhân tinh bà mai cũng mò tới hắn nơi đó dùng bạc hỏi thăm tin tức con chim này người thu tiền miệng liền cây khố đai lưng như nhau tùng cái gì cũng nói ra lương xuyên vội hỏi nói theo toa thuốc này vậy triệu nguyên bệnh còn có phải chị sao chị cái dám trong nhà hắn cũng giúp hắn ở ngoài thành mua xong nghĩa địa căn bản liền không mấy năm việc làm tốt cái này lao triệu đại nhân những năm này cũng là nhìn tấu một lòng ở bên ngoài làm khách lúc nào đến giờ liền thì trở lại cho hắn con trai xử lý hậu sự nếu là nhà ai con gái xuôi sẹo lòng tham bị lừa gạt qua cửa Những thứ khác đâu? Gia luật trọng quang lại thao thao bất tuyệt nói, tống thụ người này cũng là một lao học hữu, một tay thư pháp lại là làm người nơi khen ngợi, về sau tứ đại gia gạo phất hoàng đỉnh kiên cũng đối hắn chữ sùng bái không thôi. Có thể là cái này lão thư sinh đọc sách quá nhiều, đem mình ánh mắt cũng cho xem hư, hiện tại cùng mù mở mắt không có gì khác biệt, sinh hoạt đã không thể tự lo liệu. Như vậy hậu quả chính là nhà quyền hành muốn cánh rơi. Bây giờ tống gia cầm quyền chính là hắn cám bã vợ Tất thị, Tất thị cùng hắn từ quê quán Thường Sơn cùng nhau đi tới, chịu khổ không có 1 ngàn cũng có 800 cân, có thể năm xưa lưu lạc sinh hoạt quá mức gian khổ hay hoặc giả là dâu khổ chịu đương thành mẹ chồng tâm tính. Vị này tất thị ở lên trước sau đó trở thành làm cả thành biện kinh tức phụ vòng nghe tiếng sợ vỡ mật tác bả. Tống gia có hai tử, lão đại tống mất cầu, chính là a quốc trước tiên sứ đoàn tới thăm lúc chủ trì khánh điện vị kia lễ bộ thị lang. Hán thê tử sống được sống không bằng chết, ở trong nhà một chút vị cũng không có, sớm tôi vẫn ăn cũng được đi, còn có tự mình cho cái này bà bà giặt quần áo bưng trà, tiếng tốt lành ngày tự mình hồi hạ, Trên thực tế chính là thay đổi biện pháp tới hành hạ cô vợ này. Cái này tức phụ gặp người liền than phiền ở tống gia rầu xôi lở bỏng, làm được toàn bộ thành biện kinh đối tống gia là nghe tiếng sợ vỡ mật tránh xa sau đó những thứ này đồn đại truyền tới tất thị trong hai càng như vậy tất thị càng không thu liễm nếu không ha chẳng phải là tọa thật mình ngược đãi con dâu ác bà tiếng xấu tống thủ còn không phối chính là nhỏ con trai tống xương nôn tất thị nhất là thương yêu cái này tiểu nhi tử cái này tống xương nôn như thế nào tống gia vấn đề cho tới bây giờ không phải ra ở bọn họ những thứ này hậu đuối trên mình hai cái con trai đều là hàng đầu nhân tài ưu tú chỉ là cái này tất thị chân thực các động nhà nữ tỷ chỉ cần có cùng cái này tống xương nôn đi được gần một chút hoặc là có một chút mập mờ cử động sẽ lập tức bị tất thị sống chưởng chết lương xuyên sửng sốt, sớm nghe nói cổ đại cô gái tam tòng tứ đức gả vào nhà hắn bên ngoài tử phu ở nhà thứ mẫu, bà bà nói so mẹ ruột càng phải nghe, không vâng lời bà bà bị bỏ vợ đó là chuyện không quá bình thường, còn muốn gặp thiên phu sở chỉ, cũng có nghe nói đại hộ nhân gia đối đãi người làm còn không bằng gia súc, hở một tí đánh chửi, nghiêm trọng tại chỗ giết, vốn cho là là tiểu thuyết trong đó tình tiết, bởi vì giết người còn ở đây không quản kia cái triều đại đều là trọng tội, chính là mình người làm cũng không được. Lý Đường Tài nữ cá huyền cơ chính là đánh chết mình tì nữ sau đó mình bị quan phủ giết chết, tống gia là triều đình quan to mấy đời nối tiếp nhau thư hương, bọn họ không có thể không biết nơi này. Giết người. Những cái kia nữ tỷ thân nhân bỏ mặt sao?" Gia luật trọng quang cười lạnh nói, "Bán nhập tống phủ đều là ký văn tự bán đứt, thân nhân cầm người ta tiền tài, cầm con gái bán cho bọn họ, sống chết chính là người ta quyền lợi." Nói với đến phủ khai phong cũng chính là thanh danh bất hảo sau khi nghe xong, tùy tiện tìm cái lý do liền nói là được bệnh cấp tính nội chết, lại tiêu ít tiền đánh điểm những cái kia nghiệm thi ngộ tác, tống gia cao môn nhà giàu, ai nguyện ý cùng tiền không làm khó dễ đắc tội bọn họ. Lương Xuyên nói, "Tống phủ gia khỏi mấy mạng người. Tối hôm qua chúng ta đi tống phủ ngủ ngủ một đêm." vừa vặn đụng gặp tống phủ kéo một hơi bao bố từ cửa sau ra vốn cho là là chồng phủ gà chó chết chúng ta một đường đi theo tống phủ người mai cho đến thành bắc tìm một núi hoang người trôn thi thể kia tìm không tìm được gia luật trọng quang liền đêm mang lương xuyên đến thành bắc bãi tham à gia luật trọng quang chỉ một chồng mới xây bao đất nói cái này chính là tống phủ trên mới đẩy ra ngoài không lâu nữ thì thi thể chủ nhân muốn không muốn quật mở xem xem lương xuyên nói vậy không thể đùa bảo vạn nhất lưu lại chúng ta giấu vết coi như có lý không nói được như vậy đi ngươi để cho gia luật hắn đi thăm dò một tí cô gái này thân thế Tốt nhất có thể khuyến khích hai người họ cái cha mẹ đi quan phủ bà quan, lúc cần thiết dùng một chút tiền bạc. Hai người trở lại lương gia trang, gia luật trọng con nói, ngươi có người này địa vị như thế cao, bạc vậy kiếm không thiếu, nhưng mà có ích lợi gì, xanh con trai mắc bệnh điểm nghèo, đòi lao bà có thể so với dạ xoa, ngoài mặt nhìn gọn gàng đại hộ nhân ra, buổi bên trong làm cũng là người không nhận ra sự việc. Lương xuyên ngẩng đầu nhìn một chút không trung trắng sáng, cảm khái muôn vàn, hạ tuyết cũng coi là một dám yêu dám hận cô gái, nhà có cha cũng coi là cẩm y ngọc thực công chúa giống vậy địa vị, nhưng mà gả nhưng là gia đình như vậy. Triệu Tống hai nhà chuyện ngứt như thế nào nghe được. Da luật trọng quang vốn định phô trương mình một chút khổ lao, nhưng mà suy nghĩ một chút lương xuyên biết bao thông minh, liền bỏ đi lời biện hắn ý niềm nói, chuyện này thật ra thì rất tốt cha, lúc đầu chúng ta đi hai nhà hỏi, Triệu phủ con trai chuyện cả thành đều biết, Tống phủ lao yêu bà đối đãi người làm không tốt, ta khiến cho ít tiền mua chuộc liền người làm, hỏi một chút liền đi ra. Da luật trọng quang cười khổ nói, thật ra thì những chuyện này, những cái kia cái kéo người làm mai làm mai bà mai đã sớm rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Lương xuyên vội hỏi nói. Triệu gia Triệu Nguyên là ho la quỷ, Tống gia bà bà là mẫu dạ xoa cái này ở bọn họ bà mai trong vòng đã sớm ai ai cũng biết những thứ này bà mai cũng có thủ đoàn người hết sức cùng những thứ này cao môn nhà giàu người làm lăn lộn chung một chỗ tiêu tiền thu xếp quái dầy cứng rắn âm chính là ở thu thập mỗi cái nhà phụ bí văn có những tin tình báo này bọn họ liền có thể xem dưới người món kéo người làm mai thời điểm tốt chọn không sai biệt lắm ra tay như vậy mới có thể lương toàn ký mỹ lương xuyên kinh hai nói vậy bọn họ liền không sợ đắc tội hạ tùng những người này sao hạ tùng cũng không phải là đèn càn dầu ngươi xem ta ở tây bắc bị hắn hành hạ như vậy ha ha càng địa vị hiển hách người bọn họ vậy không cố kỵ gì Những thứ này làm quan lớn coi trọng nhất chính là mặt mũi. Việc xấu trong nhà để cho bà Mai biết đi, nào dám trả thù, chỉ sợ những người này đem bọn họ việc xấu trong nhà cho rũ ra đi. Rất nhiều người bị những xài lang này lừa, qua cửa sau đó mới biết đối tượng này cùng bà Mai trong miệng khen được Thiên Hoa loạn truy cao môn con em thì ra là như vậy không chịu nổi, đánh nát răng chỉ có thể đi bụng nước. Người trong thành đều biết triệu tống người hai nhà như vậy, làm sao những thứ này cái bà Mai còn dám trắng trợn đi cầu hôn? Ra luật trọng quang cầm lương xuyên lại dẫn tới thành tây tháng ngoài cửa một nơi nhà dân, tường đất thấp lùn, bốn phía đều là dầm dạp tiểu lâm tử, không biết đường cũng không tìm được. Lương Xuyên lần đầu tiên tới nơi đây, tới gần một chút nhà kia liền nghe một cổ giống như Giá Thu gầm nhẹ. Vào nhà vừa thấy, chỉ gặp nho nhỏ này, đất trong phòng dơ bẩn không chịu nổi. Nơi chân tường khóa một cái tóc thay bù xù người phụ nữ trung niên. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, có thể không phải là trên hạ phụ cầu hôn làm mai cái đó bà mai. Cái này bà mai vừa gặp có người vào nhà liền tựa như nổi điên trên đất bắt leo qua tới, giống như là lớn Phỉ Sơn bên trong lần đầu gặp Diệp Tiểu Thoa dáng vẻ, chỉ là nhiều ba phần thê lương cùng ngán độc, Một bộ muốn cùng Lương Xuyên lấy mạng đổi mạng chiêu thức, thân thể kéo động khóa ở trên cổ xích sát, còn kém một bước thì phải đụng phải Lương Xuyên hai người tình báo đội đội viên ở một bên canh trưởng một roi bỏ rơi tới đây phẫn nộ quát tặc bà tử còn dám hành hung xem ta đánh không chết ngươi việc đã đến nước này đã vượt ra khỏi lương xuyên tưởng tượng vốn cho là cho hạ tuyết giới thiệu là cái gì phu quân chẳng muốn lại là hai cái đốt đèn lồng vậy không tìm được mặt hàng người như vậy cái này kẻ gian bà lại cũng dám giới thiệu cho hạ tủng, sớm muộn phải tìm tiện nhân kia tính sổ xem ra gia luật trọng quang đã thay mình làm xong chuyện này những thứ này bà mai dựa vào tay mình đầu tài nguyên cùng tiện lợi đã hình thành một cái liền trong thành quan viên đều không đụng chạm màu xám cho sản nghiệp liên muốn trị những thứ này bà mai dùng hợp pháp thủ đoạn chỉ sợ một cái gia đình cũng không dám ra ngoài mặt có thể đối phó bọn họ thủ đoạn cũng chỉ có mạnh bạo đùa bỡn đom chiêu hai cái dính nước muối roi vung ở bà mai thịt trên trong nháy mắt liền nổ tung vung được nàng quỷ khóc sói chu khóc lóc cũng không dám nữa bà tử có mắt không trọng đắc tội hạ đại nhân xin hạ đại nhân nương tay cho ta tay kia đầu còn có mấy nhà đại nhân nương ta làm ai ta nhất định thật tốt giúp đại nhân lần nữa xem xét một tí xem ra ngươi trí nhớ không kém còn nhớ ta vậy ta lại cho ngươi nhớ lâu dài lại đánh lại là một hồi tiêu diệt cái này bà mai mắt gặp mềm không được chỉ có thể mạnh bạo nói hắn hạ tùng nuôi cái gì con gái cùng một người trẻ tuổi tựa như cũng không ngắm nghĩa trong gương có như vậy một phần cô gái người nữ hạnh cầm triệu tống vương ba nhà công tử kéo đỏ cho nàng đã là tiện nhân kia tạo hóa ngươi không đi ngự bên đường trên tùy tiện nhà nào tiểu lầu hỏi thăm một chút nơi nào có một chút nữ nhân vị ai dám lấy như vậy cô gái qua cửa triệu đại nhân công tử sắp chết ba tử đây là làm xong chuyện sao các ngươi dám can đảm vận dụng tư hình mau, mau thả ta ta một mực không truy cứu nếu không chờ ta đi ra ngoài Lương Xuyên không cùng cái này tặc bạ tử nói xong, đi lên hướng mặt chính là một cước, vậy lực độ biết bao lớn, một cước đã được bà Mai mặt sai lệch nửa bên, máu tươi không lấy tiền tựa như chảy xuống, trong miệng vừa phun, răng rớt một đại bài, người cùng buồn nát tựa như, nhìn Lương Xuyên tràn đầy sợ hãi, hắn chỉ lấy làm cho này người dùng một chút tư hình hành hạ hành hạ hắn cũng được đi, chưa từng nghĩ lại là muốn mặn nàng. Người ta nói thả gãy 10 tòa miếu không hủy một cô cưới, ngươi ngược lại tốt, hẳn không được những cô gái này cũng nhảy vào hố lửa, còn phải giúp ngươi đến tiền. Hạ đại nhân sớm nhìn ra ngươi không phải là một món đồ đặc biệt để cho ta tới thật tốt thầm thầm ngươi thiếu chút nữa chúng ta đại tiểu thư suýt nữa bị ngươi cho hại hai người các ngươi cho ta tiếp tục hảo hảo bồi bồi nàng nhất định phải để cho nàng sung sướng nhớ đừng làm cho ta chết bà mai bị lương xuyên một cước lại vẫn có thể nhảy đác lật lên thân khóc hét đối lương xuyên nói đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng bà tử biết sai rồi lương xuyên ra cửa một hồi buồn nôn không biết là cái này bà mai mặt mũi vẫn bị cái này thành miệng kinh môn đệ tắc phong cho chán ghét những thứ này cái gọi là cao môn nhà giàu mắt gặp con cái của mình thân ở nước lửa trong đó vì mình cửa nhà danh dự lại có thể giả bộ câm điếc xem vậy bà mai ngang ngược tư thái nếu là không có như thế hành hạ một phen ở bên ngoài không biết còn muốn biết bao nhiêu vợ dương ai coi mắt thời điểm có một câu cách ngôn xem bà mai cho ngươi giới thiệu đối tượng liền có thể biết ngươi ở người làm Mai trong mắt là cái dạng gì mặt hàng hạ tuyết chỉ sợ cũng là để cho hạ phủ những cái kia cái người làm bán đi đầu đuôi gốc ngọn cầm nàng dã man tiểu thư dáng vẻ thêm dầu thêm mỡ nói cho người ngoài những thứ này bà mai chỉ sợ là gạt hạ tùng mới đến biện kinh ở chỗ này rất nhiều cửa nhà giai thoại không biết nếu không chỉ cần ở biện kinh ngây ngô được lâu một chút người đã sớm nghe cũng tống triệu người hai nhà tình huống nơi nào còn sẽ cùng người như vậy nhà làm thân thích Hạ tụng con gái yêu sâu giống như biển khơi, nói gì vậy sẽ không đáp ứng. Lương Xuyên bội phục những thứ này bà Mai là Gan, giả thiết Hạ Tuyết gả cho Triệu Nguyên, Triệu Nguyên chết bất đắc kỳ tử những thứ này bà Mai có thể còn muốn khắp nơi nhai đầu lưỡi nói Hạ Tuyết tức chết phu quân, hoặc là chính là không có tam tòng tứ đức, khắc chồng các loại buồn muốn nói, muốn muốn những thứ này bởi vì lợi ích cái gì đều được chẳng ngó ngàng gì tới, thật sự là đáng chết. Lương Xuyên vừa cười, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Hắn cái nghề này là cũng là đang hỷ đi cười, ban đầu hắn còn lo lắng vạn nhất Hạ Tuyết tướng chính là trong một vạn không có một người tốt ưu tú tài tuấn, hắn phải thế nào hạ thủ được. Tôn hậu phát mặc dù là mình huynh đệ tốt, nhưng mà người ta môn đăng hộ đối, không thể bởi vì là mình huynh đệ tình đi thật hư hạ tuyết trung thân đại sự. Hiện ở một khối đá cuối cùng rơi xuống đất, cái này hai người vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ hại hạ tuyết. Lương xuyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chính là nghĩ biện pháp để cho Hạ Tùng Lơ đã biết hai nhà này tình huống. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở gói, khai cơ quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên. Mời xem chương bảy đao bứt tường người chân. Phủ Khai Phong nhận được địa phương một đôi vợ chồng báo gọi, hắn con gái bởi vì năm xưa nhà nghèo khó mà sống sống nội vã, tiến vào tống thụ trong phủ là tỷ, có ký khế ước bản thân, nhưng là con gái gần đây hiếu thuận có nói, ba không năm lúc liền sẽ về nhà thăm một tí nhị lao, hai người vậy bởi vì con gái tiếp tế sinh hoạt coi như là khá lắm rồi. Ngày hôm đó thê tử bệnh nặng, nhà chân thực không cầm ra Mễ Lương đi đổi thuốc, nên làm vậy làm được xong hết rồi, hai vợ chồng suy nghĩ chỉ có thể nhắm mắt đi chỗ đó đã bán người con gái, dầu gì là ruột thịt xương thịt, chắc hẳn sẽ không thấy chết mà không cứu. Hai người kéo thân thể giản mua đến tống phủ hỏi thăm. Không ngờ để cho tống phủ gia đình vậy gục đánh đi ra, không chỉ là hai người, chính là hắn người nhà hắn cũng là giống nhau tình cảnh. Trong chốc lát lại đồng thời có ba đôi vợ chồng trên tống phủ tới tìm thân, không một ngoại lệ, tống phủ hoặc là lấy những người này không có ở đây, hoặc là bị bệnh, hoặc là trực tiếp dùng gậy gộc đem người đánh ra, ruột thịt con gái không có tìm đạo, còn ở tống phủ cửa sau miệng gặp một trận tòn động. Tuy nói cái này ba đôi vợ chồng cũng cầm con gái bán cùng tống phủ, nhưng mà tối hôm qua có người liền đến trong nhà mình mà nói con gái nhỏ ở tống phủ đã trở thành nhị công tử tống dương nô thị thiếp, như thế nào ân sủng vô hạn, ai ngờ lại được kết quả này. Vừa ra tống phủ lại có người nhảy ra khua môi múa mép, nói đáng thương à, cái này tống phủ chính là một gan thịt người ma quật, vậy tất lao thái bà chính là mẫu dạ xoa chuyên lấy làm lục người làm nữ tỳ làm thú vui, không biết có nhiều ít cô gái gặp nàng độc thủ. Những thứ này dĩ nhiên là gia luật trọng quang để cho tình báo đội huynh đệ cố ý bố trí cục, những người này mặc dù bán con bán cái, nhưng mà vậy chúng quy là không nuôi nội nguyên nhân, nhà ai không phải trong lòng rơi thịt. Vừa nghe nói bị tống phủ người giết, lập tức liền hoảng hồn, cái này tống đại nhân không phải làm có có tiếng, làm sao trong phủ còn ra mệnh? Nếu là con cái mình không có ở đây vậy còn về tình thì có thể lựa thứ, tạm thời đụng phải 2 3 người, đều là tới tìm con gái mình, chẳng lẽ là thật có bất trắc. Mấy nhà người lập tức đến phủ khai phong đi báo quan. Trình Lâm tiếp tục làm hắn khai phong phụ gián một chức, bao trưởng thay thế mấy ngày quyền hành trả lại cho Trình Lâm. Vị trí này cũng không phải là người bình thường có thể làm, nếu như là hoàng thất nói, tương lai kém không nhiều là ngôi hoàng đế người thừa kế. Vừa nghe nói có mất tích nhân khẩu Trình Lâm còn không làm sao để ở trong lòng, cái này thành bệnh kinh lớn như vậy địa giới kém không nhiều hơn 1 triệu người, thiếu một cung ổ kiến bên trong thiếu một cát kém không nhiều thật bất ngờ một cái báo án phía sau lại liên tiếp tới hai cái, tất cả mũi dùi cũng nhắm thẳng vào một cái triều đình mọi người, Tống phủ. Cái này coi như không phải chuyện nhỏ, Tống thủ ở trong triều đình cũng là lao lý lịch, năm gần đây chữ viết được quá nhiều cầm ánh mắt cũng cho viết hư, nhưng mà đến cửa chữ cầu người còn không phải số ít, chính hắn vậy chiếm được mấy bộ chữ còn treo ở nhà mình đại sảnh trên. Tống lao thái công cũng chính là Tống thủ lao ra bỏ mặc chuyện, nhà nhưng xử lý được gọn gàng ngăn nắp, nhà đồ gỗ nội thất dụng cụ sớ mượn lau chùi, có quay về được không chút nào hỗn loạn, người làm tốn ti có thứ tự nói năng thận trọng, lớn như vậy phủ đệ mặc dù chỉnh tề nhưng cho người một loại cảm giác lạnh như băng. Tống Thụ đang trước nhà phơi mặt trời, lớn tuổi hơn liền hắn cộng thêm bệnh mắt càng sâu, chỉ có thể ở vào lúc giữa trưa thỉnh thoảng viết nữa một lát chữ đọc và tìm hiểu một lát kinh sử, phần lớn thời điểm chỉ có thể ánh mắt nhìn trong viện cây xanh tới chậm tách ra một tí ánh mắt đau chát. Tống Công hôm nay nghỉ bút. Trình Lâm chắp tay cười đi vào tống phủ bên trong viện, nhìn lười biếng ngồi ở trong viện nhắm mắt dưỡng thần Tống Thụ, mặc dù mình phẩm chất so Tống Thụ cao, nhưng mà vẫn là chấp vãn bối lễ. Tống Thụ thức tỉnh, xê gần kéo Trình Lâm tay dâu cũng mau tiếp đến đối phương trên mặt lúc này mới nhận do người đến, hiển chất tới. Hôm nay như thế nào buông được trong phủ tránh sự tới ta cái này ngủ lao nhi trong phủ hai nhà vậy coi là có chút sâu xa, trình lâm nhà chữ chính là ba trình ban đầu tìm tống tụ cầu, tống tụ sớm không để ý tới chuyện, không ra khỏi cổng không bước khỏi cửa, nơi nào sẽ hiểu được trình lâm là tới cha nhà hắn chuyện riêng, chỉ coi là hắn lại tới cùng hắn nghiên cứu thảo luận trung diêu thư pháp. Tống tụ được gọi là bút chát tuyệt diệu nghiêng hướng học vị hướng thể, nhất là sở trưởng trung diêu trường chi thư pháp, quan phương thư pháp tiểu dáng nhiều hơn tử thủ bút của hắn. Hôm nay mục hưu, đặc biệt đến thăm tống công thân thể, chỉ tiếp tống công thị lực chưa đủ, nếu không lại đòi một bộ bản vẽ đẹp để lại cho tiểu chất gia truyền. Hai người ngồi vào chỗ của mình, mâm trái cây nước trà trật dâng lên không chịu già không được, đôi mắt này càng ngày càng hơn nghiêm trọng, lại một hai năm chỉ sợ bút vậy sợ không được. thích gì dạng trong phòng tùy tiện đi chọn. Trình Lâm không phải tới cùng hắn rảnh rỗi kéo, ánh mắt nhìn bốn bề mong, chỉ gặp người làm nữ thì người người một bộ muốn nói lại thôi mang trong lòng có chuyện hình dáng. Trình Lâm trong lòng biết đại khái chút gì, lời nói liền chuyển liền hỏi nói. viện bên trong sớm chuyển tôn phu nhân lo việc nhà có đạo xem ra là một chút không giả. Ta cái này một đại gia đình toàn dựa vào ta vậy tiện kinh lo liệu, ta mới có thể trộn được nữa ngày thanh nhàn viết lên hai chữ. Bên trong nhà một mực ở nghe lén tất thị nghe được Trình Lâm đang đang bàn luận mình cái này mấy ngày có người đến cửa tìm người thân chuyện sớm truyền vào trong thai của nàng, nàng vậy để cho trước người đi phụ khai phong hỏi thăm hư thật. Trình Lâm tới cửa chuyện lại là để cho nàng sợ không thôi. Vừa ở vào cửa liền nghiêm lệnh mọi người cầm tốt miệng cửa đóng tử, mình thì nuốt ở phòng nội đường thăng thính. Tất Thị xuất thân hơi rét, trên mặt thoa vừa dày vừa nặng chi bột tú mập hông dùng một loại rất nhọn thanh em treo chọc đi ra nói, Trình đại nhân đến chơi Hàn xá không có từ xa tiếp đón, bọn hạ nhân không hiểu chuyện chiêu đại không chu toàn. Trình Lâm nhìn một cái cái này tránh chủ làm sao mình đi ra, lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ là lơ đãng thỉnh thoảng xem Tất Thị hai mắt, phu nhân lễ độ. Tất thị đi theo phía sau tống mẫn. Câu đích vợ, cái này thê tử hai mắt vô thần, thấy Trình Lâm chỉ là hơi hành một cái lễ, đứng ở tất thị sau lưng cùng một cọc tựa như, giống như hình thi đi thịt. Tất thị hành lễ nói, Trình đại nhân vạn phúc. Đây là cổ phương chai trà bánh, Trình đại nhân nếm thử một chút. Trình Lâm đẩy một cái nói, trong phủ người làm khí tượng uy nghiêm, chắc hẳn phu nhân phế không ít tâm lực. Tất thị trong lòng một cái lộ bộ, chợt cười nói, có thể vì phu quân chia sẻ là tiện tiếc phúc phận, những thứ này người làm đều là trung thực bổn phận người, nếu không vậy không vào được ta tống phủ cửa. Chính Lâm có một câu không một câu lại nói hồi lâu. Nếu là tất thị tại Châu ngay trước Tống Thụ mặt có chút vấn đề ngược lại không tiện hỏi. Tống Thụ lâu không để ý tới chuyện, chỉ sợ dưới đèn tối cũng không biết tình. Chính Lâm đành phải nói xa nói gần hỏi mấy vấn đề, liền rời đi Tống phủ. Tuy nói vấn đề gì cũng không có hỏi lên, nhưng là từ bọn hạ nhân hoàng ánh mắt, còn có tất thị vậy vợ gia chủ chiêu thức, Chính Lâm không cần nghĩ cũng biết những thứ này người làm ở Tống phủ này tuyệt đối không tốt qua, chỉ sợ những người này đều là giữ nhiều lãnh ít. Chính Lâm thở dài một cái nói, Tổng Thụ cái này lao tài tử cả đời thanh liêm hơn nữa làm có con hàm, chỉ sợ ở chồng ở nơi này phu trên người. Vừa nhìn thấy vậy dâu cả thê thảm dáng vẻ, chỉ than cái này ác bà bà ai quen ai xui xẻo. Hạ phủ, Lương Xuyên Cố ý đi tới cựu phú ngoài nhà, kéo cựu phú trong phủ người làm có một câu không một câu nhắc tới chuyện của Tống gia đình. Nghe nói chúng ta hạ phủ muốn cùng Tống phủ kết hôn, ngươi có nghe nói không? Nghe nói bọn họ Tống phủ quen mặt người kiện. Tống thụ trong phủ xảy ra chuyện, cựu phú ở bên trong phòng tạm thời vậy khẩn trương lên, mấy ngày gần đây vì hạ Tuyết đại lý hắn là bận bịu trong ngoài, cùng những cái kia bà mai bà mai quan hệ mật thiết không ngừng, bà mai ý tứ ngược lại là rất xiết, cứng rắn là không cùng cựu phủ tiết lộ một chút Tống gia nghiêm gió. Yêu phú vậy không như vậy ngu, toàn nghe bà Mai một mặt từ nói như thế nào có thể thành, yếu tố như vậy công tử ca làm sao sẽ trễ nãi lâu như vậy. Quả nhiên là có cái gì ẩn tình không muốn người biết, cũng không thể để cho người ta cho trẻ mắt. Triển chiêu ngươi tới đây, ta xem ngươi thân thủ không tệ làm việc cũng có thể dựa vào, những ngày qua cũng không muốn nhìn chằm chằm lương xuyên người kia, đi tống phủ chung quanh thật tốt hỏi thăm một chút, hỏi một chút tống lao gia trong phủ là sẽ ra vấn đề gì, nếu là có quan hệ đến đại tiểu thư cưới đầu mối nhất định phải lập tức báo cùng ta. Triển Chiêu coi như là một cái quân nhân chuyên nghiệp xuất thân, đối Hạ Phủ vậy cũng coi là trung tâm không hai. Mặc dù loại chuyện này không vinh dự, nhưng cũng sẽ không từ chối. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Triển Chiêu linh cửu phú mệnh lệnh, Lương Xuyên chủ động liền theo sau. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, ta cùng ngươi một đạo đi chơi một chút. Lương Xuyên chủ ý liền là cố ý phải đem chuyện này lơ láng tiết lộ cho Hạ Phủ người biết được. Nếu như là mình đi nói cái này ở giữa chỉ sẽ đưa tới Cửu Phú còn có Hạ Tùng hoài nghi, kết quả tốt nhất ngay cả có cái người trung gian nói thật. Triển Chiêu dẫn Lương Xuyên hai người đi tống phủ tới, tất thị sớm để cho người đánh gọi xong rồi. Tống phủ trên dưới cửa sổ đóng chặt, ai tới hỏi đều nói không biết, Triển Chiêu vòng vo nửa ngày một người sống cũng không thấy, thật vất vả đụng phải hai cái lắng giềng, người người như lâm đại địch một bộ giận mà không dám nói chiêu thức, Triển Chiêu trong bụng sáng tỏ, cái này Tống phủ tuyệt đối có cổ gái. Tống thụ gia đại nghiệp đại, đối phó mấy cái hàng xóm thảo dân như đối phó đứa nhỏ tựa như, tất thị thủ đoạn sớm để cho bọn họ sợ, gặp Triển Chiêu những thứ này ngoại lai người xa lạ, rất sợ dẫn hỏa trên người, lại càng không sẽ loạn nói một ít không nên nói. Triển Chiêu vòng vo một ngày cơ hội thì phải không công mà về, như vậy trở về tuyệt đối không thể phục mệnh, hơn nữa cái này Tống phủ quanh mình lộ ra tất cả loại khác thường vừa thấy ngay cả có vấn đề, lương xuyên vừa thấy thời cơ chín muồi thì khoác lắc liền một cái huy sáng, để cho tình báo đội huynh đệ ra sân. gia luật han cùng một cái khác huynh đệ ra luật hiền hai người giả trang thành tiểu dân trang điểm, thấy triển chiêu ở tống phủ trước cửa quanh quẩn, lập tức đụng tới nói, đại quan nhân có thể không dám ở nơi này hàn chuyện, tống gia không đắc tội nổi. triển chiêu nghi ngờ nói, cái này tống lao thái gia không phải làm có hiền danh, làm sao còn có không thể cho người biết bí mật. gia luật han cầm thanh âm lại giảm thấp xuống một phần, nhìn trung quanh xem không coi ai, giả mua giả thức giò bình đầu, ở triển chiêu bên thái lan nói, ngươi chỉ biết một không biết hai à? Chúng ta cách khá xa chút, nếu không một lát Tống phủ bên trong đi ra người, chúng ta không thiếu được một trận đòn độc. Lương Xuyên nhịn được không cười, hai người đi theo Gia Luật Hiền đi tới một cái hẻm nhỏ, Gia Luật Hiền nói, hai vị là quan phủ công người sai ra đi. Triển Chiêu từ chối cho ý kiến. Gia Luật Hiền nói, các ngươi có thể tính ra, cái này Tống phủ cũng coi là cao môn nhà giàu, nhưng mà bối bên trong làm nhiều ít không thấy được ánh sáng chuyện, Tống Lao gia cũng coi là người tốt một cái, vậy thê tử tất phu nhân nhưng là độc phụ một cái. Triển Chiêu trước mắt sáng lên nói, lời này kể từ đâu? Cưu Phú để cho hắn tới không phải tra Tống gia tội chứng chỉ cần biết có liên quan đại tiểu thư hôn sự một ít đầu mối là được cái này tống phu nhân tất thị tương lai là muốn thành là đại tiểu thư mẹ chồng người muốn chính là những thứ này đầu mối gia luật hiền giống như trà đường bên trong kể chuyện cổ tích người nước miếng chấm nhỏ từ trong miệng bay ra ngoài xuống động nói xem ra ngươi không phải bản sứ cái này tất thị à là dâu khổ chịu đương thành mẹ chồng đừng bảo là đối đãi bọn họ tống phủ người làm chính là nàng thân nhi tất phụ đều bị nàng hành hạ được không còn hình người chúng ta những thứ này bản sứ dân chúng nhỏ mỗi ngày nghe bọn họ trong sân truyền tới tất cả loại người làm đều khóc tiếng cầu xin tha thứ luôn luôn còn có thể thấy được Bọn họ trong phủ dùng bao bố đựng thi thể mang sắp xuất hiện tới. Triển Chiêu nghe được kinh hãi, vốn cho là có chút đầu mối có thể trở về phủ giao nộp coi như là công, hỏi dò dưới lại đụng được cái này lớn màn đen, cái này Tống phủ nghe nói quen mạng người kiện, chẳng lẽ là thật. Cái này mấy ngày nghe nói có Tống phủ thân quyến tới tìm người, người đi nơi nào cũng không biết, tiểu ca nhưng có chuyện này. Gia Luật Hiền ánh mắt trùng thật to nói, đó cũng không. Bọn họ không chỉ có con gái thất lạc tìm không ra, còn bị Tống phủ người độc đánh một trận, ta xem phủ khai phòng cũng không dám quản chuyện này, ngày hôm nay Trình phủ doãn còn tới Tống phủ, vừa nói vừa cười, còn câm liền không ít lễ vật đi tám thành là bị thu mua, quan này quan bảo vệ ơ, nơi nào có chúng ta dân chúng nhỏ ra mặt ngày giờ, chúng ta có thể hoài niệm vậy bao thanh thiên, người ta liền hoàng thất tông thân cũng dám chém, cái này tống phủ người làm à, chỉ sợ là chết vô ích. lương xuyên cố ý chọn ra luật hiền chính là nhìn chúng thằng nhóc này, đặc biệt biết ăn nói, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này miệng như thế lợi hại, bước lên láo tới mặt không đỏ tim không đập mạnh, nói được cùng thật như nhau, cái này nói nhảm lại kéo xuống trời tối rồi. hắn ho khan một tiếng cho ra luật hắn xử một cái ánh mắt, giả vờ hỏi, ngươi xác định vậy bao bố bên trong chứa là thi thể, không phải mèo chết chó chết các loại. gia luật hiền ngăn lại gia luật hắn nói cái này còn mới có thể có giả liên bọn họ người mang đi nơi nào đốt trôn ta đều biết triển chiêu vội la lên có thể hay không dẫn chúng ta đi trước gia luật hiền mặt lộ vẻ khó xử triển chiêu chỉ làm hắn là chỗ tốt hơn từ trong lòng lược mò ra mấy treo tiền cho gia luật hiền lương xuyên xem phải là tà hỏa sinh nhiều thằng nhóc này không nhìn ra như thế hiểu chuyện ánh mắt trực câu câu trận mắt nhìn gia luật hiền liền một bên gia luật hắn cũng một mực cho hắn mấy mắt gia luật hiền lúc này mới chuyển sắc mặt thay đổi vui vẻ nói sai gia cũng không dám cùng thứ năm cái người nói chuyện này từ ta trong miệng lộ đi ra triển chiêu nói trời mới biết ngươi biết ta biết theo ta tới, gia luật hiền dẫn triển chiêu đi thành bắc đi. Thành bắc hoàng thành sau có mảng lớn đất hoang, nhà dân thưa thớt, so với thành nam lộ vẻ được tịch mịch vắng lặng rất nhiều. Nhiều mọi người liền vòng xây mộ phần đào mộ, còn có khẩn đứng lên trồng mấy mẫu món, vì vậy đưa tới tranh chấp vậy không phải số ít. thậm chí cầm thi thể kéo đến chỗ này qua loa Đốt trồn, vốn là người liền thưa thớt thành bắc thành bãi tham a, mọi người ngại xui, tới được càng thiếu. lương xuyên cùng hai cái gia luật hát đôi nó nói, ngươi là làm thế nào biết tống phủ người kéo đến chỗ này? một khi lương xuyên chỉ điểm, triển chiêu vậy chú ý gia luật hiền biểu diễn kỹ xảo chân thực có thể gái đầu một cái nói, không sợ hai vị sai ra cười nào, chúng ta những thứ này cái tiểu dân ngày thường có nhiều ngưỡng rửa vào bọn họ đại gia đại hộ, người ta theo điểm ném điểm phá y nát vụn áo lót chúng ta kéo trở về cũng so với năm rồi mặc muốn tề chỉnh sáng rỡ được nhiều. Mỗi lần hắn tống phủ có vứt cái gì đồ lặt vặt luôn có thể đưa tới chúng ta chú ý, đây không phải là không kéo liền. đụng gặp bọn họ muốn đổ chuyện phản pháp, lương xuyên cắt đứt hắn mà nói, lại hỏi chết là người nào, tại sao sẽ chết mất? những nguyên nhân này hỏi cũng là hỏi vô ích, tống phủ giết người làm thời điểm ai cũng không có tại chỗ, tất cả đều là bịa đặt đi ra ngoài, láng giềng lại thêm dầu thêm mỡ mô tả một phen. Chuyển tới trong thành thì càng thêm mưa gió. Thằng nhóc này không đi kể chuyện cổ tích thật là cốt tài. Dọc theo đường đi nghe hết sạch hắn há miệng một đường kể không ngừng. Lương Xuyên thỉnh thoảng phối hợp nói đôi câu. Không lâu lắm lại đến thành bắc. Thành biện kinh bên trong lại có lớn như vậy đất hoang, dây bò lẻ tẻ tỏa ra ở trên cỏ, cỏ xanh mầm vắt ra, mặt đất chủ sắc thái vẫn là một phiến hơi bại, mặt đất mình đầy thương tích, bao đất này thay nhau vang lên vừa nhìn là vô hạn loạn mộ phần, gió lạnh thổi vô cùng tiêu điều. Vậy làm sao tìm? Cái này mộ phần mấy có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Quả nhiên là bại tham a, có lập bia mộ phần đầu một cái đầu đầu ngón tay cũng đến được ta nhớ đi bên này mấy ngày trước gia luật trọng quang xài một chút tiền từ tống phủ nô buộc chỗ hỏi thăm được trôn bị đánh chết nữ tỷ chỗ nơi đi mấy lần mới nhớ tuyến đường bốn người đi tới một nơi nhỏ mộ phần bao trước vậy phong đất còn là mới lấy tay một gậy đất bùn vẫn là suốt triển chiêu nói hai vị tiểu ca ta lại cho các ngươi mấy treo tiền giúp ta cầm cái này đất đào mở gia luật hiền cùng gia luật hãn bây giờ nơi nào sẽ để ý mấy treo tiền lương xuyên cho mỗi người bọn họ một tháng đều là mấy sâu tiền chỉ ít an tết còn sẽ tái phát nhiều lần tiền bọn họ cũng không có tiêu xài chỗ đi tiền mỗi một người đều cất không thiếu, cái này mấy treo tiền thì phải mua chuộc bọn họ liền như thế xui chuyện, tạm thời sưng sờ tại chỗ. có phải hay không ngại thiếu, ta cho các ngươi trước sau như một tiền. gia luật hiền trong lòng cùng thăm hỏi sức khỏe triển chiêu ruột cha mẹ, hai người đi hướng lương xuyên, lương xuyên hướng vậy mộ phần chép miệng, ý lại rõ ràng bất quá. đây nhất định được đào, nếu không triển chiêu như thế nào trở về phục mệnh, hai người không biết làm sao, chỉ có thể đi vùng lần cận không biết nơi nào mịch tới hai cây quốc chi tử, bất đắc dĩ đào. may mắn chính là cái này thi thể chôn được cạn, chính là một cái hố nhỏ phía trên phong điểm đất, bên ngoài bọc một tấm chiếu coi như xong chuyện. Hai người đào được chú ý, rất sợ làm hư thi thể. Dưới mắt nhiệt độ vẫn là rất thấp, đạt được trong sạch thời tiết mới biết chân chính bắt đầu ấm lên, thi thể chôn ở trong đất chỉ là nhẹ thịt khô hóa, cũng không có mục nát. Mây ủng hộ bộ toàn quân bảy trận đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùng trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên. Mời xem. Chương 721, đào bức tường người chân hai. Gia luật hiền cùng gia luật Hán đào hồi lâu rốt cuộc để cho nguyên cổ thi thể hiện hiện ra, chuyện chiêu mặt không thay đổi vén lên vậy chiếu rơm phía trên phủ tất cả con kiến mô hoàng gặm ăn thi thể tình cảnh có chút khủng bố lương xuyên nói thật đúng là tống phủ người làm mặc quần áo trang sức Thành biện kinh bên trong nhưng tâm tư lớn hộ một chút người ta cho người làm mặc quần áo trang sức phần lớn là thống nhất tới một cái có thể phân biệt thuộc quyền hai để biểu hiện địa vị có chút đại hộ nhân gia thậm chí liền người làm mặc quần áo cũng là tơ lụa cái này nữ tỷ quần áo cũng chính là loại đây chỉ là dáng vẻ lộ vẻ được tiểu mới một chút lương xuyên nhìn xem nữ tỷ này mặt trên mặt mõ ứ động vô số trước khi chết gương mặt liền bị khúc cây đánh được không còn hình người xem ra là bị không ít hành hạ chuyện chiêu tâm loạn như ma thật là tống phủ nữ tỷ, xem nữ tỷ này trên người có hơn chỗ vết thương, đoán chừng cái này nhất định không phải bình thường tử vong, tống phủ hạ, có thể thật không phải là cái gì thiết chỗ. lương đại ca ngươi xem hiện tại phải làm sao? lương xuyên nói, cựu quản sự muốn ngươi tới xem cái này tống phủ có phải là thật hay không than lên cái gì xui xẻo chuyện, bây giờ nhìn lại chúng ta đại tiểu thư tuyệt không thể cùng tống gia kết hôn, cựu quản sự ý chính là muốn ngươi không kết quả cái này có hôn sự, theo ta xem, cũng phải phải đi về nói cho cựu quản sự thật tình, hai đâu chúng ta đi phủ khai phong báo quan, chỉ cần buồn nôn hắn tống gia một tí, bọn họ tự nhiên vậy không mặt mũi tới chúng ta hạ phủ cầu hôn. Triển Chiêu vừa nghe là cái lý này, ăn nhịp với nhau, cầm chiếu lại đợi lại, lần nữa ở đó mộ phần trên lại xây lên đất. Lúc trở lại Triển Chiêu tâm tình phức tạp, vậy không đi ở ý cái này trở về đường cũng không phải là cùng cái. Gia Luật Hiền dẫn Triển Chiêu vô tình hay cố ý đi một con đường khác, vòng quanh vòng quanh lại đi tới thành tây, ra khỏi cửa thành Triển Chiêu mới hoàn hồn lại hỏi, có phải hay không đi nhầm? Gia Luật Hiền nói, sai gia trí nhớ thật tốt, đường này quả thật không phải đường cũ, chỉ là tiểu nhân trong bụng đói khác, phụ cận đây vừa vặn có một tòa quy mô to lớn cái mà mới, mỗi ngày có người ở phía trên bày cung phẩm tế bái ông thổ địa, mới vừa đào được mệt mỏi muốn đi cầm mấy cái trái cây lót dạ bụng. Triển Chiêu nghe được ra đầu tê dại, cái này đều là người nào à? Nhìn chăm chăm người ta tống phủ không cần rách dưới làm bã bối cũng được đi, còn chuyên chọn mộ phần trên đầu cùng phẩm ăn. Trên đời nào có người như vậy? Nếu không phải yêu cầu bọn họ làm việc, đã sớm cho bọn họ mấy cái lao quyền, đuổi bọn họ. mắt thấy sắc trời mở tối, bốn người đi tới một tòa trước mộ phần, một tòa mộ phần chỉ đứng thẳng một khối bia, phía trên chữ cũng không có, mộ phần cái hố cũng là không, chỉ có bên cạnh ông thổ địa thần chủ vị đốt qua một chồng tiền vàng bạc điểm hai cây nhang đèn. Thần chủ vị trước cung một bàn mặt bánh hấp, một bàn quạt tử, còn có một bàn trái cây gia luật hiền nơi nào sẽ muốn ăn những thứ này thần tiên còn có chết người cung phẩm cái này mộ phần không phải người khác chính là triệu gia công tử triệu nguyên người xuống mộ triệu nguyên được hoa lao ngày giờ đã không nhiều lắm triệu khái thật sớm làm hết sức mình mời phong thủy tiên sinh ở thành tây xem xét liền một khối phong thủy bảo địa liền cùng con trai sau lưng có một cái chỗ an thân sớm đi đầu thai đời sau không chịu bệnh đau khổ vậy mộ phần lên bia còn không có để chữ liền cùng một khắc kia đến vì khoe vàng cựu phú an bài hai hôn sự lương xuyên nhưng mà phế thật là lớn tâm lực mới đưa chuyện chiêu dẫn tới cái này triệu khái âm thầm mua nghĩa địa tới cái này nhà người có tiền chính là quái ha ha người cũng còn chưa có chết đây nghĩa địa đều chuẩn bị xong gia luật hiền miệng kia lại bắt đầu thao cái không ngừng triển chiêu lắm mồm hỏi một câu ngươi lại là làm sao biết hắn nhưng thật ra là muốn hỏi thằng nhóc ngươi làm sao cái gì cũng biết nhìn cũng là thân chó mặt người làm sao không vụ điểm chuyện đường đán ngày ngày làm những cái kia thiên lý bất dung sự việc gia luật hiền nói cái này mộ phần là ai nhà ngươi có biết à đó là nguyên hồng châu chi phủ triệu khái triệu đại nhân cho tiên đế tu sử đại quan ra triển chiêu vừa nghe lập tức giữ lại một cái lỏng Triệu Khái là ai hắn cũng có nghe nói, chính là chuẩn bị đi hạ phủ kết thân một cái khác Hảo môn đại gia, nghe nói Triệu Khái hiện tại chính là trẻ trung khỏe mạnh, làm sao cho mình chuẩn bị nghĩa địa? Gấp như vậy trước chết. Nghe là nghe qua, không quen, cái này mộ phần là Triệu Đại Nhân. Gia luật hiền cười khẩy nói, sao có thể hạ, Triệu Đại Nhân hiện tại cũng có thể lại sinh một bé hài tử, thân thể đống trước đâu, cái này mộ phần là hắn vậy ho lao quỷ con trai Triệu Nguyên. Cái gì? Triển triều kiếp sợ không thua gì biết tống phủ quen mạng người, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói cái này Triệu công tử cũng là tuấn tú lịch sự trong thành rất nhiều nữ nhi của người ta cũng muốn hứa cho Triệu công tử người có nghe lầm hay không? Gia luật hiền cố làm kinh hãi dáng vẻ há to miệng mặt đầy lo lắng không dám tin nói nhà ai dám gả con gái cho hắn Triệu gia đó không phải là ý định muốn để cho con gái thủ tiết sao? Người ta Triệu gia cái này mộ phần nhưng mà liền con dâu vị trí cũng chuẩn bị xong nếu có thể phối cái Minh cưới thì tốt hơn cả thành đều biết sự việc người nào vậy sao tám tận thiên lương còn dám cho Triệu gia làm mai kéo thân dám làm cái này làm sinh con trai không dám mắt chuyện thất đức mau mau mau không muốn ăn những đồ chơi này chính ngươi vậy hiểu được tất đức, ta mời ngươi ăn chút dáng dấp giống như Triển Triêu hiện tại liền muốn trở về cùng Cựu Phú phục mệnh, những thứ này cái địa phương làm một khắc cũng không muốn nán lại. ba người mắt gặp mục đích đã đặt tới, chỗ này âm phong từng cơn bọn họ tự nhiên cũng không muốn nán lại. đoàn người đi trong thành đuổi, đi tới một nơi quán rượu nhỏ, khu vực hơi hẻo lánh, bên trong chỉ có mấy cái quý khách. Gia Luật hiền chuyện tinh bản chất lại bại lộ, nói, sai ra, quan gia còn không kém đói binh đâu, mới vừa chính ngươi nói muốn mời ta ăn dáng rất giống như, ta xem chọn không bằng dụng, liền nơi này đi. Triển Triêu đi theo ba người bị lắc lư vòng quanh toàn bộ thành biện kinh đi một vòng sớm vậy đói được hai mắt bước lên sao kim liền nơi này đi bốn người ngồi xuống cha bảo bưng nước nóng đi lên ra sức lướt qua bàn xếp đặt điểm món món còn không điểm chỉ nghe cách vách bàn lại truyền tới một hồi rảnh rỗi nói ai có nghe nói không đương triều tướng công hạ tùng nghìn vàng muốn hứa cho tống gia hoặc là triệu gia sớm nghe nói cái này hạ tùng chẳng lẽ là muốn đổi lấy triệu tống hai đại người chống đỡ cầm con cái mình đẩy ra đi hai nhà này hiện tại ở biển kinh nhưng mà thần tiên thấy đều phải run run lên chủ gia triệu gia có bệnh tống gia có đắng vậy tống phu nhân nghe nói là thập lý bát ngai nổi danh á bà chặt chặt Bất quá nha ta nghe nói hạ tướng công vậy thiên kim cũng không là đồ tốt gì sắc, thành biện kinh bên trong bà mai không một cái để ý, trong thành công tử ca nghe nói nghe nói là hạ gia thiên kim sớm chạy được mất dạng. Chuyện gì xảy ra? Vậy hạ gia cô gái không chuyện nữ công, cử chỉ thô lỗ không chịu nổi, há miệng ngậm miệng liền hạ tướng công cũng giám mắng, ngươi nói nhà ai đòi cái này, sao tức nữ có phải hay không so mộ tổ tiên bị người bảo còn khó chịu hơn. Những người này nói được so kể chuyện cổ tích còn hăng say, không phải người khác, chính là Mai phục ở nơi đây đợi lương xuyên một nhóm nửa ngày có thừa tình báo đội còn sốt lại nhân viên, gia luật trọng quang chiến chiêu nhận được, hắn tiểu đệ của hắn hắn liền không nhớ được bọn họ giả dạng làm lữ khách, trong miệng cố ý vừa nói những lời này cho Triển Chiêu nghe, nghe được Triển Chiêu là giận hướng gan bên sinh, nặng nghề vô bàn một cái, cầm hầu bàn cũng cho kinh tới, đi qua muốn tìm những người này xui, tình báo đội người chạy được còn nhanh hơn thỏ, nơi nào ngu ngây tại chỗ phất phới chiêu đánh dữ dội, Lương Xuyên nhìn Triển Chiêu mặt đầy tức giận, muốn chính là hiệu quả như vậy. Triển Chiêu ngươi đừng tức giận, như thế vắng vẻ tiệm nhỏ đều ở đây nói chúng ta hạ phụ chuyện riêng, xem ra chúng ta đại tiểu thư hôn sự hiện tại trong thành người đều biết, liền chúng ta còn bị chẳng hay biết gì, ngươi vậy không nên kích động, trở về chúng ta cùng cửu quản sự thật tốt tìm cái đối sách. Không thể để cho người xem chúng ta hạ phủ cười nhạo. Gia luật hiền cố làm khiếp sợ nói, ớ lúc đầu các ngươi là hạ phủ, thật xin lỗi cáo tử." Nói cũng chưa nói xong, hai người liền như một làn khói vậy nhanh. Triển Chiêu vẻ mặt đau khổ nói, nguyên cho là một cọc lưng, duyên, cũng có thể liền liền lao ra tâm bệnh, chưa từng nghĩ sự việc lại đến nơi này bất to như vậy, chúng ta đại tiểu thư người này người cũng biết, nào có những người này nói như vậy không chịu nổi, cái này tống Triệu hai nhà thật là to gan, ta nhất định đúng sự thật nói cho cửu quận sự." Triển Chiêu điểm mấy cái món, gặp người chạy mình ăn vài miếng vậy không tâm tình, thân là hạ phủ người hắn rất có vinh dự cảm thấy hạ tuyết bị người như vậy sắp xếp, hắn dĩ nhiên là không cách nào ngồi yên không để ý đến. Chúng ta đi trước báo quan trước hay là trở về phủ bên trong?" Lương Xuyên An muốn nói, "Đi trước phủ Khai Phong đi, mạng người lớn hơn trời chuyện, coi như không phải chúng ta đại tiểu thư chuyện, tống phủ vậy tặc bà tử tùy ý giết người làm, chuyện này ngươi có thể nhịn." Một bàn món được ăn trong miệng hình cùng ngai sáp, Lương Xuyên mình ăn được nửa bụng, mang chiến tiêuu lại đến phủ Khai Phong. Trước khi đi, hắn trước để cho âm thầm theo đuôi tình báo các đội viên cầm mấy cái tống phủ nữ tỷ cha mẹ nhặt lấy, chỉ có bọn họ mới có thể phân biệt ra được phải chăng thật là bản thân đến tống phủ con cái. Làm xong hết thệ các thứ này, còn dư lại chính là tìm phụ khai phong chửi đi. hai người tới phụ khai phong trước, vậy ba cặp cha mẹ sớm ở phụ khai phong trước chờ. triển chiêu đại khái cầm cô gái thi thể đặc thù nói một tí, một cái lao ngẫu thân đích thân liền hôn mê đi, chỉ sợ nhận ra con cái mình. sớm ở gia luật trọng quang tìm tới bọn họ lúc đó, bọn họ chỉ cho là tống phủ làm khó con cái mình, dự đoán tống phủ người ta cũng là danh môn tranh phái nhà giàu, hẳn không biết đối con gái mình như thế nào. thật bất ngờ thật người đầu bạc tiễn người đầu xanh. lần này như thế nào có thể làm tốt? bước lên văn chống lại văng lên. trinh lâm toạ đường lại tiết đại, trinh lâm nhận thức được lương xuyên, thằng nhóc này chân thực nổi danh. Hắn giữ lại một cái lòng, làm sao thằng nhóc này gái này giờ phút quan trọng tới phủ khai phòng, chẳng lẽ lại phạm vào chuyện gì? Lương Xuyên không lên đường, chỉ là tránh ở sau lưng, báo án vẫn là vậy mất tích ba cái nữ tỷ cha mẹ, bọn họ Minh Oan Đạo phát hiện con gái mình thi thể. Trình Lâm mắt lạnh nhìn những cụ già này biểu diễn, một loại dự cảm bất tường sông lên đầu. Phải biết khai phong phủ doanh vị trí này có thể không phải là người nào cũng có thể làm, xử lý lớn chuyện kéo đến hoàng thất tông thân, nhỏ tóc hối qua người dân tìm một chút nhà mới bối nhân cũng có thể thu thập ra một cái làm quan. Sự việc có lớn nhỏ, một cái xử lý không làm đắc tội người là nhỏ. Có tổn triều đỉnh thể diện vậy coi như không phải chuyện nhỏ. Vừa vận chuyện này quan hệ đến Tống phủ Tống lão thái công Tống thụ. Buổi sáng mình còn tới Tống phủ đi liền một vòng, buổi chiều đã có người tới báo nói xảy ra nhân mạng, quỷ cũng không tin đây là trùng hợp. Đi hắc liền nói thường thường có người mượn cơ hội xanh sự, mục đích cũng không phải là thưa kiện mà là vì trên triều đường đấu tranh làm chuẩn bị. Tống thụ làm quan mấy chục năm, hai cái con trai tất cả đều là trong triều tân quý, có người muốn đối nhà bọn họ hạ. Bàn tay gây tội ác bình thường bất quá, đây chính là triều đỉnh xương cánh tay thần, Trình Lâm ngay tức thì lên 12 phần tinh thần, không dám lại là nhạt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ tới Lương Xuyên phế lớn như vậy khổ tâm, mục đích chỉ là vì phá hư hai nhà hôn sự. Tất thị mặc dù có ác bà tiếng xấu, nhưng mà bà bà đối đãi tức phụ nghiêm ngặt một chút đó là lại chuyện không quá bình thường, ai không là dâu khổ chịu đương thành mẹ chồng, Hạ Tủng mở một mắt nhắm một mắt chỉ sợ còn sẽ thúc đẩy cái này của hôn sự. Lương Xuyên không giới một thuốc thuốc mạnh, như thế nào có thể để cho chuyện này cho không kết quả. Đại lão gia là tiểu dân làm chủ, tiểu dân nhận được người hảo tâm nhắc nhở, ta con gái kia bán nhập tống phụ làm nô, chẳng uốn đã mất mạng cũ tiền, bảo chúng ta tóc trắng người như thế nào cho phải. Trình Lâm giọng rất ổn, ngươi có thể xác định người chết là nữ như ngươi cái này hai vợ chồng chỉ là nghe chuyện chiêu nói một chút, lại không chính mắt gặp qua, tạm thời cũng không tốt đáp đối. Trình Lâm trong lòng có so đo nói, lão hán an tâm một chút, nếu như ngươi chính mắt gặp qua cũng không sao, người chết cũng được nghiệm mình chính thân, ngươi từ chỗ nào lấy được đầu mối, sao không mang bản quan đi trước? Lão hán vừa nghe liền liền lạy, trong miệng hô to, đại nhân thánh minh, làm quan còn chịu tự mình cùng bọn họ đi nghiệm thì, nơi nào có tốt như vậy quan? Lão hán trong lòng cảm kích, coi như là bị chuyện chiêu lừa cũng không sao, người ta Trình Lâm cách làm được nhân tâm à? Trình Lâm quan trường lão du điều, hắn nơi nào thật lòng muốn giúp cái này lão hán? nếu như một lát bảo đi ra ngoài thi thể thật là lao hán này con gái, đó không phải là tọa thật tống phủ quen mạo người kiện. tống lao thái công tống thủ mặt mũi ở chỗ nào? một đát tội chính là một ổ. tống gia ba người đều là con lớn, tương lai tiền đồ không thể giới hạn, hắn mới không có ngu xuẩn đến lúc này. thật ra thì hắn không cần nghiệm thi cũng biết vậy người chết thân phận tuyệt đối không giả rồi. chuyện này rõ ràng chính là có người ở sau lưng thao túng, lại xem vậy tất thị tác phong, không có đánh chết qua mấy tên nha hoàn hắn cũng không chịu tin. hắn cố ý đổi cả người quan phục, lại điểm đủ liền đội ngũ. cọ sát nửa ngày một trận làm việc đã là đêm đến, phủ khai phong nha dịch điều động hơn nửa. Tạm thời thành thế khá là thật lớn. Một đám người chạy đi đâu nhanh hơn, Trình Lâm ngồi cổ kiệu lắc thoáng đến thành Bắc cũng đã là nửa đêm về sáng. Vây xem chuyện tốt quần chúng cũng đi theo không ít người. Triện Chiêu chỉ mới vừa ra luật hiền mang vị trí, Trình Lâm lập tức sai người đảo ra, tất cả người đều nín thở, rất sợ lo lắng sự việc trở thành sự thật. Trình Lâm nhìn vậy mới tinh phong đất, trên mặt lộ ra một chút không dễ phát giác lạnh lùng. Quả nhiên ngoi ra một cái chiếu rơm túi thi thể, đám người một hồi kêu lên. Lương Xuyên trong lòng mắng liền một câu, đây là bại tham mà, nếu là không thi thể đó mới có quỷ. Người cũng còn không thấy đâu cả, các ngươi cấp quả banh sức lực lão hắn vợ chồng tại chỗ liền quỳ xuống trước thi thể khóc giống lên, xem ra triển chiêu cùng hắn nói không sai. Vây xem nhân dân vậy đi theo nghị luận. Trình lâm hỏi, các ngươi không xem xem có phải hay không các ngươi con gái liền quỳ xuống khóc lóc, không khỏi có chút kỳ hoặc. Nỗ tác ở chỗ nào, cho ta nghiệm thi. Vén lên chiếu dơm một khắc kia đám người một hồi kêu lên, nơi nào là người phụ nữ thi thể, rõ ràng chính là một người mới vừa chết không lâu cụ già. Mặc dù trôn được qua loa, nhưng là trạng thái chết bình thản. Vừa thấy chính là vùng lân cận nghèo khổ người dân không có tiền an trí mình người thân, chỉ có thể lấy là loại phương thức này đưa người thân đoạn đường cuối cùng. Chính Lâm giận dữ kêu tới Lão Hán nói, ngươi nói đây là nữ nhi ngươi. Lão Hán ban đầu liền bởi vì quan tâm mà dối loạn phương thức, nơi nào chứng thực qua thật giả, chỉ có thể oán giận nói, đại nhân tất cả đều là thằng nhóc này gạt gạt chúng ta. Triển Chiêu mặt đầy không dám tin nhìn thi thể kia, Lương Xuyên cũng là đầy bụng kinh nghi, vốn cho là sắp có một lần sát huyết bổng, thật bất ngờ Chính Lâm chỉ là nhìn Lương Xuyên một cái nói, bản quan tin các ngươi tìm nữ nóng lòng không cùng các ngươi so đo, nếu như các ngươi lại chuyện như vậy tư chuyện, bản quan nhất định không bỏ qua. Lương Xuyên chắp tay nói, đại nhân yêu dân như con thảo dân và tạ. Nói xong kéo Triển Chiêu liền rời đi thành bắp. Chuyện gì xảy ra? triển chiêu dọc theo đường đi đều là nghi ngờ, ta cũng không nghĩ thông cái này trung gian cấp xương, đi thẳng về tìm cựu quản sự phụ mệnh đi. Cựu phú nghe được triển chiêu trả lời mới đầu cũng là khiếp sợ không thôi, hắn để cho những người khác đi tống phủ lại điều tra một phen. Lương xuyên không có nói hơn một câu, hắn biết mình mục đích đã đạt đến. Cựu phú người bữa nay mới đến tống phủ, lại nghe văn một cái tin, tống phủ đã đánh gọi xong rồi ba cặp hai vợ chồng già, đối bên ngoài lại tuyên bố nữ nhi của bọn bộ hại cấp bệnh chết, thi thể đã sớm hỏa táng cũng an táng, cho ba đôi vợ chồng không ít tiền bạc sau đó, chuyện này liền tiêu di. người làm phụ mệnh cựu phú đúng sự thật báo cáo cho hạ tùng. Hạ Tùng vốn cho là thay con gái mình Hạ Tuyết mịch được phu quân, không ngờ lại là cái này cùng đê hèn lừa dối, một quả tinh xảo xây ly bị hắn đập nát bấy. Được được được, mọi người đều nói ta Hạ Tùng danh hoạt, chẳng muốn ta lại trước liền mấy người phụ nhân nói, dám đem ta đùa bỡn được xoay quanh, tốt ngươi cái trình lâm, lại cùng vậy tống thụ tặc bà nương mật báo tin tức. Nhưng mà mắng thì mắng, nhất là Hạ Tùng nghe được vậy vắng vẻ tiểu tiểu lâu bên trong liền tầm thường láng giềng đối Hạ Tuyết đánh giá, một mực lo lắng chuyện rốt cuộc biến thành sự thật. Mây ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3k-3. Chương, chương 722, Hạ phủ bị đốt. Hạ Tùng bởi vì Hạ Tuyết Hôn sự tinh thần hoang hư, hắn nội tâm vô cùng mạnh mẽ, yếu ớt tinh thần không cách nào đảm nhiệm một cái hợp cách chính khách. Cùng nhau đi tới Hạ Tùng mình chê khen nửa nọ nửa kia, không có biện pháp cùng phạm trọng yêm như vậy thuần túy nhân cách so sánh. Cho dù là như vậy, lần này hắn vẫn là lâm vào thống khổ trong đó. Cha mẹ yêu tử, làm là tử kế sâu xa. Người làm mai đến cửa nói ba hôn sự, thống phủ nhà ra một cái áp bà, mẹ chồng nàng dâu không cùng đổ cũng được đi. Trên đời náo nhão thuận mẹ chồng nàng dâu nơi nơi, nhưng mà động thủ giết người chủ mẫu thật là chưa bao giờ nghe nghe nói vậy tống mẫn cầu tước phụ ở tống phủ liền sống không bằng chết mình làm sao có thể để cho con gái nhảy vào biển lửa triệu gia liền càng không cần phải nói triệu khái cái đó lao tạp mau lại như thế chẳng cần thể diện có cơ hội nhất định phải sửa trị hắn một phen cuối cùng còn dư lại một cái vương đứt dùng, hạ tổng thống khổ nhắm hai mắt lại hắn phụ thân vương siêu coi như một nhân vật thằng nhóc này trừ phong hoa tuyết nguyệt không đúng tí nào hắn ở tây quân lúc liền nghe nói cái này hoa hoa thái tuế chuyện phong lưu muốn cùng hắn làm xui ra như thế nào có thể thư tim cái này đêm hắn chuyển chuyển đến nửa sau đêm phu canh mới vừa chống thứ ba thông cái mõ nhà lại xảy ra liền mới biến cố Đi lấy nước. Phòng bếp một người làm nửa đêm người thấy tơ đốt lửa đốt vị, đứng lên vừa thấy, nguyên gian phòng bếp đã ở trong biển lửa, ngoài nhà còn không ngừng có cây đuốc ném vào tới, lần này người tuy nói là hạ phủ vào thu bợ đỡ, nhưng đối hạ phủ khá là trung tâm, lúc này nhặt lên bên trong nhà phòng rửa tay chậu đồng, ra sức gõ lên, kêu gọi trong phủ người khác cảnh giác, một mặt nghĩ đủ phương cách cứu người đi lấy nước. Vừa nghe động tĩnh, hạ phủ hộ viện người trần chừ vậy đi ra không ít người, bệnh thương hàn không sao cả, nếu có thể lập một lượng dược công, vậy coi như có thể bất làm mấy chúng năm. Chiện chiều cùng hộ viện vọt tới phòng bếp, lửa theo sức gió một cái hô hấp tới giữa liền lan tràn ra vừa gặp lại là có người ở tường viện trên người trước quần áo đen di động, cây đuốc từ tường viện bên ngoài không ngừng ném vào phòng. Thật may chỉ có thể đốt đạt tới trung quanh không quan trọng người làm dương vương còn có phòng bếp, hạ tùng chỗ ở trung viện đốt không tới. mở cửa mau truy đuổi. bọn hộ viện lập công nóng lòng, một cốt não toàn sông ra ngoài, ngoài phòng tội phạm phóng hỏa lại không sợ hạ phủ hộ vệ. sao trước đao thửa dịp bóng đêm hành hung, dưới chân tiên tử trong hoàng thành lại có như vậy cấp hung hãn, dám đối với đương triều phó tể tướng hạ tùng nhà ra tay cũng được đi, song chuyện còn không chạy, lại vẫn dám chính diện từng dáng ngang. lần này đến phiên bọn hộ viện luôn uống bọn họ vốn định lấy hơn địch bớt đi cái bó tay chịu chói đi ra sông lên được quá mau luôn dễ xứng tay cán mỉu trưởng cũng không có cầm vừa thấy đối diện cầm tất cả đều là sáng loáng khảm đao, người người hù được sức lực cổ đi về sau súc, rất sợ đánh phải một đao trừ số ít hạ tùng từ tây quân mang về thân binh như triển chiếu công phu đại hiệp chỉ tồn tại tivi trong đó đối mặt khảm đao trừ phi có bệnh không người sẽ đi liều mạng nhưng bọn họ chỉ có thể nhắm mắt vậy nên đón hoặc dùng ven đường gạch đá hoặc dùng người trước cửa nhà của băng ghế gắng sức đám người này vật lộn nhưng mà cục gạch khó địch khảm đau không lâu lắm thì có mấy người bị thương Hạ phủ động tĩnh sớm kinh động kinh thành tuần kiểm ti nha môn. Cao Kiển vừa nghe nói là hạ tụng nhà chuyện không để ý tới kêu sẽ phủ khai phòng, tự mình mang liên can tiểu đệ giết chạy vội tới. Hạ phủ động tĩnh quá lớn, kinh được bốn bên cạnh khóa sít chặt môn hộ một cái đều không dám ra ngoài lộ ra. Đám tội phạm phóng hỏa phân công rõ ràng, canh chừng người mắt gặp ti kiểm ti nha môn binh lính cũng tới, chỉ có thể thổi cái còi, dùng một loại ai cũng nghe không hiểu tiếng địa phương kêu một câu, sau đó liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ trong đó. Cao Kiển dẫn người theo đuổi mấy con phố, những người này không hổ là người điên đối mặt tuần kiếm ti người truy kích lại vẫn dám phản qua đầu tới chém giết quan quân. Cao Kiền một người một ngựa bị dọa sợ không nhẹ, đầu ngựa xiết được quá nhanh từ lập tức té xuống. Thẹn quá thành giận Cao Kiền hét ra lệnh dưới quyền móc ra nỗ tiến tại chỗ trực tiếp bắn chết những điểu nhân này. Đại tống nỏ chính là thời đại đó gần đỉnh. Diêm Vương ra thấy đều sợ, dẫn đầu nhảy vút là Phạm An Ngu đến lấy tay cản một mũi tên, bị đau dưới lúc này mới chia nhau tránh vào trong hẻm nhỏ. Một đám người không thấy bằng dáng. Người thủ hạ vội vàng đỡ dậy Cao Kiệt. Cao Kiệt té ngựa lúc lấy tay chống giữ một cái, Karik một tiếng đem mình nhỏ cánh tay cho té chết. Hiện tại con chín độ không cách nào đối thẳng. Một đám phế vật. Cao Kiền hận những thủ hạ này như thế quan tâm mình làm mà, đi nhanh truy đuổi hạ, đuổi kịp một cái ta thưởng một ngàn châu. Tuần Kiểm Ti người nơi nào sẽ không dùng hoa, bọn họ sợ là mất mạng hoa. Những người này vừa thấy chính là cướp hung hãn, hạ tùng nhà cũng dám phóng hỏa rõ ràng chính là thứ liều mạng, lại xem bọn họ kế hoạch chu đáo, đường lui cũng nghĩ xong, ai đi không là chịu chết. Cao Kiền cùng bọn họ sống chung lâu làm sao không biết đám này người thủ hạ tính xấu, nhặt lên đao đi trên cánh tay mình lại tìm một đao, có thể nói tạ Thanh Long hữu bạch hổ, tất cả đều bị thương, lại đánh loạn tóc mình. Người thủ hạ kéo một khối vải cho hắn treo ở trên cổ. Cả đám người lúc này mới quay đầu hồi hạ phụ cha xem tình hình. Hạ Tùng khí được mặt cũng sẽ biết, còn có vương pháp sao, còn có thiên lý sao? Đường đường tham gia tránh sự, đường triều phó tể tướng ngồi ở trong nhà lại có người đến cửa hành hung. Ban ngày bởi vì Hạ Tuyết truyền mới đem hắn giật quá, đêm nay trên lại có người đến cửa đốt nhà. Cái này còn có. Tiêu phú ở một bên khóc thiên cước. Trời dễ ơ, đám này ngạt người coi trời bằng gông. Chúng ta đại nhân nhà đều xuống tay, lão gia chúng ta vậy coi là vào nam gia bất qua, đến cái nào địa giới nhân dân không phải là đuối ta lão gia sương tụng có thừa cái này đám điêu dân cấp hung hăng à, triển chiêu các người trở về phủ, người người chật vật không dứt, mấy chút cái còn treo thải, máu tươi không lấy tiền đi trên đất chảy xuống, người bắt trước không. Cựu phú bất kể những thứ này hộ viện bị thương, mặt của bọn họ tử càng bị thương, có câu nói là tể tướng trước cửa thất phần quan, hiện tại không chỉ là không đem hắn cựu phú coi ra gì, cũng mẹ hắn dám lên cửa đốt nhà. Tiểu nhân không dùng, đám kia người xấu lộ vẻ đến coi chuẩn bị, người người nghiêm chỉnh huấn luyện, vội vàng dưới hộ viện bị thương năm người, để cho người xấu trốn thoát. Cựu phú khí được dậm chân đang muốn phát tác, hạ tùng con ngươi hơi co lại để hắn xuống, đem hạ phủ đại nhân mở ra ngược lại không tức giận, đám người này đem tối phóng hỏa còn mang dao tới, rõ ràng không phải cho hạ giận, mà là muốn mạng hắn à? Tuần Kiểm Ti cả đám trước chạy tới Hạ Phủ, Cao Kiểm từ lập tức lăn đến Hạ Tùng bên cạnh nạp đầu liền bái, mặt tướng tới trễ để cho đại nhân bị sợ hãi. Cao Kiểm đầu bù xù mặt dơ bẩn trên mình lại treo cả người thải hiện nhiên là cùng người xấu vật lộn lưu lại. Hạ Phủ hai nóc nhà lửa mượn sức gió cũng đốt được xong hết rồi, cũng không gặp Phủ Khai phong cùng kinh thành Thủy Long đội tới, chỉ có cái này Tuần Kiểm Ti Cao Kiểm tới được nhất kịp thời. Tiêu Phú rất cảm động, trước cùng Cao Kiểm hiểm khích coi như là tiêu gì, đỡ lên Cao Kiểm nói. Khổ cao tướng quân, người xấu có từng bắt được? Hạ Tùng nhận lấy Cao Kiền tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, van mài nói, người xấu hung hiểm, ngày mai ta định tấu minh thánh thượng khen ngợi cao đại nhân. Cao Kiền vừa nghe trên mình cùng đánh máu gà vậy, chỉ có thể hận những cái kiêm người xấu có chuẩn bị mà đến, vội vàng dưới mặt tướng không thể chế địch, bất quá mặt tướng đã nghiêm lệnh phong tỏa mặt đường, chính là một con rồi vậy bay không ra thành biệt kinh, định có thể tìm ra người hành hung. Trình Lâm dẫn người vội vã tới, giọng tăng thêm 3 phần lãnh cấp nói, cao tướng quân có lòng, chuyện này không nhọc cao tướng quân hao tâm tốn sức, bản quan bảo cao tướng quân quan thăng một cấp. Cao Kiệt chưa từng nghĩ mình còn không dành công hạ tùng trước hết cho hắn thành công, trên mình cái này cả người tổn thương không có chẳng ai. Trình Lâm sớm gian cho Tống Thụ Thê Tử Tất Thị mật báo tin tức, để cho nàng sớm làm chuẩn bị đem chết đi nữ tỷ thi thể đánh cháo, dùng lại tiền bạc đi bảy đi mấy đôi tìm nữ vợ chồng, dùng một cọ cán mạng người tiêu di vô hình, cũng không dùng đắc tội Tống gia, mình cũng có thể bảo toàn quan tiếng. Trình Lâm thật sớm liền ngủ, lại nghe được người làm bắt hắc báo lại nói Hạ Tùng phủ đệ bị tấn công, tuy là đầu xuân lành lạnh, nhưng kinh cả người xuất mùa hơi lạnh, hắn khai Phong phủ Doãn Tuy là trước cao, ở Hạ Tùng bên cạnh cũng không phải một cái lựa cấp. Hắn ấn tượng đầu tiên chính là tất thị vậy tặc bà nương lớn gan lớn tự mình kêu người đi hạ phủ trả thù, nhưng mà muốn muốn lại không đúng, nàng mới không biết chuyện này biết tán dóc đến Hạ Tùng, hắn liền lương xuyên là ai cũng không biết. Vậy là ai cùng Hạ Tùng không hợp nhau? Sợ là trên chiều đường có người cùng hắn không hợp nhau, cái này thì phiền toái. Lại sợ là Hạ Tùng coi là đến mình ngày hôm nay hư hắn chuyện, cố ý kêu người mình điểm nhà của mình, vậy cái cây độc này sẽ phải đốt tới trên người mình. Hạ Tùng cũng không phải là một cái thiện thế hệ. Trình Lâm Lưng tiến tới chậm, mắt gặp Hạ phủ bên trong ánh lượng ngắt trời, ngự đường phố đã sớm vây đầy côn trùng. Mọi người cao hứng nhìn náo nhiệt, hạ phủ người nhưng người người tức giận trợn mắt nhìn những thứ này rề rà tới sai người. Trình Lâm xem Hạ Tùng sắc mặt tối như nước đen, chỉ có thể phụng bồi hắn như cha mẹ chết tựa như bồi tội nói, đại nhân bị sợ hãi. Án này bản quan ổn thỏa điều tra kỹ, thiệp tội người tuyệt không nhân nhượng. Hạ Tùng cái đó giận à, cứng rắn là cố nén không phát nói, bản quan chưa nói đây là đặc nhân phóng hỏa, đại nhân đây là từ đâu biết được à. Trình Lâm sững sốt một chút, thầm nghĩ đây là mình vào trước là chủ, rõ ràng là nơi đây vung ngân bà trăm lượng. Lần này khá tốt, đất vàng rơi đến mình đấy quần không phải cứ cũng là cứ. Chẳng lẽ là đại nhân nhà mình đi lấy nước trái Hạ Tùng sẽ không để ý Trình Lâm, chỉ là xoay người hướng về phía Cao Kiệt nói, chuyện này còn dựa vào Cao tướng quân điều tra rõ vụ án bản quan tử làm hậu tạ. Cao Kiệt gãy một cánh tay, không có cách nào ôm quyền thi lễ, chỉ có thể quỳ một chân thi lễ. Hạ Tùng rất là hài lòng, tiểu phú vậy rất hài lòng, vội vàng cầm hắn nâng đứng lên, cùng Trình Lâm hình thành tươi sáng tương phản. Trình Lâm chỉ như vậy liền lệnh nhạt thờ, ơ, nhìn Hạ Tùng trở về phủ, vậy hai tòa nhà đốt thành một chồng đất khô cằn, tới thật tốt không phải lúc. Vừa liếc nhìn cả người là tổn thương là Cao Kiệt, người này hắn không làm sao tiếp xúc, ngược lại là nghe nói nhân duyên không tệ, xem hắn cái dáng vẻ kia, chính là một nhân tinh. Cao Kiền cũng không dám leo lên hạ tùng đắc tội trình lâm. Bọn họ những binh lính này ở nơi này chút cao cấp quan văn trong mắt còn không bằng bọn họ hộ viện trong nhà vua tài. Một đạo sổ xếp đi lên là có thể cầm mình nguyên được chết đi sống lại. Trình đại nhân, ngươi là Cao Kiền, buổi tôi là vì sao tình huống? Mặt tướng lúc tới chỉ gặp một đám người xấu phóng hỏa đốt hạ đại nhân phụ đệ, mặt tướng truy kích còn chúng một đao. Nhưng có bắt người sống. Cao Kiền căm hận nói, những thứ này người xấu có chuẩn bị mà đến, kế hoạch chu đáo chưa từng bắt được. Bản quan lập tức truyền lệnh phong thành, ngươi một hộ một hộ lục soát cho ta đi qua, thà giết lầm một hộ không thể bỏ qua một cái. Cao Kiền nói mặt tướng linh mệnh bữa nay triều hội hạ tùng nhà gặp người xấu là một lại kinh động triệu trinh triệu trinh cực kỳ chấn an một hồi hạ tùng chuyện này không chỉ có hạ tùng dân mình những thứ khác triều đình quan to vậy giống vậy dân mình biện kinh nhiều ít năm không có ra khỏi như vậy từ đại án người nào là gan lớn như vậy cũng dám hướng phó tể tướng ra tay cái loại này nghiêng gió nếu là không sát một tí một ngày kia nhà mình còn không để cho người qua loa cho điểm vậy có không ít người nhìn về cổ triều xương ánh mắt có chút bội phục cổ tướng công cùng hạ tướng công hai người thế như nước lửa phân biệt đại biểu trong triều quan văn thủ cửu phái cùng tây quân huyên quý phái hai phái tới giữa lợi ích tranh Hạ Tùng là cái người tàn nhẫn, Cổ Triều Dương cũng không phải ăn không ngồi rồi, ra tay một cái chính là sát chiêu, bất quá chiêu này tựa hồ không hề thông minh, ừ, làm sao xem cũng không thông minh. Cổ Triều Dương cũng là một bụng oan khí, cái nào không có mắt lúc này đi Hạ Tùng nhà ném đá giấu tay, nãi nãi, lần này tốt lắm, cả chiêu cũng cho là mình làm, tất cả đều cho vậy mập mạp chết bầm phát động tâm đồng tình tới, liền quan ra vậy chấn an người này, liền tự thành cái ác, làm sao những cái kia ngạt người ra tay không tàn nhẫn một chút, thẳng hỏa táng liền mập mạp chết bầm này. Cổ triều xương không biết làm sao chỉ có thể đứng ra tỏ thái độ. Tư chuyện thể việc lớn quan hướng di chuyển mặt mũi. Bản án xin thánh thượng trước phủ khai phong cẩn thận điều tra, bỏ mặc dính liễu tới người nào. Một trước tiên không cho phép nhân lượng. Từ cấm thành. Ngày hôm qua hạ phủ lửa lớn đốt đỏ biển kinh nửa ngày bên, đứng ở từ cấm thành trên là vì sao cảnh tượng xem được rõ ràng? Chỉ là đám người không rõ nội tình, lương xuyên cái này đêm vừa vặn không có ở đây hạ phủ, mấy ngày nay cũng cùng trầm ngọc trinh dính chung một chỗ, đi theo mọi người đang trên cổng thành nhìn một lát náo nhiệt chỉ coi là một chàng thông thường đi lấy nước, cũng không không hiểu được lại có người gan lớn như vậy, lại dám đến cửa hành hung cao Kiền trở lại tuần kiểm ti nha môn, đầu tiên là để cho hoàng bí thư cái này mông cổ đại phu cho mình tiếp hào cốt, trói hai cây côn gỗ nửa cái cánh tay treo ở trên cổ, khẩn cấp triệu tập tất cả dưới quyền, chuẩn bị điều tra một tí chuyện này ngọn nguồn. Chuyện này làm xong cùng hạ phủ hiệu lầm coi như hoàn toàn tiêu trừ, còn có thể thăng quan tiến chức cùng hạ tổng quan hệ tiến hơn một bước. Không làm xong dứt lời được một cái làm việc bất lợi ấn tượng, mình cái này tuần kiểm ti chức vụ chỉ sợ còn phải đi hạ phủ làm một phen kiểm điểm. Phá án tra án thật ra thì vậy rất dễ dàng. Trừ ra ngoại hoang vu không đầu án, chết liền cũng là chết vui ở loại người này viên dạy đặc khu dân cư trước cầm án phát hiện trận vùng lân cận hàng xóm bắt lại treo tương khởi tới độc đánh một trận có thừa nhận tốt nhất nếu là không người thừa nhận có một chút xíu đầu mối cũng có dùng chí ít nhiều như vậy cư dân nhất định là có như vậy một hai chuyện tốt tiện tay ở một bên vây xem đây là chúng ta dân tộc truyền thống tốt đẹp đặt đang bình thường người ta vụ án nếu là như vậy còn không phá được án liền tự hào tử đồng liêm một hai tử tụ một đao chém vụ án coi như kết liễu lần này không giống nhau hạ tùng hắn bà nội những thứ này trò lừa bịp vật đã sớm rõ ràng nếu là dám như vậy lừa bịp hắn sớm muộn có bởi vì lên trước thuật đến lão nhân ra ông ta trong lỗ thay. Khi đó liền có thể về nhà lẩm ruộng. Thuộc hạ người tham sống sợ chết nhưng là tiêu chuẩn bắt nạt kẻ yếu, đánh người xấu không được hành hạ dậy những cái kia láng giềng đơn giản là để cho bọn họ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Lữ đường phố vùng lần cận còn ở không ít hiển quý, lúc đầu công bộ thượng thư Lưu Vĩnh Phương ngủ ở phía bắc một chút, bọn họ tự nhiên không thể động, chỉ bắt một ít đường phố bên trong dân chúng nhỏ, cha hỏi một đêm không thu hoạch được gì. Giác rào mong đợi cao kiền nổi giận, lúc này hắn có thể không có đường lui, trước làm gấp giúp cha hỏi, mình cấp được xoay quanh vẫn là hoàng bí thư cho hắn ra một chủ ý, tại sao không đi tìm lương tiên sinh hỏi một chút chủ ý? hắn là hạ phủ người, vậy rõ ràng hơn cái này trung gian cấp xương. Cao Kiệt vô đuổi, ta cũng hồ đồ. cố định còn không đánh tốt, liên vội vàng đi tử cấm thành chạy tới. trời mới vừa sáng, lương xuyên bị Cao Kiệt thức tỉnh, vừa nghe nói hạ phủ sẽ ra chuyện, cũng là bất ngờ không dứt. cầm sự việc cẩn thận nói cho ta nghe. hôm qua mới hư hạ phủ chuyện tốt, chẳng lẽ đây là bị người trả thù? bất quá cũng không đúng sức lừa cả, cái này trả thù chân thực có chút cấp thấp, vạn nhất bị kiểm tra nhưng mà rơi đầu việc lớn, thành biện kinh vậy chạy không thoát. Cao Kiền nói một đại thông lương xuyên càng nghe càng không dám tin tưởng, trừ phi thật không muốn sống nữa, nếu không ai dám cầm đao đi ám sát phó tướng. Trước không nói, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta tới trước dưới lầu đi ăn một chút gì. Đốt hạ tùng nhà còn mang vũ khí, rõ ràng chính là muốn dị môn, làm như vậy động cơ là cái gì lại có ích lợi gì? Những người đó cái dạng gì hình dáng? Có cái gì đặc thủ, nói một chút đầu mối hữu dụng đi ra. Những người này cũng không biết từ nơi nào nhô ra, nói một miệng chuyện hoang đường ngược lại là cùng chúng ta thanh nguyên thổ thoại có mấy phần tứ tự, nhưng mà cẩn thận vừa nghe căn bản nghe không hiểu nói cái gì. Người người thân thể cường tráng chỉ tiếp trên mình người mặc hắc, cái gì vậy xem không thấy. Ngươi cái này nói chẳng khác nào chưa nói. Đúng rồi, đầu kia tử bàn tay bị ta huynh đệ bắn một mũi tên, ngược lại là rất tốt nhận. Hai người xuống lầu dưới ngồi vào chỗ của mình, Cao Kiền ngẩng đầu một cái cả người hồn thất lạc ba phần, ngây người như phông ngồi ở bên cạnh bàn. Lương Xuyên đưa tay ở hắn trước mắt gơ cơ nói, ngươi thế nào, gặp ủy. Cao Kiền là thật gặp ủy, lẩm bẩm, chính là hắn. Người ủng hộ bộ toàn quân bảy trận đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùng trọng sinh về triều đại nhà Lý, vinh đỉnh nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết tổ. Viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 723, Thổ Phiên hội quán. Người này không phải người ngoài, chính là đêm qua nhảy vút hỏa thiêu hạ phủ, lại muốn xách đao quả liền hạ tùng người nọ. Lúc này cái này hung đồ đội cả người nhẹ trang, da mặt đen thui, còn mang hai cái mười phần xuất trúng phấn má hồng, trong miệng nói người ngoài nghe không được mà nói, Lương xuyên theo cao kiển nhìn sang góc độ, vừa nghe bọn họ nói lập tức lên dại. Mẹ hắn nói trên cao nguyên ngôn ngữ cũng chính là thổ Phiên tiếng nói ạ. Trước kia hắn nhà trọ thì có hai cái bạn cùng phòng là trên cao nguyên tới, mỗi ngày đều muốn nấu điện thoại cháo đến đêm khuya, nội dung là nghe không hiểu chỉ hiểu được một câu chát tây được xiết, nhưng là cái đó giai điệu quả thật cùng thanh nguyên thổ thoại rất giống, đều là cổ đường điệu, Lương Xuyên vừa nghe liền cùng chính quốc biện kinh nói rõ ràng. Trên mặt bọn họ đặc biệt phấn má hồng thật sâu bán đứng bọn họ, trừ một ít da lâu dài bị tử ngoại tuyến soi chân thực hấp được không nhìn ra, cơ hồ không phân biệt trai gái đều là như vậy. Chẳng lẽ đối hạ tụng gia tay là người thổ phiên? Đảng hạng sóng gió mới vừa bình định, người thổ phiên liền đi vào cắm một ước, vô số loại có thể ở Lương Xuyên trong đầu thoáng qua, tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này người thổ phiên một nhóm bốn người, cũng không có ở tử cấm thành phàm ăn tu uống, càng giống như là đang chờ người nào. Ánh mắt không ngừng nhìn quanh, ngồi một hồi không gặp cùng người xuất hiện, liền ra cửa chuẩn bị rời đi. Lương Xuyên quen Cao Kiền tay cụt, lấy tuổi trò đỉnh đỉnh nhẹ giọng nói, đừng để cho bọn họ lưu, mau để cho người theo sau. Cao Kiền dưới quyền ở Tử Cấm Thành bên ngoài chờ, nghe được phân phó của hắn, mấy người trở về đi báo tin, mấy người theo đôi phía sau, xuyên phố qua hẻm đi qua nửa nội thành, một mực theo đến Sùng Minh Môn phố lớn. Sùng Minh Môn phố lớn cũng không phải là giống vậy chỗ đi, bởi vì nơi này có một cái đặc thù đã bị lớn liêu sứ quán. Lúc này sứ quán cũng không tiêu sứ quán, chính là gọi là đô đình dịch, cái gọi là nước yếu không ngoại giao. Bắc Tống lập quốc ban đầu quốc lực cùng Bắc Liêu không cách nào chống đỡ, đối mặt hùng hổ dọa người nước Liêu cũng chỉ có thể buông xuống dáng vẻ. Tại đối đãi nước Liêu sứ giả trên đầy đủ cho thấy đối đãi thành ý của bọn họ, Bắc Tống người thống trị vậy cho thấy đối đặc biệt ưu đãi địa vị, đặc biệt thiết tri đô đình dịch cung cấp nước Liêu sứ thần nghỉ ngơi. Tất cả nước sứ giả cư ngụ ở khách quán bên trong, sinh ra ăn ở chi phí đều là do Tống triều triều đình phụ trách thanh toán. Sứ giả cũng có cấp bậc phân chia, đại sứ cũng chính là cấp bậc cao nhất sứ giả. Cư ngụ ở khách bên trong quán ăn uống cùng lứng là mặt 20 thạch, dê 50, pháp rượu và gạo nếp tất cả 10 bình thời thấp một đẳng cấp sứ giả là phó sứ, phó sứ có mặt mười lăm thạch, dê 30, mươi, gạo nếp rượu và pháp rượu tất cả 10 bình. phổ thông nhân dân ngày thường có thể uống một bình rượu ngày liền coi là không tệ. đối những thứ này phiền di đãi ngộ có thể tưởng tượng được. những thứ khác quốc gia mặc dù không có nước liêu thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn họ mắt gặp nước liêu đãi ngộ đãi ngộ bọn họ tự nhiên vậy mười phần đỏ con mắt. cao ly nam phiền giao châu đại lý đại thực các quốc gia cũng yêu cầu hưởng thụ đối đãi giống vậy. chỉ như vậy những nước nhỏ này thậm chí liền về sau tây hạ sứ giả thì được ăn bài cương ngụ ở sùng minh môn phố lớn vùng lân cận. Sum minh môn vô lớn trong ngày thường đại tống nhân dân trừ làm chút nhỏ sinh kế vô cùng ít người sẽ nghĩ đến đây. Nơi này phiền di dã man vô lễ không thủ pháp độ, thường xuyên phát sinh một ít coi rẻ đại tống luật pháp chuyện kiện, liên quan đến ngoại giao tranh chấp, đại tống cuối cùng thường thường chỉ có thể tự mình hy sinh nhân dân đổi lấy những thứ này, sứ thần an phận đi dạo cái đường phố có thể bị những thứ này dã nhân đánh dữ dội thậm chí là cường bạo, đây chính là phát sinh ở dưới chân thiên tử chân thực chuyện kiện. Tuần kiểm ti người cũng không đốc, cùng đến cũng đỉnh Tây dịch thủ phiên sứ quán lập tức trở về bẩm báo cùng Cao Kiển. Cao Kiển trợn tròn mắt, một bên là hạ tụng một bên là người thủ phiên Tuy nói những năm gần đây thổ phiên bị mới quật khởi đáng hạng người khi dễ được không được, liền lui tới cũng là mượn đường đại lý, nhưng mà vậy dâu sao là một cái từ đường triều liền lập quốc thế lực lớn, nghiêm ngặt coi như so hạ tùng còn còn đáng sợ hơn. Cầm bọn họ đắc tội, kết quả không thể so với đắc tội hạ tùng tới được thoải mái. Hiên đệ cứu ta. Lương Xuyên đạt được tin tức này cũng không ngoài suy đoán, chỉ là hắn không biết những thứ này người thổ phiên rốt cuộc là ý đồ gì. Hổn định. Chuyện này ngươi trước đừng dính vào, giao cho ta xử lý. Cao Kiệt nơi nào hiểu được hắn phải như thế nào xử lý, bất quá Lương Xuyên như vậy nói nhất định là có hắn biện pháp, dự hắn hiểu Lương Xuyên nhất định là dự định mình cầm cái này nội tình nói cùng hạ tủng, như vậy thì tình hắn kẹp ở trong hai đầu chịu tội. Hiền đệ Lão ca tiền đồ coi như trông cậy vào ngươi, Lương Xuyên đổi Cao Kiệt, lập tức cơi khoái mã trở lại Lương gia trang, hét ra lệnh ra luật chọn quang triệu tập tất cả người, nuôi binh ngày ngày, Tình báo đội người cũng mau lâm vào là người chắc ngựa, đến thành biện kinh ngày giờ đã lâu nhưng là một chút thành tiệu cũng không có, cũng chỉ mấy ngày trước để cho bọn họ nghe người ta huấn sự, còn để cho Tình báo đội các đội viên kinh bị mấy ngày. Chủ nhân có an bài? Lương Xuyên nhìn mài dao sèn xoẹt đám người một mặt nghiêm túc nói, đối tượng của lần này là người thổ phiên, bọn họ đám người này hung hãn vô cùng, các ngươi có thể muốn chú ý. Chuyện gì xảy ra? Gia Luật trọng quan hỏi. Lương Xuyên đem hạ Tùng nhà cháy chuyện nói ra, mặc dù còn không xác định cái này có cán giết người chính là Cao Nguyên huynh đệ nơi là, nhưng là đã có đầu mối liền phải nghiêm túc tra một chút. Hạ Tùng mặc dù cùng mình không cùng, nhưng là con gái hắn tương lai là tôn hậu pháp tức phụ, có tầng quan hệ này làm sao vậy coi là nửa thân thích, chuyện này không thể ngồi yên không để ý đến. Gia luật trọng quang đoàn người nghe được ngạc nhiên, những thứ này người thổ phiên có phải hay không không đầu óc. Không qua bọn họ chỉ cần trốn vào đô đình dịch ai cũng không tìm được bọn họ. Ta xem hôm nay thành biện kinh nghiêm ra dọ vào, nguyên lai là đám người này dọa trò quỷ. Gia luật trọng quang đoàn người là người khích đan, tuy nói trong xương cũng có một cổ tử ngang kính, lại không có đám này người thổ phiên điên cuồng. Vạn nhất thành biện kinh phía sau cánh cửa đóng kín đánh chó, ai cũng chạy không được. Các ngươi cải trang là cư dân, cho ta giám thị tốt đám người này, có cơ hội cho ta một lưới bắt hết bắt sống tới đây gia luật trọng quang tính trung toàn cục những người khác không phải là ít giả dạng làm đủ loại người cùng trộn thành sùng minh môn vô lớn theo lý phương pháp kia ngược lại cũng không chê vào đâu được nhưng mà ai ngờ gia luật hãn cùng gia luật hiển hai người đầu một ngày hóa giả dạng làm coi bói tiên sinh vừa đi đến cũng đỉnh tây dịch trước cửa liền để cho đám này thổ phiên cửa vây lại đánh mất đi có đến hội quán trong đó lúc này thổ phiên hội quán trong đó cầm đầu là nham bản dắt mã công bố nham bản là bọn họ con hàm chủ yếu phụ trách chính là đối ngoại kinh tế vận hành chức trách thì tương đương với đại thống kê tướng chỉ là địa vị tôn ti không cùng Thổ phiên quan chế 10 phần là hậu, liền quản lý mẫu bộ tây tạng cũng xếp đặt một cái quan, gọi là sở bản, quản tư pháp tiêu sư bản. Cái loại này thể chế gọi là bảy quan chế, là tùng tán kiến bố làm tán phủ lúc thiết lập. Như vậy thể chế mặc dù đơn giản nhưng thích hợp nhất thổ phiên lạc hậu nô lệ thể chế, cao hiệu cho cái này lạc hậu vương triều mang đến bay cao, cho đường vương triều mang tới cực lớn mối hoạn. Gia luật hãm chạy nhanh hơn, ném xuống người gì liền nhanh. Gia luật hiền còn muốn rửa vào mình miệng lưỡi cầm những thứ này thổ phiên man tử lắc lư quẻ, giật mã mang người cho gia luật hiền một cái tát, kéo vào cung đỉnh tây dịch hội quán đánh gần chết. Lương Xuyên vừa nghe người thổ phiên động thủ, trước lập tức phục hồi tinh thần lại nói: chính là bọn họ làm. gấp rút phong tỏa, đi liên lạc lão cao, để cho hắn phái người tới tăng viện. Thổ phiên hội quán nơi này, người thổ phiên cũng không nghĩ tới mình lại bại lộ. chú dùng bên ngoài hơn 100 năm, bọn họ làm vô số vụ như vậy án giết người, không một ngoại lệ chỉ cần đi đô đình dịch một dấu, cái gì cũng có thể hóa giải. chuyện gì một dính dấp đến hai nước bang giao đều là chuyện nhỏ. người tống lần này lại dám để mắt tới bọn họ. Lúc này thổ phiên vương triều bởi vì cuối cùng vừa đảm nhiệm khen nói lãng đạt mã bị giết mà tiến vào chia ra thời kỳ đây có các Đức Nhi mã cồn cổ cách vương triều phía đông thì có phổ Lan giác La Tư tranh quyền. Bất quá tuyết vực cao nguyên mấy ngàn năm mặc dù thuộc về dân tộc Trung Hoa không thể phân cắt một phần chia. Cao hơn mặt biển và băng hà nhưng hạn chế phần lớn người bước chân đối với phần lớn hoa hạ con cái mà nói là thần bí rất xa tồn tại vẫn là lấy thổ phiên để gọi bọn họ. Giác mã công bố là phổ Lan tán phủ bổ nhiệm kinh tế quan viên tán phủ đối hắn lệ thuộc vào giống như ban đầu Lý Nguyên Hạo gặp Trịnh Tổ lượng như nhau chỉ là Trịnh Tổ lượng là buôn bán kỳ tài mà giác mã công bố đánh giặc có lẽ còn có thể kinh tế nhưng là một chữ cũng không biết người thổ phiên đem miệng rộng ra luật cố xích chặt treo ngược lên. Dính đầy màu đen vết máu hình roi không thêm tin hỏi liền mưa sối xả vậy rơi vào trên người hắn. Gia luật hiền cũng không có gia luật hạn gia luật trọng quang như vậy cứng cứng, phản bội chưa đến nỗi, ăn mấy cái đau khổ lập tức cầu xin tha thứ. "Gia gia à, các ngươi đánh chết ta, ta chính là một cái coi bói nhỏ bạn đồng, tại sao như vậy đối ta?" Zát Mã cống bố dùng rất cứng rắn tiếng hoa nghiêm nghị mắng, "coi là nương ngươi quả banh. Bọn ngươi người, người hắn ăn cái này một bộ, ngươi trợn to mắt chó của ngươi xem xem, trên con đường này có mấy cái người Hán ở xem đát." Gia luật hiền vừa nghe thật đúng là, ai ăn no không có chuyện làm cái này sùng minh môn vô lớn, không ủng thai ương nhưng mà tùy thời sẽ rơi đến cùng khó khăn trách móc bọn hắn vừa thấy liền có vấn đề, là mình chuẩn bị khinh thường, cho ta hung hăng đánh. Giáp mã cống bố nhìn ra luật hiền bị đánh được khóc thiên cướp cười lạnh nói, hạ tùng vậy coi là một nhân vật, nhanh như vậy cũng biết chúng ta thân phận, bất quá phái mấy kẻ ngu tới đây. Ra luật hiền ngoài miệng không kín, nhưng là xương cũng là cứng rắn, cứ thế khóc một câu nói cũng không có gọi ra. đánh nửa ngày vậy trên mình quần áo cũng làm bể, lộ ra một cái đầu sói tới. Giáp mã cống bố vừa thấy vậy chó sói ngay tức thì không bình tĩnh, quát bảo ngưng lại tra tấn, đem ra luật hiền quần áo kéo nát vụn, bên trong bất ngờ là một cái trông rất sống động đầu sói. người, người là người khuyết đan một loại đáng sợ ý niệm từ Zát Mã trong đầu thoáng qua, Hạ Tủng cùng người Khiết Đan cấu kết đến cùng nhau. Vậy thì đồng nghĩa với đại tống cùng nước Liêu Thẩm bên trong đã mặc vào một cái quần. Nếu không lấy người Khiết Đan như vậy, lao tử đệ nhất thiên hạ cái khác dân tộc đều là heo tính tình, làm sao có thể cho người Tống làm châu làm ngựa. Người Khiết Đan là lòng tham không đáy ác lang, Zát Mã chủ trưởng thủ phiên kinh tế, cũng không ít người làm qua làm ăn. Cùng đại lý người đâu, là trước giao hàng sau trả tiền, cùng người Tống là một tay giao tiền một tay giao hàng, cùng người Khiết Đan đây là chỉ giao tiền không lấy được hàng, mà cùng đẳng hạng người chính là quen biết tiền có thể mệnh cũng không có bởi vì hai tộc là kẻ thù truyền kiếp gia luật hiền cũng là nhân tình tại phố phường bên trong trà trộn lâu sớm học biết liền xem dưới người món cơ vu từ dắt mã trong ánh mắt nhìn ra liền một chút hốt hoảng cắn răng dọn điệu biến đổi uy hiếp nói nếu phát hiện ta sẽ không sợ nói cho ngươi mau mau thả ta nếu không chúng ta lớn liêu sứ quán người tới một cái diện các ngươi những thứ này thổ phiên ngu như heo dắt mã công bố bị dọa tạm thời có chút không nắm được chủ ý chỉ là hỏi ta cùng các ngươi người khiết đan nước giếng không phạm nước sông các ngươi vì sao hóa giả dạng làm người tống giám thị chúng ta gia luật hiền nói ngươi kia con mắt mắt thấy chúng ta dám thị ngươi Đại lộ này hướng lên trời chúng ta liền đi không được. Giết mã cũng không có ra luật hiền khéo mồm khéo miệng, hỏi mấy câu một chút muốn biết cũng không có hỏi lên. Tạm thời cầm ra luật hiền cho bắt giam liền đứng lên. Thật tốt chú ý những thứ này khiết đan chó chiều hướng, tùy thời báo lại cùng ta. Ra luật trọng quang từ lúc ra luật hiền bị cầm vào hội quán, vốn định sách đao xông qua hội quán, nhưng bởi vì tới một cái động tinh quá lớn thứ hai ra luật hiền là con tin, rất sợ bất ngờ làm bị thương hán, chỉ có thể gấp rút giám thị, vừa có gió thổi có lay liền đi vào loạn đao chặt đám này ma tử. Không lâu lắm liền tuần kiểm ti người cũng tới đem thổ phiên hội quán ở trong bóng tối vây phải là nước chạy không loạn một cái mỗi mẹ vậy bay không đi ra rát mã nghe được người làm báo lại những thứ này người khiết đan không chỉ không có buông lòng dám thị còn tránh đại quang minh ở mình phía dưới mí mắt cùng người tống sự việc chung một chỗ một đạo dám thị mình tốt người cái khiết đan chó quả nhiên là cùng người tống ám thông khúc hoàn câu đáp thành gian gia luật hiền lại đầy đủ ăn một bữa đánh dữ dội treo một hơi thiếu chút nữa thì đi gặp liệt tổ liệt tông làm thế nào người thổ phiên nhìn thấu không đúng cái này hai nhóm người nếu là hợp vây lại bọn họ chính là giải cánh vậy không trốn thoát rát mã suy nghĩ rất nhiều cho gia luật hiền một cái tác dắt hắn cổ áo nói, lưu ngươi một mạng chó, hồi đi nói cho nhà ngươi chủ tử, mau mau thối lui. ngày hôm nay chúng ta hội quán nếu là có mất ngày sau định đem đại binh áp sát biên giới, ta thổ phiên cùng ngươi nước liêu từ trước đến giờ sống yên ổn với nhau vô sự, các ngươi nếu như cấp cho người tống làm tay sai, chúng ta coi như hợp lại cạn sạch những thứ này bên trong tất cả người cũng phải kéo ngươi theo cửa những người này chịu tội. thay, hậu quả này xem ngươi gánh không gánh nổi. gia luật hiền bị người từ trong cửa ném ra, người bị đánh được không ra hình dáng, trở về liều mạng một hơi đem bên trong tình huống nói cho lương xuyên, lương xuyên cười lạnh nói những thứ này man tử chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Ra luật trọng quang các người nhưng thật ra là cho mình bán mạng, Rút lui, vạn nhất để cho bọn họ chạy, sau này đi nơi nào tìm bọn họ, đừng bảo là vì hạ tuyết, chính là vì cao kiền cũng phải biết rõ đám này mục đích của người, lui mười ngàn bước nói, những thứ này người thổ phiên nếu như dấp tâm hại người, trong lòng chính là khơi mào chiến tranh mục đích, vậy thì càng lưu không được bọn họ. lương xuyên chân trước tiếp đi ra luật hiển, chân sau liền cùng cao kiền hai người đem thổ phiên hội quán vây quanh một cái nước chảy không lọt. giật mã công bố khí được râu tóc dựng ngưỡng, hắn bản biết người tốn gian trá, không nghĩ tới như thế không nói chữ tín, người thả đi sau này vây càng chặt hơn. Tất cả người ăn uống no đủ, nửa đêm về sáng theo ta đánh ra. Thổ phiên người thủ hạ sợ ngây người, đại nhân dễ hay. Dát Mã căm hận nói, "Khoảnh khắc chuốt khiết đan chó. Tối hôm nay liền đem những cái kia khiết đan chó tiêu diệt." Dưới mắt là đại tống địa giới, bọn họ đối người tống là đầy bụng án khí, nhưng còn chưa tới đầu góc nước vào trình độ, dám buông tha tánh mạng cùng người tống cứng rắn răng, cái này một bụng án khí chỉ có thể toàn tung đến bên cạnh người khiết đan trên mình. Cái này thì rất không giảng đạo lý, xui chẻo người khiết đan ngồi ở trong nhà cũng không có chuyện gì liền một cây bốc đốt, đốt tới trên người mình. La đêm, người thủ phiên trên tay chói vài thanh đao cổ chết ở trên tay mặc trên người giáp phi trụ, ở tình báo đội dưới sự giám thị đường hoàng tiến vào sùng minh môn phố lớn lớn nhất hội quán đại liêu hội quán, lớn liêu sứ quán mới vừa nát vụn say hoàn, tất cả mọi người đều ôm trước người phụ nữ sống mơ mơ màng màng như một chồng bùn nát, nơi nào nghĩ đến cách vách hàng xóm bị người khác đánh đi vào tìm bọn họ cho hà giận, loạn đau dưới người khiết đan là kêu trời trời không lên tiếng gọi đất không linh, hội quán bên trong máu chảy thành sông. Lương xuyên vừa thấy kêu to không tốt, vội vàng kêu cao kiển vào quán giữ hòa bình, thuần kiểm ti binh mã mặc dù tư chất chưa ra hình dáng gì, nhưng mà thắng ở người nhiều trang bị tốt, minh thương sáng giáp vọt vào nước liêu sứ quán không phí nhiều ít công phu liền khống chế được tình cảnh. cho dù là như vậy, nước liêu vẫn bị giết không ít người, đánh giết dưới người thổ phiên cũng có hao tổn, chỉ là không có người khiết đan như vậy tham thiết. cao tiền sớm cầm tin tức báo cùng trình lâm, tư chuyện thể lớn quan hệ đến tam quốc ngoại giao, một cái náo không tốt chiến sự đem sẽ mở lại, đây cũng không phải là chuyện lừa. đêm qua hạ phụ bị đốt trình lâm cấp ở trong lòng một đêm không ngủ, hạ tùng cũng không phải là một cái thiện thế hệ, nổi danh có thù hoán phải trả, liên tiếp mấy chuyện mình cũng đắc tội hạ tùng, tương lai cùng chiều làm quan không tránh được rất nhiều mâu thuẫn. một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, ngày hôm nay lại nước liêu hội quán lại bị đốt. Hai nước tuy nói đã mấy chục năm không có đánh nghỉ vào, nhưng là Cao lương Hà còn có thiền uyên cùng mấy chiến đấu bóng mờ còn ở Tống triều mấy đời nhân tâm bên trong vây không đi. Vạn nhất chuyện này náo tương khởi tới, người khiết đan vì vậy làm khó dễ, vậy hắn vậy được bị tham tấu một bản. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùng trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên. Mời xem. Chương 724, hội quán huyết chiến. Giai tổng thống chỉ tối giữa Không đem tầng dưới nhân dân còn có cơ tầng cán bộ làm người, cộng thêm ra một cái siêu cấp hôn quân, lúc này nước liêu đã đi lên một cái diệt vong không đường về. Tục truyền, triệu trinh băng hà lúc tin tức truyền tới phía bắc nước liêu, lúc ấy liêu đạo tông gia luật hồng cơ là triệu trinh chết khóc lóc không dứt. Cũng không phải lấy là sẽ khóc triệu trinh cái này dị tộc hoàng đế chính là cái đó chim tốt. Nước Liêu là số rất ít vận nước vượt qua trăm năm dân tộc thiểu số tranh quyền một trong. ở gia luật Hồng Cơ kế vị trước kia cũng xuất hiện mấy vị hùng chủ đỡ dậy nước Liêu su thế suy sụp, nhưng mà bọn họ cố gắng ở gia luật Hồng Cơ trên tay bại được không còn một mống đế vương nếu là có làm là tại vị càng lâu đối với vương triều càng có chỗ tốt, ngược lại cũng vậy. Minh triều ra tinh vật lịch, thanh triều càn long, những người này miễn cưỡng cầm tổ tông của mình cơ nghiệp lôi sụp đổ. Liêu đạo tông gia luật Hồng Cơ chính là như vậy xuất sắc phá của hoàng đế. Lưu đạo tông tại vị bốn năm, lên chức ép phản mình thúc thúc, chế tạo nặng nguyên làm phản, huyết tẩy một lần hoàn tột sau đó lại mê tín Phật học xây dựng rầm rộ cầm nhân dân lại hung hãn bóc lột liền một cái tiếp theo tin vào gia luật tân đất thẹn nói ban cho cái chết một môn gia bà sau đời bốn gia mười vương tiêu gia hoàng hậu tiêu quan âm tiêu quan âm ở trong chiều sâu phu mọi người nhìn được gọi là dung mạo có một không hai thiện công thơ nói chuyện lâu bàn bể tự chế lời ca đặc biệt là thiện tỷ bà xem liêu đạo tông mỗi ngày mê mệt tiểu sắc nhiều lần tiến lên dán ngược lại bị liêu đạo tông tin vào tiểu nhân nói như vậy hoài nghi cùng đảo kép người thông gian ép nàng tự vận không thể tưởng tượng nổi chính là hắn liền mình con trai vậy không dung tha Ở quốc nội đưa tới sóng to gió lớn, còn Chu Diệt cùng Thái tử Ưu Tuấn gần gũi lại thần, chết đi lên một cái gia luật kéo dài hi, so hắn càng tàn bạo, hai người cộng lại làm việc thật là để cho người hiết đan tổ tông từ trong mộ nhảy cất lên, hoàn toàn hao hết liền nước Liêu vẫn nước. Sử gia thậm chí hoài nghi Triệu Trinh lúc chết Liêu đạo tông mẹo kia khóc con chuột tấp phái, nhất định là sợ đại tống kế vị tân quân không giống Triệu Trinh tốt nhân, chiến sự mở lại lúc chính là hắn nước Liêu mất nước lúc. Sợ là mình thiên hạ khó giữ được, mà không phải là cho Triệu Trinh cóp tang dân du mục năng lực sản xuất bản thân liền không cách nào cùng nông canh dân tộc so sánh, người khiết đan chiếm cứ địa vị thống trị sau đó lại là quên mất mình lao buồn hành, do cần cù đổi là lười biếng, liền đánh giặc vậy quên mất. Bọn họ không đem tầng dưới chốt nhân dân là người, chỉ là mình tư sản còn có tư dụng công cụ sản xuất, hết sức bốc lột. Không chỉ là nhân dân, liền liền ra luật trọng quang như vậy tầng dưới chốt người khiết đan sinh hoạt vậy chỗ bên trong dầu sôi lửa bỏng trong đó. Phản kháng tâm trạng càng ngày càng cao, nhân dân cùng tầng dưới chốt người khiết đan lựa chọn chạy trốn, trở về mình lao buồn hành, đi thảo nguyên đi sâu vào chạy trốn. Quan phủ vì phòng ngừa chạy trốn dùng tàn khốc thủ đoạn trấn áp đa kích, hơn nữa kịch xã hội mâu thuẫn, đối nông miễn cưỡng sinh sản phá hoại càng nghiêm trọng hơn. Tống Đình đối với Liêu sứ đãi ngộ vô cùng là ưu đãi, như vậy tạo thành hậu quả chính là Liêu sứ tới Tống Đình xuất sứ cũng không phải là một kiện chuyện cực khổ, ngược lại thì một chuyện tốt, có rượu ngon, có thịt ngon, song chuyện còn có thể thuận tay mang đi không thiếu bảo bối tiền tài. Liêu sứ quán cùng ban đầu ra luật trọng quang bọn họ thấm vào thanh nguyên cứ điểm như nhau, thành những thứ này Liêu quý tộc độc chiếm còn có đòi lấy bóp lô chỗ. Người khiết đang tự đại tỏi quen, chính là ở người Tống Điệu bàn bọn họ cũng tự lấy là vô địch thiên hạ. Nhất gan người Tống không dám cầm bọn họ như thế nào. Người Tống nhưng thực không dám tìm bọn họ phiền toái, nhưng mà người thổ phiên dám. Người thổ phiên đánh vào lớn Liêu sứ quán lúc đó, sứ quán cửa mở ra, liền một chút cảnh bị phòng ngự cũng không có, người ở bên trong lại là uống được say như chết, rất mã cống bố một người một người vào quán chém dưa cắt rau, bọn họ cả đời đều ở đây đoán luyện đều ở đây cùng đại tự nhiên vật lộn, thân thể tố chất nơi nào là những thứ này béo mập người khiết đan có thể so sánh, giết phải là máu chảy thành sông thua sừng miệng, đội lương xuyên dẫn người vào quán ngăn lại lúc đó, chỉ để lại mấy cái người sống gia luật trọng quang cũng không nghĩ tới những thứ này người thổ phiên như vậy điên cuồng bọn họ vốn là người khét đan mặc dù tổ quốc đã quên bọn họ mấy chục năm nhưng mà trong xương dấu sao chạy là giống nhau máu trong vũng máu liều chết cứu mấy cái người khét đan trình lâm dẫn người vội vã chạy tới máu tanh tỉnh cảnh để cho hắn sợ ngây người lớn liêu sứ quan ra hơn 20 mươi mạng người đều là chiếu đầu một đao chém chết ở hắn quản lý bên dưới thành biện kinh liên phát án giết người lại không khống chế cái này đồ mối hắn vị trí chỉ, chỉ sợ ở ngồi trầm đúc người bắt hết cho ta trình lâm ra lệnh một tiếng cao kiền chỉ có thể phối hợp trước cái này phủ doãn cái này cùng tỉnh cảnh cũng không phải hắn có thể khống chế. Trình Lâm cầm người khiết đan người sống còn có rát mã công bố cầm đầu người thổ phiên toàn mang về phủ khai phong. Chuyện này không có định tính trước hắn cũng không dám công khai, khá tốt sùng minh môn phố lớn cư dân phụ cận không nhiều, chuyện này động tính tuy lớn người biết nhưng là không nhiều. Phủ khai phong bên trong hạ phủ hành tích án nhưng mà các ngươi nơi là Trình Lâm bắt đầu tra hỏi rát mã công bố, rát mã công bố dĩ nhiên là chối, bắt gian tại trận bắt kẻ gian được tăng vật, hạ tùng nhà phóng hỏa án không có bất kỳ chứng cứ nào, hắn mới không ngu đến cầm trách nhiệm đi trên người mình ôm. Vậy bản quan hỏi lại ngươi, các ngươi vì sao phải đánh lén ban đêm lớn liêu sứ quán? Trình Lâm trên mặt không có một chút màu sắc, đám này người thổ phiên lúc nào cùng Hạ Tùng đánh lên hắn không biết, càng để cho hắn nhức đầu phải, những người này còn ở hắn địa bàn giết người khi đan, đây cũng không phải là giống vậy chuyện nhỏ. Giết người khi đan. Chuyện này rát mã không có lại chối, khi đan chó cùng các ngươi người tống lấn hiếp người quá đáng. Vốn không có chuyện của bọn họ, bọn họ lại cho các ngươi người tống làm chó, dám thị dậy chúng ta dịch quán, một không làm hai không nghĩ chúng ta liền giết bọn họ. Hắn ngược lại không giấu giếm, tất cả đều phun ra ngoài. Càng càng như vậy Trình Lâm thì càng thêm khó khăn, hắn có thể làm sao? Người Khiết Đan cũng ngoe để cho hắn cho giết sạch, kêu bọn họ đi ra đối chất. Người Tống cùng người Khiết Đan mặc dù mấy chục năm không có binh mâu, nhưng mà cái gì thời điểm hai nước kết thành đồng minh, người Khiết Đan cho chúng ta điều khiển. Ngươi là nói cái gì nói? Vậy người Khiết Đan bị ta hành hạ một phen lại thả trở về, ngươi có thể đi Liêu sứ quán bên trong tìm kiếm một phen, tìm được hắn ngươi cũng biết ta nói có hay không nói láo. Trình Lâm nghe lời này một cái, lập tức đem còn sống mấy cái người Khiết Đan đeo lên tới, còn có bị giết người Khiết Đan gì thể toàn bộ mang đi lên, để cho rắc mã công bố từng cái sáp nhập. Gia luật hiện là lương xuế người, nơi nào là Liêu Sư quán bên trong lợi. Rất mã cống bố chính là trời cao dưới đất tìm một lần cũng không tìm không hắn. Rất mã cống bố nhìn lại xem, không tìm được ra luật hiền giận dữ nói, người nhất định là bị các ngươi giấu đi. Trình Lâm cười lạnh nói, trong miệng ngươi đã bị ngươi đánh được gần chết, trên mình lại vết thương vô số, chính ngươi xem xem, cái nào là ngươi lời nói người? Thật ra thì rất mã cống bố tiến vào liêu quán lúc cũng cảm giác được không đúng, nhưng mà tạm thời lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Nếu như đây là giúp người khiết đã làm, bọn họ làm sao có thể một chút phòng bị cũng không có? Ở trong phòng uống rượu trẻ chén say sưa, cái này tự nhiên không phải Trình Lâm kết quả mong muốn. Sợ là người thổ phiên lang tử dạ tâm vì là khơi mào nước liêu cùng đại tống chiến sự, tư chuyện thể lớn, trình lâm nơi nào không có tin hỏi một chút hữu dụng vật liệu, tự mình mang lời khai liền đem gõ đưa nội cùng bên trong. Sự việc dính dấp đến nước liêu, cầm triệu trinh dọa cho được tay chân luôn cuống, hắn không thể làm gì khác hơn là mời ra bệnh thể còn chưa lớn khỏi hàn thái hậu lưu nga. Lưu thái hậu thân thể giống nhau chưa hết một ngày, có một số việc đến sinh mạng cuối cùng đoạn này thời gian vậy coi là đã thấy ra. Gặp triệu trinh việc lớn hay là mời nàng làm chủ, cũng không có từ chối, vẫn là ngồi điện tọa ban nghe lấy trình lâm tố báo. Triệu trinh chỉ gọi tới đồ nhị phủ mấy cái chủ quan. Cổ triều xương hạ tùng mới lên hàn kỳ phạm trọng yên còn có dương sùng hơn bất ngờ tại triều. Những thứ khác lục bộ tiểu lại gọi tới cũng không có dùng. Chuyện này quá mức nghiêm trọng, nếu là tiết lộ tiếng gió, chỉ sợ để cho có khắc dấp tâm người lợi dụng, đưa tới không cần thiết khủng hoảng đám người vừa thấy. Lão thái hậu lại rời núi, người phụ nữ này trải qua tam triều, thái tông cầm hắn không có biện pháp, chân tông bị nàng ngăn được gắt gao, liền liền đương kim quan gia gặp phải chuyện phiền phức vẫn là chỉ có thể để cho nàng tài đoạn. Chỉ tiếc người lợi hại hơn nữa vậy không địch lại năm tháng thui tàn. Một cơn bệnh nặng cái này lão thái hậu giả yếu thái độ đã hiện trên mặt càng không ngày xưa ác liệt, ngược lại nhiều một phần ung dung đám người quỷ an. Hạ Tùng ban đầu lấy vì chuyện này là trình lâm trong bóng tối dở cho quỷ, đối hắn còn tâm tồn nán cách, hiện tại ngược lại không tốt phát một lời, chính hắn là người bị hại, lại càng không hắn trong then chốt, chỉ có thể tạm thời yên lặng. Dương Sùng vân vậy mau lui lại ra chính đàn người, hắn tự nhiên cũng sẽ không lắm lưới. Những người khác chính là mới lên quan to, hàng kỳ trước nói, bẩm Thái hậu, Thánh thượng, thổ phiên cùng Tây Tặc trăm năm cũng kẻ thù chuyển kiếp, hiện Tây Tặc ta triều sơ định, thiên hạ sơ hiện thái bình trạng, đảng hạng địch liêu cùng đại tống bất quá, định sẽ lập lại binh phong chỉ hướng thổ phiên. thổ phiên là cầu tự vệ. Tự nhiên muốn khơi mạo thiên hạ phân tranh, ngươi sau từ trong ngồi thu mưu lợi bất chính. Lưu Thái hậu nói, Trình Khanh, ngươi làm như thế nào? Trình Lâm bái nói, Hàn tướng công nói cố nhiên có lý, nhưng là theo trước mắt lấy được chứng cứ không đủ để chống đỡ cái loại này lý luận, kết luận bừa chỉ sợ. Hàn Kỳ thuộc về Tây quân chiến công phái, hiện tại hai phái thế như nước lửa, Trình Lâm chỉ là bằng mình lương tâm nói chuyện, chuyện tới cổ triều xương trong thai liền biến dị. Thần đồng ý Trình đại nhân nói, dưới mắt Thái Bình tới không dễ, người thổ phiên mặc dù rất không giáo hóa, nhưng mà trăm năm qua ở thành biện kinh bên trong cũng là sống yên ổn với nhau vô sự, thần cả gan tấu mời điều tra rõ chuyện này. Cổ triều xương hàm xa xạ ảnh cầm chuyện này lại lượn quanh trở về Hạ tủng trên mình, rõ ràng là ở nói người thổ phiên là bởi vì là Hạ tủng nguyên nhân giết người, sau lưng có thể là Tây Trinh lúc đó Hạ tủng trồng đau khổ, giáp tâm biết bao lo gác, cái loại này người thổ phiên nếu là rơi vào trong tay hắn, đánh khảo dưới muốn bọn họ nói gì còn không phải là nước chảy thành sông, đến lúc đó đen cũng thay đổi thành trắng. Phạm Trọng Yêm bước ra khỏi hàng nói, thánh thượng không thể. Triệu Trinh nói, Phạm khanh ý gì? Người thổ phiên trước đốt Hạ Đại Nhân ra chạy, lại dẫn binh tiến vào liêu quán giết hại, đây là dẫn hổ khu lang kế, nếu không phải lần này chúng ta bắt kẻ gian tại chỗ. Thổ phiên ổn thỏa chối giống như tiêu hủy hạ phủ là một. Đến lúc đó người khiết đan tất hướng chúng ta hưng sư vấn tội, chúng ta còn không có đối mặt người khiết đan quân đội, mình đại thần trước hết nghi kỵ đứng lên. Phạm Trọng Yêm câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là nhưng miễn cưỡng đánh cổ Triều Xương mặt, loại người này tín nhiệm vị thứ nhất là tại đã là hay không có lợi, vô luận như thế nào trước loại bỏ gì đã. Hiện tại Phạm Trọng Yêm tỏ thái độ, chuyện này định tính dĩ nhiên chính là nghiêng về tại Hàn Kỳ, nếu không để cho cổ Triều Xương tới nhúng tay chuyện này, không chỉ có không có được công chính kết quả, chỉ sợ còn muốn bỏ đá xuống giếng. Hai nhóm người lại bắt đầu đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi một lời ta một lời tranh chấp không ngừng, cái này còn liền hai phụ quan to tại chỗ liền bắt đầu ồn ào được không thể tách rời ra. Triệu Trinh chán ghét lắc đầu một cái, hắn chân thực quá đáng ghét trinh phạt không ngừng. Mới vừa bình định đảng hạ người trinh phạt, thiên hạ sơ hiện thái bình dấu hiệu, những thứ này đáng ghét người thổ phiên lại nhảy ra, còn kéo theo hung ác người khi đan, đây là loạn thế muốn mở lại tiết tấu sao? Hắn thống khổ xoa xoa mình nguyện thái dương, gần đây bởi vì thẩm thanh y để cho hắn cơm nước không ngon, hậu cung dương thượng hai vị người đẹp lại cùng quách thái hậu mỗi ngày làm ở mỹ, cái quan gia này làm là bây giờ không có mùi vị. Nơi đây còn có một người không phát một lời, mẫu hậu ngài xem. Triệu Trinh cuối cùng đành phải bằng Lưu Nga tài đoạn. Lưu Nga mang ngắm mắt, thở dài một cái, thật giống như nhớ lại cái gì chuyện cũ nói, ta tử theo tiên đế tới nay, gặp qua vô số hào kiệt hùng chủ, Bắc Liêu có quốc mưu tiêu sức từng mới trước tiên đại quân cùng tiên đế đối lập, ta chỉ hận mình sinh trễ mấy năm, không có thể cùng nàng ganh đua cao thấp. Nghe lời này một cái đám người đột nhiên sững sờ bất giác cũng chắp tay cúi đầu. Lưu Nga nói thật giống như nói cho mình nghe, vừa giống như đang khiển trách mọi người, thanh âm không lớn nhưng chấn điếc phát hội. Hắn nước Liêu binh phong chỉ lại có vì sao câu? Chuyện này là thổ phiên từ trong gây xích mích. Nếu như sợ hãi người nhất đẳng tương lai chỉ sợ còn có đại lý còn có cao ly các nước làm loạn. Một mặt sợ hãi chiến lúc nào là cái quấy. Thật buồn cung là con gái ruột. Nếu không làm hiệu quả thái tổ chí bình định hạ bắc 50 châu. Bây giờ có tiên hề nhảy nhót chưa biết địch ý ngươi cùng cũng đã gan mật câu liệt. Chỉ để ý kêu bọn họ hưng binh xâm phạm. Ta bộ xương già này đến lúc đó từ trước tiên đại tống hành nhân nghĩa sư bảo cảnh an dân. Vì sao đủ sợ hai thai? Lưu Nga một phen nói được đám người là xấu hổ không thôi. Eo không tự chủ con được sâu hơn. Lưu Ngã tuy giả dờ khắc này nhưng là tráng tim không dứt. Triệu Trinh không nghi ngờ chút nào nếu như để cho nàng lại trẻ tuổi 10 tuổi, chỉ sợ cái này giang sơn thì phải đổi họ đổi chủ. Lưu Nga nói những lời này cũng không phải là thật muốn khơi mào chiến tranh, nàng đã lâu năm lược suy, mình cũng không muốn tới không dễ thái bình thu hoạch phó mặc sự đời. Những lời này chỉ là đánh thức những người ở trước mắt, ăn nhàn quá lâu quên năm đó thái tổ hoàng đế di trí. mẫu hậu cho rằng nên làm như thế nào? đây không phải là ta đại tống khơi mạo, chúng ta chỉ cần giữ luật làm, tin hỏi thăm sức khỏe các phương nhân sĩ lời khai, xảy ra chuyện ở liêu xứ bên trong quán, không thuộc về ta đại tống hạ cảnh có thể để cho những thứ này người Khiết Đan trở về phục mệnh, nếu như Khiết Đan để cho ta đại tống giao người, chỉ để ý giao hắn chính là, chúng ta đại tống lặng lẽ đợi trư phương kết luận, nếu như thổ phiên cố ý xúi dục, chúng ta đến lúc đó có lý cự, cũng có thể cùng Khiết Đan hóa địch thành bạn. Lưu Nga ý lại không quá minh bạch, bọn họ muốn lợi dụng đại tống luận văn trường, chúng ta mình không thể trước dối loạn trận cước, chỉ cần một trận này dương ngủ dày đặc tàn đi, đến lúc đó ai ở sau lưng giở trò quỷ hết thảy không nói từ mình. Đáng người gọi bái, thái hậu thánh minh. Đợt này, phủ khai phong sẽ cùng Hồng Lư tự hình sự còn có đại lý chư. Đối nước Liêu Hội quán huyết án tiến hành kham nghiệm tin hỏi nhất sau tiến hành nhận định kết luận chính là xảy ra chuyện Hội quán bên trong thuộc về nước Liêu mình nội chính dùng thích hợp đại tống luật pháp không làm tu thành báo cáo để cho khổng phụ đạo đưa về nước Liêu dắt mã công bố bị câu liền một đêm không có đánh khảo không bị tra tấn liền lại thả ra hắn vốn cũng lấy làm cho này lẫn chết chắc chỉ như vậy lành lặn đi ra phụ khai phòng hắn còn có chút không để ý tới thuận đây là cái gì làm việc từ cấm thành cứ như vậy thả ra luật trọng quang vừa nghe cao kiến nói một mặt không dám tin tưởng không chỉ là hắn tất cả trải qua sùng minh môn phố lớn huyết tán người đều là mặt đầy mơ hồ dựa theo đại tướng làm việc phong cách vậy đều là tỏ rõ lập trường sau đó đối hung thủ mang ra công lý nghiêm ngặt xử trí như vậy đối nước liêu biểu thị một tí quan tâm rồi đưa cho nước liêu một chồng lớn vàng bạc lấy thăm hỏi người sống nước liêu ở dưới cơn giận giữ nhận lấy lấy vật sau đó hai nước bang giao khôi phục bình thường từ phía dưới lại đánh điểm một tí thổ phiên lúc này mới là bình thường làm việc cầm thổ phiên hội quán vây lại cho ta ta phải đem vậy dẫn đầu người cầm tới tự mình hỏi một câu trọng quan ngươi lại đi liêu hội quán hỏi một câu trong này chuyện gì xảy ra chuyện này nếu là không làm biết mãi mãi những thứ này người thổ phiên mỗi ngày ở thành biện kinh làm bệnh như thế nào có thể thành đến lúc đó cao quyền vị trí chỉ sợ vậy ngồi không yên mấu chốt ngày hôm đó lương xuyên thấy những thứ này người thổ phiên xuất hiện ở tử cấm thành bên trong chỉ sợ những người này đến lúc đó ở tử cấm thành nháo vừa ra tổn thất có thể to lắm gia luật trọng quang vốn là muốn gặp một lát những thứ này người thổ phiên cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút vậy là những cái kia chết đi người khiết đan trả thù nghe được lương xuyên phân phó cùng đánh máu gà như nhau lập tức dẫn người đi phủ khai phong cửa trận đoạn người thổ phiên dắt mã cống bố cùng mới từ phủ khai phong đi ra. Một đường còn cười nói Tống Đình không dám cầm bọn họ như thế nào, tính toán làm sao gây nữa một chút động tĩnh lớn hơn, mới vừa hồi sùng minh môn vô lớn, gia luật trọng quang sớm hướng, cao quyền mượn binh cầm đường phố cũng lấp kín, tới một cái đóng cửa đánh chó, lại đem rát mã công bố bắt, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3k trừ 3, trên 725, hậu phát quý khách. Tống Đình đem nghị, nguyên quyết định để cho lô đạo phụ xuất sứ nước Liêu, tới một cái đi một lần cần mấy tháng, cổ tiêu xương mấy người thương nghị dưới, tạm quyết định để cho người đưa tin mau sách đưa về nước Liêu, nếu không đêm dài lắm mộng. Người Liêu biết chuyện này chỉ sợ vậy sẽ lấy là đại tống ở trong cản trở. Phong thư này chạy 3 ngày cuối cùng đã tới nước Liêu thượng kinh, có thể nói là ngựa không dừng bó. Vốn cho là nước Liêu sẽ mượn cơ hội làm khó dễ, nhưng mà cái này án giết người người khiết đan thái độ nhưng để cho tống đình không đoán ra. Nước Liêu phương diện đầu tiên là giữ lại cái này phong sách hàm, chỉ đem chuyện này báo cùng bắc viện su mật sứ ngụy vương ra luật tất ất. Nước Liêu sứ thần phần lớn xuất sứ đều là xuất từ thủ bút của hắn, đốt tôn hậu pháp thanh nguyên nhà ở vị kia Liêu sứ chính là hắn phái ra. Gia luật tân đất cũng không phải là một cái dễ gạt gẫm nhân vật, chỉ có hắn lừa bịp người khác, nhóm lớn khiết đan yêu tú quý tộc chết ở ở trên tay hắn, dân tộc nữ chân quật khởi nước liêu diệt vong hắn thật sự là già không ít khí lực. Người liêu mới không tin tống đỉnh chuyện hoang đường, người thổ phiên cùng bọn họ có cái cái búa quan hệ. Hai nhóm người ở giữa còn cách tây hạng, phong mã ngưu căn bản không tương cập, người thổ phiên cùng đảng hạ người là kẻ thù chuyển kiếp, cùng khiết đan vẫn còn có ám đi thông tới, bọn họ trừ phi là đầu góc có bệnh mới biết đối người khiết đan ra tay Nếu như là vì khơi mào hai nước chiến tranh vậy thì càng ngây thơ, bọn họ không có ở đây tống hạ trong chiến tranh dùng một chiêu này, nhưng ở chiến tranh sau tống triều có thừa lực phục hồi tinh thần lại đối phó nước Liêu liền lại dùng một chiêu này, ai sẽ tin tưởng? Hắn càng tin tưởng đây là nước Liêu hội quán người bởi vì phái chú sứ giả tham tìm vô độ bạo ngược vô thường đối bọn họ lần ép qua quá mức mới dẫn được hội quán người tạo phản, lý do này mới là hắn nơi sợ. Gia luật Tân đất hướng sứ giả tuân liền một phen huyết án phát sinh sau này đại tống triều hướng Đại Tống bình tĩnh lạ thường càng để cho hắn kinh hoàng không dứt, giữ trước kia đại Tống tính xấu nhất định tất cả loại nhận sai lấy lòng, hôm nay làm sao cùng một người không có chuyện gì như nhau. Chẳng lẽ đại Tống đã không sợ khiết đan? Đây là chuẩn bị một lời không hợp liền mở chiến đấu tiếp đấu. Mấy năm trước thanh nguyên trong cứ điểm người khiết đan thiếu chút nữa cầm mình phái qua sứ giả cho làm thịt, những địa phương khác cũng có không thiếu như vậy chuyện, phái sứ giả đi ra ngoài loại chuyện này ở nước Liêu bên trong là công nhận mỹ xoa, không chỉ có đại Tống phương diện có thể vơ vét tài sản, ngay cả mình người vậy không đông tha. Hiện tại tốt lắm, 1 năm so 1 qua 5 phút, náo được hiện tại biện kinh hội quán vậy tạm phản. Đừng bảo là đại tống, bây giờ khiết đan chính là đầu thương bạc dạng đến tây, bên trong xem không cần, phía bắc người nữ chân làm được bọn họ nước mắt đều phải đi ra, mình tổ đỉnh cũng nhưng không được, nơi nào còn có thể quản cửa sau có hay không cháy. Đáng sợ nhất chính là vạn nhất hai nước nháo tương khởi tới, đại tống cùng nữ chân những cái kia giã nhân liên hiệp, hai đầu giáp công, vậy hắn đẹp ngày tốt có thể coi là chấm dứt. Trở về nói cho nhà ngươi thái hậu, chuyện này là thổ phiên cùng khiết đan tới giữa chuyện riêng, cùng đại tống không liên quan, khiết đan cùng đại tống có minh ước ở phía trước, đoạn sẽ không hành vậy chuyện bội tín phí nghĩa. Gia luật Tân ất mình liền thư tay đóng kín một cái trở về đại tống. Xem được tống sứ là trợn mắt hốt hoồm. Đại tống nơi này được nước Liêu trả lời lại là khiếp sợ, trước kia không thể một đời nước Liêu vậy túi đầu, thật là phong thủy chuyển lưu chuyện. Phải ra dùng Lỗ Đạo phụ mặt đầy không tình nguyện, lúc đầu hắn liền xuất sứ qua nước Liêu, nước Liêu an bài tiếp đón khách tiết mục thời điểm cho hát vừa ra hí đại hiển tạp kịch, khí được hắn chưa ăn xong liền vung mặt liền rời chỗ đại hiển chỉ chính là khổng tử, Lỗ Đạo phụ là khổng tử đời cháu thứ 45, chính là không có tầm quan hệ này, người ta khổng tử được gọi là vạn thế sư biểu, là thiên hạ người có học tôn sùng thánh nhân, bọn họ chén cơm chính là khổng phu tứ tượng, làm sao có? Thể làm những cái kia để chén cơm xuống mắng mẹ chuyện dối hiện tại tốt lắm, nghe nói không biết xảy ra điều gì duyên cớ, nước liêu cũng là đem những thứ này nhặt đi xử lý, hắn cũng tiết kiệm phải đi phương bắc bị tội đây là nói sau. Xuân Minh môn vô lớn, người thổ phiên chỉ lấy là đại tống hiện tại liền bọn hắn chết đối đầu đảng hạng người vậy không thu thập được, luân lạc tới cùng bọn họ giống vậy tình cảnh, bọn họ tổ tiên nhưng mà liền đại đường trường ăn cũng chiếm cứ qua nhanh nhẹn dũng manh dân tộc, hiện tại từng cái cuồn ngông đến không được, không đem người tống coi ra gì, dắt mã cống bố đầu vóc so bọn họ hơi lớn một chút, rõ ràng cảm giác trong này có là lạ ở chỗ nào, có thể phải thì phải lý không để ý tới trong này còn cong lượn quanh lượn quanh lấy để cho người thủ hạ khu vực nghiêng, đi theo vậy rơi vào đại tống người không được sai lầm. Một đám người mới vừa trở lại hội quán liền bị mai phục ở hội quán trong đó ra luật trọng quan cùng người bắt sống, đoàn người hơn 10 cái, Lấy Rất Mã công bố cầm đầu, cột cái kết kết thật thật đeo lên khăn trung đầu, đưa đến lương gia trang. Rất Mã công bố tức miệng mắng to, vô sĩ bọn chuột nhắt. Các ngươi người tống gian trá không nói chữ tín, vừa muốn thả chúng ta lại ở sau lưng dùng âm chiêu, có dũng khí chúng ta ra tới một đôi một đơn luyện. Đôn luyện liền Đơn luyện, cầm hắn cho ta bu ra, lão tử cũng đã lâu không có ra tay. Lương Xuyên kéo hạ quần áo của mình, ra luật trọng quang các người vậy gỡ xuống rát mã công bố trên mình khăn trùm đầu. Rát mã công bố thấy mặt trời lần nữa, dương mắt vừa thấy, chỉ gặp khắp phòng hộ lang, người người mắt lộ ra hung quang, cầm đầu lương xuyên ở trần, trên mình bắp thịt thành khối, vết sẹo lân lân, đè hượng chỉ tốn cần cổ, đang chuẩn bị cầm hắn mở luyện. Người này sợ không phải núi thây biển máu bên trong bò ra mới có thể vô được vậy cả người tổn thương, lương xuyên vóc người ánh mắt giống như thiên sắt tinh hạ phàm, thứ được rát mã một người lùn. Lại xem mọi người xung quanh, người người trên mình đều xăm đầu sói, đó là chính gốc người Khế Đan, làm sao hội quán bên trong người sống còn dư lại không có mấy, lại toát ra như thế nhiều cái Sợ. Lương Xuyên lối ra tương cơ nói, ngươi không đánh ta có thể muốn độ thủ. Lương Xuyên đỡ lên đánh cận chiến thức, một cái tiến bộ tiến lên trước quét rát mã hạ bàn, lại không có quét ngã hắn, nhưng là đau nhức cũng có thể để cho rát mã chích móc, môn hộ mở toàn ra. Tiếp theo lại là một cái câu quyền trực tiếp nện ở hắn trên mặt, cả đời mặt đen lúc đầu treo hai cái phấn má hồng, hiện tại trực tiếp đụng thành đầu heo mặt sưng, màu đen máu loang từ trong miệng chảy xuống. Lương Xuyên đánh hắn, hoàn toàn là người lớn đánh trẻ con áp đảo tính để đánh. Lương Xuyên cũng không dùng quả đấm, bên trái một cái cắt bên phải một quyền, thịnh phảng làm một cước. Cái này nhìn như phong khinh vân đạm loạn một quyền một cước nhưng lại có vô cùng ý lực, Zát Mã bị đánh được cùng một cháu trai tựa như vui ở góc tường trộm chảy nước mắt. Tình báo đội mọi người nhìn Lương Xuyên ở dày xéo Zát Mã công bố, người người trong lòng vô cùng hà giận, bọn họ tự nhận nếu là để cho bọn họ ra trận nói có thể không có biện pháp như thế tùy tiện dày xéo Zát Mã công bố. Bất quá bây giờ có thể. Chủ nhân ngài nếu là đánh mệt mỏi liền nghỉ một lát, chúng ta giúp ngài động thủ. Lương Xuyên đánh được hướng khởi, gia luật trọng quang trên tới quên giải, ngược lại bị hắn một tay đẩy ra, gia luật hắn xem được tại tim không đành lòng, rất sợ cái này người tổ phiên bị miễn cưỡng đánh chết. Chủ nhân không thể đánh, không thể đánh, lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Cầm cái khác người thổ phiên cho ta mang vào để cho bọn họ xem xem. Những thứ khác người thổ phiên nguyên bản bị tách ra tống giam, cũng đều bị đánh được không nhẹ. Kéo một cái vào tống giam dắt mã công bố gian nhà. Chỉ gặp bọn họ cường tráng nhất dũng sĩ, tuyết vực thần ung cũng không có bó tay bó chân, lại bị một cái ác ma như tháp sắt vậy người đàn ông đè xuống đất cùng đánh bao cắt tựa như, một chút sức phản kháng tính cũng không có. Người đi ra. Lương xuyên chỉ một người, người nọ sát sát bị kéo ra, lương xuyên một quyền đánh vào hắn trên mặt. Người này liền xem con diều đứt dây tựa như, bay ra ngoài. Đụng vào trên tường sống chết không rõ. Ngươi, Lương Xuyên lại điểm một cái, mới vừa người kia kết quả quá thảm, cái này người thổ phiên vừa thấy liền mềm ngã dưới đất trên. Lương Xuyên khệ miệng giơ lên ác ma giống vậy nụ cười nói, ngươi tên gọi là gì? Cái này người thổ phiên tiếng hoa so rát mã công bố còn thiếu, lại bị Lương Xuyên dọa sợ, nếu là đánh phải một lần đánh, hắn cũng không có rát mã tốt như vậy thể chất có thể chịu được tới. Đán, Đán tằng cúc chân. Đán đán. Lương Xuyên cười một tiếng nói, ngươi cầm nói thật khai ra có thể miễn vừa chết, nếu không kết quả ngươi thấy được đã tăng khúc chân nhìn một cái chân tường người nọ, lại nhìn xem không còn hình người dắt mã của bố, hắn cũng không phải là thiết cốt len ken anh hùng hào hắn cũng biết không thể ăn thua thiệt trước mắt. Lương xuyên nhìn một cái, biết thằng nhóc này miệng không cứng như vậy, đỡ hắn hỏi, là các ngươi đốt hạ tùng phủ đệ. Đã tăng khúc chân gật đầu một cái. Lương xuyên hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn, tiếp tục hỏi, hạ tùng cùng các ngươi có cái gì va chạm? Chẳng lẽ là có âm như gì? Hạ tùng, hắn cầm tôn đại nhân đánh, đã tăng khúc chân trong mắt tràn đầy hoảng sợ nói, Lương xuyên ngây ngẩn, tôn đại nhân, cái nào tôn đại nhân? Đã tăng khúc chân nói, chính là tử cấm thành tôn đại nhân. Tôn đại nhân, Tôn hậu pháp, hắn lúc nào đổi đại nhân? Lương Xuyên ánh mắt nóng bỏng hỏi, ngươi nói nhưng mà Tôn hậu pháp. Đãng Tằng Khúc chân lại là gật đầu một cái, Lương Xuyên nhẹ giọng hỏi nói, các ngươi quan hệ thế nào? Đãng Tằng Khúc chân chỉ có thể từ từ nói đi, các ngươi người tống cùng đảng hạng người đánh giặc lúc đó Tôn đại nhân đã thông cao nguyên thương lộ, mang tới nhiều lá trà thảo dược, còn có tất cả loại vật liệu, hắn là chúng ta thổ phiên khách quý, Hạ Tổng nhưng suýt nữa cầm hắn đánh chết, chúng ta là thay Tôn đại nhân trả thù. Lương Xuyên một mặt không tưởng tượng nổi, còn có cái này cùng làm việc. Đợi một chút, để cho ta chỉnh lại một cái ban đầu quả thật vì kiếm tiền có để cho tôn hậu phát đánh thông cùng thổ phiên còn có đại lý thương lộ, đây cũng là thời chiến triều đình ngầm cho phép, chỉ vì lớn mạnh mấy cái thế lực cùng nhau tiêu diệt đẳng hạng. Nghe tôn hậu phát nói, cái này một chính sách để cho hắn là được lợi được buồn mãn bất mãn, bây giờ thấy tiền cũng không có xung động. Lương xuyên không có hỏi, bất quá cũng biết tôn hậu phát kiếm tiền vô số, cụ thể nhiều ít không biết được, bây giờ nhìn lại tiền này nhất định rất, nếu không những thứ này người thổ phiên sẽ không như thế gan mật. Nghe nói hạ tùng cầm tôn hậu phát đánh, liền đem nhà hắn đốt. Vậy các ngươi lại vì sao đi tìm người khiết đan phiền thoái? Là vì sao dốc tâm? Lương Xuyên nghiêm nghị hỏi Đán Tằng khúc chân nói, "Ra các ngươi không phải, không phải người khiết đan sao? Chúng ta đốt hạ tụng lão nhi nhà, không nghĩ tới các ngươi người khiết đan nhưng giúp người tống tới giám thị chúng ta, nham bản đại nhân giận đi ngay tìm các ngươi người Liêu hội quán hạ giận. Chỉ đơn giản như vậy." "Đúng vậy, chúng ta cùng nước Liêu lui tới vô cùng thiếu, nếu không không thủ không đoán làm sao sẽ cùng bọn họ dây dưa tới?" Lương Xuyên một mặt bất đắc dĩ cười khổ, "Là chính bọn họ cầm sự việc cho phức tằng hóa, những thứ này người thổ phiên chính là ma tử, nơi nào có như thế nhiều nhưu đồ." bọn họ chứ coi giữ Hà Tây hành lang còn có mình cao nguyên những địa phương khác chính là đánh rất vậy rất nhanh liền để cho người cấp đi sau đó cũng không có tranh bá thiên hạ hùng tâm một lòng liền muốn canh kỹ vậy mấy tòa núi tuyết bất quá cái này là đáng tăng khúc chân mình nói hắn còn được thẩm tra một tí tin tức này chân thực tính tôn hậu phát hiện tại choáng váng mê mới vừa tỉnh nếu là hắn nhận thức được rát mã công bố vậy thật đúng là lớn nước trôi lòng vương miếu ngươi lui xuống trước đi nếu là nói đều là nói thật liền tha ngươi một mạng nếu không để cho các ngươi cái này một nhóm người đi trên trời tương hội tử cấm thành lương xuyên cầm rát mã công bố đóng gói để lên xe dẫn tới tử cấm thành Tôn hậu pháp cái này mấy ngày liền được lương xuyên an ủi thân thể đã tốt lắm rất nhiều, chỉ là còn hạ không được giường. Phác ca không muốn đứng lên, người này ngươi nhận được sao? Giáp mã công bố đã bị đánh cho thành đầu heo, trên mặt cũng chưa có một khối hoàn chỉnh thịt, nơi nào có thể nhận ra được? Người này là ai? Kim giao ngươi cầm một chút nước cho ta hất tỉnh hắn. Kim giao nhìn giáp mã công bố thảm dạng có chút tại tim không đành lòng, bất quá vẫn là đem nước tạt liền đi ra ngoài. Giáp mã tỉnh lại, vừa thấy lại đổi một nơi, lương xuyên còn đứng ở hắn bên cạnh, tâm can mà run lên, lại nhìn hướng tôn hậu pháp, thật giống như thấy cứu tinh vậy bị leo đến tôn hậu phát trước giường khóc lóc nói đại nhân cứu ta tôn hậu phát cũng là bị giật mình vội hỏi nói ngươi là rát mã công bố bị lương xuyên đánh được quá thảm ở thổ phiên hắn cũng coi là nhân trung lăng vượng trong phủ nô lệ vô số tới đại tống bị đám này xã hội người làm cháu trai như nhau đánh bầm dập tâm lý trinh lệch chân thực quá lớn người khiết đan cũng không cùng hắn nói tình cảm một lời không hợp giết chết chính là ta là rát mã công bố à đại nhân chẳng lẽ quên năm ngoái ở a bá châu cùng tiểu nhân cộng nói thương chuyện a bá tôn hậu phát nhớ lại lại nghe trước rát mã cống bố vậy không lưu loát tiếng hoa tỵ mỹ vừa thấy Sắc mặt người này đen thui, mặt mang phấn ma hồng, có thể không phải là người thổ phiên. ngươi là nham bản đại nhân. Như thế nào thành bộ dáng này, nhưng mà trên đường đàng hạ người sương quyết. rát mã nhìn Lương Xuyên một mắt, cũng không dám nói là Lương Xuyên đánh, xem được Lương Xuyên buồn cười nói, xem ra vậy khúc chân không có nói láo. ngươi dậy đi, làm sao không nói sớm, hại ta đánh được cái này cả người mồ hôi. Cái này rát mã công bố nhưng mà tôn hậu phát ông thần tài. Sức mạnh của kim tiền vẫn là cường đại. Bích động tôn hậu pháp một cái nhảy xuống giường, đỡ dậy rát mã nói: tăng ca ngươi làm sao người đánh cho thành như vậy? Ta nguyên suy nghĩ những ngày qua nếu là thân thể khá một chút liền mang trở một phê xuân trà đi a bá, chỉ là đụng phải chuyện này. Tôn hậu pháp người này trong xương chính là tiên đúc, mặc dù còn trẻ khốn khổ vì tình, nhưng mà vẫn là kim tiền chiến thắng ly trí, cả người tổn thương ngay tức thì tốt lắm ba phần. Hướng về phía kim giao nói: đi mời an hoàng hai vị tiên sinh tới đây cho nham bạn đại nhân nhìn một chút thương thế. Lương xuyên chỉ có thể đem những thứ này thổ phun người thả. Rát mã cống bố vừa thấy. Hóa ra những cái kia trước ngực xăm đầu sói không phải người kết đan cũng không phải đại tống quan phủ người cũng chỉ là một đám lưu manh hỗn tử. Bất quá hiện tại nhìn về phía lương xuyên ánh mắt rất là sợ, người này sức chiến đấu chân thực quá mạnh mẽ cứng hãn, bọn họ người thổ phiên trong đó chỉ sợ vậy không tìm ra mấy người đấu thắng hắn. An hoàng hai người hiện tại đã vào dược phòng trở thành tọa đường tiên sinh, dược phòng ngay tại đường phố đối diện, đi hai bước hai vị tiên sinh đã đến tử cấm thành, cái này hai người hiện tại ban ngày tọa đường, buổi tối không có chuyện gì liền đến tử cấm thành cùng lương xuyên khoác lát tham khảo ý thuật, lương xuyên nói đến những cái kia tay gãy di chuyển khâu lại đổi máu thuật, để cho hai người kinh vi thiên nhân không sao, chỉ là bị thương ngoài ra, hoàng bí thư xuống một cái định luận, lại bắt mấy thiết thuốc, nhìn lương xuyên hẳn là có chuyện, cũng không có dừng lại lâu. rát mã công bố hiện tại tình huống lại, tôn hậu phát cầm hắn giới thiệu lương xuyên hơn nữa nói, ban đầu nếu không phải lương xuyên đi tranh thủ, hắn tôn gia vậy không có biện pháp cầm lá trà còn có vận tư nửa đường đổi đường đại lý đưa đến thổ phiên. rát mã công bố vừa nghe, lập tức thay đổi đối lương xuyên coi là kẻ thù thái độ, lúc đầu lấy là tôn hậu phát là thần tài, chẳng muốn cái này tên cường tráng mới thật sự là ông thần tài à? khó trách thủ đoạn như thế nhiều, liền kinh thành tuẫn kiệm ti người cũng cung cấp hắn điều khiển, lương đại nhân. Lương Xuyên khoát tay một cái nói, ta cũng không phải là cái gì đại nhân, hơn nữa còn là một cái tù nhân, chỉ là lập điểm công trận thoát khỏi tiệt tịch. Các ngươi là gan cũng quá lớn, Hạ Tùng là ta triều đại tương công, các ngươi nếu là đốt chết hắn, không sợ hai nước hồi sinh binh tranh. Giác Mã công bố cả giận nói, đánh giặc vậy có gì phải sợ, trên cao nguyên người cái nào không phải đánh cả đời chiến đấu, Hạ Tùng vậy kẻ gian lão nhi cầm tôn đại nhân đánh chết, chặn lá trà tư lộ, đến lúc đó như nhau được đánh giặc. Lương Xuyên trong lòng cười nhạt, các ngươi thổ phiên hiện tại chính là một đầu hổ giấy, bây giờ là chia năm xẻ bảy mỗi người là chính mấy chục cái bộ lạc đánh được dễ sợ, liền đẳng hạng người cũng cầm các ngươi ăn được gắt đao, trước kia không có tôn hậu pháp vậy không gặp các ngươi đánh ra cả. Nếu là pháp ca nhi quý khách đó chính là ta Lương Xuyên quý khách, đây là hiểu lầm một chàng, quay đầu ta đi bẩm báo hạ đại nhân, bất quá mà các ngươi đốt hạ đại nhân phụ đệ chuyện này không thể cứ định như vậy đi. Rất mã sững sốt một chút, đây là ý gì? Lương Xuyên vừa thấy đây chính là tên nhà quê, gật liên tục đối nhân xử thế cũng không biết, xem ra là ở trên cao nguyên làm đại gia làm lâu, tới đại tống đều sẽ không ra vẻ đàn thương. Bồi thường chút thuốc thang phí còn có tiền đắn, chuyện này cũng được đi mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng đại việt chuyển mình sang một trang sử mới. ông chủng trọng sinh về triều đại nhà lý bình định nội loạn mang gươm đi mở cõi khai cương quyết thổ viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng trao tiên. mời xem chương 726, trăm khiết đan tiêu trương dắt mã công bố miễn cưỡng bị một lần đánh không tỉnh hồn lại lúc là được lương xuyên gợi lúc đầu cho là người khiết đan nhằm vào bọn họ người thổ phiên thật bất ngờ những cái kia lại là người tống thường xuyên qua lại vốn định là tôn hậu phát hạ giận nghe được lương xuyên nói tôn hậu phát muốn kết hôn người ta hạ tùng con gái đội câu nói bọn họ thiếu chút nữa cầm tôn hậu phát nhà cha vợ gian nhà đốt. Đây không phải là sạch sẽ thêm loạn mà. Tôn hậu phát hiện tại dưỡng thương thời gian, những thứ này có thứ chuyện không có nói cho hắn biết. Nếu là hắn biết bọn họ những thứ này, người thổ phiên như vậy cho hắn thêm loạn, vậy không nhảy cớn lên chặn bọn họ tài lộ. Tôn hậu phát biết bị đánh mùi vị, rát mã bị đánh được có thể so với hắn còn thảm, chỉ là thân thể người này căng cơ tốt, chỉ là bị thương ngoại thương, không có thương tổn được gân cốt. Tôn hậu phát tốt nói khuyên rát mã công bố không nên để bụng, còn một mặt cam kết năm nay cho bọn họ hơn chở một phê lá trà đi qua. Người thổ phiên vậy sùng bái dũng sĩ, lương xuyên đánh hắn không có để cho hắn ghi hận, phản để cho hắn ghi nhớ hắn uy mãnh, từ lòng bên trong chịu phục. Ta trước kia chỉ lấy là chúng ta những thứ này ăn dê bỏ thịt mới có thể đúc ra vì mảnh dũng sĩ, các ngươi đại tống ôn nhu hương cũng có thể ra điều này có thể cường tráng người đàn ông, thật là làm ý ta bên ngoài. Giáp mã cống bố biết Lương Xuyên thân phận, sự quan hệ giữa hai người ngay tức thì đã kéo gần. Lương Xuyên cười nói, ta lúc này mới không coi vào đâu đâu, ta có hai cái kết nghĩa huynh đệ, một cái thương pháp cái thế vô song, một cái thần lực càng ở trên ta, ở Tây Bắc giết được đảng hạng người khóc thiên cước, bọn họ mới là thật hào kiệt. Không riêng gì tần kinh cung ất tri thiêm, còn có Lương sư rộng vậy thần bán, cùng với không xuất thủ qua cháu thúc bác, đều là siêu cấp nhân tài, người thổ phiên đụng phải bọn họ còn muốn ăn nữa mấy kinh. Giác Mã Cống bố còn đắm chìm trong vui sướng bên trong, Lương gia Trang đột nhiên gặp phải một nhóm cường đạo tập kích, gia luật trọng quang dẫn người liều chết chống cự, trừ mấy cái Tây Bắc lưu dân không có phòng bị bị giết, tình báo đội ngược lại không có tổn thất. Lương xuyên lấy được báo cầm mình sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Thôn Trang nhưng mà hắn hạo, nguyên lấy là cầm người thủ phiên giải quyết, dưới mắt sóng gió coi như qua, chưa từng nghĩ còn có cái khác thế lực chim sẻ ở phía sau. Thật là mạnh tâm cơ. Thật là lợi hại ở nhẫn. Lương Xuyên khoé mã chạy tới thành cây, thôn trang dậy lửa đốt sạch liền một gian nhà, thôn trang bên trong người mặt có vẻ sợ hãi, Gia Luật Trọng Quang ra ngoài đón liền nên Lương Xuyên, mang to, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương, khá tốt đối phương người không nhiều. Chuyện gì xảy ra? Gia Luật Trọng Quang liền đem Lương Xuyên sau khi đi chuyện phát sinh nói một lần, người này cũng là thấy Lương Xuyên chiến lược kinh người, cố ý cùng hắn đi mới nhảy ra, trước đốt một căn nhà, cầm tình báo đội người đều đi, lại rết vào trong nhà, chuẩn bị tàn sát người thủ phiên, khá tốt hùng bất bình mình dẫn người đi cứu lửa, Gia Luật Trọng Quang cảm thấy không đúng, dẫn người nhanh chóng giết trở về. Lương Xuyên giận dữ, hiện tại mẹ hắn tại sao là người cũng dám tới làm ầm ĩ một tí, như thế không đỡ lo, như vậy những chuyện khác cũng không cần làm, cả ngày ở nhà bên trong ngây ngô còn được đề phòng có người đến cửa gây chuyện. Lương Xuyên trong mắt lộ sát khí nói, là người nào biết không? Gia Luật Trọng Quang cắn cả giận nói, còn không trả rõ, mạnh miệng được tàn nhẫn. Lương Xuyên khí được đạp hắn một cái nói, cứng bao nhiêu, lên thủ đoạn liền chưa. Chúng ta hang ổ cũng để cho người theo dõi liền đối đầu là tới cái gì lai lịch cũng không biết, người là càng liền càng trở về. Gia Luật Trọng Quang cầm đầu cơ hồ thấp tới đất trên, Lương Xuyên nói, những thứ khác ta bỏ mặc. Bọn họ là làm sao đuổi theo chúng ta, chuyện này ngươi phải tra rõ, nếu không chúng ta chỉ có thể di chuyển chữa. Gia luật trọng quang trên mặt xem tắt một bạc thai tựa như rất làm đau, cắn răng nói, cho ta một buổi tối, ta liền cùng ngươi một buổi tối." Một đêm này, Lương Gia Trang bên trong ảnh lửa giữ sức, thê thảm tuyệt lệ tiếng kêu xa xa truyền ra mấy dặm, khá tốt chung quanh đều là lương xuyên người lương xuyên, Chu hành dẫn người tuần cảnh, đi ngang qua nghe chỉ làm ban đêm sói chu, do dự cũng không có liền dẫn người rời đi. Thôn Trang bên trong người lại không dám tới hỏi, bọn họ chỉ cần loại tốt vậy mới mỡ, báo đạt tốt lương xuyên đại ân là được, những chuyện khác không quan chuyện của bọn họ. Đưa nay, Gia Luật Trọng Quang cặp mắt đỏ bừng, giống như một con dã thú vậy giữ tận tìm được Lương Xuyên, Lương Xuyên mới vừa ăn chén cháo nhỏ, xem cái này chiêu thức là lấy được hắn đồ mong muốn. Ăn một chút. Gia Luật Trọng Quang hưng phấn nói, "Một lát ăn, chủ nhân, cá lớn. Người này là lai lịch gì? Chúng ta nước Liêu ở các châu phủ huyện cũng giữ cấm có gián điệp, đặc biệt thăm dò tất cả loại sơn xuyên địa hình quân sự chính trị, năm đó ta coi như là tầng dưới chót nhất tiểu đầu mục, phía trên vẫn là châu cấp 1 và đường cấp 1 đầu mục, người này nhưng mà có lai lịch lớn." Người khiết đang chân tình chân nghĩa, xẻ ra chuyện có thể so với mình kết nghĩa huynh đệ hơn nửa gan mật gia luật trọng quang các người tự mình đánh mình đi tây bắc một đường đi tới trước không rời không bỏ vào sanh ra tử thật sự là đáng quý bọn họ xuất thân chỉ là khiết đan tầng dưới nhất người so với nô lệ địa vị cao không được nhiều ít khiết đan hán hóa sau đó trọng dụng hạ thần địa vị lại là một ngày không bằng một ngày những năm này lương xuyên thì có một cái ý nghĩ nước liêu xài giá cực lớn ở đại tống đặt vào như thế nhiều người mình lại không có thật tốt sử dụng từ trên xuống dưới có thể cái này gián điệp hệ thống đã phế được kém không nhiều trở thành tầng trên quý tộc đòi lấy tư dụng công cụ Minh Liên là không thể cầm những người này cũng sử dụng, cũng phải đem bọn họ cũng cho diệt trừ. Nếu không vạn nhất ngày nào đó là địch sử dụng, vậy thì vô cùng hậu họa. Là lai lịch thế nào? Gia Luật Trọng Quang nói, là thấm vào đến đại tống những thứ này gián điệp đầu mũ, xếp cái ghế thứ ba. Lương Xuyên đứng lên nói, trước hai cái đâu? Gia Luật Trọng Quang một mặt bực tức nói, trước hai cái bởi vì liêu sứ lấn hiếp người quá đáng bất đắc dĩ phản kháng, đã bị nước liêu người mình thiết kế cho làm thịt. Anh hùng chưa từng lập tức chết, từ xưa đều là không vị ương phụ nhân tay. Mang ta đi xem xem người này. Gia Luật Trọng Quang đem Lương Xuyên mang tới hành hình phòng nhỏ. Trong phòng treo mấy cái người khi đan, người người chảy ra rất thịt, thì mối tựa như treo ở phòng lương thượng, máu loãng không ngừng chảy xuống trước. Chỉ có một cái tuổi hơi lớn người trung niên, ước chừng 40 tuổi, trên mình không có một chút vết thương, chỉ là thần sắc chán nạn sắc mặt tái xanh ngồi, không nói một lời. Ta đêm qua nghe được các ngươi cha tấn thanh âm lớn như vậy, cho là hắn ăn đau khổ mới đem thật tình chiêu, các ngươi không có động thủ. Gia luật trọng quang chỉ những người khác nói, liền đuổi bọn họ mấy cái nhỏ rồi lạc động thủ, lớn món tự nhiên thả vào cuối cùng lên món không phải. Chúng ta khiết đan những tháng từ này, mặc dù bị những quý tộc kia còn có quan viên làm chó như nhau sai khiến, nhưng cũng chưa từng một ngày mất cái này trung cốt, hắn mấy lần muốn tìm cái chết, nếu không phải ta đã bắt được muốn biết đồ, đã sớm để cho hắn tắc thành đại nghĩa. người tên gọi là gì? đối phương không đáp, lương xuyên tiếp tục hỏi. ban đầu gia luật trọng quang thằng nhóc này cùng ngươi cũng giống vậy, xương cứng rắn được tàn nhẫn. ngươi không nói đã có người vì ngươi nói, tiêu trương có phải hay không? tiêu trương trợn mắt lên, một mặt không tin nhìn gia luật trọng quang, lương xuyên lĩnh đặc cười nói, khá tốt ta minh lấy đại nghĩa lấy tình động, rốt cuộc thuyết phục hắn bỏ túi theo sáng. gia luật trọng quang rất là phối hợp lương xuyên biểu diễn, rõ ràng dưới mình áo, một cái thằng đầu sói lộ ra, không chỉ là hắn bên cạnh gia luật hãn còn có cái khác hơn 20 tên tình báo đội huynh đệ cũng cầm quần áo tách ra một chút mỗi cái người cùng vị trí đều có một cái đầu sói tiêu trương thân thể bắt đầu run rẩy trong miệng lầm bầm hỏi khẩu lệnh bạch mã thanh lưu, tà nhẫn hoàng hà bát bộ phục tấu đây là lấy chữ kinh phật cùng khiết đan điện cố mấy cái danh tử phối hợp người tống thiên can địa chi biến hóa có 64 cái tổ hợp tương đối cần phải mỗi một năm là bọn họ những thám tử này giao đầu xác nhận thân phận tổ hợp mật mã gia luật chọn quang đời thứ ba người tử thụ thanh nguyên tổ một khẩu lệnh còn không có run hết dự cấp bậc, cao nhất là phụ tống cấp 1 gián điệp, bọn họ danh như ý nghĩa lấy cấp lấy đại tống là đã đảm nhiệm, nhưng là những người này thường thường là tiêu trương như vậy quan chỉ huy cấp bậc. Bạch mã đối ứng hương cấp 1, Thanh lưu chính là huyện cấp 1. Cái này hai cái cấp bậc thám tử kém không nhiều chính là làm trâu làm ngựa nhân vật, Tạ Nhậm bắt đầu ý nghĩa có thể mặc được cho quan phục. Nhưng là khiết đan quần áo trang sức lại cùng người Hán không giống nhau. Người Hán chỉ có ở phía trước người qua đời tế phục trên mới có thể mặc vào Tạ Nhậm quần áo, người khiết đan thì thường ngày trung đô là. Gia luật trọng quang lúc nhỏ hắn phụ thân gia luật bình một mực nói cho hắn. Tương lai phía trên người có tìm được hắn liền đem thanh như cái miệng này làm nói ra, như vậy bọn họ cũng biết là người mình. Nhưng mà cái miệng này là một mực từ hắn tổ phụ chuyển tới hắn cái này một đời, cũng không có người hỏi qua hắn, hắn biệt hiệu là cái gì? Tiêu Trương thống khổ nhắm mắt lại. Cứ điểm. Thanh Nguyên ngó Kim Ngư, ngươi phụ cùng tổ phụ là ai? Gia Luật Bình, Gia Luật Tín. Lương Xuyên ở một bên nghe được đều đần độn, trước kia hắn cũng không biết Gia Luật trọng quang còn có như thế nhiều nội hành con đường không có nói cho hắn, đây nếu là khẩu lệnh có, cái này kinh doanh hơn 100 năm gián điệp thăm dò hệ thống sụp đổ làm tăng giá. Nghe xong Tiêu Trương sắc mặt biến đổi, muốn nói cái gì, thân thể chỉ có ngần ra, một hơi máu đen phun ra ngoài, người ngất đi. Lại tới. Ngày hôm nay đủ an nhàn sinh cùng Hoàng Bí Thư hai người vội vàng. Lương Xuyên phân phó ra luật trọng quang đi thăm dò một tí Tiêu Trương tất cả loại tư liệu, tra xét nửa ngày không thu hoạch được gì, người này tựa như cùng không khí tựa như, chính là bọn họ nước Liêu sứ quán vậy mấy cái người sống đối hắn rõ ràng cũng là vô cùng thiếu. Lương Xuyên cười ha hả ngồi ở đây người đầu giường, thân mật gọi hắn tên chữ, Tiêu Trương. Phách lối Tiêu, Phách lối Trương. Tên rất hay, quả nhiên rất phách lối. Nước Liêu nguyên hữu tám bộ hiện tại cũng chỉ có hai cây độc quyền, một là gia luật, một là tiêu thị. lúc này tiêu trương một buổi tối thật giống như lại già mấy tuổi, nửa tấm tóc đen đổi chỉ bạc, sắc mặt như giấy vàng, cặp mắt vô thần nhìn nóc nhà, thật giống như một cái hoạt tử nhân. đại trưởng phu có cái gì tốt tìm chết mình hoạn, thực không dối gạt ngươi. trước kia gia luật trọng quang thằng nhóc này vậy cùng ngươi như nhau mua xe như nhau sống không bằng chết, nhưng mà cái này có gì dùng? ngươi dưỡng hảo thân thể đứng lên ta nói cho một mình ngươi bí mật kinh thiên, bí mật này liền liền các ngươi đại vương cũng không biết. Tiêu Trương không lúc nhích sở động, thấp như vậy cấp cầm kế hắn là làm tình báo xuất thân, chuyên về một môn tra tấn, làm sao có thể câu nói đầu tiên cầm hắn cho lừa bịp? Lương Xuyên gặp hắn cái bộ dáng này càng đối với người này có vô cùng hảo cảm. ở Đại Tống nán lại mấy chục năm, nhưng là không hiện không lập nước, Thuyết Minh người này giấu đủ sâu, xếp hạng trước mặt hắn hai người đều đi Tây Thiên gặp ra luật A Bảo Cơ, hắn còn sống được được được được. Thuyết Minh hắn đủ thông minh, liền thần không biết quỷ không hay phản điều tra tìm được Lương Gia Trang, Thuyết Minh hắn bản lãnh so gia luật trọng quang khá tốt. Như vậy nhân tài không thu là đã rủng, vậy chân thực có chút đáng tiếc. Hán thân là đại tống tổng đầu mục, khẳng định có không ít tin tức còn có nội tình nắm trong tay, thu hắn một người, hai nước nhiều ít bí mật liền rơi vào trong tay mình. Gia luật trọng quang mặc dù đối với mình trung tâm không hai, nhưng mà võ dung có thừa đầu góc chân thực không đủ dùng. Sau này tình thế chỉ sợ sẽ phức tạp hơn. Lần này là tiêu trường trong tay người không nhiều, nếu tới một đám người, tình báo đội thì phải mở lễ truy điệu. Nghiên vang dễ được một tướng khó cầu, thằng nhóc này nếu là mình một cùng hắn lấy lòng hắn liền đưa vào trong lực, vậy sẽ không chút do dự đưa hắn đi tây thiên. Thằng nóc này còn sẽ hùng máu, không phải coi trọng lắm nơi nào sẽ phi công tổn thương mệnh đánh bảy đánh bạ dưới Lương Xuyên đầu tiên là đụng phải người thổ phiên đám người này vì cùng tôn hậu pháp tiếp tục làm ăn ngàn dặm xa xôi chạy đến thành biện kinh tới thuận đường còn giúp tôn hậu pháp báo một tí thủ, lại thích chết không chết cầm liêu sứ quán người diệt một cái không còn một ngóng hiện tại trừ đại lý không cùng mình đã từng quen biết đảng hạng khiết đan thổ phiên một bản mặt trưởng cũng đủ đủ dĩ nhiên nếu như hắn không muốn vào nhóm vậy cũng không có biện pháp Lương Xuyên thỉnh an giật sinh cực kỳ cho Tiêu Trường chữa trị lại không có giam cầm tự do của hắn chưa hết hắn hoặc máu chứng vậy chữa hết hắn những cái tia thuộc hạ người tổn thương liền đem bọn họ ném trở về liên minh lá bài tẩy cũng để cho người biết gián điệp, còn có giá trị gì? Nếu là để cho nước liêu phương diện biết chuyện này, không chỉ hắn, còn có hắn dưới tay người đều phải chết. bọn họ biết nội tình quá nhiều, bọn họ thân phận lại quá đặc thủ, không cần lương xuyên độc thủ, người mình liền sẽ vội vã tới đây cầm bọn họ cho làm thịt, sau đó cứ lấy. đấu tranh là như vậy tàn khốc, chân tướng để cho người nước mắt. giữ chức cấp gia luật trọng quan còn muốn kêu tiêu trương một tiếng quan trên, nhưng mà gia luật trọng quan cấp bậc quá thấp, đừng bảo là tiêu trương, chính là phúc kiến đường quan trên hắn ít năm như vậy cũng không có gặp qua. tim lộ vơ vét tài sản liêu sứ ngược lại là thấy không thiếu. Người này bất tỉnh một đêm, An nhàn sinh trị nội thương đặc biệt có một tay, Hoàng bí thư thì nghiêng về tại ngoại thương, làm mấy kim lại đợi trận, gây trông mong gương mặt cuối cùng có một phần huyết sắc. Gia luật trọng quang thuốc thang rất chuyên cần. Cha hắn gia luật bình khi còn bé chưa bao giờ dám cùng hắn nói những thứ này có liên quan người khiết đan chuyện, rất sợ hài nhi rốt nát cầm việc lớn cho hư. Thật ra thì thanh nguyên người trong thiên hạ ai cũng có thể tới, chỉ cần là mang vàng bạc, quốc gia việc lớn vẫn là thứ nhì, người người trong đầu đều là kiếm tiền, trong thành hơn mấy cái người khiết đan có cái gì tốt đáng giá chú ý. Cùng hắn từ từ lớn sau này, Gia Luật Bình cầm cái này một đống việc giao cho hắn, sau đó lại nói một ít liên quan tới bọn họ thăm dò hệ thống một ít câu chuyện. Khi đó Tiêu Trương vậy còn chưa lên vị, không qua bọn họ vì Đại Liêu phục Hưng nhưng là lập được công lao hắn mã, Tống Diệt Bắc hãn cuộc chiến, sớm dò được Tống đem một cổ tác khí lại xuất trinh nước Liêu, chỉ tiếc nước Liêu không nghe. Cao Lương Hà cuộc chiến, bí mật nói với Gia Luật Hưu ca gấp rút tiếp viện Đu Châu tránh mất nước cuộc chiến. Cả thành cuộc chiến, Nhạn môn cuộc chiến, Ngoại tiểu quan cuộc chiến, được Tống quân đêm thiệp Nam Dịch thủy tập kích Liêu Doanh, lại làm Gia Luật Hưu ca đổi giao dịch giáp trắng. Những thứ này đều là bọn họ chém lấy được bí mật văn, Miễn cưỡng đem từng cuộc một đại bại chuyển hơi lớn thắng, đáng tiếc sau đó Thánh Tông tứ vị, bọn họ địa vị lại không bằng từ trước, lâm vào là sưởng rượu Hàn Thịt, bị người thì cá. Chủ nhân nói, ngươi nếu như có thể xuống đất liền mình đi thôi. Tiêu Trương cảm tình cơ hồ không có chập trởn, chỉ là hỏi, các ngươi tại sao phản bội Đại Liêu? Gia luật trọng quang biết cùng hắn tranh luận nước Liêu hiện tại như thế nào thối giữa là phí công, suy nghĩ một chút nói, chủ nhân nói nước Liêu khí số đã hết, mất nước thậm chí ở Tống trước, trước kia ta cũng không tin, cùng hắn đi ra đi như thế một vòng, ta tin Tiêu Trương mí mắt rốt cuộc dơ lên, nhìn hắn một cái nói: Ngươi nhìn thấy cái gì? Gia Luật Trọng Quang nói: Ta thấy được tống triều mặc dù cũng coi tối giữa, hắc ám chuyện phạm pháp cũng là nhiều có không thể thằng đếm, nhưng là lại có một đám người không phải là vì mình, vì dân chúng ngày một mực ở bút đầu. Nhìn lại chúng ta nước liêu, càng đi cao tầng quý tộc còn có con to, hẳn không thể ăn tươi nuốt sống chúng ta quốc gia này, hút người khiết đan thịt máu người khiết đan thủy, chính ngươi ở Biệt Kinh, chẳng lẽ ngươi xem không thấy sao? Tiêu Trương rất bình tĩnh, Gia Luật Trọng Quang như vậy bị Đại Tống cảnh tượng mê hoặc người không phải thứ nhất cái, càng không phải là cái cuối cùng, hắn vẫn là nói: Đại Tống có tự mình hy sinh người. Vậy chúng ta không cũng hẳn thành là người như vậy sao? Nam Nhi không vì mình xương thịt đồng bào chảy máu, khởi hữu là người khác bán mạng đạo lý. Gia Luật Trọng Quang vui vẻ cười to, thật giống như nghe được cái gì tốt cười cười nhạo vậy nói, lời này ngươi làm đi cùng những cái kia ác lại hoàng tộc đi nói, bọn họ nếu như nghe lọt khiết đan còn có cứu, cũng nên bọn họ đi cứu. Hắn muốn nói lao tử ở thanh nguyên chịu khổ thời điểm khó khăn, tại sao không có người tới hy sinh một tí, cứu mình tại bể khổ. Ta là chủ nhân bán mạng không là vì cái gì chỗ tốt, là hắn để cho ta sống được xem một người. Gia Luật Trọng Quang thu hồi tiếng cười, cất cao giọng nói, giờ khắc này Tiêu chương thật giống như vậy cảm giác được một chút không giống nhau, gia luật trọng quang cái này, người khiết đan nhưng thực cùng rất nhiều người khiết đan không cùng, không là như thế nào phú quý cũng không phải như thế nào quyền thế, càng giống như là một cái người có máu có thịt. Chủ nhân nói, nước Liêu không ra 50 năm khí số còn kém không nhiều đến cuối, ngươi không tin chúng ta có thể đánh một cái đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc gia luật hồng cơ cái này, hôn quân không lâu sau liền sẽ giết chết mình hoàng hậu và thái tử. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chùn trọng sinh về triều đại nhà Lý, vinh đỉnh nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quốc thổ. Viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem